Chương 596, lực lượng cường đại, 2, chương 596, lực lượng cường đại, 2. Thạch cơ tốc độ nhanh như thiểm điện, ở trong hư không lưu lại từng đạo quỹ tích. Trong chớp mắt liền đuổi kịp Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong tay thần mâu đột nhiên đâm xuống, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đính tại trong hư không. Phanh! Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, không có phản kháng. Bởi vì hắn biết rõ chính mình không cách nào cùng Thạch Cơ chống lại. Quỳ xuống cho ta." Thạch Cơ gầm thét một tiếng, một cái to lớn thần trưởng từ trên trời giáng xuống mang theo không cách nào kháng cự lực lượng hung hăng đập vào Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu. Một trận châm đục đằng sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu lâu cơ hồ bị lập nát. Thạch Cơ dừng tay. Lúc này Thông Thiên giáo chủ rốt cục đuổi tới hiện trường thấy thế quá sợ hãi lập tức phấn nộ quát. "Sư Tôn!" Thạch Cơ hai mắt trở nên đỏ bừng tức giận nhìn chằm chằm Thông Thiên giáo chủ, "Ngươi từng nói qua ta là của ngươi đệ tử, nhưng ở trong mắt ngươi ta đến cùng tính là gì?" "Ta?" Thông Thiên giáo chủ há to miệng lại không phản bác được. Hắn biết do Thạch Cơ thực lực bây giờ cường đại đến đủ để chém giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng hắn tính cách quá mức xúc động. Mà lại hắn còn không biết sư phụ của mình đến tột cùng là thần thánh phương nào, vạn nhất chọc giận sư phụ hậu quả kia thiết thượng không chịu nổi. Ngay tại Thạch Cơ chuẩn bị thống hạ sát thủ thời khắc, Hồng Quân lão tổ xuất hiện. "Thạch Cơ, ngươi điên rồi sao?" Hồng Quân lão tổ chau mày, hắn thấy được Thạch Cơ kim thân ấn ký trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn biết rõ kim thân ấn ký khủng bố mà Thạch Cơ lại có thể thi triển đi ra. Nhưng hắn cũng minh bạch Thạch Cơ tính tình quá mức táo bạo căn bản nghe không vâu người khác khuyên cáo, một khi chọc tới hắn hậu quả khó mà lường được. "Ngươi?" Thạch Cơ hai mắt tràn ngập tơ máu, hắn không nghĩ tới Hồng Quân lão tổ vậy mà lại thiên vị Nguyên Thụy Thiên Tôn, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Hắn hận thế giới này, hận trên thế giới này mỗi người, bọn hắn tựa hồ cũng đã mất đi nhân tính. "Thôi." Ngươi là thông thiên đệ tử ta tự nhiên sẽ che chở ngươi." Hồng Quân lão tổ thở dài, thông thiên giáo chủ không cách nào ngăn cản Thạch Cơ hắn chỉ có thể tự mình ra mặt. "Thạch Cơ, không thể hành sự lỗ mãng." Hồng Quân lão tổ trầm giọng nói, "Ngươi làm như vậy chỉ sợ sẽ cho Hừng Hoang mang đến vô tận tai họa a." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, "Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút chỗ này vị tai họa đến tột cùng là cái dạng gì." "Ngươi!" Hồng Quân lão tổ lập tức bị nén phải nói không ra nói đến. "Hai người các ngươi cốt ngày cho ta." Thạch Cơ phẫn nộ quát. Hắn hiện tại tâm tình bực bội tới cực điểm, nhìn thấy hai người kia càng là lựa cháy đổ thêm dầu. Hắn dự định hảo hảo giáo huấn bọn hắn một phen để bọn hắn bỏ ra cái giá thích đáng. Côn vọng đến đột điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hồng Quân lão tổ sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới một cái tiệt giáo đệ tử vậy mà như thế không nể mặt bọn họ. Thạch Cơ ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng chúng ta là đi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói. Ha ha, Thạch Cơ ngửa đầu cười to trong tiếng cười mang theo vẻ bí thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn các ngươi đều là thánh nhân a, ta làm sao dám cùng các ngươi là đi đâu? Các ngươi nói có đúng hay không? Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dám cùng ta phân cao thấp sao? Nếu như ngươi dám ứng chiến ta sau này, liền cũng không tiếp tục bước vào hồng hoang nữa bước." "Tốt." Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng nghiến lợi đáp ứng. "Ha ha." Nghe được câu trả lời này, Thạch Cơ lập tức cười ha hả. Trong nụ cười của hắn mang theo một tia trào phúng tựa hồ đang chế giễu Nguyên Thủy Thiên Tôn dễ dàng như vậy đáp ứng đây quả thực là đang vũ nhục một vị thánh nhân. Thạch Cơ cười to đằng sau trên người kim quang lần nữa tăng vọt giống như ngọn lửa màu vàng giống như bốc cháy lên tiêu tận toàn bộ thương vũ. "Sư Tôn đây là có chuyện gì?" Thông Thiên Giáo chủ chưa bao giờ thấy qua Thạch Cơ bộ dáng như thế vội vàng hướng Hồng Quân lão tổ hỏi thăm. Hắn tại đại đạo ý chí ảnh hưởng dưới có chút tẩu hỏa nhập ma. Vạn mèo pháp tắc ngay tại khống chế hắn, chúng ta nhất định phải đem hắn tỉnh lại. Không có cách nào chỉ có thể công kích hắn. Hồng Quân lão tổ kiến thức rộng rãi có thiên đạo che chở, tự nhiên minh bạch thạch cơ nổi điên nguyên nhân. Vậy còn chờ gì sư huynh mau ra tay a? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy lập tức thúc giục nói. Tốt. Nguyên thủy thiên tôn cắn răng một cái, trong mắt nổ bắn ra một đạo sáng chói chói mắt thần mang trong nháy mắt phóng tới thạch cơ. Trên bàn tay của hắn một đoàn hắc vụ dâng lên trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu cự long bộ dáng. Long ngâm rung trời uy áp kinh thiên chính muốn xé rách cựu trọng thương khung hướng phía thạch cơ quét sạch mà đi. Thứ không gì hơn cái này. Thạch Cơ khinh thường hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên vung lên lập tức hư không phá toé một cái lỗ đen thật lớn chống rông xuất hiện, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích thôn vệ hầu như không còn. Sư Minh, Thông Thiên giáo chủ thấy thế sắc mặt đại biến vội vàng xông lên phía trước đem Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong lỗ đen kéo ra ngoài. Khụ khụ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ho kịch liệt, dấu nghiêm mặt biến sắc đến trắng bệch bên khóe miệng tràn ra từng tia từng tia vết máu. Hiển nhiên vừa rồi một kích kia đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Sư phụ Thạch Cơ gia hỏa này thực lực làm sao lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Thông Thiên giáo chủ nghi hoặc không hiểu. Vừa rồi Thạch Cơ vẫn chỉ là một cái hỗn vị huyền đại La Kim Tiên Sơ kỳ tồn tại, nhưng bây giờ lại có thể tùy tiện chống lại thành danh đã lâu thánh nhân cấp bậc công kích. Hồng Quân lão tổ lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng nguyên do trong đó, nhưng có thể khẳng định là hắn tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm liền từ chuẩn thánh đỉnh phong tu luyện đến loại trình độ này, ở trong đó tất nhiên có vấn đề. Thật chẳng lẽ chính là bởi vi phạm tắc nguyên nhân sao? Thông Thiên giáo chủ trầm mặc một lát sau suy đoán nói. Hồng Quân lão tổ nghe vậy nhíu mày suy tư một lát sau nói ra, ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn khí tức trên thân hoàn toàn chính xác đang không ngừng tăng trưởng hơn nữa còn đang kéo dài tăng cường chỉ sợ không dùng đến quá lâu hắn liền sẽ đột phá tới tiên đạo chi cảnh. Già hòa này, Hồng Quân lão tổ thở dài một tiếng, Thạch Cơ biến hóa để trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng. Cái gì? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy sắc mặt đại biến. Mặc kệ hắn như thế nào biến hóa, chúng ta bây giờ nhất định phải ngăn cản hắn, bằng không mà nói Hồng Hoang bên trong chỉ sợ sẽ có một trận đại kiếp giáng lâm. Thông Thiên giáo chủ lo lắng nói. Thế nhưng là, sư tôn ngươi có chú ý đến hay không trên người hắn khí tức càng ngày càng cường thịnh hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Thông Thiên giáo chủ chần chờ nói ra, ta đã sớm chú ý tới Hồng Quân lão tổ dù sao cũng là Hồng Hoang thế giới thiên đạo người phát luôn cảm giác vi phạm. Hắn cảnh giới bây giờ mặc dù còn dừng lại tại thánh nhân trình độ, nhưng hắn đã có thể mượn đại đạo pháp tắc thi triển ra một chút siêu việt thánh nhân công pháp tới. Thậm chí ta hoài nghi hắn hiện tại đã có được thiên đạo thánh nhân thực lực bằng không mà nói cũng vô pháp làm đến điểm này. Nghe xong Hồng Quân lão tổ một phen luôn tử, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hoảng chốc trở nên âm trầm không gì xảy được. Thiên đạo thánh nhân, thân phận này tại bọn hắn những này Hồng Hoang cự phách trong mắt, không thể nghi ngờ là tồn tại chí cao vô thượng. Như vậy siêu phàm nhập thánh nhân vật, sớm đã siêu thoát ra đại thế giới chói buộc, bây giờ Thạch Cơ dường như muốn trạm đến cảnh giới này, điều này có thể không để cho Thông Thiên giáo chủ kinh hồn tán đảm. Hắn chẳng phải là thật muốn đạp vào tiên đạo thánh nhân khang trang đại đạo. Chương 597, Tốn Công Vô Ích, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. 1. Chương 597, Tốn Công Vô Ích, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. 1. Dưới mắt nên làm thế nào cho phải? Thông Thiên giáo chủ đội vàng truy vấn. Trước mắt chúng ta duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian, nếu không, chúng ta uy nguyên không nhìn thấy bất luận cái gì thắng lợi ánh dạng đông. Hồng Quân lão tổ trầm ổn đáp lại, Sư tôn, chẳng lẽ liền không có cái biện pháp gì có thể ngăn cản hắn sao?" Thông Thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. "Ta đã đếm thử qua, nhưng tốn công vô ích. Lần này, chỉ sợ chỉ có thể nghe theo mệnh trời." Hồng Quân lão tổ bất đắc dĩ thở dài, đáy mắt toát ra một tia đăm chắc. Bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, Thạch Cơ vận mệnh quý tích đã bị triệt để sửa. "Thạch Cơ a, ta biết ngươi là thông tuệ hải tử, cho nên ta mới đưa ngươi tu làm môn hạ. Tiềm lực của ngươi vô tận, nếu có thể thuận lợi trưởng thành, nói không chừng có thể trở thành chúng ta Hồng Hoang một chuyện may lớn. Có thể ngươi vì sao liền không thể an giữ bổn phận, nhất định phải cùng toàn bộ Hồng Hoang thế giới là đi đâu?" Đông Thiên Giáo chủ một mặt thương tiếc nói, Thạch Cơ lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng quan sát phía dưới, hai mắt để lộ ra hờ hững chi sắc. Bởi vì ta không cam lòng bình thường, ta khát vọng chứng đạo đại đạo, thành tựu hỗn độn chi cảnh. Thạch Cơ ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, "Chứng đạo đại đạo cần thiết đại giới, ngươi có thể hay không chịu đựng nổi?" Hồng Quân lão tổ cau mày, nghi ngờ nói, "Các ngươi tỉ như thế nào biết được ta không chịu đựng được nổi? Chỉ cần ta có thể đột phá đến thánh nhân chi cảnh, liền có thể có được vô tận bảo nguyên." Thạch Cơ lạnh nhạt đáp lại, "Vậy ta cũng phải nhìn một cái, ngươi có hay không năng lực này?" Lời còn chưa dứt, Hồng Quân lão tổ nhẹ nhàng một chỉ, Lập tức một đạo hắc quang từ nó đầu ngón tay bắn ra, thẳng bức Thạch Cơ mà đi. Đạo hắc quang này nhìn như thường thường không có gì lạ, mảnh như đũa, nhưng khắp trung quanh lại quấn quanh lấy vô số phù văn, tạo thành một cái phức tạp trận pháp, đem hắc quang chăm chú bao khỏa trong đó. "Huyền!" Thạch Cơ cũng không trốn tránh, mà là trực tiếp giỗi ra nắm đấm, cùng hắc quang đối cứng. Cả hai va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thái nhức có quanh mình, sau đó riêng phần mình tách ra. Thạch Cơ thân thể có chút lắc lư hai lần, liền vững vàng đứng vững. Mà đạo hắc quang kia, chỉ là trên không trung hơi ngừng lại, liền lần nữa hướng Thạch Cơ bắn nhanh mà đi. Một cái này, nguồn gốc từ Thiên Địa Sơ Khai trước đó đại đạo chí lực, chính là một thanh tiên thiên chí bảo. Ngươi nếu có thể ngăn cản được, ta liền mặc cho ngươi rời đi. Thiên Địa Sơ Khai trước đó tiên thiên chí bảo, nghe được lời nói này, Thạch Cơ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Không sai, lúc tiên địa sơ khai, một chút tiên thiên chí bảo theo thời thế mà sinh, thậm chí có thể dựng dục ra khí linh. Bất quá, tiên thiên chí bảo cực kỳ hiếm thấy, người bình thường khó gặp. Ta tới. Thạch Cơ hai con người tách ra hào quang chói sáng, toàn thân khí thế tiêu thăng. Ngay sau đó, hắn bên ngoài thân nổi lên một tầng màu vàng thần mang, đem hắn một lượt thủ hộ. Tầng này thần mang chính là kim thân pháp đặc biến thành phong ngữ chi quang, thiên đạo chi lực, chính là hồng hoàng bên trong thuần túy nhất pháp tắc chi lực, uy lực của nó vô cùng tương đại, cho dù là thánh nhân cảnh cường giả cũng khó có thể tùy tiện phá vỡ. Hắc quang hung hăng đụng vào thần mang phía trên, lập tức kích thích từng vòng từng vòng gợn sóng. Thạch cơ dưới chân càng là xuất hiện một tầng như mạng nhện gợn sóng. Phanh. Ngay sau đó, hắc quang xuyên thấu thần mang, nặng nề mà đập nền tại thạch cơ trên lòng ngực, phát ra tiếng vang trầm đọng. Thạch cơ quần áo trong nháy mắt vỡ tan, lộ ra bắp thịt rắn chắc, phía trên nổi gân xanh, tựa như rồng có sừng chiếm cứ, tản ra làm cho người hít thở không thông lực lượng cảm giác. Một cái này, Thạch Cơ cũng không tụ thường, ngược lại tan mất Hắc Quang một phần lực lượng. Thật cường hắn một thân. Không hổ là ta dự định tiệt giáo giáo chủ người thừa kế. Mắt thấy một màn này, Thông Thiên giáo chủ không khỏi quá sợ hãi. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến Thạch Cơ nhục thân khủng bố như thế, đơn giản như là một kiện tinh hủy diện binh khí chứa tranh. Lần này, ta nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào trốn. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng đoàn Hắc Quang kia phóng đi. Thạch Cơ tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền tới gần Hắc Quang. Trên nắm đấm của hắn tách ra sáng chói kim quang, mang theo một cỗ bá đạo tuyệt luân khí tức, phản phất một viên hành tinh vẫn lạc giống như Hồng Hằng đánh tới hướng Hắc Quang. Trong Hắc Quang truyền đến hồn quân lão tổ tiếng giống giận dữ, hiển nhiên đối với Thạch Cơ cử động cực kỳ bất mãn. "Phá cho ta." Thạch Cơ một quyền tung ra, lập tức Hắc Quang vỡ vụn thành từng mảnh, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Quang tiêu tan sau, hồn quân lão tổ thân ảnh hiện hiện mà ra. Thân sắc hắn nghiêm trọng, một mặt khó có thể tin nhìn qua Thạch Cơ. "Ngươi, thực lực của ngươi thế nào trở nên cường đại như thế?" Hồn quân lão tổ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thạch Cơ tu vi tựa hồ so trước đó tăng lên rất nhiều, không chỉ có là thực lực tăng nhiều, ngay cả nhục thân cũng biến thành không thể phá vỡ. Ngươi không phải một mực tại giám thị nhất cử nhất động của ta sao? Ta thực lực bây giờ, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Nghe vậy, Hồng Quân lão tổ khẽ miệng có chút co quắp một chút, lập tức trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, "Ha ha, ngươi có thể đạt tới loại trình độ này, cũng xem là không tệ. Bất quá, muốn trở thành chân chính thánh nhân, đường phải đi còn rất dài. Ngươi cho dù đem tiềm lực toàn bộ kích phát ra đến, nhưng khoảng cách chân chính tiên đạo thánh nhân, còn trên lệch rất xa. Ngươi như muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải mau chóng trưởng thành. Ta minh bạch nên làm như thế nào. Ta sẽ mau chóng tìm tới ngươi sơ hở, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta." Lời còn chưa dứt, Hồng Quân lão tổ thân thể dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một sợi hắc vụ biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, hắn trực tiếp hóa ra bốn cái phân thân, đem Thạch Cơ bao bọc vây quanh. Không chỉ có như vậy, Hồng Quân lão tổ thậm chí vận dụng Hỗn Độn Chí Bảo. Lão sư thậm chí ngay cả Hỗn Độn Ngọc Điệp đều tế ra tới. Thông Thiên tại giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn chữa thương đồng thời, nhìn thấy Hồng Quân lão tổ vẻ mặt nghiêm túc kia, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói: "Hỗn Độn Ngọc Điệp." Thạch Cơ sửng sở, chau mày. "Hỗn Độn Ngọc Điệp" chính là Hỗn Độn bên trong thai nghén mà ra một kiện chí bảo, cũng là Hồng Quân lão tổ trở thành Hồng Hoang Thiên Đạo sau bản mệnh bảo vật. Nó có được bất tử bất diệt công hiệu thần kỳ, cho dù là thánh nhân bị nó công kích đến, cũng sẽ bị thương nặng. Món bảo vật này, là hắn đòn sát thủ một trong. Chỉ cần hắn vận dụng Hỗn Độn Ngọc Điệp, liền có thể mượn nhờ Hỗn Độn chí lực, nung tụ ra cường đại phân thân. Thạch Cơ mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Hồng Quân lão tổ, dạng này mới có ý tứ. Bất quá, ngươi muốn dùng cái này Hỗn Độn Ngọc Điệp tới đối phó ta, đó là tuyệt đối không thể nào. Vừa dứt lời, chỉ gặp Thạch Cơ đưa tay vung lên, một viên phong cách cổ xưa trước nhận xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ông. Trong chiếc nhẫn này rung động mãnh liệt linh hồn ba động, tản mắt ra vô tận địa. Phản phật có một ngọn núi lớn ép xuống, để cho người ta không thở nổi. Chiếc nhấn này thông thiên, Nguyên Thủy hai người đều là sắc mặt đại biến. Đây chính là Hỗn Độn Ngọc Điệp. Ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hôm nay, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên đi." Hồng Quân lão tổ cất tiếng cười to. Chương 597, Tốn Công Vô Ích, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hai, chương 597, Tốn Công Vô Ích, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hai. Có đúng không?" Thạch Cơ nhất miệng cười một tiếng, lập tức một quyền hướng phía Hỗn Độn Ngọc Điệp đánh tới. "Ngươi Hỗn độn Ngọc Điệp đột nhiên rung động, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra, trong nháy mắt đem Thạch Cơ nắm đấm bao trùm, đem hắn lực lượng toàn bộ thôn phệ đi vào. Cái này, cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Thạch Cơ trợn để sợ ngây người, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh không gì xảy được. Bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng, cỗ hấp lực kia không chỉ có đem hắn lực lượng hút đi, thậm chí đem hắn thần niệm cũng hút vào Ngọc Điệp bên trong, còn tại không ngừng thôn phệ lấy thần thức của hắn. Không được, ta không có khả năng trì hoãn được nữa. Nếu không, tu vi của ta sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đến lúc đó, cho dù trốn khỏi Hồng Quân lão tổ đội bắt, ta cũng không có khả năng lại trở thành thế nhân. Ngay tới đây, Thạch Cơ hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên thôi động toàn lực, đem Ngọc Điệp Tử thể nội bước đi ra. Ngay sau đó, Thạch Cơ thân thể chấn động, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bắn nhanh mà đi. Muốn chạy trốn. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hồng Quân lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng lên, trong chớp mắt liền đuổi tới Thạch Cơ phía sau, bắt lại cánh tay của hắn. Đáng giận lao ra hỏa, hai mắt xích hồng Thạch Cơ nội giận gầm lên một tiếng, lập tức thân hình nhất chuyển, một quyền đánh tới hướng Hồng Quân lão tổ. Một quyền này, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, mang theo lực lượng ba động kinh khủng, phảng phất một ngọn núi lớn giống như hung hăng đánh tới hướng Hồng Quân lão tổ. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều dừng lại, ánh mắt mọi người đều ngưng kết trên không trung. Trong đầu của bọn hắn, chỉ có một cái xuất hiện ở không ngừng lập loé, đó chính là Thạch Cơ một quyền đánh tới hướng Hồng Quân lão tổ. Dưới một quyền này, hư không nổ tung, vạn vật chôn bụi, vô số vết nứt không gian như là giống như mạng nhện lan tràn ra, trải rộng toàn bộ hỗn độn thế giới. Hồng Quân lão tổ sắc mặt đại biến, vội vàng buông tay ra, lui về phía sau. Phanh. Ngay tại Hồng Quân lão tổ chuẩn bị rút lui thời khắc, tòa cự sơn kia giống như nắm đấm lần nữa hàng lâm xuống, hung hăng đánh tới hướng đầu của hắn. Đáng chết! Hồng Quân lão tổ chửi nhỏ một tiếng, thân hình lóe lên, tránh đi một kích chí mạng này. Đồng thời, từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, chém về phía Thạch Cơ, ý đồ ngăn cản thế công của hắn. Thạch Cơ phát ra một tiếng cười lạnh, thân thể bỗng nhiên gia tốc, giống như một đạo tiệm điện, trong nháy mắt tới gần Hồng Quân lão tổ, đột nhiên một thanh nắm chặt đầu vai của hắn, hung hăng đem hắn ném hướng trong hư không vô tận. Phanh! Một tiếng hét thảm nương theo lấy Hồng Quân lão tổ thân ảnh bị hung hăng đ bay, máu tươi như là tr้อย loại khói lửa, vẩy xuống hư không, đem một vùng không gian nhuộm đỏ bừng. Hồng Quân lão tổ lửa giận trong lòng như là hỏa sơn giống như bộc phát. Hắn đường đường tiên đạo thánh nhân, tại trước mắt bao người gặp khốn nhục như vậy, điều này có thể không để cho hắn phẫn nộ đến cực điểm. Tiên lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, cơ hồ là tại trong chớp mắt, liền ngưng tụ ra 365 chôi lăng lệ tiên kiếm, mang theo sát ý vô tận, hướng Thạch Cơ chém tới. Nhưng mà, Thạch Cơ lại phảng phất không thèm để ý chút nào, tùy ý những cái kia kiếm khí bén nhọn chém xuống tại thân, chỉ nghe phốc phốc âm thanh không ngừng, kiếm khí tại tiếp xúc đến hắn trong nháy mắt liền nhao nhao vỡ nát. Trên người hắn, lại chưa lưu lại mảy may vết thương, chỉ có quần áo bị vạch ra từng đạo vết rách. Hồng Quân lão tổ thấy thế, càng là tức giận đến nỗi trận lôi đình Hắn thân là thiên đạo thánh nhân, càng không có cách nào thương tới Thạch Cơ mạnh mai, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Hừ. Nhưng vào lúc này, Thạch Cơ cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, một chiếc nhẫn đằng không mà lên, trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng. Từng đạo phù văn thần bí từ trong chiếc nhẫn bắn ra, đan vào lẫn nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm to lớn phù chú, mang theo trấn áp vạn vật lực lượng, hướng Hồng Quân lão tổ FD đi. Không tốt. Hồng Quân lão tổ sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra một thanh phi kiếm tiến hành ngăn cản. Ông. Phù chú cùng phi kiếm đột nhiên va chạm, trong nháy mắt đồng thời sụp đổ. Không. Hồng Quân lão tổ hậm hực gầm thét một tiếng, nhưng mà, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Phu kia chú hóa thành một cây tráng kiện giấy thừng, đem hắn trăn chú buộc chặt, sau đó đồng nhiên kéo hướng phía dưới. Đúng lúc này, Thạch Cơ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Hồng Quân lão tổ trước mặt, chân phải hung hăng đạp mạnh hư không, cả người như là như đạn pháo phóng tới Hồng Quân lão tổ. Ngươi muốn làm cái gì? Hồng Quân lão tổ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Thạch Cơ, hắn biết rõ, chính mình lần này đã vào tầm sắt. Ta muốn làm cái gì? Hừ, rất đơn giản. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, thân thể như là thiên thạch giống như hung hăng nện ở Hồng Quân lão tổ trên lòng ngực, trực tiếp đem hắn nhập vào phía dưới Hoang Vũ chi địa. Sau một khắc, Hồng Quân lão tổ thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trong hư không, nhưng hắn đã máu me khắp người, trạng vật không chịu nổi. Hiển nhiên, tại Thạch Cơ tập kích bên dưới, hắn bị thương nặng. Đáng giận. Hồng Quân lão tổ nghiến răng nghiến lợi, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở một cái chỉ là nửa thánh cảnh giới tu giả trước mặt thất bại. Nhưng mà, Thạch Cơ có thể đả thương hắn, đã đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ ít, thực lực của hắn vẫn siêu lúc trước mà tổ là hậu. Thạch Cơ, ngươi cái này hèn hạ đồ vô sỉ, ta liều mạng với ngươi. Thần Quân lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần, toàn thân tản ra kinh khủng tiên lực ba động, một cú khủng lồ uy áp bao phủ toàn bộ hư không. "Đây chính là các ngươi hỗn độn ma thần bí pháp sao? Ngược lại là có chút ý tứ." Thạch Cơ nết miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một tôn mấy triệu trượng cao thần ma, cả người vòng quanh nồng đậm hấp vụ. Hai chân của hắn như là kình thiên trụ bình thường, một bước phóng ra, liền có thể vượt qua khoảng cách mấy vành rằm. "Giết!" Thạch Cơ hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Hồng Quân lão tổ sau lưng, một trường vô gia. Một trường này, hắn dốc hết toàn lực, trường phong cuồn cuộn, xé rách trời cao, đem Hồng Quân lão tổ không gian chúng quanh đều quấy đến bắt đầu va mèo, phản phất ngại tận thế tới. Hừ, muốn chết. Hồng Quân lão tổ hừ lạnh một tiếng, quanh thân tiên lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một kiện áo giáp màu vàng lỏng, đem hắn một mực bao khỏa trong đó, tựa như một tôn hoàng kim chiến thần. Thạch cơ một trường rơi vào trên áo giáp, phát ra tiếng leng keng, chấn động đến cánh tay hắn có chút run lên. Bộ áo giáp này, lại có sức phòng ngự. Thạch cơ chau mày, trong lòng không khỏi giận mình. Lực thể của hắn đã đạt tới Tiên Thiên Linh Bạo cấp độ, dù chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng coi như được là cường đại thủ đoạn phòng ngự. Mà bây giờ, lại ngay cả một kiện áo giáp đều không thể phá vỡ, cái này đủ để chứng minh bộ này áo giáp màu vàng nóng chỗ phi phàm. Thạch Cơ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, chịu chết đi." Hồng Quân lão tổ hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên động ra. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí khổng lồ ngưng tụ mà thành, tựa như một đầu rạo quét tử long, hướng Thạch Cơ đánh tới. Đến rất đúng lúc, Thạch Cơ ánh mắt nhắm lại, sát cơ lộ ra, một trường lên đón tiếp lấy. "Oanh!" Thạch Cơ cùng Hồng Quân lão tổ đột nhiên đụng vào nhau. Bộ phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Năng lượng kinh khủng gợn sóng bốn phía, trong nháy mắt quét sạch bát phương, toàn bộ hư không đều bị chôn vùi. Chương 598, Quỷ Thành, 1, chương 598, Quỷ Thành, 1. Pháp thử. Một nguồn máu tươi phun ra, Thạch Cơ thân thể như là giống như diều đất dây bay rất ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất trên mặt, đại địa trong nháy mắt băng liệt mở một cái cự đại hố sâu. Khục khục. Thạch Cơ khó khăn đứng dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cái này. Nhìn xem Thạch Cơ thủ thường, Hồng Quân lão tổ không khỏi con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này thật cơ, vậy mà cường đại như thế. Rít. Hồng Quân lão tổ hít sâu một hơi, thân hình trong nháy mắt nổi bắn ra mã ra, trường kiếm trong tay vung vẩy như rồng, một kiếm tiếp một kiếm, Phản Phật vĩnh viễn không thôi giống như điên cuồng chém vào tại thạch cơ trên thân. Bành. Mỗi một kiếm chạm tại thạch cơ trên thân đều sẽ lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Thạch cơ gần như sắp muốn không chịu nổi, nhưng mà, dù vậy, hắn ý nguyên cắn chặt răng, không chịu từ bỏ. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn đánh bại Hồng Quân lão tổ. Rít. Thạch cơ lần nữa gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hung quang lập loé. Bành. Một quyền rơi xuống. Thạch Cơ toàn bộ thân hình lần nữa bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra ngoài. Giờ phút này, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn nổ tung bình thường, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Thạch Cơ trong lòng tràn đầy kinh hãi. Ban về chân chính chiến lực tại toàn bộ Hồng Hoang bên trong, hắn tuyệt đối là số một số 2 tồn tại. Hắn đã từng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề thánh nhân giao thủ, cũng chưa từng ăn thiệt thòi. Vậy mà hôm nay, cái này lại làm cho hắn như thế nào cam tâm. Thạch Cơ không muốn tiếp nhận sự thật này. Tuyệt không có khả năng. Hồng Quân lão tổ điện cuồng gầm thét, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Thế công của hắn so vừa rồi càng thêm hung mãnh mấy lần. Ha ha ha, thì như thế nào? Ta cho dù là sâu kiến, cũng muốn đưa ngươi ra chết." Thạch Cơ ngửa mặt lên trời cười to, thể nội tiên nguyên điên của vận chuyển, xương cốt, cơ bắp, huyết dịch các loại đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phản phất thoát thai hoàn cốt bình thường. Hắn lăn lộn thân tràn đầy bổng bổ sinh cơ. "Chết đi." Thạch Cơ ánh mắt lăng lệ như lao, bàn tay vung lên, một tòa đại sơn uy nga chổng rống ngưng tụ mà ra, tựa như một khối bia đá to lớn, hướng Hồng Quân lão tổ nghiền ép mà đi. Không đáng giá nhất tới. Hồng Quân lão tổ hừ lạnh một tiếng, hai mắt lóe ra tinh mang. Hắn một phát bắt được trường kiếm trong tay, đột nhiên hướng hư không chém xuống. Kiếm phong chỉ, hư không trực tiếp bị chém vỡ. Kinh khủng kiếm mang tựa như một vòng nóng bỏng thái dương, ngang qua trời cao, chiếu rọi thiên cung. Thạch cơ con người bỗng nhiên có vào, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không tốt. Thạch cơ trong lòng thầm kêu một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, ý đồ tránh đi Hồng Quân lão tổ một chiêu này. Nhưng mà, đúng lúc này, sớm đã vận sức chờ phát động thông thiên giáo chủ cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn bắt lấy cơ hội, một trái một phải đem Thạch Cơ một mឺ khống chế lại. "Thả ta ra!" Thạch Cơ tức giận rít gào lên lấy. "Thông Thiên, Nguyên Thụy, nhanh!" Nhân cơ hội này, đem Thạch Cơ thể nội vận vèo pháp tắc tháo rời ra. Hồng Quân lão tổ vội vàng hô: "Tốt!" Thông Thiên cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn nghe vậy, lập tức giật đầu. Hai vị thánh nhân liên hợp thi triển bí thuật, bắt đầu rút ra Thạch Cơ cơ thể nội vận vẹo pháp tắc. Không cần. Thạch Cơ khàn khàn cùng hô vọng, thanh âm thê lương đến cực điểm. Nhưng mà, Hồng Quân lão tổ lại ánh mắt kiên định không gì sánh được, một bên thúc dục hai vị thánh nhân tranh thủ thời gian hành động, một bên điên cuồng khôi phục lấy tự thân thương thế. Theo vận vẹo pháp tắc bị tứ đoạn, Thạch Cơ rốt của hồn mê đi, từ tẩu hỏa nhập ma trong trạng thái giải thoát đi ra. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không thể bức vào thánh nhân chi cảnh. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, Thời gian 3000 năm thoáng qua tức thì, Thạch Cơ thể nội vận vẹo pháp tắc đã bị triệt để khu trục. Nhưng hắn cảnh giới lại đình trệ tại bản thánh, không cách nào tại hồng hoang trong thế giới tiến thêm một bước. Mà Thạch Cơ cũng bởi vì bị thương quá nặng, hôn mê bất tỉnh, một ngủ chính là 7, 8000 năm lâu. Ông. Một ngày nãy, Thạch Cơ trước người trận bản đột nhiên chấn động. Từng sợi ánh sáng màu nhũ bạch từ trên trận bản bắn ra, hóa thành óng ánh khắp nơi hào quang, đem Thạch Cơ bao phủ trong đó. Những hào quang này ẩn chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng, phản phất tiên khí bình thường, khiến người ta say mê trong đó. Đây là hôn nguyên linh khí, chính là cựu trọng thiên bên ngoài mới có linh khí. Đạn chứa bằng bạc tiên nguyên, so phổ thông linh khí càng thêm nồng đậm mấy phần, là tu luyện thánh dược, có thể trợ người cấp tốc hồi phục thực lực. Hỗn nguyên linh khí số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng mỗi một giọt đều vô cùng trân quý. Hồng Quân lão tổ nhìn xem đoàn này hỗn nguyên linh khí, không khỏi phát ra nồng đậm thở dài. Tiểu Bối, cái này hỗn nguyên linh khí có thể trợ ngươi cấp tốc hồi phục thực lực, càng có thể giúp ngươi đột phá gông cùm xiển xích, thành tựu chân chính thánh nhân vị trí. Hồng Quân lão tổ chắp hai tay sau lưng, đứng ở một bên, nhìn xem Thạch Cơ, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Đạt tại đạo tổ. Thạch Cơ nhẹ nhàng chắp tay, để bày tỏ kính ý. Hồng Quân lão tổ thì lãnh đạm phất phắt tay, đáp lại nói: "Đã như vậy, ngươi liền an tâm tu dưỡng đi. Đợi ngươi thương thế hoàn toàn khôi phục đằng sau, có thể đến Tử Tiêu cung bên trong tìm ta, ta đang mong đợi tin tức tốt của ngươi." Thạch Cơ biết rõ Hồng Quân lão tổ tính tình, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là nhắm hai mắt lại, hết sức chuyên chú điều dưỡng từ bản thân thương thế đến. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ kiếm ảnh vạch phá bầu trời, từ xa mà đến gần, cuối cùng vững vàng rơi vào Thạch Cơ động phủ trước đó. Bái Kiến sư tôn người đến chính là Thông Thiên giáo chủ, hắn thân mang một bộ trắng nõn như tuyết trường sam, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày để lộ ra một cốt siêu phàm thoát tục khí chất. Thạch Cơ trong lòng tràn đầy hối nãy, hắn cũng không mất đi ký ức, hồi tưởng lại trước đó tại hỗn độn bên trong bị bóp méo pháp tắc ảnh hưởng tâm trí, suýt nữa hủ thành sai lầm lớn, còn đã thương Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ. Nếu không có Hồng Quân lão tổ kịp thời xuất thủ cứu giúp, bọn hắn chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàn toàn. Hồng Quân lão tổ nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không toát ra mảy may trách cứ chi ý. Ngươi lại đi thôi, tiểu gia hỏa kia liền giao cho ngươi, cần phải bảo đảm an toàn của hắn không lại. Thông Thiên giáo chủ trịnh trọng nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thạch Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe ra kiên định và màng, hắn thấp giọng lẩm bẩm, "Sư tôn, có lỗi với" là ta quá mức chỉ vì cái trước mắt, coi là bằng vào lực lượng liền có thể chứng đạo, là ta sai rồi." Không cần suy nghĩ nhiều, Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra, sau đó tại thạch cơ bên cạnh tọa hạ, lo lắng dò hỏi, "Thế cục bây giờ như thế nào?" Thạch Cơ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Còn không rõ. Ta luôn cảm giác, ta cần tiến về thế giới khác tìm kiếm cơ duyên, bởi vì Hồng Hoang thế giới thánh nhân vị trí đã hết thệ đều kết thúc, không thể tùy tiện sửa đổi, nếu không sợ rằng sẽ thu nhận thiên địa phản vệ." Thì ra là thế. Thông Thiên giáo chủ dường như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lúc này, tại Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân lão tổ chính ngồi xếp bằng Quanh thân bao quanh bằng bạc khí huyết chi lực. Chương 598, Quỷ Thành 2, chương 598, Quỷ Thành 2. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bị vây ở phân bảo nhai bên trong vận vèo pháp tắc, cái kia vận vèo pháp tắc đang không ngừng lúc đích, phản phất thần chứa vô tận lực lượng. Đây cũng là vận vèo pháp tắc lực lượng bản nguyên sao? Hồng Quân lão tổ trong lòng tràn ngập to mò, hắn chậm rãi vươn tay, mở ra phân bảo nhai cấm chế, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào cái kia vận vèo pháp tắc. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt một năm qua đi. Thạch Cơ rốt cục làm ra quyết định, hắn quyết định lợi dụng hệ thống vạn giới lư hữu hành công năng, tiến về một cái cùng hồng hoang thế giới đánh đồng đại thiên thế giới. Khi hắn đi vào thế giới hoàn toàn mới này lúc, cảnh tượng trước mắt làm hắn khiếp sợ không thôi. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn qua cái kia phồn hoa hiện đại đô thị, ngựa xe như nước, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, trong lòng tràn đầy kinh dị cùng hiếu kỳ. Thế giới này cùng Hồng Hoang thế giới so sánh, không chút thua kém, thậm chí tại một số phương diện càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Mà hết thảy này, chỉ là hắn thăm dò thế giới này bắt đầu. Thạch cơ thần thức khẽ quét mà qua, mảnh kia mênh mông vô ngần biển cả đập vào mi mắt, trong lòng của hắn dâng lên một cố khó nói nên lời cảm giác hưng phấn. Đây là che trời thế giới sao? Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán. Sau đó trực tiếp liên hóa ra một thân đắc thể hô phục, bước lên tiến về Côn Lôn Sơn lưu trình. Nhưng mà, tại Côn Lôn Sơn dưới trần, hắn lại gặp phải một đoạn khúc nhạc rạo rát. Một cái mở ra ly mụ sỉn nam tử, chở một vị nữ tử xinh đẹp, đột nhiên nhìn thấy thạch cơ chống rống xuất hiện, lập tức giận không kềm được mà quát: "Ngươi nha không mọc mắt à?" Thạch cơ sầm mặt lại, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, đàng đàng sát khí nhìn chằm chằm nam tử kia. Nam tử kia bị dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng lái xe thoát đi, không còn dám lên tiếng. Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, quay người sải bước hướng lấy Côn Lôn Sơn bên trên đi đến. Côn Lôn Sơn bên trên đã tiếng người ồn ào. Dù khách nối liền không dứt, Thạch Cơ chẳng có mục đích xuyên thẳng qua ở trong đám người, hắn hiện tại bộ dáng đối với người của thế giới này tới nói hoàn toàn xa lạ. Bất quá, tại hắn cách đó không xa địa phương, có một cái lão khất cái ngày tại An Xin. Lão khất cái nhìn xem Thạch Cơ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn An Xin nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua giống Thạch Cơ còn trẻ như vậy lại khí tức người mạnh mẽ. Nhưng mà, hắn cũng không tiến lên quấy rầy. Khi Thạch Cơ đi lên đỉnh núi lúc, một đám nam nữ già trẻ đột nhiên kinh hô lên, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn trong bầu trời đêm cực tốc hạ xuống bất minh vật thể. 9 con rồng kéo hòm có tại, chờ hay sắp diễn ra. Thái cơ kia nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đối với nơi này người bình thường tới nói, nhìn thấy khủng lột như thế sinh vật từ trên trời giáng xuống, đều thất kinh, chạy trốn tứ phía. Nhưng mà, cái kia 9 con rồng kéo hồng quan tại lại phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, vững vàng rơi vào Côn Lôn Sơn đỉnh. A, Côn Lôn Sơn thế mà không có đổ sụp, đám người kinh ngạc nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn sau khi tính hồi lại, nhao nhao tò mò tới gần cái kia cựu long thi thể. Đây là vật gì a? có người nghi ngờ hỏi. Thưa như là, rồng, một cái nóng lòng tiểu thuyết chủ U Ni Bi hữu thanh niên hoảng sợ nói. Cái gì? Rùng, đám người nghe vậy quá sợ hãi. "Trời ạ, đây là sự thật sao?" Bọn hắn nhao nhao ngước đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy rung động. Mà Thạch Cơ thì tựa dịp đám người không chú ý, lặng lẽ đi tới cựu Long thi thể phía sau to lớn trong quan tài. "Cửu Thiên Bí điển hẳn là ngay ở chỗ này đi." Hắn nhìn xem cái kia to lớn quan tài, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức dứt khoát quyết nhiên mở ra nắp quan tài. Ram giác quan tài đóng chậm rãi mở ra, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Đám người kinh hô liên tục, nhìn thấy cựu Long trong quan tài cảnh tượng sau, đều hít sâu một hơi chỉ gặp trong quan tài đứng sừng sững lấy một tòa to lớn mộ bia, mộ bia do phiến đá màu đen đúc thành, phía trên khắc đầy ba cái phong cách cổ xưa cứng cấp chữ lớn, Tử Thần Điện. Mặc dù kiểu chữ hơi có vẻ không trở mện, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong đó phong mang tất lộ. Tịch bạn phát sinh biến động, Thạch Cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mộ này bia tại nguyên tắc bên trong tựa hồ cũng không tồn tại a. Mà lại, Tử Thần Điện cái danh từ này hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Đúng lúc này, một cái nhìn như bất quá 20 mấy tuổi thanh niên mang theo một đám đồng học, to mò đi theo Thạch Cơ tiến nhập trong quan tài. Theo càng ngày càng nhiều người lần lượt tiến vào, quan tài đột nhiên đóng cửa hay sau đó bay thẳng hướng về phía bầu trời. Người bị nhốt ở bên trong bọn họ vạn phần hoảng sợ, nhao nhao rít gào lên. Thạch Cơ cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhưng mà, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, quan tài đã biến mất tại vũ trụ mịt mùng trong hư không. Chúng ta đây là ở đâu a? Thạch Cơ ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt cổ quai nói ra. Hắn phát hiện thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật dị thường rất lại phía sau, ngay cả cơ sở nhất hạng thiên khí đều không có, lại càng không cần phải nói thái không chiến hạng. Toàn bộ thế giới phản phất bị vứt bỏ bình thường. Nơi này hay là địa cầu sao? Hắn nhìn chăm chú trong vũ trụ tinh thần, Sắc mặt căng nặng nề. Theo lý thuyết, thế giới này hẳn là thuộc về hắn nhận biết phạm trù mới đối, mà bây giờ xem ra, tựa hồ cùng hắn trong ấn tượng kịch bản hoàn toàn khác biệt. Chúng ta chẳng lẽ được đưa tới ngoài không gian, mọi người xung quanh cũng hoảng sợ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới quan tài này vậy mà lại dẫn bọn hắn đi vào trong vũ trụ. Chẳng lẽ chúng ta phải chết sao? Một trong đó nhị thiếu năm sắc mặt tái nhợt mà hỏi thăm. Chúng ta sẽ không chết đi, một chút cô nương trẻ tuổi bọn họ cũng run lẩy bẩy phụ họa nói. Mọi người đừng sợ, chúng ta xem trước một chút quan tài này sẽ mang bọn ta đi nơi nào trong đám người, một cái tên là Diệp Phạm Phàm nam sinh đứng dậy, an ủi mọi người nói. Đúng đúng đúng, còn lại nữ sinh vội vàng phụ họa nói, chỉ cần không chết liền tốt. Diệp Phàm phàm, quan tài này đến cùng là chuyện gì xảy ra a?" một thiếu nữ tò mò hỏi. Quan tài này tựa hồ là đang có mục đích tính viêu dãng. Bất quá, chúng ta bây giờ đã rời đi địa cầu, đi tới trong vũ trụ. Chỉ là không biết nó đến tột cùng muốn dẫn chúng ta đi nơi nào." Diệp Phàm phàm cau mày nói ra. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, quan tài đột nhiên phát ra một trận vận động, phảng phất muốn rơi xuống đất. Ngay sau đó, quan tài từ từ mở ra, hơn 100 người lục tục đi ra. Bọn hắn phát hiện chính mình thân ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong hầm mộ. Diệp Phàm phàm kinh ngạc đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đây là có chuyện gì? Chúng ta làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này? Chẳng lẽ đây là thời không chuyện gì sao? Có người suy đoán nói. Nơi này sẽ không phải là một người khác cũng hoảng sợ nói ra. Chẳng lẽ thời gian ngừng lại sao? Một chút mê mang đám người nhao nhao suy đoán. Nhưng mà, không ai có thể cho ra đáp án xác thực. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đi đến phía trước, bởi vì cái kia to lớn quan tài đã không biết vì nguyên nhân gì phá toái. Thạch Cơ đi theo trước mọi người tiến vào ước chừng nửa ngày thời gian, rốt cục ở phía trước thấy được một tòa thành trì hình dáng. Đó là một tòa cổ lão mà rách nát thành trì. Trên tường thành hiện đầy giống như mạng nhện vết rách, có địa phương thậm chí đã đổ sụp. Cửa thành cũng là vết rỉ loang lổ, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ bình thường. Đây là cái quỷ gì thành a? Chúng ta làm sao lại lại tới đây, có người dám trả giải? Chương 599, cường đại huyết mạch khắc chế, 1, chương 599, cường đại huyết mạch khắc chế, 1. Chúng ta hẳn là bốn chỗ tìm xem nhìn, nói không chừng phụ cận có người ở lại. Nếu có người, chúng ta có thể hướng bọn hắn hỏi thăm một chút tình huống. Diệp Phàm phàm làm Lam Tinh Phú nhi lại, nói chuyện hay là có nhất định vật lượng. Đề nghị của hắn đạt được đám người đồng ý. Thế là Bọn hắn liền hướng phía phía trước tòa kia rách nát thành trì đi đến. Thạch Cơ thấy thế nhíu mày, trong lòng âm thầm cô, bọn gia hỏa này cũng quá lỗ mãng đi, đối mặt không biết hết thệ cũng dám tùy tiện vượt qua. Nhưng mà, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể đi theo đại bộ đội cùng một chô hướng phía thành trì đi đến. Khi bọn hắn đi vào trong thành trì lúc, đại đa số người đều dừng bước. Bởi vì thành thị kiến trúc thực sự quá mức cổ xưa, có đã đổ sụp thành phế tích, có chỉ còn lại có một chút đồ nát tê lương. Có địa phương thậm chí ngay cả bức tường đều chọc từng mạng, nhìn qua tựa như là một bức tận thế cảnh tượng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a, có người nhịn không được hỏi. Diệp Phàm phàm nắm nhìn một phía, cau mày, chậm rãi mở miệng, "Các ngươi có cảm giác hay không, nơi này lộ ra một cỗ quỷ dị." Đám người nghe vậy, trên mặt nhao nhao hiện ra thần tình kinh hox. Đúng vào lúc này, một đám quái vật khổng lồ từ phương xa chân trời vỗ cánh mà đến, đó là một đám hình thể to lớn con rơi, thân thể khổng lồ, tròn vẹn vượt qua thường nhân hơn hai lần, toàn thân đen như mực, giương cánh tổng cộng mấy mét chi rộng, mõm nhọn bên trong còn lộ ra răng nanh sắc bén. "Những cái kia đến tụt cùng là cái quái gì? Chẳng lẽ nói, nơi này là con rơi hang ổ phải không? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Diệp Phàm Phàm thân sắc càng ngưng trọng, trong lòng lẫn ẩn dự cảm việc này xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Quả nhiên, hắn dự cảm vừa dứt bên dưới không lâu, những cái kia quanh quẩn trên không trùng côn con rơi, liền hiển nhiên đem Diệp Phàm Phàm một đoàn người coi là con mồi, một con rơi đột nhiên đáp xuống, mở ra miệng lớn, phun ra một cỗ nồng đậm hắc vụ. Đi tại đội ngũ đoạn trước nhất Diệp Phàm Phàm tay mắt lênh lếch, vội vàng nghiêng người tránh né, hắc vụ kia chạm đất sau trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, có thể những con rơi kia nhưng lại chưa như vậy bỏ qua, lại lần nữa mãnh liệt mà đến. Cháy mau. Diệp Phàm Phàm gấp giọng la lên, nhưng mà những con rơi này phản phất đối với hắn cảnh cáo mắt điếc tai ngờ vẫn như cũng liệu lĩnh hướng bọn hắn khởi sướng tấn công mạnh. Mọi người mau trốn a. Đang sợ hai trong tiếng thét chói tai, mọi người đều lầm vào bối rối, chạy trốn tứ phía, ý đồ thoát đi cái này vực sâu kinh khủng. Không được, tiếp tục như vậy tuyệt không phải kế lâu dài. Diệp Phàm phàm liếc mắt bên cạnh hốt hoảng đám người, những con rơi kia tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha, một khi chúng ta bị vây quanh thì càng khó thoát thân. Thạch Cơ cũng không để ý tới bọn hắn bối rối, mà là đi về phía chạy về trước đi, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong lúc thoáng qua liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn sao có thể bỏ xuống chúng ta, một mình chạy trốn? Hắn làm như vậy, không chỉ có cứu không được chúng ta, ngược lại sẽ hại tất cả mọi người a. Thạch Cơ cũng không để ý tới những cái kia hèn yếu ngôn ngữ, bởi vì hắn đã cảm giác được Ngạc Vương tồn tại. So với những con rơi kia, Ngạc Vương mới thật sự là uy hiếp. Ngạc Vương chính là chánh trời trong thế giới một phương yêu vương, Thạch Cơ nhất định phải tự mình xuất thủ ứng đối. Hắn quay về Hoa Mạc, ánh mắt khóa chặt ở phía trước cái kia to lớn trong báo các Ngạc Vương thân ảnh bên trên, hít sâu một hơi, lập tức hướng phía Ngạc Vương phương hướng mau chóng bay đi. Cá xấu thế công mặc dù mấy liệt, nhưng lực lượng lại không phải không thể ngăn cản, Thạch Cơ một quyền liền xuyên thủng ngạc vương thân thể cao lớn, khiến cho bị thương. Ngao. Ngạc Vương phát ra tức giận gào thét, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Thạch Cơ bổ nhào mà đến. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực, lại một quyền đem Ngạc Vương trấn lui. Nhìn qua bị đẩy lui Ngạc Vương, Thạch Cơ trong mắt tràn đầy chà phúng, chỉ bằng chút bản lĩnh này, cũng dám ở trước mặt ta phế lối. Các ngươi những sâu kiến này, cũng xứng cùng ta giao thủ. Thật sự là hoang đường. Ngạc Vương chấn hoàng sợ nhìn qua Thạch Cơ, khó có thể tin hỏi, ngươi Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao lại có lực lượng cường đại như thế? Nó mặc dù lực lượng cường đại, nhưng giờ phút này cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, các phương diện năng lực cũng có có hạn chế. Mà trước mắt nam tử trẻ tuổi này thực lực, nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của nó, để nó lòng sinh sợ hãi. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, "Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ bệnh tăng hoàn toàn." Nói xong, hắn giơ lên hữu quyền, hung hăng đánh tới hướng Ngạc Vương lòng ngực, một quyền chi uy này, lại làm cho cả thiên địa cũng vì đó rung động, trong hoang mạc nhấc lên thao thiên cự lãng, phản phất thiên băng địa liệt bình thường. Ngạc Vương bị đánh trúng sau, Thân hình liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước, trong miệng liền phun ra một chút nội tạng mảnh vỡ, hiển nhiên đã bị Thạch Cơ trọng thương. Ngạc Vương không ngừng lui lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, "Ngươi, ngươi đến tụt cùng là ai?" Nó mặc dù phẫn nộ, lại không muốn trêu chọc cường đại như thế địch nhân, tên địch nhân này cho nó mang đến trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Thạch Cơ nhìn qua cái này dấu sí ra hỏa, cười nhạt một tiếng, "Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần minh bạch, tử kỳ của ngươi sắp tới." "Ta không tin, ngươi mơ tưởng hù dọa ta." Ngạc Vương giận dữ hét, nó không muốn tin tưởng Thạch Cơ uy hiếp. "Nếu ngươi không tin, vậy liền tự một chút đi." Thạch Cơ nhíu mày, nhìn xem Thạch Cơ thái độ, Ngạc Vương thậm chí, trước mắt người trẻ tuổi này cũng không phải là đang hư trương thanh thế. Ngươi đến tụt cùng là ai?" Ngạc Vương hỏi lần nữa. "A, ngươi không cần biết được ta là ai, bởi vì sinh tử của ngươi đã nắm giữ trong tay ta." Thạch Cơ lạnh lùng nói ra. "Hử, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Ngạc Vương luôn thôi, đột nhiên từ trong miệng phun ra một đoàn lục vụ, hướng Thạch Cơ quét sạch mà đi. "Hử, chỉ là chút tài mọn, cũng nghĩ vây khốn ta." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, một quyền liền đem lục vụ đánh tan. "Cái này sao có thể?" Ngạc Vương mắt thấy cảnh này, Lập tức trợn mắt hồ muội. Ha ha, Thạch Cơ cất tiếng cười to, ngươi thật sự coi chính mình có thể ngăn cản ta. Ta khuyên ngươi hay là sớm làm cuộc này, đừng lãng phí thời gian của ta. Không, ta khu phục. Ta tuyệt không tin tưởng. Ngạc Vương gầm thét, thân hình bỗng nhiên mạnh trướng, phát động mãnh liệt thế công. Cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thạch Cơ thở dài nói. Nói xong, hắn huy quyền sông đi lên, cùng Ngạc Vương triển khai quyết tử đấu tranh. Chấn chận tiếng va chạm đinh tai nhức óc, giữa hai bên chiến đấu càng kịch liệt. Thạch Cơ thực lực sát thực cường hãn, Ngạc Vương khó mà chống đỡ chỉ có thể nỗ lực chéo chống cự. Cứ việc Ngạc Vương lực phòng ngự kia người, nhưng ở Thạch Cơ tấn công mạnh phía dưới, cũng dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Nó rất nhanh phát hiện, chính mình càng khó mà ngăn cản Thạch Cơ cái kia ẩn chứa năng lượng cường đại năm đấm. Không bao lâu, nó liền bị Thạch Cơ năm đấm đẩy lui. Phốc phốc. Chương 599, cường đại huyết mạch khắc chế 2, chương 599, cường đại huyết mạch khắc chế 2. Thạch Cơ năm đấm hung hăng đện ở Ngạc Vương phần bụng, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi như suối trào phun ra, nhuộm đỏ trùng quanh thổ địa. Ngao. Ngạc Vương hét thảm một tiếng. Bương Bít lấy miệng vết thương ở bụng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, cũng đã vô lực lại dãy rủa. Thạch Cơ lạnh lùng thu hồi nam đấm, nhìn xem hấp hối Ngạc Vương, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Không hổ là Ngạc Hoàng sủng vật, quả thật có chút năng lực, bất quá, ngươi gặp ta, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Thạch Cơ tự lẩm bẩm. Nhìn qua đã khí tuyệt Ngạc Vương, Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Cùng lúc đó, tại rách nát trong thành chỉ chạy trốn diệp phàm phàm bọn người, tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Những cái kia mạn tiên phi vũ con rơi đã thôn phệ hơn 10 người sinh mệnh, lại vẫn liên tục không ngừng mà vọt tới, Phảng Phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Diệp Phàm Phàm nhìn qua chung quanh lít nhá lít nhít con, con rơi, trong lòng cũng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, những con rơi này số lượng thực sự nhiều lắm, phản phất vô cùng vô tận. Hoàng Bách, chúng ta nên làm cái gì? Một tên nam đồng học Hoàng Sở Hô. Diệp Phàm Phàm trầm ngâm một lát, quả quyết nói ra, mọi người rời khỏi nơi này trước. Nơi này quá nguy hiểm. Nhưng mà, lời của hắn vừa dứt, liền truyền đến một tiếng bén nhọn gào thét chói tai âm thanh. Một đầu thần lần khủng lồ từ trong rừng cây chậm rãi leo ra, đầu này thần lần chiều cao khoảng chừng 3 mét, toàn thân đen kịt, thân thể trắng điện, một đôi răng nanh lóe ra hàn quang, xem xét chính là kịch độc chi vật. Nhìn thấy đầu này thằn lằn khổng lồ, Diệp phàm, phàm lập tức dọa đến hồn phi phách tán. "Mọi người chạy mau a." Đối mặt khủng bố như thế thằn lằn khổng lồ, đám người càng là thất kinh chạy tứ tán bốn phía, nhưng mà những con rơi kia lại phản phất có được linh trí bình thường, nhìn thấy đám người chạy tứ tán, liền nhao nhao đổi theo, đem mọi người vây quanh, cũng điên cuồng huy động cánh, ý đồ đem mọi người xé thành mảnh nhỏ. Những con rơi này tốc độ nhanh như thiểm điện, công kích càng là lăng lệ không gì sánh được, một móng vuốt đập xuống, liền có thể đem người trong nháy mắt xé rách. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp Toàn bộ thành trì đều bao phủ tại một mảnh gió tanh mưa máu bên trong, máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc đất. Những người kia tử trạng thê thảm, máu tươi thuận cái cổ chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ quần áo. "A, cứu mạng a. Ta không muốn chết a." Tuyệt vọng tiếng cầu cứu bên tai không dứt, vô luận là nam, nữ già trẻ, đều lâm vào vô tận trong sự sợ hãi, nhìn người bên cạnh bị con dơiướp, bọn hắn phảng phất lâm vào địa ngục vực sâu. "Ha ha, thân là đại đế vết mạch, càng như thế nhu nhược, thật sự là buồn cười đến cực điểm." Đúng lúc này, một đạo thân ảnh áo trắng không biết từ chỗ nào bay tới, rơi vào diệp phàm phàm bên cạnh. Hàn Khinh Miệt lườm Diệp Phàm Phàm một chút, nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Diệp Phàm Phàm nhìn qua trước mắt thanh niên mặc bài bào, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng không hiểu. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong miệng ngươi đại đế huyết mạch lại là cái gì ý tứ, lấy lại tinh thần Diệp Phàm Phàm, một mặt mở miệng hỏi. "Ha ha, đây cũng là ta phải nói cho ngươi bí mật nam tử khẽ tuổi nói. Ta không rõ." Diệp Phàm Phàm lắc đầu nói: "Ngươi tự nhiên không rõ, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách biết được, ngươi không xứng nam tử lạnh lùng nói: "Ta. Ngươi mặc dù coi là một nhân tài, lại nhát gan như vậy như chuột." Có trách ngay cả một cái nho nhỏ yêu ma đều không đối phó được, ngươi thực lực như vậy, cũng xứng được xưng tụng là đại đế vết mày sao?" Nam tử tiếp tục giễu cợt nói. "Ngươi tốt nhất nói chuyện khách khí một chút, không phải vậy, ta nhưng không cách nào cam đoan chính mình sẽ làm ra loại nào cử động." Diệp Phàm phàm trừng mắt trước nam tử, trong giọng nói mang theo hàn ý. Nam tử cười khẩy, "A, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta?" Diệp Phàm phàm chau mày, uy hiếp nói, "Ngươi chớ quá mức, đừng quên nhiều người ở đây thế chúng, ngươi nếu là dám đụng đến ta, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." "Ha ha, ta nói qua, trong mắt ta Ngươi cùng những phế vật kia cũng không có gì khác biệt, cũng chỉ là sâu kiến thôi." Nam tử nói xong, liền không tiếp tục để ý Diệp Phạm Phạm, quay người hướng đàn rơi đi đến. Diệp Phạm Phạm tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng đối phương thực lực sâu không lường được, hiển nhiên không phải hắn có thể trêu chọc. Hắn cũng không phải đồ đần, nhìn ra được đối phương tuyệt không phải hạng người bình thường. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, từng đạo kiếm khí bén nhọn vạch phá bầu trời, hướng đáp xuống đàn rơi tiến tới. Kiếm quang trong khi lấp loé, đàn rơi tiếng kêu rên liên hồi, nhao nhao rơi xuống, đập xuống đất, ném ra từng cái to lớn cái hố, máu tươi vàng khắp nơi. Diệp Phạm Phạm thấy kinh hồn táng đảm, Hít một hơi lãnh khí. Gia hỏa này vậy mà cường hãn như vậy, một chiêu liền miểu sát trên trăm con côn con rơi. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Diệp Phàm phàm lập bắt hỏi. Hừ, ngươi không cần biết. Hiện tại, đi theo ta đi, ta đưa ngươi đoạn đường nam tử nhàn nhạt nói ra. Không, ta không đi, ta chết cũng sẽ không đi theo ngươi. Ngươi đừng tới đây. Diệp Phàm phàm hoảng sợ lui về sau đi. Hắn tuy chỉ là người bình thường, không rõ nam tử trong miệng đại đế huyết mạch là ý gì, nhưng nơi này có bạn học của hắn cùng bằng hữu. Một khi cùng nam tử rời đi, khẳng định sẽ đi đến một nơi xa lạ, như thế hắn khả năng rốt cuộc không về được. Hừ thao thể diện mà không cần nam tử cười lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Diệp Phạm Phạm lánh tới. Diệp Phạm Phạm nhìn xem đoàn bóng đen kia cấp tốc tới gần, trong lòng dâng lên một cỗ thất sâu tuyệt vọng. A! Diệp Phạm Phạm thân thể bị bóng đen bao phủ, ngay sau đó bóng đen biến mất, mà hắn thì thống khổ lăn lộn trên mặt đất, toàn thân run rẩy, giống như điên cuồng. Hắn cảm thụ được toàn thân truyền đến kịch liệt đau đớn, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, bờ môi cũng biến thành tím xanh, một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, gợi lên phía sau nam tử áo trắng. Ha ha, đây chính là cái gọi là đại đế huyết mạch. Không chịu được một kích như vậy, nam tử nhìn xem thống khổ dễ dụ diện phàm phàm, cười chào phúng đạo. Diệp Phàm phàm khó khăn mở to mắt, căm tức nhìn nam tử, hốc mắt muốn nức, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn làm gì liền làm cái đó, nam tử hời hợt nói ra. Ta cho ngươi biết, ngươi chớ quá mức. Diệp Phàm phàm cường trống đỡ nói ra, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí, nam tử lạnh như băng cảnh cáo nói. Ừ, ta coi như đánh bạc tính mệnh, cũng muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống. Diệp Phàm phàm tức giận quát, tốt, vậy ngươi ngược lại là thử một chút. Nam tử cười lạnh một tiếng, sau đó hung hăng một cước đá vào diệp phàm phàm trên thân. Diệp phàm phàm lập tức phun ra một ngụm máu tươi, như là bị cuồng phong thổi lên lá cây bình thường, trực tiếp bay ngược ra ngoài. "Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ phản kháng ta?" Nam tử cười ha hả, "Ta cho ngươi biết, người giống như ngươi ta gặp nhiều. Ngươi càng là phản kháng, ta liền càng hưng phấn. Ngươi đừng ép ta." Diệp phàm phàm cắn răng nghiến lợi nhìn xem nam tử, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. "Buộc ngươi thì như thế nào? Ngươi có thể bắt ta như thế nào?" Nam tử đùa cợt cười nói. Chương 600, ngạt hoàng, 1, chương 600, ngạt hoàng Ta cảnh cáo ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn." Diệp Phàm Phàm đánh gậy nam tử, lạnh lùng nói. Nghe được Diệp Phàm Phàm lời nói, nam tử hơi sững sờ, sau đó cười nhạo nói, "Ha ha ha, để cho ta trả giá đắt? Ta còn tưởng rằng ngươi biết dùng thủ đoạn gì đến uy hiếp ta đâu, không nghĩ tới chỉ có gần mấy tiền đồ, thật sự là buồn cười đến cực điểm." Nam tử thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng chạo phúng, hiển nhiên đối với Diệp Phàm Phàm uy hiếp không thèm để ý chút nào. "Hừ, ngươi đợi đấy cho ta lấy nhìn." Diệp Phàm Phàm lau đi vết máu ở khóe miệng, dễ dàng đứng dậy, khập khiễng hướng những cái kia bị dọa đến ngây người như phốc mọi người đi đến. Tại hoang mạc một bên khác, Thạch Cơ vừa mới chém giết Nạc Vương, liền đột nhiên phát giác được một cỗ cường đại khí tức đang đến gần. Ân. Thạch Cơ nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng lớp vụn, mơ hồ nhìn thấy một bóng người mờ ảo tiến hướng hắn vị trí chạy đến. A, cái kia tựa hồ là Ngạc Hoàng. Thạch Cơ híp mắt, quan sát tỉ mỉ lấy phía trước động tĩnh, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ Ngạc Hoàng thực lực, không nghĩ tới đối phương dám chủ động nhiệt thân. Vậy hắn còn khách khí làm gì, mau tới trước đem nó chém giết, lại cướp đoạt Ngạc Hoàng bảo vật trên người. Hắc hắc, Ngạc Hoàng bảo vật thế nhưng làm mê người rất a. Thạch Cơ vừa cười vừa nói, Thân thể của hắn chậm rãi hướng ngạt hoàng di động, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Ngạt hoàng cấp tốc tới gần, khi thấy một cái nhỏ bé nhân loại dám nhích lại gần mình lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường. Một con jun dế cũng dám khiêu khích chính mình. Thật sự là không biết lượng sức. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở chỗ này? Ngạt hoàng lạnh giọng quát. Thạch cơ cười cười, nói ra, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta hiện tại cần ngươi bảo vật. Ha ha, ngươi dạng này sâu kiến, cũng xứng cùng ta bàn điều kiện. Ngạt hoàng khinh thường cười lạnh nói, ta cũng không phải sâu kiến. Thạch cơ vừa cười vừa nói, Hắn mặc dù đi vào thế giới này hậu cảnh giới bị áp chế, nhưng dù nói thế nào, cũng so ngạc Hoàng cường đại hơn nhiều. "Đã ngươi không phải sâu kiến, vậy vì sao phải núp trong bóng tối đánh lên ta?" Ngạc Hoàng chất hỏi. "Hắc, đây còn không phải là bị ngươi ép." Thạch Cơ Nghị biện nói. Ngạc Hoàng lập đầu, nói ra, "Ngươi lấy cớ này quá vô vị. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, ngươi nhanh đưa bảo vật giao ra đi." Thạch Cơ vừa cười vừa nói, "Không phải vậy, ta chỉ có thể ra tay với ngươi. Ta cũng không muốn thương tới vô tội." Ngươi ngạc Hoàng tức giận trừng mắt Thạch Cơ. Thạch Cơ nhìn thấy đối phương không tin mình, liền tiếp theo nói ra, "Thế nào?" Ngươi suy tính được như thế nào? Mau đem bảo vật giao ra. Hừ, vô luận ngươi nói lại thiên hoa loạn truy cũng vô dụng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngạc Hoàng một mặt hung hãn mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn ý. Ha ha, thật sự là buồn cười. Ta đã đem ngươi đánh ngã, hiện tại kẻ nào chết còn chưa nhất định đâu. Thạch Cơ cười to nói, "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta? Nam mơ đi thôi." Ngạc Hoàng nói xong, liền trực tiếp xông tới. Hừ. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, liền đột ngột xuất hiện tại Ngạc Hoàng trước mặt. Hàn Hưu quyền nắm chặt, nhắm ngay ngạt hoàng lổng ngực hung hăng về tới. Ngạt hoàng con ngươi co rụt lại, vội vàng huy động hai tay ngăn cản Thạch Cơ công kích, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng tản ra khí thế cường đại. Cả hai đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một trận ba động khủng bố. Trung quanh những tảng đá kia bị hai người tản ra khủng bố ba động chấn động đến ngã trái ngã phải, nhao nhao té ngã trên đất. "Hừ, ngươi quả nhiên không dễ dạn, vậy mà có thể cùng ta liều mạng một chiêu." Ngạt hoàng nhìn thấy Thạch Cơ thực lực sau kinh ngạc không thôi. Sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía tình huống, hừ lạnh một tiếng nói ra, "Xem ra ngươi vẫn rất cẩn thận." Vậy mà lựa chọn loại địa phương vắng vẻ này chiến đấu. Đã như vậy, vậy ta liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương đi." Thạch Cơ nhìn xem xung quanh mờ tối hoàn cảnh, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Bất quá hắn cũng có chút nghi hoặc, thực lực của hắn mặc dù bị áp chế, nhưng vẫn là đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Theo lý mà nói, hắn căn bản không cần như thế ẩn nấp. "Hử, ngươi muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy." Thạch Cơ cười một cái nói, nếu đã tới, vậy cũng chớ đi. Vừa dứt lời, Thạch Cơ thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng hạ quan phòng đi. Trong lòng bàn tay hắn tản mát ra chói mắt hỏa diễm, một cái cự đại nắm đấm từ trong hư không ngưng tụ mà thành. Nói thật, lấy hắn hiện tại cấp bậc triển hiện ra lực lượng, đã vượt xa khỏi thế giới này sự tưởng tượng của mọi người. Lúc này Ngạ Hoàng nhìn xem phương xa không ngừng ngưng tụ nắm đấm, đặc biệt là trong hư không cái kia nắm đấm to lớn hướng mình đập tới lúc, hắn chừng lớn như là đèn lồng bình thường con mắt thật to. Hắn nguyên lai tưởng rằng trước mắt tên nhân loại này mặc dù có chút bản sự, nhưng đối phó với chính mình còn xa xa không đủ. Song khi loại công kích cấp bậc này bày ra lúc, hắn ý thức đến chính mình nhất định phải chăm chú đối đãi. Không biết sống chết Nạc Hoàng kinh tường nói, thân hình trong nháy mắt biến ảo, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nơi chỗ. "Hử, điểm ấy chút tài mọn cũng nghi cả ta." "Bảnh!" Một tiếng vang trầm truyền đến, một đạo ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên nổ tung. Thạch Cơ nắm đấm đập vào trên một ngọn núi, đem trọn ngọn núi trực tiếp san thành bình địa. Đá vụn bay ra, khói bụi tràn ngập, che khuất bầu trời. "Tại sao có thể như vậy?" Thạch Cơ không hiểu hỏi. "Hử, ngươi chút thực lực ấy còn muốn cản con đường của ta?" "Kém xa đâu." Nạc Hoàng thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Thạch Cơ trước mặt. Thạch Cơ cau mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Vùng thiên địa này pháp tắc phản phất tại trong lúc vô thành vô tức đối với mình sinh ra áp chế, để cho thực lực của mình giảm bất đi nhiều. Nhưng vào lúc này, Ngạc Hoàng đột nhiên rỗi ra lợi trảo, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chụp vào Thạch Cơ cái cổ, tốc độ kia nhanh chóng, giống như một con mãnh thú, dữ miệng to như chậu máu, muốn đem Thạch Cơ toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hừ, dám chơi đánh lén, thật sự là tự tìm đường chết. Thạch Cơ gầm thét một tiếng, thân thể trong nháy mắt bành trướng, toàn thân bao trùm lên cứng rắn lân giáp, hai tay càng là hóa thành sắc bén bảo kiếm, đâm thẳng ngạc hoàng phần bụng. Ngạc Hoàng thấy thế, vội vàng né tránh, đồng thời thân thể chấn động Một cỗ bảng bạc khí tức mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu mãnh liệt thủy long, gầm két hướng Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ phản ứng cấp tốc, huy kiếm chém về phía thủy long. Âm vang một tiếng, hai đạo lưỡi giao chạm vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Song phương đồng thời thu hồi thế công, thân hình lượn lên, lần nữa hướng đối phương tấn công mạnh mà đi. Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào thanh này, lợi kiếm liền có thể chiến thắng ta? Ý nghĩ của ngươi không khỏi quá mức mê thơ. Ngạc Hoàng cười lạnh một tiếng, lần nữa phát động thế công. Ngươi cho rằng nỗ lực của ngươi cường đại? Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng. Thạch cơ thân ảnh băng lãnh như sương, lực lượng trong cơ thể điền cuồn trản vào trong nhú quyền. Wen. Chương 600, Ngạc Hoàng 2, chương 600, Ngạc Hoàng 2. Một quyền vung ra, giống như kinh lôi nổ vàng, nặng nề mà đánh vào Ngạc Hoàng trên thân. Ngạc Hoàng kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra ngoài, toàn bộ thân thể như là bị cuồng phong thổi lên lá cây, bay rất ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất, luộn tầm vài vòng mới dừng lại. Ngạc Hoàng rãy rụa lấy đứng dậy, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, cái này, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể có được cường đại như thế nhục thân lực lượng? Thạch cơ chậm rãi đi hướng Ngạc Hoàng biến miệng lên một vòng cười lạnh, ta không chỉ có có được lực lượng siêu việt thường nhân, còn nắm giữ thần bí công pháp. Nói, Thạch cơ sau lưng đột nhiên hiện ra một đạo hư ảnh to lớn, đó là nguyên thần của hắn. Thạch cơ nguyên thần chi lực đã đạt đến một cái kinh người cảnh giới, có thể tùy ý ngưng tụ thành bất luận cái gì hình thái, tùy tâm sở dục điều khiển. Đây chính là Thạch cơ chân chính át chủ bài. Cái này, cái này sao có thể? Ngạn Hoàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái nhìn như bình thường phàm nhân, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế, còn nắm giữ thần kỳ như thế lực lượng. Ta mặc kệ ngươi đuổi nghịch hoa chiêu gì, hôm nay ngươi phải chết." Thạch Cơ trong mắt lóe ra hàn quang, chân phải bỗng nhiên nâng lên, hung hăng giẫm tại Nạc Hoàng trên lòng ngực. Phộc phốc, Nạc Hoàng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Hắn không thể tin được, chính mình đường đường một đời Nạc Hoàng, vậy mà lại thua ở trong tay một phàm nhân. "Ta không cam tâm a." Nạc Hoàng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, thân thể đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một đầu mười trượng tự xà, mang theo tính hủy diệt khí thế hướng Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Răng rắc một tiếng, cự xà thân thể trong nháy mắt vỡ ra, Hóa thành vô số mảnh vỡ, bổ trỗ bay ra. Chết. Thạch Cơ quát lạnh một tiếng, tay phải vung lên, những cái kia tàn mát mảnh vỡ phảng phất nhận lấy triệu hoán bình thường, nhao nhao hội tụ đến bên cạnh hắn, ngưng tụ thành một cây sắc bén trường thương. Thạch Cơ tay cầm trường thương, dũng nhiên ném mạnh mà ra. Trường thương mang theo lực lượng vô tận, vạch phá bầu trời, thẳng đến ngạc hoàng trán mà đi. Phen! Trường thương chuẩn xác đệ động xuyên qua ngạc hoàng đầu, máu tươi văng khắp nơi, óc vỡ toang, ngạc hoàng cứ như vậy chết thảm tại thạch cơ trong tay. Giết chết ngạc hoàng đằng sau, thạch cơ ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện cự chuyển hồn nguyên quyết. Sau một lát, Nạc Hoàng thi thể biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một tấm lệnh bài lẳng lặng nằm trên mặt đất. Thạch Cơ mở hai mắt ra, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, không biết cùng ta cùng đi tới đây làm tình các đồng bạn thế nào, hắn luôn cảm giác kịch bản hướng đi tựa hồ đã trệ hướng chính mình nguyên bản dự đoán. Thạch Cơ đứng dậy, quyết định trước tiên phản hồi tòa kia rách nát thành chỉ rõ xét một phen. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Người tới chính là chuyên viên tinh cầu này tồn tại mạnh nhất, ngạc tổ, cũng chính là Ngạc Vương cùng Ngạc Hoàng tiên tổ. Thánh Vương cảnh giới ngã tổ, không phải là bị phong ấn tại Lửa Hoang Tinh bên trên sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Thạch Cơ trong lòng giận mình, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm trấn định. Ngã Tổ cười lạnh một tiếng, hai mắt như dao nhìn chằm chằm Thạch Cơ, ngươi là người phương nào? Tại sao lại đi vào viên tinh cầu này? Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn cứu ra Lam Tinh bên trên những người khác." Thạch Cơ thản nhiên trả lời. "Lam Tinh, chẳng lẽ là ngươi giết con của ta?" Ngã Tổ ánh mắt rơi vào ngạc hoàng trên thi thể, nỗi giận đùng đùng trừng mắt Thạch Cơ. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, không e dè thừa nhận nói, "Ta cùng hắn cũng không thủ hoán." chỉ là vừa lúc mà gặp, hắn chủ động công kích ta, ta tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Vừa lúc mà gặp. "Hừ, ngươi rõ ràng là dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán con của ta." Nagato giận dữ hét. "Thì tính sao?" Thạch Cơ không kiên nhẫn nói ra, "Nếu như ngươi có thủ đoạn gì, xử hết ra đi, ta tuyệt sẽ không khuất phục." "Ngươi tiểu tử côn đồ này." Nagato căm tức nhìn Thạch Cơ, "Ngươi dám công nhiên giết chết ta hậu bối, thật sự là lẽ nào lại như vậy?" "Ta gọi Thạch Cơ, Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, "Con của ngươi tự rước lấy nục, ta chỉ là thay ngươi giáo huấn hắn thôi. Ngươi lại còn dám uy hiếp ta?" Nagato cắn răng nghiến lợi nói ra, Ta chỉ là đang trần thuật sự thật, về phần nguyên lý giải ra sao, đó là ngươi tự tỉnh." Thạch Cơ nói mà không có biểu cảm gì đạo. Ngạc Tổ cười lạnh một tiếng, "Rất tốt, đã ngươi như vậy ngu xuẩn mất hồn, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên." Nói xong, Ngạc Tổ thân thể đột nhiên bành trướng, trở nên chừng cao mấy ngàn thước lớn. Hắn vung vẩy cái đuôi, như là một đầu cự tiên, hung hăng hướng Thạch Cơ rút đi. "Vặn!" Thạch Cơ đưa tay ngăn cản, nhưng vẫn là bị lực lượng khủng lồ đánh bay ra ngoài, bay ngược ra cách xa mấy trăm trượng, hung hăng đâm vào trên một ngọn núi. Ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, đất đá trôi mảnh liệt mà ra. Thạch Cơ từ dưới đất bò dậy, Sấm mà tâm trầm như nước, lần này Dao Phong để hắn khắc sâu cảm nhận được ngạc tổ cường đại cùng đáng sợ. Mặc dù chỉ là đơn giản một kích, nhưng hắn lại có thể tinh tường cảm nhận được ngạc tổ cùng ngạc hoàng ở giữa thực lực sai biệt quả thực là cách biệt một trời. Thạch Cơ nhìn về phía trước, chỉ gặp ngạc tổ chính đứng tại chỗ, hai tay ôm ngực, một mặt kinh miệt nhìn xem chính mình. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, nhanh như vậy liền không thể chờ đợi sao? Xem ra ngươi thật là chờ không nổi muốn đưa chết. Tuyệt kiện, ta đích xác rất bất hiếu, bởi vì giống như ngươi sâu kiến, căn bản không xứng cùng ta giao thủ." Ngạc tổ Trào Phùng nói. Thạch Cơ con ngươi có chút co rút lại, hắn cũng không phải là đồ đần. Dự nhiên nghe được ngạc tổ trong lời nói ý tứ, hắn ý thức đến, từ khi chính mình đi vào thế giới này đằng sau, vị diện này kịch bản tựa hồ đã phát sinh cải biến. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống, người rất phẫn nộ, rất không cam tâm. Ngạc tổ tiếp tục rêu cờ nói, nhưng này thì như thế nào đâu, ngươi cuối cùng chỉ là một con giun dưới thôi, có đúng không? Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia quang mang lạnh lẽo. A, ngạc tổ nhiều có hứng thú mà nhìn xem Thạch Cơ, ngươi muốn giết ta. Thạch Cơ lắc đầu, không, ta chỉ là muốn kết thúc sinh mệnh của ngươi mà thôi. Ha ha ha, tiểu tử công vọng Ngươi quả thực là đang nằm mơ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Quả thực là si tâm vọng tưởng." Ngạc Tổ cười lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng ba động kinh khủng, trong nháy mắt đem Thạch Cơ bào phủ trong đó. "Ta nói qua, ta sẽ đem ngươi coi là sâu kiến, liền tuyệt sẽ không nương lời." Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, cuốn vọng đến từ điểm. Ngạc Tổ giận dữ, thân hình phát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Thạch Cơ đỉnh đầu. Hắn thân thể cao lớn bỗng nhiên đập xuống, phảng phất muốn đem Thạch Cơ triệt để nghiền nát. Thạch Cơ hai mắt nhắm liền, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Từng đạo kim quang từ trong cơ thể của hắn tu ra, hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén. Hai tay của hắn kết ấn, đem kiếm khí rót vào trong trong trường kiếm. Một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm trong nháy mắt tràn ngập ra. Chương 601, công kích linh hồn, 1, chương 601, công kích linh hồn, 1. Kiếm khí tung hành. Thạch cơ khẽ quát một tiếng, trường kiếm vung ra. Kiếm khí như rồng, trực chỉ hư không. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngạc tổ thân ảnh như là bị cuồng phong thổi lên lá cây bình thường bay rất ra ngoài. Trên mặt hắn che kín vẻ dữ tợn, nỗi giận mắng, ngươi đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Dám làm tổn thương ta. Thạch cơ chậm rãi đứng dậy, áo quần không gió mà lay. Tương đạo kiếm khí sắc bén từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, hóa thành từng chuôi trường kiếm, lơ lửng ở giữa không trung. Đây là hắn lần đầu thi triển môn này cường đại công pháp. Ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Cơ lạnh lùng nhìn xem Ngạc Tổ, trên người kim quang càng lóa mắt, phảng phất thần linh giáng lâm bình thường. Thật to gan, coi như ngươi lại thế nào Ngụy Tiên, tại ta Ngạc Tổ trước mặt cũng chỉ là một con giun rế thôi. Chịu chết đi. Ngạc Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lần nữa bành trướng, giống như một viên vận thạch khổng lồ, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng Thạch Cơ đập tới. Thạch Cơ không có lùi bước, mà là nâng lên tay phải, hung hăng vung ra Bàn tay của hắn cùng Ngạc Tổ nắm đấm đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Một cố gọn sóng mắt Trần có thể thấy khuyết tán ra đến, đem trung quanh cắt đá nhào nhào trở nỡ. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, lập tức kích thích đầy trời khói bụi. Thể cơ thân ảnh bị khói bụi bao phủ. Ha ha ha, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ chết tại ta dưới quyền. Ngạc Tổ ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Nhưng mà, đúng lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, khói bụi tự tán. Đột nhiên, một cỗ uy áp kinh người giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, đem bốn bề mê vụ quét sạch sành sanh. Một bóng người từ cái kia mông lung trong sương mù bắn nhanh mà ra, quần áo tả tơi, trần trụi ra hắn cái kia cường tráng thân thể. Làm sao lại thành như vậy? Ngạc Tổ mắt thấy cảnh này, trên mặt viết đầy ngạc nhiên, hắn bạn không ngờ tới, đối vương có thể trốn qua một kiếp. Đây quả thực khó có thể tin. Bất quá là may mắn sống tạm thôi. Thạch Cơ nhìn qua Ngạc Tổ cái kia bộ dáng kiếp sợ, trong lòng một trận phẤí ý. Cứ việc thụ thiên địa pháp tắc áp chế, tu vi của hắn rơi xuống, nhưng nhục thân vẫn như cũ duy trì nửa bước thánh nhân cường hãn, mà Ngạc Tổ, bất quá là tránh trời đại thế giới một kẻ thánh vương, so sánh với hắn, còn có trên lệ không nhỏ. Ngươi Điều đó không có khả năng, tu vi của ngươi như thế nào tinh tiến đến tận đây. Ngạc Tổ đầy mặt rung động, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Hừ, chuyện thế gian, ngươi không biết, không có nghĩa là không tồn tại. Thạch Cơ cười khẩy, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ngạc Tổ lên cơn giận dữ, khí thế trong nháy mắt tiêu thẳng, đại địa vì đó rung động. Thạch Cơ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, nhưng rất nhanh, phần này ngưng trọng liền bị cuồng ngạo thay thế, một loại bệ nghệ thiên hạ bá khí tự nhiên sinh ra. Hôm nay, liền để cho ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Thạch Cơ hét lớn một tiếng, thể nội tiên nguyên lực sôi trào mãnh liệt, một cú cường đại khí tức từ hắn thể nội bộc phát mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không, khí tức kinh khủng kia, bao trùm vương viên mấy trăm vạn dặm khu vực. Cố khí tức này, thật cường đại. Đó là người nào? Đáng sợ như thế. Khí tức của hắn, đã siêu việt ta biết bất luận cái gì thánh vương, không, cái này đã không phải thánh vương có thể bằng, hắn đến tụt cùng là ai? Đông đạo yêu tộc yêu thú, trông thấy thạch cơ, đều chấn kinh, lúc trước ở trong thành vây công diệp phàm đám người còn rơi, tức thì bị thạch cơ cái kia cường hãn khí tức trực tiếp đánh ngã. Trở lại chuyện chính. Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên huy động, hóa thành đầy trời kiếm khí, hướng Ngạc Tổ chém tới. Người đây là đang chịu chết. Ngạc Tổ sắc mặt bất biến, hắn không nghĩ tới Thạch Cơ thực lực không ngờ cường hắn đến tận đây. Ao ngoang, một trận tiếng kêu to vang vọng bốn phía, Ngạc Tổ thể nội đột nhiên tuôn ra một đám lửa, ngọn lửa này ẩn chứa lực lượng vô tận. Ngọn lửa này xuất hiện, trong nháy mắt đem Thạch Cơ kiếm khí toàn bộ thôn vệ. Cái gì? Thạch Cơ hơi nhíu mày, đây là Ngạc Tổ lực lượng bản nguyên. Không sai, ta tu có hỏa hệ công pháp, cho nên có thể như vậy. Ngạc Tổ nhìn xem Thạch Cơ, mang trên mặt đắc ý, hắn này bản mệnh chi hỏa Uy lực vô tận, cho dù là bình thường Thánh Vương cảnh cường giả, gặp được hắn bản nguyên chi hỏa cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Vậy chúng ta liền tới đọ sức đọ sức." Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Ông." Thạch Cơ bàn tay đột nhiên nô ra năm ngón tay, giống như sắc bén tương châm, hung hăng đâm vào Ngạc Tổ Lòng Lực. Ngươi ngạc tổ hai mắt trợn lên, khó có thể tin. "Hiện tại, ta nhìn ngươi ứng đối ra sao?" Thạch Cơ khẽ cười một tiếng. Ngạc Tổ trừng mắt Thạch Cơ, lại phát hiện tại trong cơ thể của hắn đốt lên một sợi bản nguyên chi hỏa. Bản nguyên chi hỏa một khi nhóm lửa, liền không cách nào dập tắt. Nhưng mà, Ngạc Tổ cũng không cảm thấy tổn cố. Bởi vì Thạch Cơ tại nhóm lửa bản nguyên chi hỏa lúc, liền dùng chân long chi huyết đem cái này sợi hỏa diễm bao khỏa, cho nên hắn cũng không cảm thấy mảy may nào lớn. Ngươi dám đốt cháy ta bản nguyên chi hỏa?" Ngạc Tổ gầm thét, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. "Đây là ngươi bức ta, ta chỉ cần hơi chút dùng sức, cái này sợi bản nguyên chi hỏa liền sẽ đốt hết, đến lúc đó, ngươi chỉ sợ sớm đã hóa thành tro tàn." Thạch Cơ nhìn qua Ngạc Tổ sắc mặt khó coi kia, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Tốt, xem như ngươi lợi hại, ta cũng không tin, ngươi có thể một mực đốt xuống dưới." Ngạc Tổ tức giận nói, sau đó, thân hình hắn lóe lên, liền hướng vương xá chạy thủ mạng. "Ngươi cho rằng Ngươi có thể trốn được." Thạch Cơ cười lạnh. "Ngươi, ông ngoong." Sau một khắc, Thạch Cơ chân đạp hư không, tốc tốc truy kích, trên đường đi, nơi hắn đi qua, tất cả trở ngại vật nhau nhau bẻ gãy, hóa thành bột phấn bay xuống. "Không ổn." Ngạc Tổ thấy cảnh này, sắc mặt đột biến đổi, hắn bản nguyên chi hỏa, mặc dù có thể ngăn cản Thạch Cơ bản nguyên chi hỏa, lại không cách nào ngăn cản Thạch Cơ truy kích. "Đáng chết." Ngạc Tổ trong lòng thầm mắng, trong lòng náo loạn không thôi, nếu không phải mình chủ quan, như thế nào bị Thạch Cơ thừa lúc vắng mà vào, bây giờ, ngay cả bản nguyên chi hỏa đều không thể bảo vệ mình, ngược lại để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Hắn giờ phút này chỉ muốn mau chóng chạy khỏi nơi này, rời đi tránh trời đại thế giới, nhưng ở cái kia trước đó, hắn nhất định phải giải quyết hết Thạch Cơ. Loại phế vật này, căn bản không xứng làm thánh tôn, càng không xứng có được một bộ thân thể. Ngạc Tổ tức giận nói, "Phế vật!" Thạch Cơ trên mặt hiện lên một vòng tức giận, "Giả hỏa này dám vũ nhục hắn. Hôm nay, cho dù ta không cách nào giết ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi đào thoát." Thạch Cơ ánh mắt băng lãnh, lăn lộn thân đằng đằng sát khí. "Hưu." Thạch Cơ mũi chân điểm nhẹ, thân thể giống như một đạo thiên điện, vạch phá bầu trời, tốc độ kinh người. Ngạc Tổ thấy thế, sắc mặt đại biến, loại tốc độ này đơn giản không thể tưởng tượng. Hừ. Ngạc tổ cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng gia tộc, hướng Thạch Cơ phóng đi. Phanh. Hai người đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, hướng bốn phía quét sạch mà đi, một ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành phế tích. Tốc độ của ngươi xác thực không chậm, công hổ là yêu tộc thánh vương, đáng tiếc quá đáng tiếc, tu vi của ngươi quá thấp, căn bản là không có cách cùng ta đánh đồng. Thạch Cơ cười ha ha, lộ ra đặc ý phi phàm. Tu vi của ta quá thấp. Chương 601, công kích linh hồn 2, chương 601, công kích linh hồn 2. Nghe được Thạch Cơ lời này, Ngạc Tổ kém chút một ngụm lao huyết phun ra, hắn nhưng là Thánh Vương cảnh tu sĩ a, làm sao lại yếu hơn đối phương, tiểu tử này đến tụt cùng ở đâu ra tự tin. Tốt, vậy liền chiến đến một khắc cuối cùng, nhìn xem ai cười đến cuối cùng. Ngạc Tổ đại quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên phóng tới Thạch Cơ, cùng hắn kịch chiến cùng một chỗ. Phanh phanh phanh. Thạch Cơ cùng Ngạc Tổ kịch liệt triển khai giao phong, mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn phát một trận bạo tạc khổng lồ, cự thạch bay tán loạn, khe rẽ tung hình, sâu đặt mấy ngàn thước, một ngọn núi trực tiếp bị san bằng. Phanh. Thạch Cơ cùng Ngạc Tổ lần nữa đụng vào nhau, lại là hai quả đại tụ bị sinh sinh đột gãy. Đại địa vỡ ra. Hai người chiến đấu dị thường thảm liệt, mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó, chỗ bộc phát ra lực lượng đều làm người kinh hãi, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư không. Hai người ở trong hư không kịch chiến mấy chục hiệp, Thạch Cơ đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha. Thật không nghĩ tới, Đường Đường Thánh Vương cường giả, càng như thế không chịu nổi một kích. Thạch Cơ vừa cười vừa nói, Ngạc Tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết Thạch Cơ thực lực mạnh hơn hắn, nhưng không nghĩ tới, chênh lệch vậy mà như thế to lớn, hắn mà ngay cả Thạch Cơ một chiêu đều không tiếp nổi. Đáng giận. Nạc Tổ trên mặt hiện hiện một vòng tức giận, trong hai con ngươi lửa giận hừng hực, hắn thân là yêu vương, tại trong tinh vực này cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ lại thua với một tên tiểu bối, hắn có thể nào cam tâm, có thể nào không hận. Ngươi không phải muốn ăn ta sao? Vậy ta trước hết ăn ngươi. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay hỗn độn chi thương, trực tiếp đâm về Nạc Tổ. Ngươi muốn giết ta? Nạc Tổ sắc mặt tâm trầm chậm, hắn mặc dù thủ thường, nhưng muốn giết hắn, nhưng cũng không dễ dàng như vậy, dù sao, hắn nhưng là yêu tộc thánh vương. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, thân ảnh như thiểm điện di động, trong tay hỗn độn chi thương trong nháy mắt hóa thành dài mấy trăm trượng ông hang hướng phía Ngạc Tổ chán đâm tới, muốn chết. Ngạc Tổ đại giận, một quyền vung ra, một đầu mỏ vàng giao xả gào thét mà ra, mang theo nồng đậm yêu khí cùng ba động, trực tiếp đón lấy thạch cơ hỗn độn chi thương. Phốc phốc. Thạch cơ trong tay hỗn độn chi thương trực tiếp xuyên thấu Ngạc Tổ năm đâm, xuyên thủng bờ vai của hắn. Ngạc Tổ hét thảm một tiếng, mặt mo vật vẹo, máu me đầm đìa, trong mắt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới thạch cơ có thể một thương đâm xuyên phòng ngự của hắn, mà lại, chỉ một chiêu liền phá phòng ngự của hắn, cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi, hắn không thể tin được, thạch cơ chỉ là một tên tiểu bối, lại có được thực lực cường đại như vậy. Thạch Cơ một thương đâm xuyên ngực tổ bà bay, sắc mặt biến hóa, cánh tay khẽ run, vội vàng lui lại mấy bước, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngưng trọng. Vừa rồi một cái kia, Thạch Cơ mặc dù đâm xuyên qua ngực tổ bà bay, nhưng hắn lại cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng, từ ngực tổ trên bờ vai tràn vào trong cơ thể của hắn. Ngươi còn muốn hấp thụ tinh huyết của ta? Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta cái này Hỗn Độn chi thương là bài trí sao? Ngực tổ trong lòng giận mình, Thạch Cơ hoàn toàn chính xác quá mức cường đại, nhục thể của hắn lực phòng ngự cực mạnh, nhưng ở Thạch Cơ trước mặt, lại có vẻ không chịu nổi một kích, ngay cả da của hắn đều đâm công thủ mà hắn yêu khí càng là đối với thạch cơ nguyên thần không thể làm gì, thậm chí còn bị đối phương tố vệ, hiện tại hắn muốn cướp đoạt thạch cơ tinh huyết trong cơ thể, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, giờ phút này Ngạc Tổ đã không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, nếu không, một khi chờ thạch cơ khôi phục tương thế, hắn chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Nếu đường này không thông, vậy cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Ngạc Tổ trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó, hắn giữa mi tâm dần dần hiện ra một đạo nhỏ xíu đường vân, một sợi hắc khí lặng yên từ đó chạy ra, lan tràn ra. Ngay sau đó, Một đầu màu đen giao long tại sau lưng của hắn đằng không mà lên, tản mát ra một cỗ cực kỳ cường hàn yêu khí, tựa như hồng hoàng bên trong mãnh thú, mang theo ngập trời chi thế, hướng Thạch Cơ bộ nhảy mà đi. Cái này chính là yêu tộc một môn bí thuật, công kích linh hồn, uy lực của nó to lớn, có thể xưng yêu tộc Thánh Vương đòn sát thủ một trong. Thạch Cơ thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn mặc dù có được lực phòng ngự cường đại, nhưng đối mặt yêu tộc bực này bí thuật công kích, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Bá. Thạch Cơ tay phải lắc một cái, hung hậu nguyên khí giống như thủy triều dốc vào hỗn độn chi thương bên trong. Trong chốc lát, Hỗn độn chi thương hóa thành trăm trượng cự ảnh, tản mát ra một cỗ cường hành vô địch khí tức. Rít. Thạch cơ hét lớn một tiếng, hỗn độn chi thương tựa như tia chớp đâm về ngạc tổ. Một cái này, hắn nhưng là sự xuất tám thành thực lực. Ngạc tổ nhìn thấy một màn này, sắc mặt b đột biến, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mấy liệt. Hắn đôi mắt co rụt lại, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau, hiểm lại càng hiểm tránh qua, chấn né cái này chí mệnh nhất một kích. Oành. Thạch cơ hỗn độn chi thương hung hăng nện ở ngạc tổ lúc trước đứng yên vị trí, toàn bộ đại địa trong nháy mắt nổ tung lên, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Thật là lợi hại. Ngạc Tổ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong lòng âm thầm sợ hai thánh phụ. Ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, cầm trong tay hỗn độn chi thường, lần nữa hướng Ngạc Tổ phóng đi. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Ngạc Tổ bên cạnh, lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Bành bành bành. Hai người ở trong hư không không ngừng va chạm, Thạch Cơ thi triển ra một loại kỳ lạ võ kỹ, Thiên Ma luyện thể quyết. Muôn võ kỹ này có thể cực đại tăng lên cường độ nhục thân, khiến cho nhục thể của hắn như là như sắt thép cứng rắn. Thạch Cơ thi triển Thiên Ma luyện thể quyết, uy lực của nó viễn siêu bình thường công pháp, có thể sừng mì tiên. Nagto mặc dù cũng tu luyện qua luyện thể quyết, nhưng cùng Thạch Cơ so sánh, lại là xa xa không kịp. Bởi vì Thiên Ma luyện thể quyết thực sự quá mức bá đạo, có thể trực tiếp tăng lên cường độ nhục thân, để cho người ta khó mà ngăn cản. Không ổn, tiểu tử này nhục thân lực lượng, vậy mà viễn siêu tại ta. Nagto trong lòng thầm tiêu không tốt, trong lòng lo lắng và phẫn. Hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt Thạch Cơ cường hãn bực này nhục thân lực lượng, cũng không khỏi đến cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Thạch Cơ mặc dù chưa tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng hắn lại có được nửa bước thánh nhân cấp bậc lực lượng. Mà lại, thân thể của hắn lực phong ngự cực kỳ cường hãn thậm chí vượt qua nhục thể của hắn bản thân. Cái này khiến Ngạc Tổ cảm thấy 10 phần bất an, hắn biết rõ, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chính mình sớm muộn sẽ bị thua. Đáng chết, ta nhất định phải chạy khỏi nơi này. Ngạc Tổ cắn răng, thân hình nhanh rời lại, hướng phía nơi xa điên cuồng lao đi, ý đồ thoát khỏi thạch cơ truy tung. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy. Thạch cơ cười lạnh một tiếng, trong tay hỗn độn chi thương đột nhiên rút ra, hóa thành một đạo như tiêm điện qua mang, bay thẳng đến Ngạc Tổ bắn giết mà đi. Phốc phốc. Đâm ra một thương, Ngạc Tổ bả vai lập tức bị xuyên thủng, máu tươi như suối trào tiêu xả mà ra. Thạch cơ không lưu tình chút nào, xuất thủ lần nữa, Hỗn độn chi thương tựa như tia chớp đâm xuyên qua ngạc tổ lồng ngực tổ làm lực. A. Ngạc tổ nhịn không được phát ra một tiếng thê lương tê mình, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy vẻ kinh hãi. Chương 602, Bạch Dịch, 1, chương 602, Bạch Dịch, 1. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Chết đi. Thạch cơ tay cầm Hỗn độn chi thương, đột nhiên hướng phía trước vẩy một cái. Chỉ gặp Ngạc tổ đầu lâu trực tiếp bị Hỗn độn chi thương đánh bay mà lên, thi thể của hắn như là giống như diều đứt dây hướng xuống đất rơi xuống, cuối cùng hung hăng ngã trên đất. Nhìn xem ngạc tổ thi thể, Thạch Cơ trong mắt lóe ra sâm nhiên hàn mang. Hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nơi chỗ. Sau một lát, Thạch Cơ xuất hiện ở đại thụ phía dưới. Cây đại thụ này cao tới ngàn trượng, che khuất bầu trời, đem toàn bộ ngọn núi đều bao phủ ở bên trong. Nó tựa như một tòa sơn nhạc uy nga, sừng sững không ngã. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn một chút ngọn núi, lập tức giơ bàn tay lên, hướng phía đại thụ chộp tới, chuẩn bị lấy xuống trên đại thụ trái cây. Những trái này thế nhưng là bảo vật khó được, ẩn chứa phong phú linh lực cùng sinh cơ. Soạt. Đại thụ một trận lay động, cành lá lắc lư không thôi. Thân cây to lớn đột nhiên vỡ ra một cái khe lộ ra bên trong đèn kịt mủ nhựa cây. Cây này tương tản ra nồng đậm sinh cơ cùng linh lực bá động, hiển nhiên là không tầm thường độ vật. Hân. Cây này tương vậy mà ẩn chứa khủng lộ như thế sinh cơ cùng linh lực bá động, hẳn là một loại nào đó yếu tố tinh huyết biến thành. Như vậy nồng hậu dậy đặc sinh mệnh tinh hoa, không biết sẽ sinh ra dạng gì hiệu quả thần kỳ. Thạch Cơ ánh mắt sáng lên, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục. Hắn không chút do dự, trực tiếp đưa tay trái ra chụp vào mủ nhựa cây. Cái kia đen kịt mủ nhựa cây phản phất có linh tính bình thường, thuận ngón tay của hắn chạy xuôi xuống, cuối cùng bị hắn ôm đổm trong tay. Thạch Cơ há miệng một ngụm, trực tiếp đem đoàn kia mủ nhựa cây nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, cực lồ sinh mệnh tinh hoa giống như thủy triều tràn vào trong tứ chi bách hải của hắn. Thân thể của hắn tầng ngoài trong nháy mắt bao trùm một tầng hắc vụ nhàn nhạt, hắc vụ kia tràn ra nồng đậm sinh cơ cùng linh lực bá động, khiến cho thể chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thạch Cơ cảm nhận được thân thể của mình trở nên càng ngày càng tương đại, lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười hưng phấn, trong lòng âm thầm may mắn chính mình đạt được bảo vật như vậy. Nhưng mà, hắn cũng không như vậy thỏa mãn. Hắn biết, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, hắn đem tiếp tục cố gắng tu luyện trên thủ đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Đến lúc đó, hắn liền có thể rời đi nơi này, tiến vào càng rộng lớn hơn tiên ma vực bên trong đi sống sáo một phen. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng tu luyện, một ngày nào đó sẽ thực hiện giấc mộng của mình. Xem ra, trên đại thụ này trái cây thật là một cái bảo vật khó được a. Nếu là có thể đem những trái này toàn bộ ăn vào, có lẽ ta có thể nhất cử đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới đâu." Thạch Cơ thầm nghĩ trong lòng. Lập tức, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu lên những trái này rược tính đến. Ông Theo thạch cơ hấp thu, trung quanh hắn không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Vô số thiên tài địa bảo phảng phát nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bình thường, nhao nhao từ bốn phương tám hướng bay múa mà đến, cuối cùng bay vào thạch cơ trong đan điền, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cùng, cùng lúc đó, tại một bên khác, Diệp phàm phàm chính mang theo mặt khắc còn lại người bình thường liệu mà chạy. Bọn hắn biết rõ mình bây giờ đối mặt phiền phức vô cùng nghiêm trọng, những cái kia đáng sợ con rơi mặc dù không biết vì cái gì đều đã chết, nhưng nơi này vẫn tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Bọn hắn những người bình thường này lại nên làm thế nào cho phải đâu? Ngươi khẳng định muốn bảo vệ bọn hắn sao? Cái kia cứu bọn hắn nam tử xa lạ nhìn xem Diệp Phàm Phàm vẫn khăng khăng muốn bảo vệ những người bình thường này, không khỏi khinh thường cười một tiếng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng cùng không hiểu. Cái này Diệp Phàm Phàm trên mặt lộ ra vẻ lằng khó. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền kiên định tín niệm của mình. Hắn nhìn về phía đối diện nam tử xa lạ, kiên định nói, bất kể như thế nào, bọn hắn đều là một đám người bình thường, đều là cố hương của ta người. Bọn hắn chỉ là muốn sống sót mà thôi, ta không hi vọng nhìn thấy bọn hắn chịu khổ gặp nạn. Ha ha, ngược lại là rất hiền lành nam tử đối diện nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, bất quá, ngươi thiện lương như vậy lại nhất định vì bọn họ mang đến tai nạn. Ngươi không biết sao? Ngươi làm như vậy sẽ chiêu dồn bao nhiêu địch nhân a?" Diệp Phàm Phàm nghe vậy sắc mặt bỗng biến, hắn đương nhiên nghe hiểu đối phương trong lời nói ý chà phúng, nhưng mà, hắn cũng không để ý tới đối phương, mà là nhìn về phía mình các đồng bạn nói ra, "Các ngươi hẳn là minh bạch, ta là làm tình người. Nếu như ta ngay cả mình các bằng hữu đều không bảo vệ được, như vậy ta cũng không làm người." "Ngươi, ngươi vậy mà nguyện ý vì một chút sâu kiến người bình thường mà mạo hiểm?" Mặt nam tử sắc âm trầm nổi giận nói. Hắn hiển nhiên đối với Diệp Phàm Phàm quyết định cảm thấy bất mãn hết sức cùng phẫn nộ. Diệp phàm phàm không nói gì, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên vô cùng kiên định. Hắn biết mình lựa chọn có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cùng nguy hiểm, nhưng hắn vẫn nguyện ý vì các bằng hữu của mình mà mạo hiểm thử một lần. Tốt ta, coi như ta nhìn lầm nam tử thấy thế không khỏi thở dài, đã như vậy, vậy ta liền vì ngươi phá lệ một lần đi. Mang theo ngươi những này cái gọi là các bằng hữu đi theo ta đi. Diệp phàm phàm nghe vậy không khỏi sửng sợ, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như cao lãnh nam tử vậy mà lại đáp ứng yêu cầu của mình. Hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nhưng nhìn thấy đối phương tựa hồ cũng không có hối hận ý tứ, hắn vội vàng chào hỏi sau lưng đám người theo sau. Ta còn không biết tên của ngươi đâu." Diệp Phàm phàm nhìn về phía đối phương, mặc dù đối phương nhìn cao lạnh không gì sánh được, nhưng trên thực tế lại là cái trong nóng ngoài lại người. Hắn nhịn không được mở miệng dò hỏi. "Ta gọi Bạch Dịch nam tử nhàn nhạt hồi đáp. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào đâu?" Diệp Phàm phàm tiếp tục truy vấn đạo. "Trên người ngươi chạy xuôi đại đế vết mạch, ta sẽ mang các ngươi đi hướng Tiên Tiên đại lục." Bạch Dịch nói ra, về phần phía sau ngươi trong những người kia, có có lẽ có tu tiên thể chất, có lại nhất định cả đời đều là tầm dưới chót nhất sâu kiến phàm nhân. "Ta hi vọng ngươi có thể có chính mình suy tính, bọn hắn nhất định cùng ngươi không phải người một đường." Nếu như ngươi lựa chọn mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến lên lời nói, bọn hắn tất sẽ trở thành gánh nặng của ngươi." Diệp Phàm Phàm nghe vậy rơi vào trong trầm mặc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đám kia người bình thường, trong lòng âm thầm suy tư Bạch Dịch lời nói. Hắn biết Bạch Dịch nói rất có đạo lý, nhưng hắn lại không cách nào nhẫn tâm bỏ xuống các bằng hữu của mình mà kệ. "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ tận hết sở năng của ta trợ giúp ngươi hoàn thành giấc mộng của ngươi." Bạch Dịch nhìn ra Diệp Phàm Phàm xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ, liền cười an ủi, "Nếu như ngươi có cần trợ giúp địa phương, có thể tùy thời tới tìm ta." "Dù sao, ngươi thế nhưng là một cái đại đế huyết mạch truyền thừa giả a?" Diệp Phàm phàm nhẹ gật đầu cảm kích nói ra, "Ta gọi Diệp Phàm, phàm cảm ơn ngươi trợ giúp cùng duy trì." Ân. Bạch Dịch nhẹ gật đầu nói ra, "Ngươi nỗ lực a, trên thủ sớm ngày tu luyện thành thánh tiên chi cảnh." Chương 602, Bạch Dịch 2, chương 602, Bạch Dịch 2. Ân. Diệp Phàm phàm lần nữa nhẹ gật đầu nói ra, "Cảm ơn ngươi, Bạch Dịch." "Không cần khách khí." Bạch Dịch than nhẹ một tiếng nói ra, "Ngươi nói cũng đúng, bọn hắn chỉ là muốn sống sót mà thôi. Chúng ta sao lại không phải như vậy đâu?" Nói xong, hắn quay người dẫn một đám người hướng phía nơi xa đi đến. Ngay tại Diệp Phàm Phàm bọn người rời đi về sau, một đạo thân ảnh áo xanh chậm rãi đi tới. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm Phàm bọn người bóng lưng rời đi, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đạo này thân ảnh áo xanh chính là trước đó có chỗ đột phá Thạch Cơ. Kỳ quái, cái kia gọi Bạch dịch ra hỏa trên thân vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế khí tức. Thạch Cơ thấp giọng tự lẩm bẩm, dựa theo nguyên tắc kịch bản phát triển, Diệp Phàm Phàm bọn hắn ở chỗ này đằng sau hẳn là cũng không có gặp được những người khác a. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Hắn trầm tư một lát sau, đi theo đại bộ đội. Thiên Thiên Đại Lục, một mảnh rộng lớn vô ngần thổ địa, nó giữa thiên địa độ dày đặc của linh khí có thể xứng số 1. Tại mảnh này đại lục thần bí bên trên, lưu truyền một vị siêu cấp cường giả truyền thuyết, hắn đạt đến tiên tôn cảnh giới, là vô số tu tiên giả ngưỡng vọng tồn tại. Vị này Tiên Tôn không chỉ có thực lực siêu quần, còn ở lại chỗ này, phiến đại lục bên trên sáng lập một cái uy danh hiển hách môn phái, Tiên Tông. Tiên Tông ở trên đại lục lưu lại vô số thần thông bí pháp, càng làm cho người ta sợ hãi than lạ, nơi này còn có dấu một kiện truyền thừa ngàn năm cổ khí, đó chính là nổi tiếng xa gần tiên kiếm cát. Tiên Tông Diệp Phàm phàm thấp giọng ngâm khẽ, trong mắt lóe ra hứng phấn cùng mong đợi quan mang. Bạch Dịch thấy thế, mỉm cười, vung khẽ ống tay áo, lập tức không gian ba động tập trung. Một cỗ không gian loạn lưu mãnh liệt mà ra, đem Diệp Phàm Phàm bọn người trong nháy mắt bao phủ trong đó. Theo không gian vận vẹo cùng biến ảo, Diệp Phàm Phàm một đoàn người thân ảnh dần dần biến mất tại mờ chỗ. Sau một khắc, khi Diệp Phàm Phàm bọn người lần nữa lúc mở mắt ra, phát hiện mình đã đưa thân vào Tiên Tông Chỗ Thiên Tiên Đại Lục. Nơi này, Tiên Tông sừng sững tại tiên giới chí đỉnh, là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ thánh địa. Một khối to lớn vô cùng cự thạch trôi nổi tại tiên tông trên không, Tiên Tông Sơn môn liền xây dựng ở trên cự thạch này, lộ ra nguyên nga tráng quan. Xuân môn bên ngoài, mấy vị cường giả thủ vệ nghiêm nghiêm, bất luận cái gì mưu toan xâm nhập Tiên Tông khách không mời mà đến, đều sẽ đứng trước giết không tha nghiêm trị. Ngươi liền an tâm ở chỗ này tu luyện đi." Bạch Dịch nhìn về phía Diệp Phàm Phàm, trong giọng nói để lộ ra một tia cô vũ, "Nếu có cái gì sự tình, có thể đi Tiên Tông nhiệm vụ điện tìm ta. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến Tiên Tông cường đại cùng uy năng. Trong đoạn thời gian này, ngươi không cần lo lắng bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy cuộc sống của ngươi." Diệp Phàm Phàm nhẹ gật đầu, cảm kích nói ra, "Đa tạ Bạch Dịch sư huynh, vậy ta trước hết cáo từ." Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi tìm kiếm phù hộ. Ta chờ ngươi." Bạch Dịch nói xong, vung tay lên, một đầu không gian thông đạo thình lình xuất hiện. Diệp Phàm phàm bọn người lần nữa bị lực lượng không gian bao khỏa, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bạch Dịch nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại chân trời. Diệp Phàm phàm ánh mắt trở nên kiên định lạ thường, hắn song quyền nắm chặt, trong lòng âm thầm thề, ta nhất định sẽ lại đi tìm ngươi, Bạch Dịch sư huynh. Tại Bạch Dịch trợ giúp bên dưới, Diệp Phàm phàm bọn người rốt cục đi tới Tha Thiết Ước Mơ Tiên Tông. Bước vào Tiên Tông một khắc này, bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Tiên Tông nội bộ bố trí xảo đoạn tiên công, làm người ta nhìn mà than thở. Nơi này không hổ là tiên giới đỉnh tiêm thế lực, vẻn vẹn bẹn là tòa kia trôi nổi tại không trung sân môn, cũng đủ để cho lòng người kinh run sợ. Đón khách đệ tử Long Thông mang theo Diệp Phàm phàm đám người đi tới Tiên Tông sân huấn luyện. Nơi này là tiên Tông đệ tử mới rèn luyện kỹ nghệ, tăng thực lực lên địa phương. Cách mỗi 3 tháng, Tiên Tông đều sẽ cử hành một giới sát hoạch người mới đại hội, để các đệ tử mới ở chỗ này mở ra thân thủ. Các ngươi tất cả vào đi. Long Thông đối với Diệp Phàm phàm đám người nói, nơi này chính là Tiên Tông sân huấn luyện. Chỉ cần các ngươi có thể tại sát hoạch người mới trong đại hội chiến thắng đối thủ, liền có cơ hội tiến vào Tiên Tông, trở thành Tiên Tông một thành viên. Vậy chúng ta thật có thể tiến vào Tiên Tông tu luyện sao? Diệp Phàm phàm nghe được Long Thông lời nói, trong mắt lóe ra kích động quàng mang, không kịp chờ đợi hỏi. Đương nhiên. Long Thông nhẹ gật đầu, khẳng định nói ra, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Chỉ cần các ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm việc, cố gắng tu luyện, ta tin tưởng bằng vào thực lực của các ngươi cùng Tiên Vũ, nhất định có thể tại Tiên Tông nội bộ thu hoạch được rất tốt đãi ngộ. Diệp Phàm phàm bọn người nghe xong Long Thông giải thích, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nguyên bản còn lo lắng Tiên Tông lại bởi vì bọn hắn là phàm nhân mà có chỗ thành kiến, hiện tại xem ra, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Tiên Tông xem trọng là đệ tử thực lực cùng tiềm lực, mà không phải xuất thân cùng bối cảnh. Các ngươi hiện tại liền đi nghỉ ngơi đi." Long Thông đối với Diệp Phàm phàm đám người nói, "Vận khí của các ngươi không sai, 3 ngày sau liền muốn bắt đầu người mới so tài. Chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ ở trong trận đấu trổ hết tài năng." Diệp Phàm phàm nhẹ gật đầu, cùng Lâm Hân Dao cùng nhau hướng phía một bên gian phòng đi đến. Mà bạn học của bọn hắn Dương Thiên bọn người thì tiếp tục tại Thiên Tiên trên đại lục Đông đi dạo tây đi dạo, thăm dò mảnh này thần bí thổ địa. Ngay tại Diệp Phàm phàm bọn người rời đi không lâu, một bóng người lặng yên đáp xuống Thiên Tiên trên đại lục. Người này chính là Thạch Cơ, một vị thực lực cường đại tu tiên giả. Đây chính là Thiên Tiên đại lục sao? Thạch Cơ cảm thụ được trung quanh linh khí nồng đậm, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, ta rốt cục đến nơi này, đây mới là ta hằng là theo đuổi địa phương. Nói, Thạch Cơ trực tiếp thẳng hướng lấy tiên tông phương hướng đi đến. Nhưng mà, hắn còn chưa đi mấy bước, một đạo băng lãnh thanh nham nữ tử đột nhiên từ phía sau lưng văng lên. Ngươi là ai? Tiểu nữ thanh âm thanh túy lại mang theo hàn ý, đệ Thạch Cơ không khỏi dừng bước. Thạch Cơ xoay người nhìn lại, chỉ gặp một tiên sinh đẹp tuyệt luân thiếu nữ đang đứng ở sau lưng mình. Nàng mặc dù tu vi không cao, chỉ là kim tiên cảnh giới, nhưng ở tiên giới bên trong cũng coi như được là cường giả đứng đầu. Huống chi, gia tộc của nàng tại tiên giới tiếng tăm lừng lẫy, chính là nhất phẩm tiên quốc bên trong một đại gia tộc. "Ta là tới tìm các ngươi tông chủ." Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt nói ra, trên mặt duy trì phong độ nhẹ nhàng dáng tươi cười, cười, "Xin hỏi hắn có đây không? Ngươi là ai? Tại sao phải tới tìm chúng ta tông chủ?" Tiểu nữ nhíu mày, trong giọng nói mang theo cảnh giác, "Ngươi là từ đâu tới?" Chúng ta tông chủ hạ lại ngươi muốn gặp thì gặp, mau chóng rời đi, nếu không ta đối với ngươi không khách khí." Thạch Cơ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười nh nhẫm, chẳng lẽ tiên tông liền không có đạo đãi khách sao? Ta thế nào cảm giác, quy củ của các ngươi tựa hồ có chút quá nghiêm khắc hạ khắc nữa nha." "Hừ, quy củ của chúng ta nhưng so sánh như ngươi loại này ra hỏa biết đến phải nghiêm khắc được nhiều thiếu nữ" hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Thạch Cơ thái độ rất là bất mãn. Chương 603, Liễu Ngật Nhi, 1, chương 603, Liễu Ngật Nhi, 1. A, cái kia ngược lại là để cho ta mở mang tầm mắt." Thạch Cơ cười ha hả nói ra. Xem ra, gia thế của ngươi không đơn giản a bất quá, ta cũng không phải đến cùng ngươi thảo luận gia thế. Ta vẫn là muốn gặp các ngươi một lần tông chủ, có chuyện trọng yếu cần. Hừ, bớt nói nhiều lời, nhanh cuốn cho ta thiếu nữ thấy thế, lập tức phẫn nộ quát. Nàng chưa từng có gặp được cường giọng như vậy phách lối ra hỏa, mặc dù gia thế hiển hách, nhưng chưa bao giờ có người dám đối với nàng bất kính như thế. Tại tiên tông bên trong, theo đổi nàng nam nhân vô số kể, nhưng còn không có người nam nhân nào dám dạng này nói chuyện với nàng. Đã ngươi như vậy vênh váo hung hăng, vậy ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giáo huấn ngươi một phen." Thạch Cơ nói, thân hình loé lên, liền hướng phía thiếu nữ bay lượn mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới trước mặt thiếu nữ, đưa tay chính là một trường vô số dưới. Phanh. Thiếu nữ cũng không có tránh né, mà là đưa tay chặn lại. Hai cái tay ngọc cùng thạch cơ trưởng ấn chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một đạo trầm độ âm thanh. Khí kinh bốn phía, nhưng mà thạch cơ thân thể lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại là thiếu nữ thân thể bỗng nhiên lùi về phía sau mấy bước. Ngươi thiếu nữ sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới cái này, nhìn như Vân Nhược thiếu niên, vậy mà có được tu vi cường đại như thế. Sự tiên nhẫn của ta cũng không tốt. Thạch Cơ trên mặt hiện ra một vòng vẻ trêu tức, cho nên, ngươi hay là tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp các người tông chủ đi. Có lẽ, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu không phải như vậy, ta không để ý dùng võ lực bức bách ngươi dẫn ta đi." Thiếu nữ cắn môi một cái, hít sâu một hơi, từ lạnh một tiếng nói, "Ngươi đợi đấy cho ta lấy nói đi, nàng quay người liền rời đi nơi này." "Ta để cho ngươi đi rồi sao?" Thạch Cơ thấy thiếu nữ rời đi, từ lạnh một tiếng, lập tức đi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn thấy Thạch Cơ đuổi theo, chau mày, tức giận nói, "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Rất đơn giản, Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, "Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, dẫn ta đi gặp các ngươi tông chủ." Mơ tưởng, thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Thạch Cơ lắc đầu, thở dài, "Thật sự là phiền phức a." Bất quá, hắn cũng không có từ bỏ, mà là lập tức đối với Thiên Tiên Đại Lục triển khai thăm dò. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, hắn liền khóa chặt thiếu nữ vị trí. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, hướng phía thiếu nữ vị trí vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, mấy cái trong khi lấp lóe liền tới đến thiếu nữ sau lưng. Tay phải đột nhiên vươn ra, trực tiếp giữ lại thiếu nữ cái cổ. Âm thanh lạnh lùng nói, "Ta cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, ngươi là muốn chết sao?" Ngươi hôn đàn này, thiếu nữ bị Thạch Cơ bắt lấy, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên, phẫn nộ hô, "Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra! Thả ta ra! Ta nói qua, sự kiên nhẫn của ta thật không tốt." Thạch Cơ lãnh đạm nói ra, "Cho nên, ngươi không cần khiêu khích ta. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi đã chết rất thống khổ." Thiếu nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ, tức giận nói, "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta?" Rất đơn giản. Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Để cho ta trở thành tiên tông trưởng lão." Ngươi nằm mơ, thiếu nữ lạnh lùng đáp lại nói, gia đình ngươi chết, cũng sẽ không để ngươi trở thành tiên tông trưởng lão. Xem ra, ngươi là thật rất không sợ chết a." Thạch Cơ nói, trên tay đột nhiên ra tăng lực lượng. Thiếu nữ cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên cổ truyền tới, để nàng hô hấp khó khăn, trên mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, cả người đều phản phất không trợ đối. Khụ khụ khụ, thiếu nữ ho kịch liệt táo lấy, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đều chảy ra, một bộ sắp tắt thở bộ dáng. Nàng giãy giụa lấy, thế nhưng là vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể thoát khỏi Thạch Cơ trói buộc. Nàng thậm chí cảm giác, chỉ cần Thạch Cơ hơi dùng thêm chút sức, cổ của mình liền sẽ bị hắn cắt đứt. Người tên hôn đản này Thiếu nữ phẫn hận hô: "Mau đem ta bu ra, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi." Nhưng mà, Thạch Cơ lại chỉ là lạnh lùng cười, không có chút nào buông tay ý tứ. Lòng của thiếu nữ bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, nhưng nàng biết, thời khắc này chính mình căn bản không phải Thạch Cơ đối thủ. Nàng chỉ có thể âm thầm thệ, một ngày nào đó, nàng sẽ đích thân báo thù, để tên hôn đản này trả giá đắt. Thạch Cơ trong tay tăng lực, ánh mắt như loại băng hàn nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, lạnh lùng nói: "Ngươi nếu là còn dám lãng phí thời gian của ta, ta cam đoan, ngươi sẽ rơi vào cái chết không toàn thây hạ chẳng." Thiếu nữ bị Thạch Cơ cái kiếp như dao ánh mắt sắc bén dọa đến toàn thân run lên. Thanh âm đều có chút phazun, "Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Thạch cơ nhét miệng lên một vòng cười lạnh, nói ra, rất đơn giản, "Dẫn ta đi gặp các ngươi tông chủ." Thiếu nữ cắn răng, cố gắng trấn định nói, "Thuật, gia ma ngươi tới. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải thả ta ra." Thạch cơ khinh miệt lườm nàng một chút, lập tức vung lòng ra tay phải. Thiếu nữ kiếp như là loài nai con bị hoảng sợ, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng trắng, phi tốc chạy trốn. Nhưng mà, Thạch cơ sao lại để nàng tùy tiện đạo thoát? Thân hình hắn lượn lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía thiếu nữ biến mất phương hướng đuổi theo. Sau một lát, Hắn liền tới đến một tòa Hùng Vĩ Sơn mà trước. Nơi này, hắn cũng không lạ lẫm, chính là thiếu nữ kia chỗ ở, cũng là Tiên Tông chỗ ở. Thạch Cơ đứng tại ngoài sơn cốc, thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tông chủ ở đâu?" Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại lộ ra một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Lúc này, thiếu nữ kia từ trong tông môn đi ra, nhìn trước mắt Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, "Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại đi vào chúng ta Tiên Tông?" Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi, hy vọng ngươi không nên tự tuyệt." Thiếu nữ chau mày, Cảnh giác nói ra, chúng ta thế nhưng là quan hệ thủ địch, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi?" Thạch Cơ hờ hững nói ra, bởi vì ta có thể vì ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hỏi, "Ngươi có thể xuất ra bao nhiêu tài nguyên tu luyện?" Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng tự tin mỉm cười, nói ra, "Ngươi đây không cần hỏi đến. Ta có thể cung cấp bao nhiêu, dĩ nhiên chính là bao nhiêu. Về phần ta có hay không năng lực này, chúng ta dựa mắt mà đợi chính là." Thiếu nữ đánh giá Thạch Cơ, to mò nói ra, "Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra muốn biết thân phận chân thật của ngươi." Thạch Cơ cười thần bí, nói ra, "Ngươi đoán Thiếu nữ lắc đầu, nói ra, "Ta đoán không được. Bất quá, giống như ngươi cao thủ, tuyệt đối không phải là hạ người vô danh." Thạch Cơ tán thưởng nhìn nàng một cái, nói ra, "Ngươi rất thông minh." "Ta gọi Liễu Ngật Nhi," là tiên tông đệ tử nói xong, hắn quay người muốn đi gấp. Nhưng mà, đúng lúc này, Thạch Cơ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn trở đường đi của nàng. Thiếu nữ trong lòng giận mình, vừa muốn mở miệng, lại nghe một người trầm ổn thanh nham truyền đến, "Ngươi muốn gặp ta." Chương 603, Liễu Ngật Nhi 2, chương 603, Liễu Ngật Nhi 2. Chỉ gặp một người mặc áo xanh nam tử tử tiên tông bên trong đi ra, ánh mắt của hắn thâm thúy chế chất vi phạm. Thạch Cơ nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, trong mắt lóe ra không hiểu tình mang, hỏi: "Ngươi chính là Tiền Tông Tông chủ Nam cung Thụy?" Nam cung Thụy nghe vậy, hơi sửng sở, kinh ngạc nhìn xem Thạch Cơ, hỏi: "Các hạ là?" Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, nói ra: "Tại hạ Thạch Cơ, đến từ vị diện khác. Lần này đến đây, là muốn cùng Tông chủ đàm luận một vụ giao dịch." "Giao dịch?" Nam cung Thụy lông mày nhíu lại, tò mò hỏi: "A, ngươi có cái gì giao dịch đáng giá ta đi làm đâu?" Thạch Cơ thần sắc cung dung, nói ra: "Tông chủ trước hết nghe ta nói, ta có thể vì ngươi cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện." Nam Cung Thủy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói ra: "Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, ngươi cái gọi là tài nguyên tu luyện đến cùng là cái gì?" Thạch Cơ tiện tay từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, ném cho Nam Cung Thủy, nói ra: "Vật này ngươi cầm liền biết, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch giá trị của nó." Nam Cung Thủy đưa tay tiếp nhận ngọc bội, tử tế suy nghĩ. Chỉ gặp trên ngọc bội kia điêu khắc một đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long, uy phong lẫm liệt, khí thế bức người. Đây là Nam Cung Thủy mở to hai mắt nhìn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên này vậy mà có thể xuất ra bảo vật quý giá như thế. Thạch Cơ thấy thế, mỉm cười, nói ra: Không sai, khối ngọc bội này tên là Ngô Đồng Trí Tâm. Giá trị của nó không ít, càng quan trọng hơn là nó còn có thể giúp người tăng lên một cảnh giới. Đối với tông chủ ngươi dạng này cao thủ tới nói, khối này Ngô Đồng Trí Tâm không thể nghi ngờ là chí bảo. Nói, ánh mắt của hắn lại rơi vào Nam Cung Thủy Ngực trên huy chương. Đó là Tiên Tông một loại đặc thù tiêu chí, đại biểu cho Tiên Tông tông chủ chí cao vô thượng thân phận. Tiên Tông trưởng lão đều có tiên khí, mà mỗi cái trưởng lão bên hung đều đeo có tương ứng ngọc bội. Khối ngọc bội này chính là Tiên Tông thân phận trưởng lão biểu tượng. Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ quả là thế, thế giới này cùng ta chỗ vị diện hoàn toàn khác biệt, hắn vung tin trước mắt Nam cung thủy chính là chân chính tiên tông tông chủ, cũng không phải là tên giả mạo. Nam cung thủy vút vút ngọc bội trong tay, trầm ngâm một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Cơ, nói ra: "Đa tạ các hạ tạm bảo, không biết các hạ tôn tính đại danh." Thạch Cơ lạnh nhạt nói ra: "Tại hạ Thạch Cơ." "Thạch Cơ?" Nam cung thủy nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ là người sở gia? Thạch Cơ lắc đầu, nói ra: "Không, ta cũng không phải là người trong ấn tượng cái kia người sở gia." Nói, hắn đi thẳng vào vấn đề, hỏi: Không biết tông chủ phải chăng nghe nói qua tiên linh chi truyền sự tình. Chính là chúng ta nói tới, thiên địa dựng dục mà ra tiên linh chi truyền. Ta có cần dùng gấp, cho nên mới sẽ tự mình đến nhà bái phỏng. Nam cung thủy nghe vậy, biến sắc, nói ra, chuyện này ta đường nhiên biết. Bất quá, ngươi là thế nào biết đến? Chúng ta thế nhưng là vẫn luôn thủ hộ lấy tiên linh chi truyền, chưa bao giờ để ngoại nhân từng tiến vào. Thạch cơ nhu bay, nói ra, ta cũng là một lần tình cờ nghe nói. Nam cung thủy nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, ngươi muốn tiên linh chi truyền cũng có thể. Bất quá, tông chủ Bên cạnh Liễu Nguyệt Nhi nghe vậy, cả kinh hoa rung tất sắc, tiên linh chi tuyển thế nhưng là chúng ta Tiên Tông bạo vật a. Sao có thể tùy tiện giao cho hắn đâu? Nam cung thủy nhìn nàng một cái, nói ra, Sở Đạo Hữu tặng cho ta Ngô Đồng chi tâm, giá trị viễn siêu tiên linh chi tuyển. Mà lại, Sở Đạo Hữu còn nguyện ý cho chúng ta cung cấp tài nguyên tu luyện. Khoản giao dịch này, chúng ta cũng không ăn thiệt thòi. Thạch Cơ nghe vậy, mừng thầm trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi, không biết tông chủ chuẩn bị như thế nào cùng ta hợp tác đâu? Nam cung thủy khẽ cười nói, rất đơn giản. Chỉ cần Sở Đạo Hữu đáp ứng, yêu cầu của ngươi chúng ta toàn bộ thỏa mãn. "Thầy Dao?" Thạch Cơ sảng khoái đáp ứng nói. Nam cung Thủy vươn tay, chỉ hướng Tiên Tông Chỗ Sâu, nói ra, "Sở đạo hữu, mời đi." Thạch Cơ chấp tay, nói ra, "Đa Tạ tông chủ nói xong, hắn quay người hướng phía Tiên Tông Chỗ Sâu đi đến. Nhìn xem Thạch Cơ bóng lưng rời đi, Liễu Nguyệt Nhi nhịn không được phàn nàn nói, "Sư huynh, cái họ này sợ không khỏi cùng quá khoa trương đi. Chẳng những muốn chúng ta giao ra tiên linh chi tuyển, còn muốn tông chủ trợ giúp. Hắn đơn giản quá vô lễ." Bạch Dịch lập đầu, nói ra, "Nguyệt Nhi, ngươi sao có thể trách cứ Sở công tử đâu? Hắn là chúng ta Tiên Tông quý khách, mà lại, ngươi quên sao?" Ngay cả tông chủ đều khách khí khí khí với hắn, chúng ta làm sao chọc nổi hắn? Lại nói, ta nhìn Sở Đạo Hữu cũng không phải ác nhân. Hắn mặc dù nhìn như con quổng, nhưng lại ngụ ý vì chúng ta tiên tông cung cấp tài nguyên tu luyện. Bởi vậy có thể thấy được, Sở công tử cũng không phải là người xấu. Hừ, thì tính sao? Liễu Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng, ta cũng không tin, hắn thật sẽ cho chúng ta bán mạng. Lại nói, ta có thể không tin hắn là hiền lành gì. Bạch Dịch bất đắc dĩ thở dài, nói ra, tốt, chớ hồ nháo. Chúng ta mau đi trở về đi. Nói xong, hai người quay người rời đi. Mà Thạch Cơ thì đi theo Nam Cung Thủy sau lưng, một bước ba lây động hướng lối tiên tông chỗ sâu đi đến. Hắn nhìn như nhà nhã, kỳ thực ánh mắt sắc bén, thời khắc quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Đi trong chốc lát, Nam Cung Thủy đột nhiên dừng bước, quay người đối với Thạch Cơ nói ra, "Sở đạo hữu, xin chờ chốc lát, chúng ta lập tức liền đến tiên linh chi truyền." Thạch Cơ khẽ cười nói, "Không nội, tông chủ xin cứ tự nhiên." Nam Cung Thủy nhẹ gật đầu, tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước. Một lát sau, bọn hắn đi tới một chỗ cấm chế trước. Nam Cung Thủy phất tay giải khai cấm chế, mang theo Thạch Cơ đi vào chỉ gặp một tòa ngọn núi to lớn đứng bưng ở trước mắt, nguy nga hùng vĩ, khí thế bàn bạc. Chân núi, một chỗ tiên linh chi truyền tản ra mờ mịt sương mù, lượn lờ ở giữa, thần bí khó lường. Thạch Cơ nhìn trước mắt tiên linh chi truyền, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Hắn hỏi, nơi này chính là tiên linh chi truyền? Nam cung Thủy nhẹ gật đầu, cười nói, không sai, nơi này chính là tiên linh chi truyền. Sở công tử, mời đi. Thạch Cơ hít sâu một hơi, chậm rãi đi hướng tiên linh chi truyền. Khi hắn đi đến bên suối lúc, đột nhiên dừng bước, tay phải chậm rãi nâng lên. Trong chốc lát, tiên linh chi truyền bên trong truyền đến một trận rất nhỏ run rẩy. Một cỗ ba động kỳ dị tràn ngập ra, khiến cho không khí xung quanh cũng vì đó rung động. Nam Cung Thủy cùng Thạch Cơ biến sắc, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ chấn động. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiên Linh Chi Tuyền vậy mà lại có như thế kịch liệt phản ứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nam Cung Thủy ngưng trọng hỏi. Thạch Cơ lắc đầu, nói ra, không rõ ràng. Chúng ta mau lui lại trở về nhìn xem. Hai người vội vàng rời khỏi Tiên Linh Chi Tuyền phạm vi, đứng ở nơi xa quan sát đến suối bên trong cảnh tượng. Chỉ gặp Tiên Linh Chi Tuyền bên trong nước suối quay cuồn xoảo trào, phản vật có thứ gì sắp vọt ra khỏi mặt nước. Nam cung thủy cùng Thạch Cơ nhìn nhau, đều là lâm vào trong trầm tư. Chương 604, Tiên Linh Chi Truyền, 1, Chương 604, Tiên Linh Chi Truyền, 1. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Tiên Linh Chi Truyền tại sao lại xuất hiện kịch liệt như thế ba động? Chẳng lẽ là bởi vì Thạch Cơ đến, hay là nói có những thứ chưa biết khác lực lượng tại quấy phá? Qua hồi lâu, Nam cung thủy mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Sở công tử, ngươi nhìn cái này Tiên Linh Chi Truyền tình huống thật sự là quá không bình thường. Chúng ta nên làm cái gì?" Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia lo nghĩ cùng bất an dĩ. Hắn biết, Tiên Linh Chi Truyền đối với Tiên Tông tới nói cực kỳ trọng yếu. Một khi xảy ra vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Thạch Cơ trầm ngâm một lát sau nói ra, "Tông chủ đường nội, chúng ta trước quan sát nhìn xem tình huống lại nói." Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, phảng phất có một loại uyên ổn lòng người lực lượng. Thạch Cơ trong lòng nổi lên một trận cảm giác khát thượng, tựa hồ có cái gì lực lượng đang âm thầm chống cự lại hắn. Tình hình này có chút không đúng, Phàm Phật có thứ gì tại đối với ta sinh ra mâu thuẫn trong lòng của hắn nói thầm, chẳng lẽ bởi vì chính mình là cái kẻ ngoại lai, những này đã sinh ra linh trí thiên địa sinh linh liền đối với hắn có chỗ bài xích. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ có thể tuyệt đối đừng lạ bởi vì ta người xa lạ này duyên cớ, mới khiến cho cái này tiên linh chi truyền sinh ra phàm kháng a. Nếu thật là dạng này, chuyện tự coi như khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ tâm niệm vừa động, đem tinh thần lực của mình chậm rãi phóng thích ra, ý đồ dò xét toàn bộ tiên linh chi truyền phạm vi. Nhưng mà, tiên linh chi truyền phạmất bị một tầng thần bí bình chướng chăm chú bao khỏa, tinh thần lực của hắn căn bản là không có cách thấm vào, chỉ có thể ở bên ngoài quanh quẩn một chỗ. Hắn cố gắng nếm thử, lại như cũng không cách nào xác thực thăm dò tiên linh chi truyền nội bộ tình huống. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, đó chính là tiên linh chi truyền bên trong xác thực có sinh linh tồn tại. Mà lại, những sinh linh này tu vi tuyệt đối đều tại kim tiên phía trên, thực lực không thể khinh thường. Thạch Cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không biết những sinh linh này là như thế nào sinh ra linh trí, lại không dám tùy tiện xâm nhập tiên linh chi truyền. Vạn nhất những sinh linh này liều chết phản kháng, hắn không cần thận đem nơi này phá hủy, thật là như thế nào hướng tín niệm hắn như thế Nam Cung Thủy bản dao. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ nhịn không được thấp giọng mắng một câu, thật sự là gặp quỷ. Nam Cung Thủy thấy thế, nghi ngờ hỏi: "Sở công tử, chẳng lẽ những sinh linh này duyên cớ là bởi vì ngươi mới như vậy dị thường?" Nhưng mà, hắn rất nhanh lại lắc đầu, tự nhủ, không nên a Trước đó ta tiên tông đệ tử tiến vào nơi này tu luyện, đều không có xuất hiện qua loại tình huống này. Thạch Cơ cười xấu hổ cười, nói ra, có lẽ là vận khí ta quá tốt rồi đi, vậy mà gặp loại này hiếm thấy tình huống. Nam cung thủy nhẹ gật đầu, nói ra, hy vọng như vậy. Nếu ta đã mang Sở Đạo Hưu đến nơi này, vậy ta liền không lãng phí thời gian. Ta về trước đi tu luyện Ngô Đồng Tri Tâm, Đạo Hưu nếu như hoàn thành chính mình sự tỉnh, có thể tùy ý rời đi, cũng có thể tại ta tiên tông bốn chỗ dạo chơi. Bất quá, nhất định phải chú ý cẩn thận, cái này tiên linh chi truyền cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Thạch Cơ cảm kích nói ra, "Đa Tạ tông chủ khuyên bảo, ta sẽ cẩn thận." "Ân, Sở công tử xin cứ tự nhiên, lão phu cáo từ." Nam Cung Thủy chắp tay sau khi hành lễ, quay người rời đi. Đợi Nam Cung Thủy thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, Thạch Cơ mới chậm rãi cất bước, hướng Tiên Linh Chi truyền đi đến. Vừa mới tới gần Tiên Linh Chi truyền, một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt đột nhiên từ suối ở bên trong truyền đến, cả người hắn trong nháy mắt bị hút vào Tiên Linh Chi truyền bên trong, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này Nam Cung Thủy mắt thấy một màn này, con người đột nhiên có dù lại. Sau đó, hắn quay người hướng về đường tới vội vàng trở về. Sắc mặt tâm tình bất định, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Mà Thạch Cơ thì bị thôn vệ đến một cái không gian thần kỳ bên trong. Nơi này linh khí nồng nặc làm cho người ngạt thở, tiên linh chi khí tràn ngập tại mỗi một hiệu lãnh, để hắn cảm thấy toàn thân thư sướng, phảng phất đưa thân vào trên đám mây, phiêu phiêu dục tiên. Đây chính là tiên linh chi khí sao? Thạch Cơ trong lòng cảm thán không thôi, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Dù sao, đây là hắn tiến vào tránh trời đại thế giới sau chỗ cảm thụ đến duy nhất một kia tiên linh chi khí. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm ứng cố nải dư giả tiên linh chi khí. Cùng lúc đó, Trong đầu hắn hỗn độn công cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu tiên linh chi khí, cũng ở trong cơ thể hắn không ngừng mà tuần hoàn vận chuyển, khiến cho đan điền của hắn biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại đan điền chỗ sâu nhất, một viên màu ngà sữa tinh cầu đang không ngừng xoay tròn lấy. Viên này màu ngà sữa tinh cầu chính là thạch cơ bản nguyên linh hồn, nó như là một viên cỡ nhỏ giống như tinh thần lơ lửng tại thạch cơ trên đan điền, tản ra nhàn nhạt thuần quang. Ông? Đột nhiên, thạch cơ khẽ chau mày, tự hỏi nghĩ tới điều gì. Trong lòng của hắn thầm nói, linh hồn bản nguyên của ta không phải liền là hạt châu này sao? Hạt châu này không phải do tiên linh chi khí ngưng tụ mà thành sao? Làm sao hiện tại biến thành một viên ngọc ánh sáng long lanh bảo thạch? Hắn mặc dù có bản nguyên linh hồn, nhưng này bản nguyên linh hồn là từ trong thân thể của hắn chia ra đi, cũng không hoàn toàn xem như chính hắn bản nguyên linh hồn. Nhưng mà, trước mắt viên này ngọc ánh sáng long lanh bảo thạch lại là chuyện gì sẽ ra đâu? Thạch Cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn mơ hồ minh bạch một việc, đó chính là hắn có bản nguyên linh hồn kỳ thật chính là hạt châu này. Mà lại, hạt châu này còn có được ý thức của mình. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Viên bảo thạch này nhất định chính là trong cơ thể hắn Hạt Châu này hóa thành, mà trong cơ thể hắn Hạt Châu này cũng tất nhiên cùng tiên linh chi truyền cùng một nghĩa tợ. Mà kệ, trước thử một lần lại nói. Thạch Cơ quyết định chú ý, bắt đầu thử nghiệm khống chế viên bảo thạch kia, để nó phóng xuất ra từng đạo linh hồn chi lực, xâm nhập tiên linh chi truyền nội bộ, đi tìm kiếm tiên linh chi truyền bí mật. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, viên bảo thạch này vậy mà không cách nào bị hắn khống chế, thậm chí ngay cả một tia động tĩnh đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn La Thạch Cơ tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy hoang mang. Nếu không cách nào thao túng hạt châu kia, như vậy thì thử một chút dùng thần thức đi thăm dò cái này tiên linh chi truyền đi." Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu dùng thần thức của mình tìm kiếm tiên linh chi truyền ảo diệu. Nhưng mà, khi hắn thần thức vừa mới tiếp xúc đến tiên linh chi truyền lúc, một cỗ kinh khủng linh hồn chi lực trong nháy mắt trùng kích tại thức hải của hắn bên trên, khiến cho thức hải của hắn kịch liệt quay cuồng. Bất quá, Thạch Cơ dù sao cũng là nửa bước thánh nhân, địa vị trùng kích đối với hắn rộng lớn vô ngần linh hồn chi lực tới nói, căn bản không tính là cái gì. Chịu đựng lấy cái kia cỗ kinh khủng trùng kích sau, Thạch Cơ tiếp tục đem thần thức dò vào Tiên Linh Chi Truyền nội bộ. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Ông đang lúc Thạch Cơ buồn rầu thời khắc, đột nhiên nghe được một trận thanh âm rất nhỏ truyền đến. Thanh âm này rất nhỏ bé, gần như không cẩn thận nghe căn bản là không có cách phát giác, mà lại, thanh âm này tựa hồ hay là từ Tiên Linh Chi Truyền bên trong phát ra tới. Chương 604, Tiên Linh Chi Truyền 2, Chương 604, Tiên Linh Chi Truyền 2. Đây là có chuyện gì? Thạch Cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lập tức thần thức của hắn lần nữa mở rộng ra. Lần này, hắn không có gặp được trước đó loại kia quỷ dị tình huống. Mà lại, thần thức của hắn trực tiếp kéo dài đến tiên linh chi truyền chỗ sâu nhất. Thạch cơ thần thức bao trùm tại tiên linh chi truyền nội bộ, nhưng mà trong tầm mắt của hắn lại đen kịt một màu, trừ cái kia một cỗ khủng lỗ bản nguyên linh hồn chi lực bên ngoài, còn lại hết thảy đều là hư vô. Hắn thử nghiệm dùng thần thức dò xét thời gian rất lâu, nhưng ý nguyên không thu được gì. Chẳng lẽ ta thật không cách nào tìm tới chỗ này hảo diệu sao? Thạch cơ trong lòng âm thầm nói thầm, sau đó chậm rãi thu liễm thần thức, mở ra hai con người. A. Đúng lúc này, Thạch cơ thần thức đột nhiên cảm giác được tại tiên linh chi truyền chỗ sâu nhất một nơi nào đó, lại có một cỗ cực kỳ khủng lỗ linh hồn bạo. Thần thức của hắn lập tức bị cỗ này linh hồn ba động hấp dẫn, lập tức hướng phía linh hồn kia ba động dọc theo đi qua. Nhưng mà, cái này tìm tòi tra lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Nguyên lai, like, cái kia cỗ linh hồn ba động lại là do viên kia hạt châu màu nhũ bạch đưa tới. Mà khi thần thức của hắn mới vừa tiến vào cỗ này linh hồn ba động lúc, đột nhiên run lên bần bật, bật phảng phất bị cái gì kinh khủng công kích. Thạch Cơ chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là muốn nổ tung một dạng, một loại xé rách cảm giác từ trong thần thức lan tràn mà ra, để hắn nhịn đau không được hô ra tiếng. Đây là tiên linh chi lực. Thạch Cơ cảm nhận được cái kia kinh khủng đau đớn, rung động trong lòng không thôi. Hắn vận lần không ngờ, Tiên Linh chi truyền bên trong vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế linh hồn chi lực. Cỗ này linh hồn chi lực cực kỳ tinh thuần, thậm chí so với hắn trước kia đã thấy những tiên nhân kia linh hồn chi lực còn muốn cường hoành hơn mấy chục lần. Bất quá, Thạch Cơ bản nguyên linh hồn lại cũng không e ngại những này tinh thuần linh hồn chi lực. Dù sao, trong này toàn chứa là thuộc về chính hắn lực lượng. Hắn không chỉ có thể nắm giữ nguồn lực lượng này, cũng có thể mượn nhờ cỗ này linh hồn chi lực tăng lên tu vi của mình, tăng cường nhục thân của mình cường độ. Đương nhiên, những này cũng chỉ là một phương diện. Một phương diện khác thì là trong cơ thể hắn viên kia bóng ánh sáng long lanh bảo thạch. Viên bảo thạch này tựa hồ có chứa cực cao linh tính, lại có thể điều khiển thần thức của hắn. Bất quá, cái này cũng cũng không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì viên bảo thạch này lực lượng càng là cường đại, nói không chừng liền càng có thể trợ giúp hắn khôi phục lực lượng trong cơ thể. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Thạch Cơ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa viên này màu ngà sữa bảo thạch. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng âm thầm may mắn, may mắn viên này màu ngà sữa bảo thạch là do tiên linh chi thủy biến thành, mà không phải tiên dược hoặc là tiên thảo. Luyện hóa viên này màu ngà sữa tiên linh chi thủy cũng không có tốn hao Thạch Cơ bao nhiêu thời gian. Luyện hóa xong, viên địa hạt châu màu nhũ bạch cũng thay đổi thành trong suốt ngăn sắc. Sau đó, tại thạch cơ khống chế bên dưới, nó trực tiếp chui vào thạch cơ thể nội, sau đó biến mất không thấy. Thạch cơ cảm nhận được hạt châu này tiến vào, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu cái này tiên linh chi thủy lực lượng. Hắn nhắm mắt lại, hết sức chăm chú cảm thụ được thể nội cái kia cố bảng bạc lực lượng đang không ngừng phun trào, tăng trưởng. Hắn biết, lần này cơ hội đối với hắn tới nói ý nghĩa phi phàm. Hắn không chỉ có muốn nhờ nguồn lực lượng này tăng lên tu vi của mình, càng phải tìm kiếm ra tiên linh chi tuyển phía sau bí mật. Theo thời gian trôi qua, thạch cơ lực lượng trong cơ thể càng ngày càng tương đại. Hắn cảm thấy mình bản nguyên linh hồn cùng viên kia trong suất bảo thạch ở giữa thành lập một loại liên hệ kỳ diệu. Tiên linh chi truyền, dấu tại tiên linh chi trì chỗ sâu, trong đó tiên linh chi thủy, không thể nghi ngờ là thế gian khó được chân bảo. Thạch cơ thần thức lặng yên thăm dò vào mảnh này thần bí chi truyền, trong chốc lát, một cỗ sinh cơ bừng bừng cùng hùng hậu tiên địa nguyên khí đập vào mặt, để hắn tâm thần vị đó chấn động. Hắn rõ ràng phát ra được, nơi đây tiên linh chi thủy, nó mức độ đậm đặc viễn siêu ngoại giới tiên linh chi dịch, thậm chí làm hắn cường độ nhục thân đều ẩn ẩn có chỗ tăng lên, phần này thu hoạch ngoài ý liệu. Để Thạch Cơ trong lòng dâng lên một trận khó nói nên lời vui sướng. Hắn chưa từng ngờ tới, cái này tiên linh chi truyền lại có như thế thần hiệu, có thể tăng cường nhục thân biên bị. Trong lòng hơ động, Thạch Cơ bắt đầu tham lam hấp thu lên những mảnh chân quý tiên linh chi thủy, chỉ thấy chúng nó như tia nước nhỏ, nhao nhao tụ hợp vào trong đan điền của hắn. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn viên kia lưu ly bảy màu châu bỗng nhiên tách ra trói loại thất thải qua mang, đem những này tiên linh chi thủy từng cái luyện hóa, dung nhập bản thân. Tại trong quá trình luyện hóa, lưu ly bảy màu châu càng đem tiên linh chi thủy bên trong ẩn chứa linh hồn chi lực, toàn bộ dung hợp tiến vào Thạch Cơ tiên linh bản nguyên bên trong khiến cho hắn tiên linh chi lực lại lần nữa kéo lên một đoạn. Mà viên kia thần bí hạt châu thì giống như là vĩnh viễn không thỏa mãn đạo tiết, bắt đầu thôn phệ thạch cơ cơ thể nội lưu lại mỗi một tia tiên linh chi lực. Theo tiên linh chi lực không ngừng dung nhập, thạch cơ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lục thể của hắn càng cường tráng, tu vi càng lạ như cỡi tên lửa giống như phi tốc tăng lên, một đường đột phá, thế không thể đỡ. Đãi hắn hấp thu xong tất, đi ra tiên linh chi tuy lúc, Thiên Tông tông chủ Nam cung thủy sớm đã cung kính ngồi tiếp đã lâu. Nhìn thấy thạch cơ cái kia một thân càng nồng đậm tiên linh chi khí, Nam cung thủy không khỏi mở to hai mắt nhìn, tràn đầy kinh ngạc. Thạch Cơ, ngươi tiên linh chi lực lại tinh tiến không ít ta." Nam Cung Thủy cảm thán nói. Thạch Cơ nghe vậy, cười ha hả, Khiêm Tốn nói bất quá là may mắn thôi. Kỳ thực, hắn tại tiên linh chi truyền bên trong xác thực thu hoạch không ít, những thu hoạch này đủ để cho nhục thể của hắn thực hiện bay vọt về chất. Nam Cung Thủy nghe vậy, nhẹ gật đầu, tán thán nói, ngươi có thể có thành tựu này, đúng là khó được. Lấy ngươi tuổi như vậy, liền có thực lực như thế, quả thực làm cho người chấn kinh. Khó trách người bên ngoài cũng không dám tùy tiện trêu chọc ngươi." Thạch Cơ cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, Nam Cung huynh quá khen, ta cũng chỉ là vận khí tốt thôi." Hắn đương nhiên sẽ không lộ ra Chính mình sở dĩ có thể có được kinh người như thế thực lực, kỳ thực bắt nguồn từ hắn đến từ Hồng Hoang thân phận đặc thù. Nếu không có dựa vào hệ thống trợ lực, hắn Thạch Cơ tuyệt không có khả năng có hôm nay huy hoàng. Dù sao, tại cái này Tiên Linh Chi truyền bên trong, thân thức của hắn thế nhưng là nhận lấy cực lớn áp chế. Bất quá, Thạch Cơ cũng không có ý định đem chuyện này nói thẳng ra, nếu không Nam Cung Thủy chắc chắn truy vấn không ngừng, hắn cũng không muốn bị cuốn lên. Nam Cung Thủy thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa, mà là lời nói xoay chuyển, nói ra, "Chúng ta Tiên Tông còn có một chỗ bí cảnh, tên là Cửu Dương bí cảnh, thực lực ngươi siêu quần, không ngại đi thí luyện một phen?" Cửu Dương bí cảnh Thạch Cơ nghe vậy, nhíu mày, trong lòng âm thầm cô, cái này Cựu Dương Bí cảnh tên tuổi, hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy, nghe nói nó mức độ nguy hiểm cực cao, tuyệt không phải bình thường chi địa. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng cũng dâng lên một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Nam Công huynh, cái này Cựu Dương Bí cảnh đến tột cùng là bực náo bí cảnh. Có thể hay không cùng ta nói tỉ mỉ một hai?" Thạch Cơ nhìn về phía Nam Công Thủy, dò hỏi. Chương 605, bị pháp lực cáp chế, 1, chương 605, bị pháp lực cáp chế, 1. Nam Công Thủy nghe vậy, chậm rãi nói ra, "Cựu Dương Bí cảnh chính là ta tiên tông một chỗ thần bí chi địa." Truyền, bí cảnh này là do chín tên tiên tôn cảnh giới siêu cấp cao thủ liên thủ bố trí mà thành, cách mỗi 50.000 năm, mê, 0005, liền sẽ mở ra một lần. Tiên tôn. Thạch Cơ nghe vậy, trong lòng giật mình, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Hắn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng khoảng cách tiên tôn cảnh giới, vẫn còn có con đường rất dài cần phải đi. Nam Cung Thủy thấy thế, cười nói, thực lực của ta còn thấp, không cách nào tiến vào bên trong. Nhưng ngươi đã hấp thu tiên linh chi truyền tiên linh chi khí, tiến vào Cửu Dương bí cảnh cũng không thành vấn đề. Thạch Cơ nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một tia kích động xúc động. Hắn nhìn về phía Nam Cung Thủy, nói ra Vậy ta liền đi thử một chút, vô luận kết quả như thế nào, cũng nên tự mình đi xông vào một lần." Hai người nói đi, liền hướng phía chân núi đi đến. Không bao lâu, liền tới đến một chỗ trống trải chi địa. Nam cung Thủy Chỉ vào xa xa một ngọn núi lớn, nói ra, "Khu đất trống kia, chính là Cửu Dương Bí cảnh lối vào chỗ." Thạch Cơ thuận Nam cung Thủy Chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một tòa cao vút trong mây ngọn núi nguy nga đứng vững, ngọn núi kia cao chừng ngàn trượng, toàn thân hiện lên màu tử kim, lộ ra cực kỳ tráng quan. Mà tại ngọn núi kia đỉnh một khối trên vách đá, Có một cái phong cách cổ xưa ham động, hang động bốn phía đứng sừng sững lấy từng cây tráng kiện cây cột, trên cây cột khắc đầy cổ lão ma phù văn thần bí, huy động kia đương nhiên đó là thông hướng Cửu Dương Bí cảnh chuyển tông trận. "Đi, chúng ta đi trước huy động kia nhìn một cái." Nam Cung Thủy nói đi, liền cất bước hướng về phía trước, hướng phía tòa kia màu tử kim cự sơn đi đến. Hai người tới trước núi, Nam Cung Thủy chỉ vào cái kia màu tử kim cự sơn, đối với Thạch Cơ giải thích nói, ngọn núi này chính là Cửu Dương Bí cảnh lối vào. Huy động kia mặc dù rộng lớn, nhưng lại cực kỳ chật hẹp, bình thường chỉ có tiên quân cảnh giới đại năng giả mới có thể đi vào. Thạch Cơ nghe vậy, trong lòng âm thầm cô, cái này Cửu Dương Bí cảnh lôi vào, càng như thế thần bí khó lường. Hắn nhìn về phía Nam Cung Thủy, hỏi: "Vậy cái này hang động đến tột cùng sâu bao nhiêu?" Nam Cung Thủy lắc đầu, nói ra: "Ta cũng không dám xác định, ta từng thử qua sông sáo Cửu Dương Bí cảnh, nhưng lại không thể thành công, cuối cùng chỉ có tiến đi 1 phần 3 mà thôi." Thạch Cơ nghe vậy, mỉm cười, nói ra: "Đã như vậy, vậy ta liền đi trước tìm kiếm đường, vô luận có thể thành công hay không tiến vào, cũng nên tự mình đi thử một chút." Nói đi, thân hình hắn lướt lên, tựa như cùng một đạo lưu quang giống như xông về đỉnh núi. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn cửa hàng kia vị trí, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động đến vỡ nát, một đầu không gian màu đen vết nứt bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Ngay sau đó, thạch cơ thân ảnh liền chui vào cái tia không gian màu đen trong cái khe. Nam Cung Thủy thấy thế, không khỏi sửng sợ, nhưng hắn nhưng lại chưa đi theo thạch cơ tiến vào vết nứt không gian kia. Thạch cơ vừa tiến vào vết nứt không gian, trước mắt chính là một mảnh màu đỏ như máu, hắn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thậm chí có loại muốn thổ huyết cảm giác. Nhưng hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng khó chịu, cố gắng để cho mình trấn định lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, bên trong không gian này tràn ngập một cỗ cường hành vô địch sóng pháp lực, pháp lực mạnh mẽ kia ba động, để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có ngạt thở cảm giác. Loại cảm giác này, để Thạch Cơ trong lòng dâng lên một trận mao cốt sợ hãi. Hắn phản phất đưa thân vào một tòa ngọn lửa nóng bỏng trên núi, ngọn lửa kia chi nóng bỏng, thậm chí ngay cả bên ngoài thân hắn làn da đều bị đốt bị thương một tầng. Tế Thạch Cơ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết rõ, loại hoàn cảnh này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Nếu như hắn không cách nào chịu đựng, rất có thể sẽ bị cái này ngọn lửa nóng bỏng thôn phệ. Nhưng mà, Thạch Cơ cũng minh bạch trực lực của mình so sánh với Dĩ Vãng đã tăng lên không ít. Bởi vậy, hắn tin tưởng mình có năng lực song qua khảo nghiệm này. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, bên trong không gian này tràn ngập một loại sương mù nhàn nhạt, nhạt, trong sương mù ẩn chứa nồng đậm hỏa nguyên tố. Cái kia hỏa nguyên tố tinh thuần trình độ, làm cho Thạch Cơ thẩm nhận mình. Trong lòng của hắn âm thầm cô, bên trong không gian này, chỉ sợ ẩn dấu đi một chút đặc thù hỏa diễm. Mà lại, những ngọn lửa này tinh thuần trình độ, viễn siêu lúc trước hắn đã thấy bất luận cái gì hỏa diễm. Ngay tới đây, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, chỉ gặp một đạo hư ảnh to lớn đột nhiên tại sau lưng của hắn nổi lên. Hư ảnh kia khoảng chừng cao mấy trăm trượng, một đầu xích hồng sắc hỏa phượng hoàng ở trong hư không bay lượn, sinh động như thật, phảng phất sau một khắc liền muốn phóng lên tận trời, bay lượn kửu tiêu. Lệ, to rõ tiếng phượng hót vang vọng chân trời, hỏa phượng hoàng ngửa đầu thét dài một tiếng, chợt giương cánh bay cao, hóa thành một đạo màu đỏ hỏa hồng, cấp tốc bắn về phía tòa cự sơn kia. Bành, màu đỏ hỏa mang hung hăng đụng vào trên cự sơn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Rang rắc, tại kịch liệt dưới sự va chạm, cự sơn kia vậy mà xuất hiện giống mạng nhện dạn nứt đường vân. Một màn này, để Thạch Cơ mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, ngọn lửa này uy lực, vậy mà kinh khủng như thế. Hắn biết rõ, chính mình thực lực trước mắt, còn không cách nào cùng ngọn lửa này chính diện chống lại. Bởi vậy, hắn quyết định khai thác càng thêm cẩn thận sức lực, từ từ tìm kiếm cơ duyên. Ai Thạch Cơ than nhẹ một tiếng, chợt xoay người lại, tiếp tục hướng phía đỉnh núi bay đi. Nhưng mà, ngay tại hắn rời đi đằng sau, tòa kia ng ổ tử kim trên núi Lớn Vương, đột nhiên toát ra tối đen như mực sắc hỏa cầu. Hỏa cầu kia tản ra một cỗ nóng rực nhiệt độ, cỗ nhiệt độ này độ cao, thậm chí siêu việt Thạch Cơ trước đó gặp được tất cả hỏa diễm. Mà lại, cố nhiệt độ này còn tại không ngừng kéo lên, phản phất muốn đem hắn cả người hòa tan mất bình thường. Tê Thạch Cơ nhịn không được lần nữa hít một hơi lãnh khí, hắn hai con ngươi lóe ra hàn mang, hừ lạnh một tiếng, ta cũng không tin, ngọn lửa này thật có thể thiêu hủy hết thảy. Siêu. Thạch Cơ thân hình lóe lên, lần nữa hướng về phía trước phi nhanh. Sau lưng của hắn, một cái to lớn hỏa diễm chi dục chậm rãi dang ra, ra, theo hắn gia tốc, trong nháy mắt qua lại trong hư không vô ngần. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến một tòa to lớn động phủ trước. Nhìn qua tòa động phủ này, Thạch Cơ hít sâu một hơi, sau đó bước dài đi vào. Bước vào động phủ, Đầu tiên đập vào mỹ mắt là một cái rộng lớn bình đài. Bình đài bốn phía, từng cây từng cây lại tụ che trời sừng sững, trên cây tản ra nhàn nhạt màu xanh biếc, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Mà tại những đại thụ này đỉnh, treo từng viên mật mã châu, bọn chúng nóng ánh sáng long lanh, tản ra ánh sáng nhu hòa. Quang mang kia tựa hồ có lực lượng thần kỳ, có thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho không cách nào tản phá bữa bãi. Nơi này hỏa diễm tinh hoa, thật sự là không phải tầm thường. Thạch Cơ mừng thầm trong lòng. Những ngọn lửa này tinh hoa so ngoại giới hỏa nguyên tố tinh khiết gấp trăm lần không chỉ, càng ẩn chứa một tia hỏa chi lực lượng của bản nguyên. Chương 605 bị pháp lực cáp chế, 2, chương 605, bị pháp lực cáp chế, 2. Xem ra, ta nhất định phải đem những này hỏa nguyên tố toàn bộ hấp thu mới được." Thạch Cơ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nóng bỏng. Lập tức, hắn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh hỏa nguyên tố. Đồng thời, trong đầu của hắn không ngừng hiện lên từng đạo tàn khuyết không đầy đủ mảnh vỡ ký ức. Thì ra là thế, nơi này chính là truyền thừa chi địa. Ta nhất định phải nhanh tu luyện ra linh hồn chi hỏa, chỉ có có được linh hồn chi hỏa mới có thể có đến truyền thừa." Thạch Cơ trong lòng minh ngộ. Hắn biết rõ Nơi này hỏa nguyên tố tinh hoa với hắn mà nói có tác dụng cực kỳ cho yếu, bởi vì chỉ có có được linh hồn chi hỏa tu sĩ mới có thể lợi dụng những này hỏa nguyên tố đến tối luyện nục thân của mình cùng linh hồn. Ông. Ngay tại Thạch Cơ suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, một cỗ kỳ diệu ba động từ trong cơ thể hắn tản ra. Linh hồn chi hỏa của hắn bắt đầu chậm rãi nhảy lên, phản phất muốn từ thể nội đột tới một dạng. Linh hồn chi hỏa của ta, muốn tân cấp. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng vẻ kích động, thật sự là không nghi tới, lần này vậy mà lại có thể tân cấp. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi, linh hồn chi hỏa là linh hồn thể nội phần quan trọng nhất, đại biểu cho linh hồn bản chất cùng lực lượng. Một khi linh hồn chi hỏa tấn cấp, linh hồn cũng sẽ tùy theo thay đổi. Bá, Thạch Cơ đột nhiên mở to mắt, trong hai con ngươi lóe ra sắc hồng sắc hỏa diễm. Khí thế của hắn tùy theo kéo lên, mặc dù cũng không bộc lộ, nhưng lại cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác nguy hiểm. Siêu, Thạch Cơ giơ ra hai tay, lòng bàn tay trong nháy mắt giấy lên hai đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Theo thời gian trôi qua, cái này hai đám lửa không ngừng bành trướng, càng ngày càng lớn mạnh. Phanh, Thạch Cơ vung tay lên, hai đám lửa đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng kinh khủng cỡ sóng. Nguyên lực lượng này bốn phía mà mở, Đem chung quanh hư không đều xẻ rách ra từng đạo vết nứt đen kịt. Ong ong ngoang ngoạng. Đúng lúc này, Thạch Cơ thể nội vang lên một trận kỳ dị thanh âm. Từng đạo quang mang từ trong lỗ chân lông của hắn bắn ra, hội tụ thành một đạo lưu quang, cuối cùng chui vào trong cơ thể của hắn. Đạo lưu quang này nguyên lai là một viên đan dược, toàn thân hiện ra màu ngà sữa, phía trên hiện lên vô số phù văn thần bí, lộ ra dị thượng thần bí. Đan dược. Thạch Cơ nhìn chăm chú trong tay đan dược màu ngà sữa, trong lòng tràn đầy ngưng trọng, thật sự là không tưởng được, ta vậy mà lại ở thời điểm này đạt được nó. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đem viên đan dược này để vào trong miệng. Trong ngáy mắt, đan dược hòa tan ra, hóa thành tinh thuần không gì sánh được dự lực, thuận kinh mạch du tẩu cùng toàn thân. Cái này khiến Thạch Cơ linh hồn trở nên càng cường mạnh hơn. Viên đan dược này hiệu quả một cách lạ kỳ tốt, Thạch Cơ thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần lại phục dụng một viên, hắn liền có khả năng đột phá hiện hữu cảnh giới. Đây quả thực quá mức kia người. Viên đan dược này, ta nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Chờ ta đột phá tới thánh nhân cảnh giới lúc, thực lực khẳng định sẽ tăng nhiều. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, không biết linh hồn đưa đỏ thánh nhân, lại sẽ là lạ như thế nào tồn tại đâu. Viên đan dược này là do trời tài địa bảo cô độc mà thành, mỗi một khóa đều có khác biệt tác dụng. Trong đó có một loại là chuyên môn tăng lên tu giả linh hồn chi lực, mà viên đan dược này chính là loại này. Mặt khác, còn có hai loại đan dược phân biệt dùng cho tăng lên tinh thần lực cùng lực lượng cơ thể, cùng đẩy mạnh tinh thần lực cùng lực lượng cơ thể dung hợp. Mặc dù loại đan dược này uy lực tương đối yếu kém, nhưng chúng nó lại có được cực kỳ đáng sợ sức hồi phục, đối với người tu luyện tới nói tương đương trân quý. Viên đan dược này đối với linh hồn chi lực hẳn là cũng không nhỏ trợ giúp đi." Thạch Cơ âm thầm suy đoán. Hắn thật sâu phun ra mấy ngụm trọc khí, vài trừ thể nội tập nghiệm, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu cái kia tinh thuần dược lực. Đồng thời, hắn thôi động lên hỗn độn chảy qua, Vận chuyển công pháp, luyện hóa viên kia màu ngà sữa đang dược, đem nó thu nạp đến chính mình linh hồn chi hải bên trong. Ở trong đan điền, một đóa màu ngà sữa hoa sen lơ lửng tại thạch cơ đỉnh đầu. Trên lá sen, ba dọ thể lỏng linh dịch xoay tròn không ngừng, tán mát ra mùi thuốc nồng đậm hương vị. Giờ phút này, thạch cơ hoàn toàn đắm chìm tại luyện hóa viên này đan dược màu ngà sữa trong quá trình, đối với ngoại giới hết thảy không có chút nào phát giác. Mà tại ngoại giới nơi nào đó, hai tên lão giả lặng lặng ngồi xếp bằng ở một bên. Bọn hắn nhìn qua đều có 50, 60 tuổi, trên gương mặt hiện đầy nhăn nheo, phảng phất tuổi thời đều có sinh mệnh nguy hiểm bình thường. Nhưng mà Tại lồng ngực của bọn hắn lại treo một viên lệnh bài cổ xưa. A, trong đó một vị lão giả híp lại hai con ngươi, ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời, lông mày có chút bốc lên, có người đột phá cảnh giới, mà lại thực lực tựa hồ mạnh phi thường, ngay cả chúng ta hai người cảm ứng đều bị ngăn cản ở thật sự là không đơn giản a. Ân, hẳn là nhà ngươi nam cung thủy nâng lên cái kia gọi là Thạch Cơ thiếu niên đi một tên lão giả khác nhẹ gật đầu, ta cũng cảm nhận được, khí tức của hắn phi thường cường hãn. Ha ha lão giả khẽ cười một tiếng, bất kể như thế nào, hắn đều là ngoại lai nhân viên. Mặc dù đối với chúng ta mà nói cũng có lợi ích to lớn, nhưng chúng ta còn cần khác làm dự định. Không sai. Hai tên lão giả lên nhau, đều lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Sau đó, bọn hắn thân hình thoát một cái, liền biến mất ở nguyên điểm. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tại bên ngoài trang trượng. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, giống như quỷ mị bình thường. Lúc này, Thạch Cơ trấn ổn khu vực này đã triệt để an tĩnh lại. Thạch Cơ vẫn như cũ ngồi xe bằng, không nhúc nhích. Mà tại Thạch Cơ trong đầu, một bức hình ảnh kỳ lạ lặng yên hiện hiện. Hắn thấy được một tòa nguy nga cự sơn, sừng sững vào trên hư không và cự sơn kia giống như một thanh kiếm sắc, sắc bén vô định, tản mát ra lạnh thấu xương khí tức, cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác bị đè nén, phản phất động một cái liền sẽ vẫn lạc giống như, loại cảm giác này để Thạch Cơ phi thường không thoải mái. Đây là, thấy cảnh này, Thạch Cơ hai đầu lông mày hiện ra một vòng nghi hoặc. Hắn cẩn thận quan sát, mới phát hiện tòa cự sơn kia chính là lúc trước thế giới này người tu luyện lưu lại một kiện pháp khí. Chẳng lẽ, người của thế giới này cũng đang đội tìm ta? Thạch Cơ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, có lẽ là trên người ta vật gì đó hấp dẫn bọn hắn. Thế nhưng là Trên thế giới này có thể làm cho bọn hắn động tâm độ vật thực sự nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ ánh mắt trở nên lăng lệ. Những người này nếu tìm tới cửa, vậy hắn cũng không để ý để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Ông. Trong lúc bất chợt, Thạch Cơ chố trán một cái vòng xoáy chậm rãi hiện hiện. Chất, một khối bảng bạc lực lượng linh hồn từ trong vòng xoáy phóng xuất ra, hóa thành một cái lưới lớn, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Siêu. Siêu. Thạch Cơ đôi mắt đột nhiên mở ra, một đạo sáng chói chู่ sáng màu vàng nóng bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không, đem không gian đều vỡ ra đến. Đây là Trong mắt, thái cơ trên khuôn mặt lộ ra vẻ chấn động. Hắn cảm nhận được linh hồn của mình tựa hồ cường đại hơn nhiều, mặc dù không có đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại có cao hơn xu thế. Ta hiểu được. Thái cơ trên khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng như điên, đây là viên đan dược kia tác dụng sao? Chương 606, động phủ thần bí bên trong đan dược, mục 606, động phủ thần bí bên trong đan dược, mục Hắn cẩn thận trải nghiệm lấy biến hóa trong cơ thể, trong lòng càng xác định, ấn đích thật là dạng này. Xem ra, thế giới này linh khí phi thường xuất tú. Ta như vậy hấp thu luyện hóa, hẳn là có thể cho lực lượng linh hồn của ta càng thêm cường đại. Thạch Cơ trên mặt vẻ hưng phấn càng ngày càng thịnh, mà lại, ta trong khoảng thời gian này một mực ở vào trạng thái bế quan, căn bản cũng không có đi cố ý luyện hóa viên đan dược này. Hiện tại, nó rốt cục có đất dụng võ. Hắn giơ lên một vòng tán lạc độ cong, trong lòng tràn đầy chờ mong, bất quá, cơ hội như vậy chỉ sợ cũng không lâu dài. Tiếp tục như vậy, không biết phải tới lúc nào mới có thể đột phá. Thạch Cơ lông mày khẽ nhíu một cái, vẻ bất đắc dĩ trong mắt chợt lóe lên. Lập tức, hắn lần nữa đắm chìm ở trong tu luyện, không ngừng mà hấp thu bốn phía dược lực, tư dưỡng linh hồn của mình, làm cho càng biện bị. Lần thí luyện này, đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Thạch Cơ biết rõ, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, đem tiềm năng đảo móc đến cực hạn. Nếu không, đang trùng kích thánh nhân cảnh trước mắt, hắn có thể sẽ bị thương nặng, thậm chí từ đây vẫn lạc, biến mất đang tu luyện trên con đường. Cứ việc Thạch Cơ ngay tại điền cuồng hấp thu dược lực, nhưng hắn cũng không coi nhẹ cái kia cố đang nhanh chóng tới gần khí thế khủng bố. Cảm giác của hắn nhạy cảm như ưng, bất luận cái gì gió thổi có lay đều chạy không khỏi hắn phát giác. Rốt cuộc đã đến, Thạch Cơ hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong mắt lóe ra sắc hàn sắt ý, hắn thấp giọng lẩm bẩm, "Không hổ là một tôn cổ thánh, ngay cả ta ẩn nấp chi thuật đều không thể giấu giếm được. Bất quá, các ngươi đến rất đúng lúc." vừa vặn có thể làm ta đưa lên một món lễ lớn. Lời còn chưa dứt, Thạch Cơ thân thể khẽ run lên, từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, áo quần không gió mà lay, phảng phất bị cuồng phong quét sạch. Đúng lúc này, xa xa trong hư không, hai bóng người bỗng nhiên hiện hiện. Một người trong đó dáng người khôn ngo, mặt đầy dâu gấp dặn, toàn thân tản ra sát khí, hai mắt như đao, làm cho người không rét mà run. Ma đổi thành một người, thì là một thân áo bảo trắng, khí chất xuất chúng, chính là Tiên Tông Tử Địch, Bắc Minh Thánh Tông tông chủ Bắc Minh Hạo Nhân. Thạch Cơ ánh mắt quét qua, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cảm ứng được, Bác Minh Hạo Nhân thực lực đã đạt đến đại đế cấp bậc, thậm chí so với bình thường đại đế còn muốn cường hoành hơn một bậc. Xem ra, lần này đối thủ của ta là một vị đẳng cấp cao đại đế a. Thạch Cơ trong lòng âm thầm cô, nhưng trên mặt lại chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là có chút bản sự, có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới thánh hoàng cảnh giới." Bác Minh Hạo Nhân lạnh lùng nói, "Bất quá, cái này lại như thế nào? Ta chính là Bác Minh Thánh Tông tông chủ, có được đại đế cấp bậc sức chiến đấu. Hôm nay, liền để cho ngươi kiến thức một chút ta Bác Minh Thánh Tông tuyệt học." Lời còn chưa dứt, Bác Minh Hạo Nhiên thân hình hóa thành một đạo hắc mang, trong nháy mắt xuất hiện tại thạch cơ trước mặt. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức khủng lồ từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra, như là nước sông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, hướng thạch cơ nghiền ép mà đi. Cảm nhận được cỗ này đáng sợ cảm giác các bác, thạch cơ trong lòng siết chặt, ánh mắt trở nên càng thận trọng. Hắn biết rõ, địch nhân trước mắt tuyệt không phải hạng người bình thường. "Tiểu tử, ngươi không cần chống cự." Bác Minh Hạo Nhiên trầm giọng quát, ngoan ngoãn giao ra viên đan dược kia, "Ta cam đoan ngươi sẽ không chết. Nếu không, ngươi đem tiếp nhận ta Bác Minh Hạo Nhiên." Bắc Minh Thánh Tông vô cùng vô tận lựa giận, để cho ngươi sống không bằng chết, vĩnh viễn không siêu sinh. Thạch Cơ khinh thường nhếch miệng, âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, ta nếu là không giao đầu." Bắc Minh Hạo Nhân trên khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, hắn chậm rãi nói ra, "Không giao? Ta Bắc Minh Hạo Nhân thế nhưng là Bắc Minh Thánh Tông đại đế cấp bậc cường giả, tại trên đại lục này, ai dám ngỗ người ta? Ta một ngón tay liền có thể đưa ngươi bất chết. Ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết, dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể để cho ngươi hôi phi yên diệt." Nghe được Bắc Minh Hạo Nhân lời nói, Thạch Cơ mí mắt không tự chủ được nhảy mấy lần. Lập tức Ánh mắt của hắn trở nên băng lãnh như sương, nói từng chữ từng câu, "Ta đã nói rồi, đây là ta đang giữ, không ai cướp đi được. Ta không muốn giết ngươi, cho nên, ngươi cứ đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Thật là cuồng vọng khẩu khí. Bác Minh Hạo Nhiên con ngươi lập tức tức giận, trên mặt hiện ra một vòng vẻ tức giận, "Hừ, chỉ bằng ngươi." Lời còn chưa dứt, Bác Minh Hạo Nhiên thân hình đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thạch cơ trước mặt. Hắn Hưu quyền đột nhiên nâng lên, hướng phía thạch cơ đập tới. Thạch cơ rừ lạnh một tiếng, không trốn không né, đồng dạng là một quyền nên đón tiếp lấy. Hai nắm đấm đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra nổ vang. Hai người đều là lùi lại mấy bước, mới đứng vững vàng thân hình. À, nhìn thấy chính mình một chiêu chưa chiếm được thượng phong, Bắc Minh Hạo nhìn đấy mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chậc, sắc mặt của hắn âm chấm xuống, "Tiểu tử, xem ra thực lực của ngươi thật là không tệ, nhưng cảnh giới của ngươi dù sao cũng là thánh hoàng, cùng ta trên lệch dòng giã một cái đại giai, ngươi cảm thấy hai chúng ta ai sẽ thắng đâu?" Thạch Cơ khoệ miệng nhếch lên một vòng trêu tức dáng tươi cười, chân tay hắn hung hăng giẫm mặt đất một cái mạnh, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở giữa không trung, cùng Bắc Minh Hạo nhìn rằng có cùng một chỗ. "Nếu chúng ta bất phân thắng bại, vậy liền lại tỉ thí một trận đi." Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt nói ra, nhìn xem hai mới là cường giả chân chính. Ha ha, tốt. Bác Minh Hạo Nhân ngửa mặt lên trời cười to, theo ý ngươi lời nói, chúng ta lại đến tỉ thí một lần. Lần này, ta nhất định phải ngươi quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Không đội. Thạch Cơ đáy mắt nổi lên một vòng sát khí lạnh như băng, chờ ta đột phá đến đại đế cảnh giới, đến lúc đó, ta liền muốn để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Sau một khắc, Thạch Cơ thể nội bộc phát ra một cỗ ba động khủng bố. Chất, trên người hắn tản mát ra một cỗ lăng lệ sắc ý, thẳng bức Bác Minh Hạo Nhân. Đại đế cảnh Cảm nhận được Thạch Cơ thể nội phát ra khí tức, Bác Minh Hạo Nhiên sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Lập tức, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, "Nguyên Lai, ngươi lại là đại đế cảnh tồn tại. Xem ra, ta còn thực sự xem nhẹ ngươi." "Bất quá, ta Bác Minh Hạo Nhiên cũng tuyệt không phải mặc cho người khi dễ quá ừ mềm. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Vậy cũng không nhất định a." Thạch Cơ sắc mặt dị thường bình tĩnh, hắn tâm niệm khẽ động, thân hình lại lần nữa lướt tầm ầm ầm ra, xuất hiện ở Bác Minh Hạo Nhiên trước mặt, "Bác Minh Hạo Nhiên, ngươi có dám cùng ta so liệu một phen?" "Tốt." Bác Minh Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, "Liên đệ ta xem một chút, ngươi có tư cách gì cùng ta khiêu chiến?" Toại âm rơi xuống, một trận tiếng vũ vũ lan truyền ra. Bắc Minh Hạo Nhiên trên thân cũng bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, cùng Thạch Cơ khí tức hô ứng lẫn nhau, phản phất tạo thành một loại cộng hưởng. Cái này khiến không gian bốn phía đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Thạch Cơ đôi mắt đột nhiên nheo lại, trong lòng của hắn âm thầm cô, ra hoàn này, thật đúng là tương đại. Bất quá, dạng này cũng chính hợp ý ta. Lời như vậy, ta liền có thể mượn nhờ Bắc Minh Hạo Nhiên đến cảm ngộ đại đế chi cảnh. Chương 606, động phủ thần bí bên trong đang dự, 2, chương 606, động phủ thần bí bên trong đang dự, 2. Bắc Minh Hạo Nhiên Ngươi không phải vẫn muốn để cho ta quỳ xuống đất dập đầu sao?" Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, "Hiện tại, ta liền để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi là chân chính đại đế." "Nói đi." Thạch Cơ thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Bắc Minh Hạo Nhiên trước mặt. Bàn tay hắn khẽ đảo, một cỗ cường đại lực lượng ngưng tụ mà thành, hướng phía Bắc Minh Hạo Nhiên tấn công mạnh mà đi. Bắc Minh Hạo Nhiên gương mặt bị máu tươi nhuận dần, lộ ra dị thường dữ tợn. Từng đạo máu đỏ tươi tuyến ở trên người hắn uốn lượn xuống, nhìn nhìn thấy mã giận mình. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lập loé thời khắc, cũng là hướng phía Thạch Cơ bổ nhào mà đi. Nhưng mà, sau một khắc, Bắc Minh Hạo nhiên thân hình lại giống như như đạn pháo bay rất ra ngoài, đem sau lưng cột đá lệnh đến vỡ nát. Hắn một ngụm đỏ thẫm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt càng là toát ra một tia thần sắc sợ hãi. Ngươi thế mà che giấu tu vi? Bắc Minh Hạo nhiên trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem thạch cơ. Thạch cơ trên khuôn mặt hiện hiện một vòng vẻ trạo vúng, hắn nhàn nhạt nói ra, "Ta đã nói rồi, ta không muốn giết ngươi, chỉ là ngươi không biết sống chết thôi. Ta chỉ cần dùng một ánh mắt cũng đủ để đưa ngươi chết chết. Ngươi cảm thấy, ta sẽ lựa ngươi sao?" "Ngươi, ngươi thật là đại đế cường giả." Bắc Minh Hạo Nhiên trên khuôn mặt tràn đầy vẻ chấn động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại thua ở một cái nhìn như tiểu tử trẻ tuổi trong tay. Bớt nói nhiều lời, Thạch Cơ lẫm đạm nói ra, nhanh lên đem tất cả mọi thứ lấy ra. "Bằng không, ta liền không khách khí." Nghe được Thạch Cơ lời nói, Bắc Minh Hạo Nhiên hít sâu một hơi. Trên mặt hắn hiện hiện một vòng đắng chát chi sắc, biết mình đã không có đường lui có thể đi. Chợt, thân hình hắn nhoáng một cái, chính là biến mất ngay tại chỗ. Một loáng sau cái kia, Bắc Minh Hạo Nhiên xuất hiện ở trên một chỗ vách đá. Hắn nhìn thoáng qua dưới thân vách đá và trượng, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ kiên rẻ. Mặc dù tu vi của hắn sớm đã đột phá đến đại đế cảnh giới, nhưng hắn nhưng không có nắm chắc tự trên vách núi này nhảy đi xuống. Phải biết, dưới vách núi thế nhưng là vẫn ngải chi địa a. Một khi rơi xuống, hậu quả khó mà lường được. Bác Minh Hinh, thế nào? Thạch Cơ kêu tức thanh âm ở bên tai vang lên, ngươi làm sao không tiếp tục khiêu khích ta? Có phải hay không sợ hãi? Nghe vậy, Bác Minh Hạo Nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn cắn răng, quay đầu nhìn về phía Thạch Cơ, trầm giọng nói, "Tiểu tử, hôm nay ta thua, ngươi nói như thế nào ta cũng sẽ không phản kháng, nhưng là, ngươi nhất định phải thả ta rời đi." Ha ha, ngươi nghĩ đến quá đơn giản đi. Thạch Cơ trên khuôn mặt hiện hiện một vòng nụ cười chế nhạo, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng buông tha ngươi sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Bác Minh Hạo Nhiên chau mày cùng một chỗ. Hắn biết rõ chính mình giờ phút này ở thế yếu, không thể không cẩn thận đứng đối. Ta muốn ngươi đem trong nhẫn chứa vật tất cả mọi thứ đều giao cho ta. Thạch Cơ lạnh lùng nói, "Đương thời, về sau ngươi nếu là còn dám chọc ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này." Ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi?" Bác Minh Hạo Nhiên trên khuôn mặt hiện hiện một vòng tức giận thần sắc. Hắn cảm thấy mình đã đầy đủ ăn nói khép nép, nhưng Thạch Cơ vẫn còn như vậy hùng hổ giở người. Ngươi không có lựa chọn khác." Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, "Nếu như không muốn cả nhà ngươi trên dưới đều chôn vùi tại dưới kiếm của ta, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn làm theo. Nếu không, ta sẽ trước đem nhà các ngươi tất cả mọi người cho chém rụng. Ngươi dám uy hiếp ta?" Bác Minh Hạo Nhiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, phảng phất bao trùm lên một tầng sương lạnh, ánh mắt như kiếm bản đâm về Thạch Cơ. Thạch Cơ lại chỉ là nhẹ nhàng nhún vai, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, không hề lo lắng nói ra, "Ngươi có thể đem cái này coi như là uy hiếp. Bất quá, ngươi nếu không tin, đều có thể tự mình thử nhìn một chút." Bác Minh Hạo Nhiên nghe vậy, lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu. Nhưng hắn trong ánh mắt lại hiện lên một chút do dự. Hắn biết rõ lưng mình vác lấy vinh dự của gia tộc cùng kỳ vọng, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, đối mặt Thạch Cơ khiêu khích, hắn cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tốt, ta có thể đem đội vật toàn bộ giao cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi nói lời giữ lời." Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, vô luận như thế nào, hắn đều muốn biết rõ ràng, cái này Thạch Cơ đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết đại đế cùng giả. Đúng lúc này, Bác Minh Hạo Nhiên đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, giống to, "Lão lưu, ngươi còn không xuất thủ?" Thanh âm của hắn ở trong hư không quấn quẩn, mang theo vẻ lo lắng cùng chờ mong. Chỉ gặp trong hư không một cơn chấn động, một cái vóc người lão giả khôn ngo chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở nơi thực, cho người ta một loại trầm ổn như núi cảm giác. Áp đảo đại đế phía trên Hồng Trần Tiên. Thạch Cơ chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn chăm chú lão giả này, lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào nhìn thấu thực lực của đối phương, càng không cách nào phán đoán kỳ cụ thể tu vi. Lão giả mắt sáng như đuốc, chiến ý dạt dào nhìn về phía Thạch Cơ, trầm giọng nói: "Không sai, ta chính là Hồng Trần Tiên. Tiểu tử, ngươi có dám đánh với ta một trận?" Thạch Cơ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nhàn nhã, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi khẳng định muốn đánh với ta một trận?" "Hừ, ta như lấy tính mạng ngươi, bất quá dễ như trở bàn tay." Lão giả lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, song quyền nắm chặt, toàn thân khí thế bàng bạc, bỗng nhiên hướng phía Thạch Cơ lập tới. Thạch Cơ thấy thế, sắc mặt có chút giun lên, nhưng hắn cũng không lùi bước, mà là vung hai nắm đấm, nên hướng lão giả công kích. Hồng Trần Tiên cùng đại đế cường giả lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, sinh ra một cỗ mắt Trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, cỗ này gợn sóng cấp tốc huyết tán ra đến, hóa thành hai đạo sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Phanh phanh phanh. Hai bóng người ở sóng xung kích trùng kích vào, Diên phần mình lùi lại mấy bước, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình. Lão giả một mặt rung động mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, hoang sợ nói, "Ngươi thế mà ngăn trở công kích của ta?" Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, "Nói ngươi cho rằng đâu?" Lão giả nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Hắn lần nữa hướng phía Thạch Cơ phóng đi, lần này, thế công của hắn càng thêm mãnh liệt, phảng phất muốn đem Thạch Cơ triệt để nghiền ép. Nhưng mà, Thạch Cơ nhưng lại chưa lựa chọn cùng đối cứng, mà là thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi lão giả công kích. Hai người chiến đấu ở giữa không trung kịch liệt chiến hai. Mỗi một chiêu mỗi một tức đều ẩn chứa kinh thiên động địa uy thế, khiến cho không gian bốn phía đều run lên bẩy. Một chút sơn mạch tại hai người trong dư âm chiến đấu sổ độ, hóa thành từng mảnh từng mảnh vỡ vụn nham tương, bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Thạch cơ thân hình như là quỷ mị giống như lấp loé không yên, cùng lão giả triển khai giao phong kịch liệt. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà đánh cho khó phân thắng bại, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong. Lão giả trong lòng hãi nhiên không thôi, hắn âm thầm suy nghĩ nói, tên tiểu tử thúi này đến cùng là ai? Thế mà có được lực lượng cường đại như thế, phải biết, hắn nhưng là một tên Hồng Trần Tiên, mặc dù tại Hồng Trần Tiên bên trong chỉ là đệ giai Nhưng ở Chư Thiên Vạn Giới bên trong, cũng tuyệt đối là tiếng tâm lừng lẫy cường giả. Chương 607, thật là đáng chết, 1, chương 607, thật là đáng chết, 1. Nhưng mà, bây giờ lại tại ngắn ngủi giao thủ phía dưới, khắp nơi bị quản chế, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, hắn không chỉ có chỉ là đại đế cảnh giới đơn giản như vậy, lão giả trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ, hắn bắt đầu hoài nghi Thạch Cơ phải chăng che giấu thực lực. Đáng giận. Gia hỏa này làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy tu vi, lão giả trong lòng tức giận không thôi, hắn không thể nào tiếp thu được mình bị một cái nhìn như đại đế trẻ cường giả làm cho chật vật như thế. Một bên quan chiến Bắc Minh Hạo Nhân cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, hắn biết rõ vị này Hồng Trần Tiên Chính là cựu Long Đế quốc lão tổ tông, thực lực mạnh mẽ, tuyệt không phải bình thường đại đế nhưng so sánh. Nhưng mà, bây giờ lại cùng Thạch Cơ cái này đại đế cường giả đánh cho khó phân thắng bại, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần quỷ dị. Chẳng lẽ là hắn che giấu tu vi? Bắc Minh Hạo Nhân trong lòng nhịn không được sinh ra một tia nghi hoặc, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ Thạch Cơ, ý đồ từ đối phương trên thân tìm ra sơ hở. Đúng lúc này, Thạch Cơ đột nhiên bỗng nhiên giậm chân một cái, toàn bộ thân hình phảng phất như đã tháo, hướng phía lão giả bạn tới. Lão giả thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lanh mang, hắn đồng dạng hướng phía thạch cơ bắn tới, hai người lần nữa triển khai kịch liệt va chạm. Phanh phanh. Trong chớp mắt, hai đạo nhân ảnh liền giao chiến ở cùng nhau, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Bốn phía những cái kia bọi vì tò mò mà xuất hiện quan chiến đám gia hỏa, đã sớm bị dọa đến tè ra quần, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Bọn hắn biết rõ, loại chiến đấu cấp bậc này, một khi lan đến gần chính mình, sợ rằng sẽ trong nháy mắt hồi phiên diệt. Đáng chết, ngươi đến cùng đang làm gì? Lão giả đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trên mặt hiện ra một vòng tức giận biểu lộ. Hắn phát hiện chính mình vậy mà tại Thạch Cơ công kích đến, khắp nơi bị quản chế, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần phẫn nộ cùng không cam lòng. Thạch Cơ nghe vậy, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên zét lạnh đứng lên, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Đã ngươi không nguyện ý thần phục với ta, vậy liền đi chết đi." Nói xong, Thạch Cơ trên nắm tay trong nháy mắt hiện ra một vòng sáng chói lôi đỉnh màu tím, hung hăng hướng phía lão giả đập tới. Lão giả biến sắc, vội vàng tránh khỏi đi. Nhưng mà, hắn vừa rồi đứng yên địa phương, lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp chôn vùi, hóa thành một mảnh hư vô. Tên tiểu tử thối này, thế mà còn giữ dư lực, lão giả trong lòng dâng lên một vòng kiêng kỵ cảm giác. Hắn bắt đầu ý thức được, Thạch Cơ thực lực xa so với trong tưởng tượng của hắn phải cường đại hơn nhiều. "Tiểu tử, đừng ép ta." Lão giả gầm thét một tiếng, khí tức trên thân lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Trên nắm đấm của hắn, cũng ngưng tụ ra một viên to lớn lỗ đen, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. "Lỗ đen?" Thạch Cơ ánh mắt nhắm lại, trong đôi mắt hiện lên một sợi tim mang. Hắn biết rõ lỗ đen lực lượng chi khủng bố, một khi bị hút vào trong đó, sợ rằng sẽ trong nháy mắt phân thân bay cốt. Nhưng mà, Thạch Cơ nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, khóe miệng của hắn nổi lên một tia tà mị dáng tươi cười, thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi lão giả công kích. Thân hình hắn nhoáng một cái, hướng phía Bắc Minh Hạo Nhiên tập sát mà đi. "Ta tha cho ngươi một cái mạng chó." Thạch Cơ âm thanh lạnh lùng nói. Bắc Minh Hạo Nhiên nghe vậy, con người bỗng nhiên co rú lại, sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn giận dữ hét, "Ngươi muốn chết!" Nói xong, mũi chân của hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân ảnh trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Thạch Cơ mà đi. Nhưng mà, Thạch Cơ lại phản phất sớm đã xem thấu công kích của hắn quý tích bình thường, thân hình khẽ động, lại biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Bắc Minh Hạo Nhiên phía sau. "Oen!" Thạch Cơ một quyền hung hăng nện ở Bắc Minh Hạo Nhiên trên lưng. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, đem Bắc Minh Hạo Nhiên đánh bay ra ngoài. Phanh! Bắc Minh Hạo Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình trực tiếp bay rất xa ngoài, nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Hắn miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Thạch Cơ trong đôi mắt hiện hiện một vòng niệm mai thần sắc, cười lạnh nói, "Không gì hơn cái này đi." Hỗ Trướng, lão giả nhìn xem ngã trên mặt đất Bắc Minh Hạo Nhiên, đau lòng giận dữ hét. Hắn biết rõ Bắc Minh Hạo Nhiên trong gia tộc địa vị cùng tầm quan trọng, một khi Bắc Minh Hạo Nhiên có cái cái gì sơ suất, hắn như thế nào hướng gia tộc bàn dao. Bắc Minh Hạo Nhiên miễn cưỡng ngẩng đầu, lộ ra một tấm trắng bệnh như tờ giấy gương mặt khóe miệng của hắn tràn ra một vòng máu tươi, trong ánh mắt lại hiện lên một tia âm độc thần sắc. Hắn cười lạnh nói, ta không sao, chỉ là bị đánh lén tạo thành thương thế mà thôi. Đánh lén? Lão giả nghe vậy, hơi sững sờ, trợn mắt quét mắt bốn phía, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn phát hiện bốn phía ngọn núi đã bị san thành bình địa, hết thảy cảnh tượng đều đều hủy hoại, duy chỉ có còn lại khối kia bia đá to lớn, còn đứng sừng sững ở chỗ đó. Lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Thặc Cơ, trầm giọng nói, ngươi thật đáng chết. Nói xong, lão giả đổi đồng bệnh giữa không trung, tóc hai bù xù, giống như một tôn ác quỷ bình thường. Trên người hắn khí tức trở nên cuồng bạo không gì sánh được, phảng phất muốn đem hết thảy xung quanh đều phá hủy hầu như không còn. "Thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác không tầm thường." Lão giả cười lạnh nói, "Đáng tiếc, vẫn là phải bị ta trấn áp." "Cho ta trấn áp?" Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân phun trào ra một trận kinh khủng linh hồn ba đạo. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, một khối bàng bạc linh hồn chi lực từ trong đó bộc phát mà ra, hóa thành hai đạo linh hồn chi tiên, hướng phía Thạch Cơ quét sạch mà đi. Nhìn thấy cái này hai đạo linh hồn chi tiên, Thạch Cơ sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Hắn biết rõ linh hồn chi tiên uy lực mạnh mẽ, một khi bị đánh trúng sợ rằng sẽ trông nháy mắt hồn phi phế tán. Nhưng mà, Thạch Cơ nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, hắn cười lạnh một tiếng nói, đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất sao? Đáng tiếc a, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong, Thạch Cơ trên thân đồng dạng hiện ra bảng bạc lực lượng linh hồn. Chỉ gặp một cái thế giới giả lập ở phía sau hắn chậm rãi nổi lên, mà thân ảnh của hắn cũng xuất hiện ở thế giới này ở trong. Thế giới linh hồn. Bác Minh Hạo nhiên thấy thế, đôi mắt có chút híp mắt một chút, lập tức trên mặt vẻ cười lạnh càng thêm rõ ràng. Hắn biết rõ thế giới linh hồn cường đại cùng thân bí nhưng cũng tin tưởng linh hồn của lão giả chi lực tuyệt đối có thể nghiền ép Thích Cơ. Bác Minh Hạo nhiên thế giới linh hồn là một tòa cung điện hùng vĩ, bên trong trưng bày từng dãy giá đỡ. Trên kệ để đặt lấy các loại binh khí, đan dược cùng một chút chân quý dược liệu các loại bảo vật, tràn ra khí tức làm người sợ hãi. Toàn này thế giới linh hồn hẳn là chính ngươi lĩnh ngộ ra tới đi." Bác Minh Hạo nhiên cười lạnh nói, "Đáng tiếc a, linh hồn chi lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn căn bản không thể gạt được ta." Nói xong, trên người hắn khí tức trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, phản phất muốn đem hết thảy xung quanh đều phá hủy bình thường. Đã như vậy, như vậy thì đi chết đi. Bắc Minh Hạo nhiên thanh âm tràn ngập nồng đậm đoán hận cùng sát cơ, hắn hận không thể đem Thạch Cơ trong nháy mắt chém giết nơi này. Chương 607, thật là đáng chết, 2, chương 607, thật là đáng chết, 2. Hưu hưu hưu chỉ gặp tay của lão giả vung lên, vô số linh hồn chi tiên liền hướng phía Thạch Cơ quét sạch mà đi. Mà Thạch Cơ ánh mắt lại bế hợp, tựa hồ đang chuẩn bị ngăn cản linh hồn giọi công kích. Nhưng mà, mọi người ở đây đều cho rằng Thạch Cơ đã không chống đỡ được những linh hồn kia chi tiết lúc, khiến cho mọi người rung động một màn phát sinh. Chỉ gặp thạch cơ chỗ mi tâm đột ngột lóe lên một đám lửa, ngọn lửa này hiện ra sắc hồng sắc, ở trong đó toát ra tựa hồ ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ. Linh hồn hỏa diễm, có người hoảng sợ nói, cái kia chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết linh hồn hỏa diễm sao? Một đám vây xem võ giả bên trong, có người lên tiếng kinh hô. Thật không nghĩ tới, tiểu tử kia thế mà cũng nắm giữ linh hồn hỏa diễm một người khác mặt môi tràn đầy kinh ngạc, trong giọng nói để lộ ra một tia khó có thể tin. Ông trời của ta. Chúng ta lần này chỉ sợ là bày ra đại sự một người sắc mặt trắng bệch, khẩn trương đến cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Chúng võ giả thấy thế, đều là trong lòng siết chặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thạch cơ trong tay linh hồn Hỏa Diễm, để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, phản phất sinh tử chỉ ở trong chớp mắt. Linh hồn này Hỏa Diễm, quả nhiên đối với công kích linh hồn có tự nhiên tác dụng khắt chế một vị lớn tuổi võ giả trầm ngâm nói, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng. Hiển nhiên, hắn đối với thạch cơ trong tay ngọn lửa này cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng mà, cứ việc trong lòng kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Ha ha ha, không sai, linh hồn này Hỏa Diễm, chính là ta tự tay sáng tạo. Thạch cơ tùy tiện cười to, thân hình lập tức lại cử động. Chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại trước mặt lão giả. Khiu Quần đột nhiên vung ra, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đánh tới hướng lão giả. Đáng chết, lão giả sắc mặt kỳ biến, vội vàng lường đối. Chỉ gặp hắn cánh tay vung lên, một cây trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, quét ngang mà ra, đón lấy thạch cơ nam đấm. Phanh! Rang rắc. Quân thương tương giao, phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là xương cốt đứt gãy thanh âm. Chỉ tăng trường thương phía trên, xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách, sau đó, một cú cường đại lực trùng kích đột nhiên một phát. Lão giả thân hình chấn động, liền lùi mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thật có lực lượng cơ thể vậy mà cường hãn như vậy. Hắn vừa rồi một chiêu kia thượng pháp, tuy chỉ là dùng đến ngăn cản công kích linh hồn, nhưng uy lực cũng cực kỳ không tầm thường, lại không nghĩ rằng bị Thạch Cơ dễ dàng như vậy phá giải. Thạch Cơ thừa thắng xông lên, thân hình đột nhiên lướt tầm ầm ầm ra, năm đấm mang theo vô địch ý thế, hung hăng nện ở trên lồng ngực của ông lão. Phốc phốc. Lao giả lồng ngực chỗ huyết động chợt hiện, máu tươi như suối trào phun ra. À, lão giả hét thảm một tiếng, im bặt mà dừng, sau đó trường lớn suy nghĩ hạt châu, chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Bành. Thi thể của lão giả đập ầm ầm trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Nhìn thấy một màn này, vây xem võ giả đều là bị dọa đến hồn phi phách tán, đứng chết trận tại chỗ. Một tên Hồng Trần Tiên cương giả, cứ như vậy bị chém giết, có người tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Quá lợi hại, quả thực là Thánh Nưu Soa. Đây mới là tiên kiêu nên có thực lực, quá cường đại, quá yêu nghiệt. Chúng võ giả nhao nhao lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Thạch Cơ một mặt ngạo nghễ, ánh mắt chuyển hướng Bắc Minh Hạo Nhiên, trong ánh mắt để lộ ra một vòng vẻ trêu tức. Đây chính là thực lực của các ngươi sao? Bất quá cũng như vậy hắn khinh miệt nói ra. Bắc Minh Hạo Nhiên nghe vậy, Sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. "Thạch Cơ, đây là ngươi bức ta? Ta liền xem như liều chết, cũng muốn đưa ngươi trầm giết." Hắn giận dữ hét, trên mặt hiện ra một vòng vẻ điên cuồng. "Chết!" Ông một cỗ kinh khủng linh hồn chi lực trong nháy mắt lan tràn ra, hóa thành một thanh lưỡi dao, thẳng đến Thạch Cơ đầu. "Linh hồn chi kiếm." Thạch Cơ thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút. "Hử? Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta?" "Quả thực là si tâm vọng tưởng." Hắn hùa cần nói, chân phải trên mặt đất đầm mạnh, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Thạch Cơ xuất hiện tại Bắc Minh Hạo Nhiên bên cạnh, một bàn tay hung hăng đập vào Bắc Minh Hạo Nhiên trên trán. Phanh, giằng giặc. Nương theo lấy một trận giòn vang âm thanh, Bác Minh Hạo nhiên chán bị một trưởng vô nát, thân hình vô lực ngã xuống. Thoải mái. Thạch Cơ trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn dáng tươi cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, tựa như bình tĩnh trên mặt nước đột nhiên đổ nhập vào một cục đá, kích thích từng vòng từng vòng gợn sóng. Cái này, đây cũng là chỗ nào? Thạch Cơ ngắm nhìn một phía, sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì trước mắt hoàn cảnh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Ha ha, ta liền biết ngươi không làm gì được ta, một đạo cực kỳ phách lối thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Thạch Cơ lập tức cư thế tại nguyên chỗ. Ta trước đó giết chết chỉ là phân thân, trong lòng của hắn giận mình, ánh mắt lập tức khóa chặt tại một người mặc áo bào đen, lưng đeo to lớn liêm đao, sắc mặt tâm trầm trầm nhìn niên nam tử trên thân. Ngươi lại có thể thi triển phân thân thuật, ngược lại là có chút quỷ dị." Thạch Cơ híp mắt nói ra, trên mặt treo một vòng vẻ đăm chiêu. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này thế mà có được lợi hại như vậy át chủ bài, khó trách dám ở chỗ này khiêu khích hắn. Bớt nói nhiều lời. Bác Minh hạo nhiên âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi thật coi là bằng vào bản thể lực lượng liền có thể giết chết ta sao?" Thanh cơ thanh âm đạm mạc ở trong không khí trầm dại phiêu dãng. Lập tức bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay, một cú ngập trời linh hồn ba động từ trên thân kiếm tản ra. "Đi chết đi cho ta." Bác Minh Hạo nhiên khẽ miệng phát họa ra một vòng cười lạnh, hai ngón gập lại, hung hăng hướng phía phía trước đi tới. "Ông." Một đạo chói hai bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, một sợi lăng lệ hàn mang xẹt qua chân trời, hung hăng chém về phía Thạch Cơ. "Hiu liu liu." Từng đạo sắc bén hàn mang mang giống như như độc xà hướng phía Thạch Cơ cấp tốc đánh tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến Thạch Cơ trước người, đem hắn đoản đoản bao vây. Không sai, không hổ là bản thể đại đế đỉnh phong cảnh giới, thực lực xác thực không tệ. Nếu là đặt ở trước đó, ta còn thực sự sẽ cảm thấy khó giải quyết. Thạch Cơ nhìn xem chính mình xung quanh những này lăng lệ kiếm mang, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Lập tức hắn hai con ngươi đột nhiên mở ra, hai đạo lăng lệ tinh quang bắn ra mà ra. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên huy động lên đến, hóa thành từng đạo lăng lệ kiếm mang. Vù vù. Từng đạo kiếm mang phảng phất dao long giống như tại thạch cơ trước người tùy ý bay múa. Xoẹt. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếm mang rơi xuống thời điểm, những cái kia lăng lệ kiếm mang đều là ở trong hư không hóa thành từng đạo thật nhỏ tia kiếm. Những tia kiếm này phảng phất giống như du long, tại thạch cơ bên người tùy ý xuyên thẳng qua mà qua, những nơi đi qua đều là lưu lại đạo đạo vết máu. Phốc phốc. Bá. Thạch cơ trên mặt hiện ra một vòng tái nhợt chi sắc, máu tươi thuận khỏe miệng rơi xuống. Chương 608, khó có thể chịu đựng phân thân chi thuật, 1, chương 608, khó có thể chịu đựng phân thân chi thuật, 1. Vừa rồi những cái kia lăng lệ kiếm mang ẩn chứa lực công kích kinh khủng, để hắn cảm giác phảng phất có thiên quân vạn mã ở trên người xuyên thẳng qua mà qua. Cái này Bắc Minh Hạo Nhiên nhìn thấy Thạch Cơ trạng thái, trên mặt lập tức hiện ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thạch Cơ lại có thể ngăn lại công kích của hắn. Phải biết, hắn cái này một cái kiếm đạo phân thân thuật có thể nói là hắn đòn sát thủ, liền xem như một vị hồng trần tiên cũng tuyệt đối không chống đối nổi đến. Nhưng mà Thạch Cơ lại ngạnh sinh sinh cản lại. Loại kết quả này hiển nhiên để Bắc Minh Hạo Nhiên cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như lại tiếp tục kéo dài thêm, hắn thua không nghi ngờ gì. Ngay tới đây, Bắc Minh Hạo Nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hai tay của hắn nhanh chóng tung bay lấy, từng đạo lăng lệ không gì sánh được thủ ấn từ trong hai tay của hắn gấp rút bay múa mà ra, sau đó chui vào trong hư không. Ông lập tức, Bắc Minh Hạo Nhiên thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mà Thạch Cơ lại là hơi nhướng mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết rõ Bắc Minh Hạo Nhiên kiếm đạo phân thân thuật mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp. Mà cái này thời gian 3 cái hô hấp đầy đủ Bắc Minh Hạo Nhiên rời đi tầm mắt của hắn. Ngay tới đây, Thạch Cơ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức giơ bàn tay lên. Một đạo sáng chói quang hoa màu vàng trong nháy mắt hiện lên ở trong tay của hắn. Đạo này ánh sáng màu vàng lóng đương nhiên đó là trong cơ thể hắn viên kia kim đan, mà lại Thạch Cơ còn dự định đem nó triệt để luyện hóa, làm hắn một kiện bảo mệnh át chủ bài. Hưu, Thạch Cơ cong ngón đũa ra, một vệt kim quang lập tức nổ bắn ra mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường cong, hung hăng bắn về phía phía trước. Phanh, trùng sáng màu vàng lóng cùng một thân ảnh màu đen chạm vào nhau, lập tức nổ tung lên, hóa thành một mảnh kinh khủng hỏa diễm. Trong nháy mắt, hỏa diễm liền quét sạch mấy chục trưởng vương viên phàm vi. Vì thế kinh khủng kia đem bốn bề vài trăm mét khu vực đều bao phủ ở bên trong. Tại sao có thể như vậy? Thạch Cơ thấy thế, lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra ngốc trệ chi sắc. Vừa rồi hào quang màu vàng kia thế nhưng là hắn phần lớn lực lượng ngưng tụ mà thành a. Nhưng mà thậm chí ngay cả đối phương bản thể đều không có đắc được. Không hổ là Bắc Minh gia tộc đại đế cường giả, quả nhiên không phải tầm thường. Thạch Cơ hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm tán thán nói, xem ra hôm nay ta nhất định phải lấy ra chút chân chính bản sự tới. Lập tức, trong cơ thể của hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng linh hồn ba đạo. Một đạo to lớn quang luân màu vàng trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, tản ra hào quang chói sáng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng rực rỡ. Kim Luân, hiện. Nương theo lấy một tiếng trợ nhẹ, trong chốc lát, một đạo bén nhọn tiếng rít vạch phá bầu trời, ngay sau đó, cái kia bảng thạc vô địch Kim Luân ở dưới sự khống chế của hắn, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, vô tận kim quang giống như thủy triều từ Kim Luân bên trong mãnh liệt mà ra, chiếu sáng bốn phía. Kim Luân quanh quẩn trên không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như một đầu màu vàng nội long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, dĩ nhiên, nó hung hăng đè xuống, cố uy áp đáng sợ kia, để trung quanh vách núi đều không chịu nổi. Nhao nao băng liệt, phát ra lộp bộ tiếng vang, phản phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Oeng! Một tiếng như sấm rền tiếng vang truyền đến, kim luân như là thiên thạch giống như, nặng nề mà đập vào Bắc Minh Hạo Nhân trên thân. Bành! Phụp phốc. A! Bắc Minh Hạo Nhân tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, thân thể của hắn như là diều bị đứt dây, bị kim luân hung hăng nện vào mặt đất, trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Một chiêu này, uy lực quả nhiên bất phàm. Thạch Cơ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn mặc dù không rõ ràng Bắc Minh Hạo Nhân cụ thể tu vi, nhưng có thể cảm giác được Người này tuyệt không phải hạng người bình thường, chí ít cũng là đại đế đỉnh phong cảnh giới cường giả. Nếu không, làm sao có thể đỡ được hắn một chiêu này? Đã ngươi muốn chơi bịt mắt chó tím, vậy ta liền mời ngươi chơi tới cùng. Thạch cơ trên mặt lộ ra một tia nụ cười giữ tợn, trong cơ thể hắn pháp lực sôi trào mấy liệt, như là giang hà như vỡ đê, từng đạo phù văn màu vàng từ trong thân thể của hắn lan tràn mã ra, cấp tốc hội tụ thành một tòa vàng óng ánh chật độ, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Mở. Thạch cơ khẽ quát một tiếng, cái kia trận đồ màu vàng lóe đột nhiên mạnh trướng, hóa thành một tòa màu vàng lồng giam, trong nháy mắt đem Bắc Minh Hạo Nhân giam ở trong đó. Đáng chết! Đây là vật gì? Vậy mà có thể vây khốn ta? Bác Minh Hạo nhiên sắc mặt đại biến, nhíu mặt, hắn cắn chặt răng, bên ngoài thân lực lượng phòng ngự bộc phát mà ra, ý đồ tránh thoát cái này lồng giam màu vàng lồng giam. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều là tốn công vô ích. Thục Thạch Cơ rừ lạnh một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết, thể nội bàng bạc pháp lực liên tục không ngừng rót vào lồng giam màu vàng bên trong. Lồng giam màu vàng kia lập tức run lên bậy, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều xé rách bình thường. Phanh. Rốt cục, lồng giam màu vàng không chịu nổi sức mạnh đáng sợ đó, trong nháy mắt phá toái ra. Bắc Minh Hạo Nhân từ trong đó rơi xuống mà ra, nặng nề mà ngã tại trên mặt đất, sắc mặt đỏ bừng lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái này sao có thể? Bắc Minh Hạo Nhân nhìn lấy mình nằm đẫm, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Hắn mặc dù không biết Thạch Cơ thi triển chính là thủ đoạn là gì, nhưng vừa rồi lồng giam màu vàng kia vì thế, thực sự quá mức đáng sợ, liền xem như hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Lại có đáng sợ như vậy thủ đoạn. Bắc Minh Hạo Nhân trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi sinh ra thái ý dù sao, Thạch Cơ bày ra thực lực thực sự quá mức điên thiên, trẻ tuổi như vậy nên kỳ liền có thể có được khủng bố như thế sức chiến đấu. Nếu là lại cho hắn thời gian mới năm, chỉ sợ thật sẽ trở thành một đời yêu nghiệt. Chỉ bằng chút bản lĩnh này, cũng dám khiêu khích ta. Thật sự là không biết sống chết. Thạch Cơ ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Bắc Minh Hạo Nhiên, lãnh đạm nói ra. Hắn vốn định đem Bắc Minh Hạo Nhiên đánh tan, sau đó chiếm giết. Nhưng nếu để cho đối phương đáo tử, vậy hắn liền sẽ lâm vào vô cùng vô tận phiền phức bên trong. Thạch Cơ, lần này là ta khinh địch. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tự tay chém ngươi. Bắc Minh Hạo Nhiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Thạch Cơ ánh mắt tràn đầy vẻ toán độc. Hắn đường đường Bắc Minh gia tộc gia chủ, lại bị tên tiểu bối này đánh cho chật vật như thế, cái này khiến hắn như thế nào nuốt được cơn giận này? "Hừ, đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi." Nghe được Bắc Minh Hạo Nhiên lời nói, Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, trên thân lập tức hiện ra một cơ mên ngông sắc cơ. "Cút ngay cho ta." "Xỉu." Thạch Cơ chân đạp hư không, thân hình giống như quỷ mị bình thường, trong nháy mắt xuất hiện tại Bắc Minh Hạo Nhiên trước người. Sau đó, bàn tay đưa ra, tựa như một tôn kình thiên thần ma giống như, hướng phía Bắc Minh Hạo Nhiên hung hăng vỗ tới. "Phanh!" Bắc Minh Hạo Nhiên thân thể như là bị cự truy đánh trúng trực tiếp bay ngược mà ra, nặng nề màn đện ở trên mặt đất, cứng rắn nham thạch tại hắn va chạm bên dưới, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Khu khu chương 608, khó có thể chịu đựng phân thân chi thuật, 2, chương 608, khó có thể chịu đựng phân thân chi thuật, 2. Bác Minh Hạo Nhiên khẽ môi biết lên máu đỏ tươi, khó khăn đứng lên. Nhìn về phía thạch cơ trong ánh mắt, lóe ra đồng đượm vẻ kiên rẻ. "Tiểu tử, sự tình hôm nay không có khả năng cứ tính như thế. Nếu không, ta Bác Minh gia tộc sẽ vĩnh viễn không cách nào an bình nói." Bác Minh Hạo Nhiên cánh tay vung lên, một viên ngọc bội xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó Hắn không chút do dự bóp nát ngọc bội. Lập tức, từng đạo kim quang từ trong ngọc bội bạo cấp mà ra, cuối cùng hóa thành một đầu mạo vàng long hổ, hướng phía Thạch Cơ gào thét mà đi. Đây là tộc ta chí bảo Kim Long Hổ sát, có thể tuôn phép và vận, chính là một kiện cực phẩm tiên khí. Hừ, nếu dạng này, ta cũng đưa ngươi một món lễ lớn." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trong tay pháp tấn biến đổi. Lập tức, bước chân hắn có chút xi dịch, cả người khí thế đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản tu vi, đúng là trực tiếp tăng vọt mấy chục lần không chỉ. Đây là, cảm nhận được Thạch Cơ cái kia lực lượng khủng mãnh, Bát Minh Hạo nhiên sắc mặt bị biến, cái này sao có thể Loại trình độ này lực lượng, liền xếp như Hồng Trần Tiên cũng tuyệt đối không có khả năng có được. Chẳng lẽ là Hỗn Độn Linh Thể? Nhìn xem Thạch Cơ trên thân phát ra lực lượng kinh khủng ba động, Bác Minh Hạo nhìn trái tim nhịn không được có gấp. Nghe đồn, chỉ có những cái kia Thiên Phú dị bẩm tiên tại yêu nghiệt, mới có thể thức tỉnh chính mình sở thuộc chủng tộc huyết mạch. Loại thể chất đặc thù này, thường thường được xưng là Hỗn Độn Linh Thể. Bởi vì, bọn hắn thức tỉnh, chính là đúng nghĩa tiên tiên linh thể. Chỉ cần tu luyện có thành tựu, ngày sau liền sẽ trở thành tu chân giới hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Người như vậy, một khi xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới tu chân giới gió tanh mưa máu. Mà bây giờ, một cái nhìn như người bình thường người, vậy mà đã thức tỉnh hỗn độn linh thể. Cái này khiến Bắc Minh Hạo Nhiên trong lòng kinh hãi không thôi. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào thạch cơ trên thân, chợt lại là trợn lên hoảng hốt, không đối, trên người hắn khí tức mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không phải là chân nguyên chi lực, mà là một loại khác ta chưa từng thấy qua khí tức. Hẳn là hắn còn tu luyện khác ký pháp. Nhưng nếu là thật có khác ký pháp, làm sao có thể không có một chút dấu hiệu hiện lộ đâu. Nghĩ tới đây, Bắc Minh Hạo Nhiên trái tim nhảy lên đến càng thêm lợi hại đứng lên, một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục nhấc lên. Giá hỏa này trên thân hẳn là không cái gì mặt khác độ tốt. Ta linh phủ đã bố trí xong, coi như giá hỏa này lợi hại hơn nữa, cũng phải chết tại ta linh phủ phía dưới. Bác Minh Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng không lo được mặt khác, trực tiếp xông lên tìm đến. Hắn biết mình không phải thạch cơ đối thủ, cho nên định dùng linh phủ đem thạch cơ triệt để giết sát. Thạch cơ thực lực thực sự quá mức bị dị cùng cùng bố, để hắn cảm thấy không rét mà run. "Tiểu tử, chịu chết đi." Vừa dứt lời, Bác Minh Hạo Nhiên thân ảnh liền xuất hiện ở thạch cơ trước mặt, tay phải nâng lên, hướng phía thạch cơ hung hăng chụp tới. "Hừ, chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu trước cửa lỗ bàn." Thạch cơ khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngón tay gảy nhẹ, một đạo lăng lệ kiếm mang phá không mà ra, trong nháy mắt quán xuyên Bắc Minh Hạo Nhiên bàn tay. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bên tiêu. Chỉ nghe bụp một tiếng vang trầm, Bắc Minh Hạo Nhiên cái kia to con thân thể như là bị cự lực đánh trúng, bắn ngược ra ngoài, cuối cùng nặng nề mà té lăn trên đất. Giờ phút này, Bắc Minh Hạo Nhiên tay phải đã sớm bị thạch cơ kiếm khí xoắn đến vỡ nát, máu tươi thuận vết thương điên cuồng tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Cái này! Bắc Minh Hạo Nhiên con ngươi đột nhiên co lại, con mắt trợn to đến cực hạ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thạch Cơ vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế, cái này thực sự vượt quá dự liệu của hắn, thậm chí vượt qua hắn nhận biết Phạm Y. Bi. Thạch Cơ một kích thành công, nhưng không có mảy may dừng lại. Thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa tại Bắc Minh Hạo Nhiên trước mặt. Một cái đá ngang, hung hăng đánh xuống đi, trực tiếp đạp bay Bắc Minh Hạo Nhiên đầu. Phen. Bắc Minh Hạo Nhiên đầu ở giữa không trung cùng một tấm bia đá đụng vào nhau, bia đá trong nháy mắt bị đã đá bị đánh vỡ nát. Thạch Cơ đá ngang lần nữa bỏ rơi, nặng nề mà đá vào Bắc Minh Hạo Nhiên trên thân. Phốc phốc. Từng loạt thanh thúy tiếng xương nứt liên tiếp không ngừng mà vang lên, Bắc Minh Hạo Nhiên thân thể cũng bị đá bay ra bên ngoài trong trượng cuối cùng hung hăng ngã tại trên mặt đất. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Bác Minh Hạo Nhiên hai con ngươi tràn ngập không cam lòng thân sắc, nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Trong cổ họng phát ra trầm thấp khàn giọng thanh âm, hắn muốn nói cái gì, nhưng há hốc mồm, một cố ngáo tươi lại là lần nữa phun ra. Tiểu tử này, thực lực làm sao có thể đột nhiên tăng trưởng đến nhiều như vậy? Giờ này khắc này, Bác Minh Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy rung động, gần như không dám tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn mặc dù tu vi thâm hậu, nhưng bình sinh lại rất ít được chứng kiến thiên tài địa bảo gì, càng không thể nào biết được Thạch Cơ giờ phút này chỗ cho thấy thực lực đến tọt cùng nguồn gốc từ nơi nào. Thạch Cơ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại Bắc Minh Hạo Nhiên trước mắt, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống Bắc Minh Hạo Nhiên, trong giọng nói tràn đầy cuồng vọng, "Hôm nay, ta liền muốn để cho ngươi biết được, ta Thạch Cơ cũng không phải là ai cũng có thể tùy ý trêu chọc, huống chi là những cái kia dám can đảm khiêu khích ta người." Nói xong, Thạch Cơ trên gương mặt hiện ra một vòng sát ý lạnh như băng, làm cho người không rét mà run. "Ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai?" Bắc Minh Hạo Nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng đã chìm đến đáy cốc, thanh âm hắn run rẩy dò hỏi, "Ta là ai, ngươi không cần biết được. Dù sao, ngươi sắp đi vào hoàng tuyển chi lộ." Thạch Cơ nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay chậm rãi rũ ra, trong lòng bàn tay, một đóa ngọn lửa màu u lam đang không mà lên, hóa thành một thanh sắc bén lưỡi dao, trực tiếp hướng phía Bắc Minh Hạo Nhiên chém tới. Không! Bắc Minh Hạo Nhiên sắc mặt b đột biến, hắn tuyệt đối không nghi tới, Thạch Cơ vậy mà thật dám xuống tay với hắn. Hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên, muốn tránh né một kích chí mạng này. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa động chân nguyên sát na, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng tại lúc này cứng ngắc không cách nào động đậy. Xoẹt phù một tiếng, dao sắc bén mang trong nháy mắt chặt đứt Bắc Minh Hạo Nhiên cái cổ, máu tươi như suối trào thuận cái cổ tiêu xả mà ra. Bắc Minh Hạo Nhiên trừng lớn con ngươi, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hắn chơ mắt nhìn máu tươi của mình chảy xuôi, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Thạch Cơ, vậy mà đích thực đem hắn chết giết. Cái này sao có thể? Thạch Cơ ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh Hạo Nhiên thi thể, trong mắt lóe lên một vòng sâm nhiên sát ý lập tức, bàn tay hắn vung lên, một đoàn xích hồng sắc chân nguyên đột nhiên ngưng tụ mà ra, hung hăng đánh vào Bắc Minh Hạo Nhiên trên lồng ngực. Âm vang một tiếng thật lớn, Bắc Minh Hạo Nhiên nhục thân trong nháy mắt bị tạc đến chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm. Bắc Minh Hạo Nhiên linh hồn từ cái kia một mảnh tàn chi đoạn hài bên trong đào thoát, nhu toán thoát đi cái này địa phương kinh khủng. Nhưng mà Một cái đại thủ lại như là trên trời rơi xuống tần trượng, trực tiếp đem hắn tóm chặt lấy. Muốn chạy trốn? Lưu lại cho ta đi." Thạch cơ quát lạnh một tiếng, phần viêm tay. Chương 609, Bỉ Nghiên vô sự, 1, chương 609, Bỉ Nghiên vô sự, 1. Nương theo lấy thạch cơ hét to, một cái to lớn hỏa diễm bàn tay từ trong lòng bàn tay của hắn quét sạch mà ra, mang theo cực nóng không gì sánh được nhiệt độ, hung hăng đem Bác Minh Hạo Nhiên linh hồn triệt để bao khóa trong đó. "A!" Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng vấn điều. Bác Minh Hạo Nhiên tại thạch cơ dưới bàn tay, thừa nhận phần viêm tay đốt cháy. Linh hồn của hắn phảng phất bị hóa thành tro tàn, chiếc đè đốt cháy hầu như không còn. Bắc Minh Hạo Nhiên hồn phi phách tán đằng sau, huyễn cảnh tùy theo phá giải. Phía ngoài Nam cung thủy nhìn thấy Thạch Cơ bình yên vô sự, trong lòng thở giải một hơi. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Bắc Minh Hạo Nhiên thi thể lúc, lập tức sợ ngây người, hắn lắp bắp hỏi, "Sợ. Sợ huynh đệ, ngươi đem Bắc Minh Hạo Nhiên giết?" Nghe vậy, Thạch Cơ lãnh đạm lườm Nam cung thủy một chút, lạnh lùng nói, "Hắn đáng chết." Nam cung thủy sửng sốt một chút, chợt cười khổ lắc đầu, "Bắc Minh Hạo Nhiên thế nhưng là Bắc Minh gia tộc gia chủ, phụ thân của hắn nhưng là chân chính Hồng Trần Tiên A." Hồng Trần Tiên? "Hừ." Vừa rồi cùng Bắc Minh Hạo Nhiên cùng đi lão gia hỏa kia, đã bị ta chém giết. Bất quá, vậy hẳn là chỉ là cái kia Hồng Trần Tiên Vân Vân thôi." Thạch Cơ sờ lên cái cằm, lơ đễnh nói ra. Đúng lúc này, những đám mây trên trời đột nhiên gió nổi mây phun, ngay sau đó, một ngọn núi trống rỗng nổi lên, trôi nổi tại giữa không trung. Trên ngọn núi, đứng vững một vị nam tử trung niên, ánh mắt của hắn che lấp mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, khóe mắt bên trong lóe ra vô biên sát khí. "Tiểu tử, ngươi dám giết ta Hải Nhi, ngươi nhất định phải vì thế trả giá đắt, nói chuyện, chính là Bắc Minh gia tộc thái thượng trưởng lão, tu luyện đến Hồng Trần Tiên Cường giả, Bắc Minh trời Giờ phút này, Bắc Minh trời trên khuôn mặt mang theo cực hạn dữ tợn, nhìn chằm chằm Thạch Cơ, làn lộn thân áo bảo không rõ tự trọng, bay phất phới. Ha ha, một cái mới vừa vào Hồng Trần Tiên rất rươi, cũng dám ở trước mặt ta phế lối. Thạch Cơ có chút ngửa đầu, ánh mắt bệ nệ nhìn xem Bắc Minh trời, một bộ miệt thị vạn vật tư thái. Nghe vậy, Bắc Minh trời trên khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ tức giận, một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát mà ra, làm cho cả vùng không gian cũng hơi vặn bẹo. Một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách lập tức giáng lâm tại Thạch Cơ trên thân, để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ngươi nói cái gì? Bắc Minh Trời ngữ khí phẫn nộ lại hung hãn quát hỏi, "Ngươi nói ta là rác rưởi? Các ngươi Bắc Minh gia tộc, bất quá là cái không đáng giá nhắc tới gia tộc thôi. Ta giết nhi tử ngươi, lại giết ngươi, thì như thế nào?" Thạch Cơ cũng là giận tím mặt, mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Trời, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi phun ra lời nói này. Nam Cung Thủy Lãnh hạ nửa ra, trong lòng của hắn âm thầm cô, Thạch Cơ thật đúng là gan to bằng trời a. Hắn lôi kéo Thạch Cơ quần áo, thấp giọng khuyên nhủ, "Sở huynh, Hồng Trần Tiên cũng không phải đại đế có thể đánh đồng tồn tại. Chúng ta Tiên Tông mấy trăm ngàn năm đều không có ra một cái Hồng Trần Tiên tương dạ." Cho nên, tuyệt đối không nên cùng hắn liều mạng a." Nghe được Nam Cung Thủy lời nói sau, Thạch Cơ ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Tại Nam Cung Thủy xem ra, Thạch Cơ hoàn toàn chính xác có chút khinh thường. Hắn cảm thấy, nếu là thật sự đụng phải Hồng Trần Tiên Cường giả, coi như Thạch Cơ có bản lĩnh lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Nhưng mà, Thạch Cơ cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc. Dù sao, Bác Minh Hạo Nhiên đã chết, chỉ cần lại giết chết Bác Minh Trời, Bác Minh gia tộc còn lại những người kia, cũng không có tư cách lại truy cứu cái gì. Đã như vậy, vậy ta trước hết thu thập ngươi rồi nói sau." Thoại âm rơi xuống, Thạch Cơ vừa sải bước ra. Thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, nhìn thấy Thạch Cơ vậy mà muốn muốn chạy trốn, Bắc Minh tiên nộ lửa xung quanh, thân hình lướt ầm ầm ra, một chưởng hung hăng chụp về phía Thạch Cơ. Bắc Minh trời một chưởng này, mang theo khủng bố đến cực điểm như thế, một khi đánh trúng Thạch Cơ, coi như Thạch Cơ có thể may mắn mạng sống, thân thể cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí là trực tiếp trọng thương thở hơi cuối cùng. Phần viên tay, ngay tại Bắc Minh trời nhanh chóng đánh ra một chưởng thời điểm, Thạch Cơ thanh âm đột ngột xuất hiện tại Bắc Minh trời sau lưng trong tay phải hắn, một đoàn nóng bỏng không gì sánh được hỏa cầu đột nhiên gào thét mà ra, mang theo một cỗ nhiệt độ kinh khủng, hung hăng đập vào Bắc Minh trời phía sau. Bất quá, Bắc Minh trời dù sao cũng là tránh trời đại thế giới cường giả đỉnh cấp một trong, hắn đem hồng trần tiên cường đại pháp tác lực lượng lĩnh nội được định phong. Tại hỏa cầu đánh tới trong nháy mắt, hắn mạnh sinh sinh đem hỏa cầu đập thành mấy vỡ. "Hảo tiểu tử, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể bức ra ta một chiêu này. Nhưng là, ngươi cũng đừng hòng đào thoát ta đối bắt, ngoan ngoãn tu khu chịu trói đi." Bắc Minh tiên nhất thành gào thét, bàn chân đột nhiên giẫm lên trong hư không, thân hình như là mũi tên rời cùng bình thường, nhanh chóng lướt ầm ầm ra. Nhìn thấy Bắc Minh trời vào tới, Thạch Cơ khẽ chau mày, bàn chân đặt đất, thân hình cũng là nhanh lùi lại mà ra. "Tiểu tử, hôm nay liền để cho ngươi thử một chút cái gì gọi là Hồng Trần Tiên thực lực kinh khủng." Bắc Minh trời trong mắt bộ phát ra dọa người sắc cơ, hắn thể phải đem Thạch Cơ chém giết nơi này. Tại Hồng Trần Tiên trước mặt, bất kỳ người tu luyện nào thực lực đều lộ ra không có ý nghĩa. Mà lại, Bắc Minh trời tự nhận thực lực của mình muốn viễn siêu phổ thông Hồng Trần Tiên, vậy vậy, hắn đối với chém giết Thạch Cơ tràn đầy tuyệt đối tự tin. Thư nghe đột Bắc Minh trời cuồng vọng nói như vậy, Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, bản chân đạp đất, thân hình lần nữa bạo vọt mà ra. "Tiểu tử, chịu chết đi." Bắc Minh trời con ngươi trở nên càng thêm âm hàn, một đôi nắm đấm mang theo ngập trời ánh lửa, hung hăng đánh tới hướng Thạch Cơ. Thấy thế, Nam Cung Thủy các loại một đám tiên tông đệ tử sắc mặt đều trở nên khó coi không gì sẽ được. Nam Cung Thủy người tông chủ này càng là minh bạch, nếu như Thạch Cơ chết, bọn hắn tiên tông nhưng không có năng lực ngăn cản một vị hùng trấn tiên lựa giận. Nhưng mà, ngay tại Nam Cung Thủy bọn người chuẩn bị xông đi lên hỗ trợ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một đạo màu tím kiếm mang vạch phá bầu trời, thẳng đến Bắc Minh trời. Bắc Minh trời con ngươi hơi co lại, thân hình vội vàng đình chỉ công kích. Phanh! Cả hai thân hình hung hăng đụng vào nhau, chấn động kịch liệt một hồi khoét tán ra. Làm sao có thể, cảm nhận được thể nội truyền đến chấn động, Bắc Minh trời nhịn không được phát ra tiếng thán phục. Hắn không ngờ rằng, trước mắt cái này nhìn như thiếu niên thông thường, thực lực vậy mà như thế sâu không lường được, đây quả thực để hắn khó có thể tin. Làm sao? Bắc Minh trời, ngươi bây giờ biết sự lợi hại của ta sao? Thạch Cơ một quyền đánh tan Bắc Minh tiên hậu, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt tràn đầy thần sắc tự tin. Bắc Minh trời trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè, hắn trầm mặc một lát. Sau đó chậm rãi nói ra, "Tiểu tử, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi tại đại đế bên trong đã không người có thể kịp." Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình cũng không phải là chỉ có một đứa con trai, cùng lắm thì từ 10 cái nhi tử bên trong lại chọn một đi ra khống chế gia tộc. Nói xong, Bắc Minh Trời liền quay người muốn bay đi. "Chớ vội đi a, chúng ta còn chưa đánh cái thống khoái đâu." Thạch Cơ cười hắc hắc, thân hình lần nữa ngăn ở Bắc Minh Trời trước người. Chương 609, Bỉnh Nghiên vô sự 2, chương 609, Bỉnh Nghiên vô sự 2. Nhìn xem Thạch Cơ cản đường, Bắc Minh Trời sắc mặt trở nên dị thường có coi, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra: Tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Thạch Cơ nhún vai, lơ đễnh nói ra, "Làm sao? Ngươi muốn đổi ý?" Bác Minh trời trên khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ số hổ, thật sự là hắn muốn đổi ý nhưng mà, nhìn thấy Thạch Cơ cái kia một bộ khiêu khích biểu lộ, lại làm cho đáy lòng của hắn một trận nén giận, hận không thể đem Thạch Cơ nghiền xương thành tro. "Ta Bác Minh trời nói chuyện, cho tới bây giờ chắc chắn, ngươi muốn thế nào, cứ việc nói ra." Bác Minh trời lạnh lùng nói, hắn ngược lại muốn xem xem, tiểu tử cuồng vọng này đến tột cùng muốn thế nào. Nghe được cái kia phiến ngôn ngữ, Thạch Cơ khoệ miệng không khỏi câu lên một vòng trào phúng con cùng, hắn khinh miệt hừ một tiếng. Trầm rãi mở miệng nói, rất đơn giản, ngươi nếu chịu quỳ xuống dập ba cái khấu đầu, lại cung cung kính kính gọi ta ba tiếng ra ra, có lẽ ta tâm tình một tốt, liền có thể lưu ngươi một đầu kéo dài hơi tàn mạng chó. Bác Minh Tiên tính nghe lời ấy, khuôn mặt phía trên trong nháy mắt hiện ra một vòng sâm hàn sắc khí, giống như mùa đông khắc nghiệt bên trong lạnh tấu xương hàn phong, thấu xương đến tận điểm. Thạch Cơ lần này tự động, không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận tới hắn. Thân là Hồng Trần Tiên Bác Minh trời, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Dĩ vãng, hắn chưa bao giờ đem Thạch Cơ để vào mắt, mà giờ khắc này, Thạch Cơ dám ở ngay trước mặt hắn, để hắn quỳ xuống dập đầu. Đây quả thực là đối với hắn Vũ nhục lớn lao, như là trước mặt mọi người quật hắn một cái vang dội cái tát. Phải biết, tại cái này tránh trời đại thế giới bên trong, Đế Tiên Không gia, Hồng Trần Tiên chính là đứng đầu nhất tồn tại, có được địa vị trí cao vô thượng. Hắn Bác Minh trời, thân là Hồng Trần Tiên một trong, có thể nào dễ dàng tha thứ chính mình thụ vô cùng nhục nhã này. Ha ha, ngươi dám như vậy khiêu khích Hồng Trần Tiên tôn nghiêm, thật sự là không biết sống chết. Ta trước đó đã đã cho ngươi một cơ hội, là chính ngươi không hiểu được trân quý. Bác Minh Tiên nộ cực ngược lại cười, trong thanh âm tràn đầy sâm hàn sát khí. Nói xong, Bác Minh trời khí tức bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, nguyên bản nội liễm khí tức như là bị nhen lửa mà diễm, cháy hùng hực đứng lên. Từng luồng từng luồng sát ý đáng sợ, từ hắn quanh thân lan tràn ra, bao phủ toàn bộ không gian, khiến cho không khí chung quanh đều phảng phất động lại bình thường. Giết chóc chi đạo, mở ra. Bác Minh tiên nhất thênh hét to, thân hình giống như một đạo xẹt qua chân trời lưu tinh, đột nhiên hướng phía Thạch Cơ bắn mạnh tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho người lửễu lữa. Hừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thạch Cơ cười nhạo một tiếng, bàn chân bỗng nhiên dẫm mặt đất một cái mạnh, thân hình cũng là lướt ầm ầm ra. Cùng Bắc Minh trời trên không trung đụng vào nhau, triển khai một trận kịch liệt đọ sức. Thân hình của hai người trên không trung không ngừng mà giao thoa lấp loé, riêng phần mình thi triển ra am hiệu công pháp, trong lúc nhất thời, quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng mãnh liệt. Nhưng mà, tại trong trận đọ sức này, Bắc Minh trời lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Công kích của hắn như gió lốc như mưa rào mãnh liệt, khiến cho Thạch Cơ liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Nam Cung Thủy, vị này tiên tông tông chủ, xuất lĩnh lấy tiên tông các đệ tử ở một bên quan chiến, tâm cung theo đó nâng lên cổ họng. Bốn hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên trận trời không trung, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng chờ mong. Hy vọng Thạch Cơ có thể biến nguy thành an, lấy được thắng lợi. Nhưng mà, một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Nguyên bản ở thế yếu Thạch Cơ, lại đột nhiên phát khởi mãnh liệt phản công, trong lúc nhất thời, hắn phản phát biến thành người khác giống như, thế công lăng lệ không gì sánh được, vậy mà chiếm cứ Thư phòng. Cái này sao có thể? Nam Cung Thủy Trừng lớn hai mắt, miệng há thật to, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn biết rõ Thạch Cơ tu vi mặc dù không kém, nhưng cùng Hồng Trần Tiên Bắc Minh Thiên tướng so, có lẽ còn là có nhất định trên lệnh. Giữa hai người sức chiến đấu, vốn nên là lực lượng ngang nhau, ai thua ai thắng, khó mà đoán trước. Mà giờ khắc này, Thạch Cơ lại đột nhiên bạo phát ra cường đại như thế sức chiến đấu, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Tại Nam cung thủy các loại tiên tông đệ tử ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Bắc Minh trời thân ảnh không ngừng mà lấp lóe mà ra, quyền cước cùng sử dụng, đối với Thạch Cơ triển khai càng hung hiểm hơn thế công. Công kích của hắn như cuồng phong như mưa rào mấy liệt, khiến cho Thạch Cơ trong khoảng thời gian ngắn lộ ra cực kỳ chật vật, liên tiếp lui về phía sau, hiện tượng hoàn sinh. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Thạch Cơ thua không nghi ngờ thời điểm, một đạo sáng chói kiếm mang đột nhiên bộc phát mà ra, giống như lưu tinh, thẳng đến Bắc Minh trời cổ họng mà đi. Một kiếm này, đã hung ác lại độc tốc độ nhanh chóng, làm cho người lửu lửễu. Bắc Minh chợi mí mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút, hắn biết rõ một kiếm này uy lực không thể khinh thường, bởi vậy không dám khinh thường. Thân hình đột nhiên rung lên, lập tức một tầng thật mỏng hộ giáp tại mặt ngoài thân thể của hắn bay lên, tán mắt ra hào quang chói sáng. Keng! Một đạo tiếng va chạm giòn giã truyền ra, chỉ gặp Bắc Minh chợi thân thể trực tiếp bị thạch cơ kiếm mang đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngã sấp xuống tại mấy trăm trượng bên ngoài. Một màn này, để tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Quá lợi hại. Vừa mới một kiếm kia, vậy mà vững vàng đón đỡ lấy Bắc Minh chợi toàn bộ tiên công. Đám người nhao nhao cảm thán nói, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thạch Cơ vậy mà cường hành như thế, một chiêu liền đả thương Bắc Minh Trời. Phải biết, Bắc Minh Trời thế nhưng là Hồng Trần Tiên A, có được địa vị trí cao vô thượng cùng thực lực. Mà giờ khắc này, hắn lại tại Thạch Cơ trong tay bị thế lớn, cái này thực sự để cho người ta khó có thể tin. Nhưng mà, mọi người ở đây đỡ đận trong chốc lát, Thạch Cơ cũng không có dừng bước lại, mà là lại lần nữa ra tay. Bước chân hắn một bước, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, tay cầm Thiên Ma kiếm, lại lần nữa chém ra một cái lăng lệ kiếm mang. Nhìn xem cái kia đạo gao thép mà đến kiếm mang, Bác Minh chợt sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Lần này, hắn không có lựa chọn chính đễ, mà là nâng tay phải lên, hung hăng đánh ra một chưởng. Một cỗ kinh khủng linh lực ba động từ trong tay của hắn phun trào mà ra, sau đó tại trước mắt ba người, hung hăng đối với đạo kiếm quang kia đánh ra. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ trên không trung đụng vào nhau, phát ra một đạo thanh âm điệp thai nhức óc. Ngay sau đó, một đạo tiếng tách tách vang lên, chỉ gặp đạo kiếm quang kia trong nháy mắt vỡ vụn thành điểm điểm tinh thần, biến mất ở trong không khí. Cái này sao có thể? Nam Cung Thủy bọn người một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn biết rõ Thạch Cơ thực lực cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại có thể dễ dàng như thế hóa giải Bắc Minh trời công kích. Tiểu tử này đến tụt cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực? Nam Cung Thủy chau mày cùng một chỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn biết rõ Thạch Cơ cũng không phải là vật trong ao, nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Bắc Minh trời trên khuôn mặt hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ chính mình lần này gặp đối thủ chân chính. Ngươi không có tư cách biết. Thạch Cơ thanh âm đạm mạc chậm rãi truyền đến, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng chao phủ. Chương 610, Lật thủ tối hoa. 1.610, Lạc thủ tối hòa, 1. Hắn biết rõ Bắc Minh trời mặc dù cường đại, nhưng ở trong mắt của hắn, bất quá cũng như vậy mà thôi. Ha ha, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta cũng liền không khách khí. Nghe được Thạch Cơ lời nói, Bắc Minh Thiên Nhãn bên trong Hàn Mang đột nhiên căng gọn, hắn biết rõ mình không thể lại lưu thủ. Tại trung quanh thân thể hắn, cái kia bảng bạc linh lực lại lần nữa quét sạch mà lên, tạo thành một cỗ tính hủy diệt uy áp. Cỗ uy áp này từ những cái kia linh lực bên trong tản ra, bao phủ toàn bộ không gian, khiến cho không khí trung quanh đều phảng phất động lại bình thường. Cảm giác được cỗ uy áp này, Thạch Cơ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn biết rõ nguồn linh lực này uy hiếp to lớn, làm người sợ hãi không thôi. Cố Uy thế này, so so với lúc trước những cái kia uy áp muốn càng thêm mãnh liệt, hiển nhiên, Bắc Minh trời đã vận dụng toàn lực. Nhưng mà, Thạch Cơ lại không chút nào en ngại chi sắc. Hắn biết rõ thực lực của mình, cũng tin tưởng mình có thể chiến thắng Bắc Minh trời. Bởi vậy, hắn nắm thật chặt trong tay Thiên Ma kiếm, chuẩn bị nên đón Bắc Minh trời vòng tiếp theo công kích. Nhưng mà, ngay tại Thạch Cơ dự định tiếp tục thi triển kiếm chiêu, đối với Bắc Minh Thiên phát động thế công thời điểm, Bắc Minh trời lại đột nhiên gầm thét một tiếng, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, bằng không mà nói, đừng trách bản tọa là thủ tối hoa." Thạch Cơ nghe vậy, lập tức sửng sở. Hắn không nghĩ tới Bác Minh Trời vậy mà lại nói lời như vậy. Cái gì gọi là lật thủ tồi hoa? Chẳng lẽ lại Bác Minh Trời muốn giết chết chính mình sao? Nhưng mà, sau một khắc, Thạch Cơ liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, like, Bác Minh Trời lần này thế công, cũng không phải là muốn giết chết hắn, mà là muốn để hắn thần phục với chính mình. "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta lợi hại. Nếu như ngoan ngoãn thần phục với ta, ta còn có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Bằng không mà nói, hôm nay ta chính là muốn mạng chó của ngươi." Bác Minh Trời giữ tận thanh âm truyền ra, tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa. "Có đúng không?" Vậy ta ngược lại là giữa mắt mà đợi." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, chính là lại lần nữa xông về Bắc Minh Trời. Tốc độ của hắn so với lúc trước nhanh lên rất nhiều, phản phất một đạo như thiểm điện tấn mãnh không gì sánh được. "Muốn chết?" Bắc Minh Trời trên gương mặt hiện ra một vòng tản nhẫn đường cong, trong tay hắn lắc một cái, một thanh cự kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, thân hình của hắn cũng là lại biến mất không thấy, phản phất dung nhập trong không khí bình thường. "Suốt một sát na, Thạch Cơ chỉ cảm thấy phía sau một trận lạnh buốt, một cú cảm giác nguy cơ đột nhiên đánh tới. Hắn bỗng nhiên nhìn lại, chỉ gặp một thanh lưỡi kiếm sắc bén đã đâm vào sau lưng của mình. Cố này đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt, để Thạch Cơ con ngươi kịch liệt co vào đứng lên, thân thể của hắn một cái lảo đảo, hơi kém mới ngã xuống đất. Mà lúc này, một đạo thanh âm âm trầm cũng vang vọng ra, "Thạch Cơ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thứ thảy, ngươi bây giờ liền lăn, nếu không, ta nhất định để ngươi hài cốt không còn." Thạch Cơ sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới thân hình của mình đã vậy còn quá dễ dàng liền bị đánh lén. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng một câu, "Đáng chết!" Đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới Bắc Minh trời tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, để hắn khó lòng phòng bị. Nhưng mà Cái này cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn cùng quyết tâm. Hắn biết rõ mình không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha, nhất định phải dốc hết toàn lực một trận chiến đến cùng. Ngay sau đó, Thạch Cơ cũng là không cam lòng yếu thế, hắn cố nén phía sau đau nhức kinh liệt, thân hình đột nhiên đình chỉ, sau đó lại độ phóng tới Bắc Minh Trời. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định qua mang, Phản Phật muốn đem Bắc Minh Trời triệt để đánh bại bình thường. Không thể không thừa nhận, cái này Bắc Minh Trời hoàn toàn chính xác có có chút tài năng. Thạch Cơ thực lực đã hoàn mỹ triển lộ ra, nhưng vẫn như cũng không cách nào thoải mái mà đánh bại đối phương. Hai người chiến đấu càng kịch liệt, Phản Phật muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra đến bình thường. Đồ chết tiệt, ta sẽ từ từ đem ngươi dần vật đến chết, sau đó lại để cho ngươi sống không bằng chết." Bắc Minh trời trên khuôn mặt hiện ra một vòng âm tàn sắc cơ, thanh âm của hắn tràn đầy lãnh khốc cùng tán nhẫn. Hắn biết rõ mình không thể cứ như vậy tùy tiện buông tha thặc cơ, nhất định phải để hắn bỏ ra giá cao thảm trọng. "Hừ, ngươi có bản lĩnh này sao?" Thặc cơ trong ánh mắt đồng dạng dũng động một tia sắc cơ, mà ở cái kia âm lãnh sắc cơ đằng sau, lại tràn ngập một vòng nồng đậm vẻ trào phúng. Hắn biết rõ Bắc Minh trời mặc dù cường đại, nhưng ở trong mắt của hắn bất quá cũng như vậy mà thôi. Hắn tin tưởng mình có thể chiến thắng đối phương, lấy được thắng lợi cuối cùng. Nghe được Thạch Cơ mỉa mai nói như vậy, Bác Minh chợt sắc mặt trở nên càng khó nhìn lên. Hắn gầm thét một tiếng, "Chết đi cho ta!" Ngay sau đó, thanh kia cự kiếm bỗng nhiên hướng về Thạch Cơ đâm tới, tốc độ nhanh chóng làm cho người lửễu lửễu. Vù vù. Cự kiếm ẩn chứa cường bạo không gì sánh được lực lượng, lại khiến cho hư không đều bị xé nứt ra từng đạo tối tăm vết nứt. Thạch Cơ sắc mặt đột biến, hắn nắm chặt trời long thần thương, thân hình bỗng nhiên liển xông ra ngoài. Bang. Thạch Cơ kêu trời long thần thương, cùng cự kiếm trên không trùng đột nhiên từng dao, kim thiết giao minh chi thanh không ngừng vang lên, hỏa tinh văng từ phía. Một cỗ năng lượng ba động kinh người cấp tốc lan tràn ra. Tựa như xôi chảo mãnh liệt biến động bình thường quét sạch bốn phía. Bạch bạch bạch. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thân ảnh của hai người liền đột nhiên xuất ra, giương phần mình hướng về sau nhảy ra mấy bước. Thạch Cơ, ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh ấy, liền có thể cùng ta đấu? Bắc Minh Thiên mục ánh sáng như nước, nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong mắt lóe ra một vòng hàn quang lạnh lẽo. Thạch Cơ thực lực sắp thực không thể khinh thường, nhưng hắn dù sao vừa mới bước vào đại đế cảnh giới, cảnh giới chưa vững chắc, cùng Bắc Minh Thiên chi ở giữa chênh lệch vẫn tương đối lớn. Cứ việc Bắc Minh trời không rõ ràng Thạch Cơ những thủ đoạn kia từ đâu mà đến, nhưng hắn có lòng tin. Mình tuyệt đối có thể đánh bại Thạch Cơ. Hắc hắc, ta cũng không có nghĩ như vậy. Thạch Cơ cười hì hì nói, ta chẳng qua là cảm thấy, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, mà tốc độ của ngươi lại chậm, cho nên ta có thể đuổi kịp ngươi, cái này rất bình thường thôi. Bác Minh Thiên tính được sủng lãi ra co lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Hắn đường đường hồng chân tiên cao thủ, nếu là ở ngoại giới, ai dám làm nhục hắn như vậy, vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Bác Minh trời sâm nhiên cười một tiếng, hôm nay, mặc kệ ngươi làm sao trốn, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói đi, Bác Minh trời thân thể đột nhiên mạnh trướng. Một tầng màu đỏ tím lồng ánh sáng bỗng nhiên hiện lên ở quanh người hắn. Vành, cái kia màu đỏ tím lồng ánh sáng vững như thép tấm, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Thạch Cơ nhìn qua một màn này, khóe mắt có chút nhếch lên. Hắn không nghĩ tới, Bác Minh trời thậm chí ngay cả phòng ngự đều xuất ra. "Tiểu tử, lần này ngươi hẳn là minh bạch đi." Bác Minh trời nét miệng cười nói, "Ta đây là Tử Lôi Thuẫn, có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật đầu hàng đi, bằng không mà nói, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ không đẹp mắt." Từ hồng sắc quang trong tráo, Bác Minh trời thanh âm tràn ngập tự tin. Chương 610, Lạc thủ tối hoa 2, chương 610, Lạc thủ tối hoa 2. Từ lôi thuần. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kinh ngạc. Cái này bắt minh trời, vậy mà có được bảo vật như vậy, cái này thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn biết, từ lôi này chuẩn có thể ngăn cản được bình thường Hồng Trần Tiên Cường giả công kích, mà lại phòng ngự hiệu quả cực dai, trừ phi là Hồng Trần Tiên đỉnh phong siêu cấp cường giả, nếu không rất khó bài trừ từ tự lôi thuần. Nhưng mà, Thạch Cơ cũng không phải là người tầm thường. Hắn có được đến từ Hồng Hoang thế giới nhập thân, thực lực xa không phải mặt ngoài thấy. Đối phó một tên hồng chân tiên, hắn căn bản không cần vận dụng áp chủ bài, bởi vì đối phương căn bản không đả thương được hắn. "Tiểu tử, thế nào? Hiện tại có thể nhận thua đi." Từ lôi thuần trong lồng ánh sáng, Bác Minh Trời gặp Thạch Cơ trầm mặc không nói, nhịn không được lạnh giọng hỏi, "Nhận thua?" Thạch Cơ lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng tà mị dáng tươi cười, "Bác Minh Trời, hôm nay liền xem như ngươi vận dụng áp chủ bài, ta cũng sẽ không nhận thua. Mà lại, ta cũng không phải loại kia dễ dàng buông tha người nghe được Thạch Cơ nói như thế." Bác Minh Trời ánh mắt không khỏi lóe lên một vòng tinh quang. "Tiểu tử này, thật đúng là cái quọm rơm cứng a." Vậy liền để ta xem một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng đi." Bắc Minh trời ánh mắt trở nên càng phát ra hung ác, đã như vậy, vậy liền xem ai thủ đoạn cao minh hơn một chút. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn thanh tiêu cự kiếm đột nhiên gào thét mà ra, hướng phía Thạch Cơ quét sạch mà đi, phảng phất muốn đem trọn viễn không khí đều vỡ ra đến. Hướng. Thạch Cơ thấy thế, gầm thét một tiếng, trong lòng bản tay thanh long thương hóa thành đảy trời thứ ảnh, lấp nhá lấp nhít, giống như như thủy triều hướng phía Bắc Minh thiên tịch quyền mà đi. Một chiêu này, chính là Thạch Cơ từ hệ thống nơi đó lấy được mạnh nhất thứ pháp, thanh giao phá sống thương. Một khi thi triển đi ra, tất nhiên có thể ở trong chớp mắt đem đối thủ đánh tan. Phanh phanh, thân ảnh của hai người ở giữa không trung bay lượn xoắn lẫn, không đoạn giao phong. Thương ảnh trùng chất, phảng phất từng đạo giống như ngân hà càng không ngừng hướng về bắc minh trời. Từng đạo thương ảnh đụng vào tử lôi thuần phía trên, tích tích trận trận đỉnh thai nhức góc tiếng va chạm. Thanh thế to lớn, làm cho trung quanh quan chiến người tu luyện cũng là nhịn không được tâm thần rung động. Tiểu tử này, thật sự là quá lợi hại cách đó không xa, Nam Cung Thủy nhìn qua một màn này, nhịn không được hít sâu một hơi, chúng ta bên này người, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của hắn. Không biết sợ huynh đệ thực lực bây giờ đạt đến cái tình trạng gì. Nam Cung Thủy bọn người nhao nhao nuốt nước miếng một cái. Thực lực của hắn bây giờ không phải chỉ là đại đế cảnh đi. Nam Cung Thủy trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hàn La bên cạnh một trưởng lão nhẹ gật đầu. Đây chẳng phải là lợi hại hơn. Nhị trưởng lão bờ môi có chút run run, bất quá, Thạch Cơ hiện tại dù sao không có bước vào Hồng Trần Tiên cảnh giới, mà lại tự lôi này chuẩn phòng ngự cực kỳ khủng bố, e là cho dù là một chút đại đế đỉnh phong cường giả, cũng vô pháp dễ dàng phá vỡ nó. Nam Cung Thủy hít sâu một hơi, Thạch Cơ sức chiến đấu thật sự là quá mức điên. Bọn hắn không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Hai người công kích trên không trung không đoạn giao phòng, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, liền tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tà đả đảnh. Hai đạo công kích đều là lăng lệ vô địch, trên không trung không ngừng ma sát, sinh ra chói hai tiếng nổ. Tiểu tử này tốc độ có nhanh. Bác Minh trời trên khuôn mặt che kín vẻ kinh hãi, thử, không gì hơn cái này. Lại nhanh tốc độ, chẳng lẽ còn có thể cùng Tử Lôi Thuẫn so sánh sao? Đi cho đi. Bác Minh trời trong hai con ngươi hàn quang lập loé, giật cánh tay khẽ nâng. Thanh kiếm cự kiếm lập tức hóa thành một vết chớp tím vọt tới, nhưng mà Thạch Cơ cũng là bỗng nhiên một bộ, hung hăng nện ở Tử Lôi Thuẫn bên trên. Phàng một đạo nổ vang âm thanh truyền vang mãnh ra, thương mang cùng tử lôi thuần lồng ánh sáng đều là bị đánh chúng run rẩy lên. Từ điện phía trên tử lôi cũng là kịch liệt suy yếu số dưới, tựa như lúc nào cũng muốn bị triệt để phá hủy bình thường. Bác Minh trời con ngươi hơi co lại, tử lôi thuần là hắn cường hãn nhất thủ đoạn phòng ngự. Nhưng mà, lại bị gia hỏa này công kích bức bách đến loại trình độ này, cái này khiến hắn cũng là nhịn không được kinh ngạc và phẫn. "Tiểu tử, ngươi như lại không nhận thua lời nói, ta liền không khách khí." Bác Minh trời ánh mắt che lấp rất nhiều, trong thanh âm tràn ngập sát cơ nồng đậm. "Bác Minh trời, đừng nói nhảm." Thạch cơ lười nhắc cùng hắn dông dài. Chém thủ thời gian vận dụng lá bài tẩy của ngươi đi. Ngươi nếu là lại như thế mang xuống, ta sợ đến lúc đó ngươi thất bại đến thảm hại hơn. Ha ha, vậy liền để ngươi nếm thử ta mạnh nhất chiêu số đi. Bác Minh trời lạnh hừ một tiếng, chợt cánh tay đột nhiên huy động. Viên tia tử lôi tuấn bên trong tử lôi lập tức gào thét mà ra, thẳng đến Thạch Cơ mà đi, tốc độ nhanh chóng, giống như tia điện. Thạch Cơ thấy thế, con ngươi có chút co rút lại một chút. Không hổ là Hồng Trần Tiên Cường giả thi triển chiêu thức, mặc dù chỉ là Hồng Trần Tiên sơ kỳ, nhưng uy lực nhưng như cũng khá cái người. Phanh phanh phanh. Lại là hai viên to lớn hỏa cầu từ tử lôi tuấn bên trong xông ra. Thẳng đến Thạch Cơ mãnh liệt bắn mã đến. Nóng bỏng nhiệt độ thậm chí làm cho hư không đều bắt đầu va nghẹo, hỏa câu ẩn chứa cực kỳ năng lượng cùng bạo, phảng phất một ngọn núi nhỏ bình thường, mang theo uy áp kinh khủng, hướng phía Thạch Cơ liên cuồng đập xuống xuống. "Tiểu tử, lần này nhìn ngươi làm sao tránh?" Bác Minh tiên vọng lấy một màn này, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười như ý tiểu tử này thực lực rất mạnh, nhưng lại cũng không có đạt tới hồng trần tiên cảnh giới, mà lại cũng không có thi triển át chủ bài. Trong mắt hắn, Thạch Cơ tựa như là một con cá chết mà thôi. Thạch Cơ sắc mặt bình tĩnh, cổ tay có chút lắc một cái, một tấm cùng Bác Minh trời tử lôi thuần không sai biệt lẫm tâm chắn ngăn tại phía trước phanh phanh phanh. Hỏa cầu hung hăng nện ở trên tấm chắn, đem màu tím tấm chắn nện đến bốn chỗ băng liệt. Thạch Cơ thân thể khẽ động, cấp tốc lùi, tránh đi hỏa diễm công kích. Đồng thời, ánh sáng màu tím cũng là không ngừng mà lan tràn mà ra, đem ngọn lửa kia toàn bộ xua tan. Nguy hiểm thật tránh thoát một đợt này công kích sau, Thạch Cơ nhịn không được thở dài một hơi. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, ngọn lửa này công kích khẳng định có thể đem hắn thôn vẽ đi vào. Lần này, Thạch Cơ cũng không có lại lựa chọn mà kháng, mà là cấp tốc thi triển thân pháp, tránh né lấy hỏa diễm công kích. Tiểu tử, công kích của ngươi căn bản không phá nổi tự lôi thuần. Bắc Minh Trời nhìn chằm chằm một màn này, trong mắt tràn ngập nồng đậm trêu tức chi ý, "Hừ, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực." "Ha ha, có đúng không?" Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, "Vậy ta liền thử lại lần nữa lá bài tẩy của ngươi đi." "Nói đi." Thân hình hắn nhất quyết, liền hướng phía Bắc Minh Trời vọt tới. "Hừ, muốn chết." Nhìn thấy Thạch Cơ chủ động công kích mà đến, Bắc Minh Trời khuôn mặt nổi lên một tia giận trợn. Bàn tay nắm một cái, tự kiếm kia chính là hùng hăng phách chém xuống. "Hừ." "Xoẹt." Chân Nguyên Ngưng tụ thuần lần nữa biến thành màu tím cực thuần, mà lần này, lại là trực tiếp chặn lại Bắc Minh Trời công kích. Liên tuấn cái kia vô tận lôi đỉnh cũng là liên tục không ngừng mà tràn vào trong tự tuấn, khiến cho tấm chắn càng kiên cố hơn. Hừ. Bắc Minh trời nhìn thấy một màn này, cười lạnh liên tục, ngươi là ý đồ bắt trước ta sao? Bất quá ngươi tên giả mạo này, thật đúng là cứng cỏi a. Chương 611, lĩnh vực chi lực, 1, chương 611, lĩnh vực chi lực, 1. Bất quá, coi như ngươi lại cứng cỏi, cũng đừng hòng ngăn lại ta vòng thứ hai công kích. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, tự sát đi. Nếu không, ta sẽ đích thân đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thạch Cơ nghe Bắc Minh trời lời nói, khẽ khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng khinh thường, Bắc Minh trời Thế công của ngươi, hoàn toàn chính xác, mãnh liệt không gì sánh được, nhưng ở trong mắt của ta, cũng bất quá là trò đùa thôi, không, có chút nào uy hiếp có thể nói. Hừ, đại phong quét tử. Bác Minh trời lạnh hừ một tiếng, lên cơn giận dữ, ngươi cũng đã biết, đây chính là hồng trần tiên cấp các công kích, há lại ngươi cái này khu khu đại đế có thể tùy tiện ngăn cản. Bác Minh trời thanh âm băng lãnh như sương, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, "Tiểu tử, nếu là ngươi hiện tại ngoan ngoãn đầu hàng, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Nhưng nếu là ngươi chấp mê bất độ, vậy cũng đừng trách ta để cho ngươi đã chết thống khổ và phân." Thạch Cương nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Phạm Phất có thể đồng kết hết thảy. Hắn trầm rãi phun ra hai chữ, có đúng không? Vậy ta liền để ngươi nhìn một cái, ta đến cùng phải hay không đang nói lão. Lời còn chưa dứt, Thạch Cơ thân hình khẽ động, một cố bảng bạc lôi điện chi lực trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, giống như cuồng long ra biển, thế không thể đỡ. Hừ. Một đạo hào quang màu tím bỗng nhiên ở trong hư không xuất qua, hóa thành một đạo dài đến trăm trượng màu tím quang kiếm, mũi kiếm trực chỉ Bắc Minh trời, Phạm Phất muốn đem hư không đều xuyên thủng bình thường. Bắc Minh trời thấy cảnh này, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đổi biến. Hắn biết rõ một kiếm này uy lực khủng bố đến cực điểm, nếu là bị đánh trúng cho dù là hắn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đáng chết. Bắc Minh Thiên Tâm bên trong siết chặt, bàn chân bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái mạnh, lập tức, mặt đất chấn động kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ bình thường. Hưu, siêu. Mầu tím quang kiếm mang theo kinh thiên động địa uy thế, thẳng tiến không lùi địa động xuyên qua Bắc Minh trời thân thể. Máu tươi trong nháy mắt tiêu xả mà ra, nhuộm đỏ hư không. Cái này, cái này sao có thể? Bắc Minh trời đôi mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như đại đế trẻ, lại có đáng sợ như vậy thực lực. Hắn vừa rồi một kiếm kia, cơ hồ ẩn chứa hắn tất cả lực lượng, lại vẫn không cách nào ngăn cản Thạch Cơ Thế Công. Ta không cam tâm. Bác Minh trợn mắt gầm thét, thể nội tuôn ra một cấu ngập trời cảm giác đau đớn. Đan điền của hắn đã bị trọng thương, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Đang chết. Bác Minh trợn gương mặt cơ bắp kịch liệt co quắp, từng tia hắc khí không ngừng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Hắn biết rõ, Thạch Cơ công kích thực sự quá mạnh, hắn cơ hồ đã không có sức hoàn thủ. Nhưng mà, Bác Minh trợn cũng không phải là tùy tiện nhận thua người. Hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, bờ môi trong khi nhúc nhích, từng đạo quỷ dị phụ văn phi bắn mà ra chui vào cái kia mẫu đan đám xương mù bên trong. Cái kia đám xương mù cấp tốc bành trướng, cuối cùng hóa thành một thanh trường đao bộ dáng. Trên trường đao hiện đầy tinh mịn đường vân, một luồng cực kỳ đáng sợ khí tức không ngừng tràn ngập ra, để cho người ta rùng mình. Thạch Cơ nhìn thấy thanh trường đao này xuất hiện, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ngón tay hắn vung lên, trường kiếm màu tím chính là đối với trường đao đột nhiên đâm tới. Ông, cả hai đụng nhau trong nháy mắt, cả phiến tiên địa đều rung động kịch liệt đứng lên. Phạm Phất muốn không chịu nổi lực lượng kinh khủng này mà sụp đổ bình thường. Bành! Trường đao tại trường kiếm màu tím va chạm bên dưới trực tiếp sụp đổ ra. Mà thạch cơ trong tay trưởng kiếm màu tím lại thế đi không giảm, tiếp tục bạo lực về phía Bắc Minh trời. Bắc Minh trời thấy thế, con người bỗng nhiên có dù lại. Bàn tay hắn vung lên, còn lại 7, 8 chuôi trưởng mâu màu đen xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Hắn nắm chặt trường mâu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Chết đi cho ta. Bắc Minh tiên tổ giải vừa mâu vung lên, một đạo màu đen nhánh quang ảnh từ trong đó bắn ra. Quang ảnh mang theo lăng lệ tình phong, xé rách không khí, hung hăng hướng về thạch cơ vọt tới. Thạch cơ cũng đã nhận ra cái kia lăng lệ quang ảnh, chau mày thành hình chữ xuyên, trong mắt hàn quang tăng vọt. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mã ra, đối diện xông về cái kia đạo quang ảnh màu đen. Bá. Xuy. Thạch cơ cầm trong tay tấm chắn, trực tiếp cùng cái kia màu đen nháy quang ảnh đụng vào nhau. Lập tức, một đạo châm độc truyền ra, một cú cường bạo tình khí ba động quét sạch mà ra, đem không gian xung quanh đều chấn động đến run lẩy bẩy. Oeng. Một trận va chạm kịch liệt đằng sau, Thạch cơ thân hình nhanh lùi lại mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên, Bắc Minh trời đạo quang ảnh này cũng không phải là dễ ngăn cản như vậy. Tại sao có thể như vậy? Thạch cơ nhìn xem bay ngược ra ngoài mấy chục thước Bắc Minh trời. Mặt mũi tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Trong tay hắn tấm chắn mặc dù không phải đặc thù bảo vật, nhưng là dùng lôi đỉnh ngưng tụ mà thành phòng ngự bảo cụ. Mà lại trong cơ thể hắn lôi hệ linh hồn chi lực hùng hậu không gì sánh được, bình thường công kích cơ hồ rất khó tổn thương đến hắn. Nhưng mà, Bác Minh trời cái này Hồng Trần Tiên Cường giả thực lực mặc dù viễn siêu chính mình, nhưng theo lý mà nói cũng không có khả năng có được cùng mình địch nổi lực lượng. Thế nhưng là, hắn lại bằng vào cái này phòng ngự linh khí ngạnh sinh sinh chặn lại công kích của mình. "Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất mạnh." Bác Minh trời lao rơi khệ miệng tràn ra máu tươi, trong mắt lóe ra âm trầm chi sắc, "Bất quá, muốn giết ta?" không dễ dàng như vậy. Nói đi, Bác Minh chợt thân hình mãnh liệt bắn mã ra, quanh người lượn lờ lấy từng sợi sâu thảm ma mà khí màu đen. Những ma khí kia ở trong hư không sôi trào, phản phất muốn thôn phệ hết hãy. Hừ. Từng đạo tiếng xe gió bén nhọn ở trong hư không vang vọng mà lên. Những hắc khí kia cấp tốc ngưng tụ thành từng nhánh sắc bén đột tiến, đầu mũi tên loé ra hàng quang, tản ra nồng đậm sắc khí. Bá. Một cây đoạn tiễn bắn ra, thẳng đến thạch cơ thân thể mà đi. Thạch cơ thấy thế, hai con mắt híp lại, bàn tay nắm tấm chắn, không chút do dự đón nhận đoạn tiễn kia. Đinh đang. Đoạn tiễn đụng vào trên tấm chắn, hỏa hoa vàng khắp nơi. Phát ra thanh thủy tiếng vang, nhưng mà, nhưng lại chưa đem tấm chắn xuyên thủng. Thạch cơ trong lòng giun lên, hắn biết đây chỉ là Bắc Minh trời thăm dò tính công kích mà thôi. Ha ha, không nghĩ tới ngươi tên giả mạo này, ngưng tụ phòng ngự linh khí vẫn rất lợi hại. Bắc Minh trời lạnh cười một tiếng, bất quá đáng tiếc, ngươi căn bản ngăn không được nhiều như vậy trường tiến. Xiu xiu xiu. Từng tia kia đoạn tiến giống như như thủy triều lít nha lít nhít bắn về phía Thạch cơ. Thạch cơ chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng áp lực cường đại đập vào mặt, để hắn có chút chật vật không chịu nổi. Đáng chết, nhiều như vậy đoạn tiến, căn bản ngăn không được. Thạch cơ trong lòng chửi mắng một tiếng. Hắn biết mình nhất định phải thi triển ra công kích mạnh nhất mới có thể hóa giải trận nguy cơ này. Thế là, tay hắn ấn xoay chuyển ở giữa, hét lớn một tiếng, lôi kiếm quyết thức thứ 3, lôi điện cuồng long. Hưu. Theo thạch cơ tiếng nói rơi xuống, bầu trời lập tức bị lôi đỉnh màu tím chi quang nơi bao bọc. Từng đầu màu tím lôi xà ở trong sấm sét du tạo, phản phật muốn thôn phệ hết thảy ngăn cản tại bọn chúng trước mặt đồ vật. Hưu hưu hưu. Chương 611, lĩnh vực chi lực 2, chương 611, lĩnh vực chi lực 2. Cái kia từng đạo đoạn tiến tại trạm tới màu tím lôi xà trong chốc lát, liền bị lôi xà thôn phệ rơi, biến mất ở giữa không trung bên trong. Thì cư hét lớn một tiếng, một cỗ năng lượng ba động đáng sợ từ trong thân thể của hắn bộn nhộn nhạo lên, khiến cho hư không đều điên cuồng bắt đầu vặn vẹo. Hưng hục, từ lôi cuồng long vừa ra, cả mảnh trời phảng phất đều bị chiếu sáng bình thường. Loại cảnh tượng kia để cho người ta cảm thấy rung động không thôi, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị cái này lôi đỉnh màu tím trỗ phá hủy bình thường. Chiêu thức thật là đáng sợ. Thấy cảnh này, đám người nhịn không được nghị luận ầm ĩ đứng lên. Bọn hắn biết rõ lôi điện này cuồng long uy lực khủng bố đến cực điểm, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Mà tại như vậy tiếng nghị luận ở trong, đạo lôi điện kia cuồng long nhưng như cũ đang không ngừng khuyết trưng lấy trực tiếp đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thái Cơ không chút do dự, cánh tay bỗng nhiên vươn nhấc, tấm chắn cấp tốc xẹt qua không gian, đối với Bắc Minh trời bắn rọi mà đi, đem người sau thân thể hoàn toàn che lấp đứng lên. Đáng chết, tiểu tử này muốn đem lão phu nhốt ở bên trong sao? Thật sự là buồn cười. Bắc Minh tiên nhãn mắt âm trầm nhìn chằm chằm Thái Cơ, hắn biết rõ một khi bị lôi điện này của Long Vây Khốn, hậu quả đem thiết thượng không chịu nổi. Thế là, hắn thân thể lắc một cái, trên thân một vòng kim quang nổ bắn ra mà ra, giống như một vòng mặt trời màu vàng giống như chói lóa mắt. Hưu. Đạo kim mang kia lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp đem thạch cơ lôi đỉnh cuồng long đều vỡ nát ra. Bác Minh trời thân hình lóe lên, chính là lần nữa đối với thạch cơ bắn ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý cùng quyết tuyệt. Thạch cơ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn không nghĩ tới Bác Minh trời vậy mà như thế lợi hại, ngay cả tử điện cuồng long công kích đều có thể dễ như trở bàn tay tán dã. Nhưng mà, giờ phút này hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Bác Minh trời chính diện giao phong. Hứng. Thạch cơ gầm thét một tiếng, tử điện kiếm pháp đột nhiên thi triển ra. Mâu tím kiếm mang giống như như chớp giật phá toái hư không, mang theo kiếm khí bén nhọn, thẳng bức Bác Minh trời mà đi. Đây là kiếm pháp gì? Làm sao cường hãn như vậy? Thấy cảnh này, những người vây xem kia bẩy nhịn không được kinh hãi lui lại lấy. Bọn hắn biết rõ có thể cùng Hồng Trần Tiên cân sức ngang tại Thạch Cơ thực lực thật sự là thật là đáng sợ, loại lực lượng kinh khủng kia đầy đủ đem bọn hắn nghiền sắt trăm ngàn lần. Hưu. Thạch Cơ bàn chân giẫm mặt đất một cái mặt, thân hình hóa thành một đạo lưu tinh, nhanh chóng tới gần Bắc Minh trời. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, phảng phất muốn thể sống chết đánh cược một lần bình thường. Để cho ngươi nhìn xem chân chính lôi điện pháp tác đi. Mở cho ta, lôi chi lĩnh vực. Theo Bắc Minh trời khẽ quát một tiếng, hắn bốn bề không gian tại trong chốc lát sụp đổ ra. Phạm Vất muốn không chịu nổi lực lượng kinh khủng này mà phá toái bình thường. Lôi Điện Phong Trảo, ở trong không gian lan tràn, trong chớp mắt chính là hóa thành một cái cự đại vòng tròn, đem Bắc Minh Thiên lao lao ba khóa ở trong đó. Đây là lĩnh vực. Thạch Cơ run lên trong lòng, khuôn mặt ngưng trọng không gì xảy được. Hắn biết rõ lĩnh vực là hồng trần tiên cao thủ mới có thể có kỹ năng, mà lại một khi thành công thi triển lĩnh vực nói, như vậy thì xem như hồng trần tiên cường giả cũng khó có thể đột phá nó chói được. Xem ra hôm nay ta là giữ nhiều lại ít. Thạch Cơ nhìn qua cái kia đem chính mình bao phủ lĩnh vực, thầm cười khổ đứng lên. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thua đến thảm liệt như vậy. Hơn nữa còn là tại hai người bọn họ đều không có sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể dốc hết toàn lực một trận chiến đến cùng. Hừ, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Bác Minh trời lạnh cười một tiếng, cái kia bao phủ tại trên lĩnh vực lôi điện phảng phất vẫn sống bình thường, đối với thạch cơ điên cuồng cuốn tới tới. Nguy rồi, hắn lâm vào nguy hiểm. Nhanh, mau tránh ra. Đáng chết, tên kia, vậy mà nắm giữ lĩnh vực chi lực. Đây chính là Hồng Trần Tiên cấp cường giả khác, không thể coi thường a. Đám người vây xem mắt thấy một màn này, đều sắc mặt đại biến, con mắt trừng đến căng tròn. Trên mặt viết đầy khó có thể tin. Trên thế giới này, vì sao lại có như vậy biến thái tồn tại? Thạch Cơ sắc mặt âm trầm như nước, thần thức của hắn trong phút chốc bắt được đầy hết thảy. Nhưng mà, đối mặt như vậy cấp độ thế công, hắn cũng không phải là thuốc thủ vô sách, chỉ là hắn muốn thăm dò một chút cực hạn của mình đến tụt cùng ở nơi nào. Oen, Lôi điện cùng Long cùng lĩnh vực lẫn nhau va chạm, lập tức phát ra trận trận chói thái xé rách không thanh. Từng đạo mắt trần có thể thấy Lôi điện, thuận Côn Long chi thế, lan tràn ra. T. Cái kia kinh khủng Lôi đỉnh, để quần chúng vây xem bọn họ hít sâu một hơi, trong lòng há nhiên cháy mau. Không tốt. Tình huống nguy cấp. Hắn lôi điện, vậy mà cường hãn như thế. Đừng quản tiểu tử kia, mau trốn. Đám người vạn phần hoảng sợ, nhao nhao thúc giục nói. Nhưng mà, tiếng nói của bọn họ vừa dứt, lại chỉ gặp Thạch Cơ trên người lôi mang bỗng nhiên tăng vọt. Ông, từng đạo hào quang màu tím từ lôi mang bên trong bộ phát mà ra, giống như từng đạo tấm lụa, đem những cái kia lôi điện của quồng long đều phá hủy. Cái này, cái này sao có thể? Tiểu tử kia thế mà cũng có được lĩnh vực. Đám người vây xem sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, kinh ngạc đan sen. Tiểu xúc sinh, chịu chết đi. Bắc Minh Trời cũng không nghĩ tới Thạch Cơ Thế mà lại có được lĩnh vực, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo đứng lên, trong tay giấn pháp biến ảo khó lường. Oang oang. Tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, Bắc Minh Trời hai tay đột nhiên cái tấn. Bên cạnh hắn mây đen cấp tốc ngưng tụ, hình thành một cột cỗ lực lượng khủng lồ. Hô. Bắc Minh Thiên Đại vung tay lên, một đạo hắc quang bỗng nhiên hướng phía Thạch Cơ lao đi. Ân. Thạch Cơ lông mày nhíu lại, trong lòng có chút kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới Bắc Minh Trời lĩnh vực vậy mà cường đại như thế. Mặc dù thực lực của hắn vẫn còn so sánh không lên Bắc Minh Trời, nhưng người mang chí bảo lại thêm lĩnh vực tân phúc, miễn cưỡng còn có thể chống lại. Cung ngày cho ta. Thạch Cơ một quyền đánh phía đạo quang trụ màu đen kia. Phanh. Một đạo trầm độc truyền đến, Thạch Cơ trên mặt hiện ra một vòng vẻ thống khổ, khóe miệng tràn ra tơ máu, thân hình bay ngược mà ra. Ha ha, tiểu xúc sinh, ngươi cũng có hôm nay. Bát Minh tiên vọng lấy Thạch Cơ bộ dáng chật vật, nhìn không được cười ha hả. Tiểu xúc sinh, Thạch Cơ trong mắt hơi híp, trong mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo sắt ý, hắn biết rõ lĩnh vực của mình không bằng đối phương, bắt trước đến có chút tứ bất thượng, hiện tại đã triệt để mất đi hiệu lực. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, tại đối phương công kích đến chính mình đồng thời, giải trừ lĩnh vực, nếu không chắc chắn một con đường chết. Ngay tại hắn suy tư trong chốc lát, lĩnh vực kia lại đột nhiên hướng phía hắn điên cuồng bao phủ tới, để Thạch Cơ biến sắc. "Tiểu tạp chủng, hôm nay liền để ta đưa ngươi đi chết." Bác Minh trời lạnh lạnh cười một tiếng, ngón tay đột nhiên chỉ hướng Thạch Cơ. Từng đạo lôi điện cuồng long giống như dao sả bình thường, hướng phía Thạch Cơ quét sạch mà đi. "Đáng chết." Thạch Cơ trong lòng trầm xuống, trên mặt lướt qua một vòng tuyệt vọng. "Chẳng lẽ hôm nay chính mình thật phải bỏ mạng ở chỗ này sao?" Ông. Ngay tại Thạch Cơ trong lòng tuyệt vọng thời khắc, trong đầu của hắn đột nhiên truyền ra một trận vụ vụ âm thanh. Ngay sau đó, từng luồng từng luồng năng lượng tinh thuần từ nơi đan điền chen chúc mà ra. Chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể ta năng lượng làm sao trở nên như vậy nồng nặc? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 612, Lôi đỉnh chi nộ, 1, chương 612, Lôi đỉnh chi nộ, 1. Thạch Cơ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới ở thời điểm này, năng lượng của mình thế mà còn có thể tăng lên. Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, bởi vì hắn cảm giác được những năng lượng kia chính liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của mình. Đáng chết lão già. Cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt lôi nguyên tố, Thạch Cơ thầm mắng một câu. Chợt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa Bắc Minh Trời, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi muốn chết thì nên trách không được ta. Lôi Long. Trong nháy mắt kế tiếp, từng đạo lôi mang tại thạch cơ phía sau hiện hiện, sau đó trực tiếp hóa thành từng đầu dữ tợn lôi long, tại thạch cơ trước người gào thét, "Đi chết đi cho ta." Bắc Minh Trời lạnh quát một tiếng, hai tay lại lần nữa kết tấn. Từng đạo lôi điện liên tục không ngừng từ trong hư không ngưng tụ mà ra, tại phía sau hắn hội tụ thành từng đầu cao vài trượng lôi điện của mãng. Ngào. Lôi điện của mãng ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm linh thai nhức óc, giống như từng đạo lôi xả bình thường, hướng phía thạch cơ bắn mạnh tới. Hừ, thấy cảnh này, Thạch Cơ cười lạnh một tiếng. Chợt, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng. Bành! Trên người hắn áo bào trong nháy mắt bị tạc vỡ ra đến, lộ ra cường tráng màu đỏ cổ da thịt. Cho ta thốt khẽ. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia từng đạo lôi điện cuồn mãng bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Nuốt những năng lượng này sau, trong cơ thể hắn lôi điện chi lực lại lần nữa tăng vọt không chỉ một lần. Cái gì? Bác Minh chợt có chút khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Thạch Cơ thế mà có được như vậy nghịch thiên năng lực. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, mặc dù năng lượng của hắn bị hấp thu mất rồi, nhưng này tiểu tử cũng không chịu nổi đột nhiên tiếp nhận tòa lớn phụ tải. Hắn ngược lại muốn xem xem tiểu tử này đến tận cùng có thể chống bao lâu. Đi cho đi. Bác Minh trời sắc mặt dữ tợn, song trưởng hợp lại, một đạo ánh sáng màu đen lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo hắc quang lóe ra hào quang nóng ánh, hung hăng hướng phía Thạch Cơ xui tới. "Phá cho ta." Thạch Cơ sắc mặt giun lên, trong hai con ngươi hung mang bạo phát mà ra. "Chậc." Hắn bỗng nhiên xoẹt bàn tay ra, hung hăng hướng phía đạo hắc quang kia đánh ra. "Rang rắc." Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền vang mà ra, hắc quang kia trực tiếp bị Thạch Cơ đập tan đi. "Tiểu tử" Đây mới là ta chân chính lĩnh vực, cho ta ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất thần phục với ta." Bác Minh trời lạnh vừa cười vừa nói, "Ta dựa vào, lão hồn đả kia, quá âm hiểm, lại vào lúc này thi triển như vậy ác độc chiêu thức. Đúng vậy a, lão gia hòa này, quá âm hiểm, đây là chuẩn bị dùng lĩnh vực tới áp chế người trẻ tuổi kia sao?" Chúng bên đệ tử thấy thế nhao nhao kinh hãi nói, bọn hắn vốn cho rằng Thạch Cơ đã chết chắc, nhưng mà ai có thể nghĩ tới thế cục thế mà lại tới cái đột nhiên thay đổi. Loại thủ đoạn này quả thực là không thể tưởng tượng, ngay cả bọn hắn đều không có ngờ tới. Ha ha, tiểu tạp chủng Hiện tại ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản lĩnh vực của ta?" Bác Minh trời cản rỡ cười lớn. "Hừ." Thạch Cơ rừ lạnh một tiếng, chợt đột nhiên giơ lên chân phải, đối với mặt đất hung hăng đập mạnh xuống dưới. "Oang oang." Trong chốc lát, một cỗ năng lượng kinh khủng khí lãng bộ phát ra, đem những năng lượng kia đều bức lui. "Ân." Bác Minh trời biến sắc, hắn có thể cảm thụ được Thạch Cơ một cước này ẩn chứa 10 phần lực lượng. Hắn nguyên bản chuẩn bị những cái kia lĩnh vực, cũng tại lúc này bị cực lớn trùng kích, mà lại ẩn ẩn có chút phá thành mảnh nhỏ dấu hiệu. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Những cái kia tiên tông đệ tử nhìn thấy một màn này sau, đều là trợn tròn trong mắt, một bộ không dám tin bộ dáng. Tiểu tử này cường độ nhục thân làm sao có thể tăng lên như thế cấp tốc? Vừa rồi ta rõ ràng cảm nhận được lĩnh vực này tựa hồ chỉ có thể áp bách nhục thể của hắn, không chỉ có là nhục thân, chân khí trong cơ thể hắn cũng tại lúc này tăng lên một cái cấp độ. Tiểu tử này đến tột cùng là yêu nghi gì? Làm sao lại cường hãn như vậy? Bắc Minh Trời nhịn không được kinh hô lên, trong đôi mắt tràn đầy hãi nhiên. Nhưng mà, Thạch Cơ lại không công phu cùng hắn giải thích cái gì, chỉ là hai mắt lạnh như băng nhìn qua Bắc Minh Trời. Làm sao? Hiện tại ngươi còn cho rằng ngươi có thể giết ta? Nghe được Thạch Cơ lời nói, Bắc Minh chợt sắc mặt trở nên không gì sánh được gấp hàn. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được thể nội lôi nguyên tố có tan tác dấu hiệu. Loại cảm giác này để hắn ý thức đến lĩnh vực của mình tựa hồ muốn sụp đổ. Không được, cái này Thạch Cơ thực lực quá kinh khủng, nếu là tiếp tục nữa, lĩnh vực của mình tất nhiên sẽ bị phá hủy. Vậy vậy, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết hết cái này tiểu xúc sinh, nếu không hậu quả khó liệu. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Hiện tại ta cũng muốn muốn giết ngươi." Thạch Cơ cười lạnh, hai tay đột nhiên mở ra. Sau đó, hai đạo to lớn lôi long từ trong cơ thể hắn nội bắn ra mà ra, mang theo ngập trời năng lượng ba độ. "Chúng kia Bắc Minh trời cẩn sẽ mà đi. Tiểu Súc Sinh, ngươi quá ngây thơ rồi." Bắc Minh trời thấy thế, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười khinh thường. Hắn thân thể khẽ run lên, bên ngoài thân lập tức nổi lên một bộ áo giáp, rõ ràng là một kiện hạ phẩm thần khí. Bộ áo giáp này là hắn tốn hao trọng kim xin mời đại năng luyện chế mà thành, năng lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. "Tiểu tử, đi chết đi." Bắc Minh trời gầm nhẹ một tiếng, song trường lần nữa khép lại, một đạo chùm sáng màu đen trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, nhanh liệt đâm về Thạch Cơ. "Hừ, bất quá là trò và tôi." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, một quyền vung ra, quyền phong cùng chùm sáng chạm vào nhau lập tức dâng lên một trận năng lượng to lớn vượt sóng, hướng bốn phía khuếch tán. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Sau đó, đạo hắc quang kia tại sóng năng lượng kinh khủng văn trùng tích vào, dần dần tiêu tán. Nhưng mà, hắc quang biến mất sau, một đạo hắc ảnh từ phía chân trời rơi xuống, nện ở trên mặt đất, chính là Bắc Minh trời. Giờ phút này, sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thạch Cơ nhục thân thế mà cường đại như vậy, lĩnh vực của mình đối với hắn lại không có hiệu quả chút nào. Ngươi vì sao lại có cường đại như thế nhục thân? Bắc Minh Tiên nhãn đồng tử đột nhiên rụt lại, không cam lòng nhìn về phía Thạch Cơ. Lúc trước hắn tự mình cảm thụ qua, Thạch Cơ nhục thân cường hoành đến cực điểm, ngay cả mình lĩnh vực đều không thể thương nó mãi mai. Ha ha, bí mật của ta, ngươi phối biết không? Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Bác Minh Trời, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. "Cú ngay." Bác Minh Trời biến sắc, gầm thét một tiếng, chân nguyên trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, vô tận lôi điện chi lực bộc phát ra. Ong ong ong. Theo sự điều khiển của hắn, từng đạo thô to điện xà vờn quanh ở bên cạnh hắn, như là lôi xà giống như lóe ra hồ quang điện, khiến cho toàn bộ hư không đều trở nên một mảnh đen kịt. "Cú ngay." Thạch Cơ quát lạnh nói. Ccc, si si si, từng đạo lôi xả hóa thành lời chảo, hướng Thạch Cơ xé rách mà đi. Mở. Thạch Cơ khẽ quát một tiếng, hữu quyền nắm chặt, đột nhiên hướng về phía trước vung ra. Phanh. Lôi quang lập lòe, những lôi đỉnh kia lợi chảo trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tiêu tán vô tung. Lan. Chương 612, Lôi đỉnh chi nộ 2, chương 612, Lôi đỉnh chi nộ 2. Thạch Cơ lần nữa quát khẽ, thân ảnh như quỷ mị giống như lượn lên, liền xuất hiện tại Bắc Minh Lệ trên đỉnh phía trên, quyền kình cuồng bạo quét sạch xuống, hung hăng đánh tới hướng Bắc Minh trời. Bắc Minh trời sắc mặt đại biến, không dám chần chờ, hai tay cấp tốc kết ấn. Từng đạo lôi đỉnh màu đen hội tụ vào một chỗ, tại sao lưng của hắn ngưng tụ ra một đạo màu đen lôi long hư ảnh? Lôi long gào thét. Nương theo lấy Bắc Minh trời gầm thét, đầu kia to lớn lôi long ngửa mặt lên trời hét giận dữ, tiếng như lôi minh, đỉnh thai nhức óc. Lôi long chi chào. Bắc Minh trời quát chói hai một tiếng, một chỉ điểm ra, một tia chớp lợi trảo trong nháy mắt xé rách trường không, mang theo lăng lệ uy thế, thẳng đến Thạch Cơ mà đi. Hừ. Thạch Cơ thấy thế, sắc mặt dữ tợn, trên quyền phong bộc phát ra sáng chói lôi mang, một quyền hung hăng đánh đi ra. Bành. Thạch Cơ nắm đấm cùng lôi đỉnh lợi trảo chạm vào nhau. Lập tức đem đạo lôi đỉnh kia lợi chao chấn thành bùi phấn. Ngay sau đó, Thạch Cơ thân hình khẽ động, hướng phía dưới Bắc Minh trời lao đi, cánh tay vung dậy, từng đạo tử lôi hướng Bắc Minh trời bắn mạnh tới. "Tiên vệ tử, hôm nay ta trước diện ngươi." Bắc Minh trời sắc mặt cực kỳ âm trầm, bàn tay đột nhiên hướng phía dưới Thạch Cơ đánh ra. Lôi long phệ hồn. Bắc Minh tiên đại quát một tiếng, nơi lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn lôi đỉnh trùng sáng, một đạo lôi long gào thét mà ra. Cái này lôi long thân thể khổng lồ như núi, toàn thân hiện lên lôi đỉnh chi sắc, phản phất gió vô tận lôi đỉnh cấu thành, nhìn cực kỳ khủng bố. "Ngạo!" Lôi long ngửa đầu trách giận, Tướng Thạch Cơ đánh tới. Ha ha ha ha, chơi với ngươi lâu như vậy, ngươi vẫn không có phát hiện sao? Thạch Cơ đột nhiên che mặt Cổ Thiếu, hắn một mực tại dùng Bắc Minh trời cái này hồng chẩn tiên ám hiệu nhất lôi điện nguyên tố cùng đối phương chấm giết, còn bắt trước đối phương tử lôi thuần cùng lĩnh vực xâm xét, mà Bắc Minh trời vẫn còn bản thân cảm giác tốt đẹp, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Người Bắc Minh trời lúc này rốt cục đã nhận ra không thích hợp, hắn liền lùi mấy bước, làm Hồng Chẩn Tiên, hắn trong ngày thưởng kiên cố không gì sánh được đạo tâm, lúc này lại có chút chập chờn, thậm chí bắt đầu vỡ nát. Tiểu tử, ngươi chơi lừa gạt Bắc Minh Trời nhìn chằm chằm xa xa Thạch Cơ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. "Ta chơi lừa gạt, câu nói này nên ta hỏi ngươi đi, ta chỉ là dùng chính ngươi am hiểu nhất lực lượng đến phá lĩnh vực của ngươi thôi." Thạch Cơ hài hước nhìn qua hắn, trầm trọng nói. Nghe được Thạch Cơ lời nói, Bắc Minh Trời sắc mặt âm tình bất định, trong mắt che ký nào náo loạn cùng uất hận. "Tiểu Súc Sinh, ngươi chớ đắc ý, chúng ta đi nhìn." Cuối cùng, Bắc Minh Trời hít một hơi thật sâu, tay náo hất lên, quay người kéo ra không gian rời đi. "Ha ha." Nhìn qua Bắc Minh Trời rời đi thân ảnh, Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng đùa cợt độ cong, sau đó rơi vào tiền tông trên địa bàn. Nam Cung Thủy lúc này còn chưa lấy lại tinh thần, "Thạch huynh, ngươi là Hồng Trần Tiên?" "Đúng vậy a, làm sao, không giống sao?" Thạch Cơ vừa cười vừa nói, mặc dù hắn đã là nửa bước thánh nhân, nhưng cũng không biết mình cùng cái này tránh trời đại thế giới Hồng Trần Tiên so sánh như thế nào, cho nên vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Nam Cung Thủy lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng ôn quyến nói, "Chúc mừng Thạch huynh trở thành Hồng Trần Tiên, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Tiên Tông khách nhân tôn quý nhất." Thạch Cơ khoát tay áo, "Không cần khách sáo, ta chỉ là muốn tìm người tâm sự mà thôi." "Đúng rồi, Nam Cung huynh, các ngươi Tiên Tông có thể có Hồng Trần Tiên phương pháp tu hành." Nam cung Thụy sửng sở, không nghĩ tới Thạch Cơ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch Thạch Cơ ý tứ, thế là nói ra, Hồng Trần Tiên dù sao cũng là tiên vực cấm khu mới tồn tại, Thạch huynh đệ muốn biết Hồng Trần Tiên phương pháp tu hành, chỉ sợ phải đi từng cái cấm khu tìm kiếm. Chúng ta Tiên Tông tuy là đại đế thế lực, nhưng còn xa xa so ra kém những cái kia tiên vực cấm khu. Ân. Thạch Cơ nhẹ gật đầu. Thạch huynh đệ, nếu ngươi thật muốn biết một chút bí văn, có thể đi hỏi một chút sư phụ của ta, lão nhân gia ông ta khẳng định biết không ít liên quan tới Hồng Trần Tiên sự tình. A, đa tạ. Thạch Cơ liền giật mình, chợt cười cười, "Tốt." Vậy liền tiện phức Nam cung huynh. Nói xong, Thạch Cơ đi theo Nam cung thủy hướng Tiên tông cấm địa đi đến. Rất nhanh, hai người tới Tiên tông cấm địa. Đỗ Nhi, làm sao có rảnh tìm đến vi sư a? Tiên tông trong cấm địa, một tên lão giả tóc trắng nhìn thấy Nam cung thủy sau, cười ha hả trêu gẹo nói: "Đỗ Nhi bái kiến sư phụ." Nam cung thủy cung kính cúi người chào. Thạch Cơ cũng được lễ nói bái kiến tiền ngôi. "Ha ha, đều là người trong nhà, không cần đa lễ." Lão giả tóc trắng vỗ râu, vẻ mặt tươi cười. Lúc trước hắn đã từ Nam cung thủy nơi đó nghe nói qua Thạch Cơ cố sự. Cái kia Thạch Mỗ liền từ chối thì bất kính. Thạch Cơ chắp tay nói: Cùng Nam cung thủy Hàn hiện vài câu sau, Thạch Cơ đi thẳng vào vấn đề, không biết Tiễn Bối có thể từng biết được Hồng Trần Tiên tu hành chi pháp sự tình. Lão giả tóc trắng sững sờ, không nghi tới Thạch Cơ lại nếu hỏi thăm Hồng Trần Tiên sự tình, nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch nguyên do trong đó. Ngươi tiểu tử tối này, thật không để cho vi sư bất lo, loại chuyện này cũng dám lấy ra nói. Nam cung thủy ngượng ngũ gãi đầu một cái. "Ách, Tiễn Bối, ngươi là chỉ?" Thạch Cơ sững sờ, hiển nhiên không rõ đối phương ý tứ. Lão phu từng du lịch đại thiên thế giới, nghe nói qua Hồng Trần Tiên chính là đại đế cảnh cường giả đều không thể đánh đồng tồn tại, mà hiện nay tiên vực chỉ có thập đại cấm khu Hồng Trần Tiên nhiều nhất. Ngươi bây giờ đã trở thành Hồng Trần Tiên, cứ như vậy chẳng phải là muốn đắc tội thập đại cấm khu. Nghe được lão giả tóc trắng sau khi giải thích, Thạch Cơ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là chuyện như thế. Nói như thế, Hồng Trần Tiên tại tiên vực địa vị xác thực rất cao. Tiền bối yên tâm, Sở Mộ có năm chắc cam đoan tuyệt không chọc thập đại cấm khu, mà lại nếu không có vạn bất đắc dĩ, Thạch Mộ cũng tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của mình." Thạch Cơ cười nói. Lão giả tóc trắng nghe vậy, gật đầu cười. Bất quá lão giả tóc trắng ánh mắt nghiêm ưng, chợt nói ra, mặc dù Hồng Trần Tiên là tiên vực đứng đầu nhất cường giả, nhưng thập đại cấm khu đồng dạng cường đại. Thực lực của ngươi tuy mạnh, Nhưng muốn đối phó thập đại cấm khu cường giả, chỉ sợ cũng khó. Cho nên, lão phu đề nghị, nếu như ngươi có cơ hội, có thể đi những đại thế lực kia bên trong tìm kiếm trợ lực. Tiên bối nói có lý. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, đa tạ chỉ đạo. "Tuất, ngươi như là đã biết, liền chính mình đi làm đi." Lão giả tóc trắng khoát tay áo, chợt ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ cũng không chuẩn bị xen vào chuyện này nữa. Thạch Cơ cũng không đem việc này để ở trong lòng, hắn theo Nam Cung Thủy bộ pháp, đi ra vùng cấm địa kia. "Thạch Cơ huynh đệ, ngươi chẳng lẽ là dự định tiến về cái kia thập đại cấm khu?" Nam Cung Thủy mặc dù là cao quý đại đế, nhưng hắn trong lòng rõ ràng phong trấn tiên thực lực, xa không phải bọn hắn những đại đế này có khả năng bằng được. Bọn hắn bất quá là đại đế thôi, mà Thạch Cơ thực lực chỉ sợ đã không kém hắn. Nếu thật muốn cùng thập đại cấm khu cường giả đỉnh cao đọ sức, phần thắng chỉ sợ cũng không lớn. Thạch Cơ khẽ gật đầu một cái, xem như đáp lại. Nam Cung Thủy thấy thế, thăm dò tính mạo hỏi thăm, "Cái kia, Thạch Cơ huynh đệ có thể có hứng thú gia nhập chúng ta tiên tông?" Thạch Cơ lắc đầu, khéo lời từ chối, "Nam Cung huynh, đa tạ hảo ý của ngươi, ta đã có quyết định của mình." Nam Cung Thủy trên mặt hiện lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường, hắn vừa cười vừa nạo ủy trưởng 613. Ngẫu nhiên gặp Huyết Lama, 1, chương 613, Ngẫu nhiên gặp Huyết Lama, 1. Đã như vậy, vậy ta liền đưa Thạch huynh vào đường. Ngày sau Thạch huynh nếu có cần, tùy thời có thể liên hệ ta, như thế nào? Ân. Thạch Cơ ngắn gọn lên tiếng. Sau đó, Thạch Cơ cùng họ Nam cung trình độ đường, trực tiếp hướng ngoại giới đi đến. Lần này, mục đích của hắn hơn là tiên vực. Lần này, ta nhất định phải đi sông Sáo Mofen, nhìn xem những này hùng trần tiên đến tụt cùng cường đại cỡ nào. Bất quá, trước đó cũng không thông báo sẽ không gặp gỡ mặt khác đại đế cấp bậc cường giả. Thạch Cơ ánh mắt đảo qua chung quanh tinh thần, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tiên vực rộng lớn vô ngần, tuyệt không phải đại thiên thế giới có khả năng bằng được. Bởi vì tiên vực cấm khu cũng không bao hàm tại đại thiên thế giới bên trong, mà là độc lập với đại thiên thế giới bên ngoài một mảnh đặc biệt thế giới. Nơi đó mới thật sự là thế giới cường đại, được xưng là tiên vực cấm khu. Thế giới này có được rất nhiều đại thiên thế giới không có quý hiếm gì bảo. Thạch Cơ lẹ lói một mình, không có vướng hữu, quyết định trực tiếp tiến về tiên vực cấm khu một trong hỗn loạn vực sâu. Hỗn loạn vực sâu, tại tiên vực thập đại cấm khu bên trong xếp hạng thứ 10, trong đó nguy cơ từ phía. Nơi này tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị, nồng đậm đến cực điểm. Cho dù là Thạch Cơ, một khi lâm vào trong đó, cũng sẽ sinh ra mê thất cảm giác. May mắn là, tại trong vực sâu này, còn ẩn giấu đi một cái truyền tống trận, có thể thông hướng hỗn loạn vực sâu chỗ càng sâu, Thập Đại Cấm Khu một trong tiên ngục. Tiên trong ngục, không chỉ có đại đế cấp bậc cường giả, càng sẽ vượt qua đại đế tồn tại. Thạch Cơ dứt khoát bước vào hỗn loạn vực sâu. Vừa mới đi vào, trước mắt chính là đen kịt một màu, tất cả ánh sáng sáng trong nháy mắt biến mất, phản phất lâm vào vô tận trong đêm tối. Ho ho. Gió lạnh không ngừng quét, Thạch Cơ trong tầm mắt, chỉ có nhìn không thấy bờ hãi, căn bản không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Mà lại, Thạch Cơ còn phát hiện Toàn thể của mình dần dần trở nên cứng ngắc. Có chút ý tứ, Thạch Cơ ngạc nhiên phát hiện, ý thức của mình lại có thể rõ ràng cảm giác được hắc ám bên ngoài hết thảy. Trong đầu của hắn hiện ra một vài bức hình ảnh. Trong tấm hình xuất hiện đông đảo sinh linh, bọn chúng hình thái khác nhau, có cùng nhân loại giống nhau như lúc, lại giống mạo xấu xí, có thì tương tự yêu thú. Đây là Thạch Cơ lần đầu tiếp xúc đến như vậy đông đảo kỳ lạ cảnh tượng. Hắn thậm chí có thể phát giác được, ở giữa phiến thiên địa này tồn tại mấy ngàn chủng sinh mệnh. Những sinh mạng này bên trong có chút thực lực cực mạnh, thậm chí có thể cùng phụ thông đại đế chống lại, mà càng nhỏ yếu hơn sinh mệnh thì bị những tổn tại kinh khủng kia tùy tiện đả bỏ. Hô, Thạch Cơ phun ra một luồng chọc khí, lập tức mở hai mắt ra. Cái này, nơi này đến tụt cùng là địa phương nào? Thạch Cơ ngắm nhìn bốn phía vô ngần há cảm, hai đầu lông mày hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhìn thấu thế giới này. Bất quá, Thạch Cơ rất nhanh liền bình thường trở lại. Chắc là tiên vực trong cấm khu đặc thù quy tắc ảnh hưởng tới hắn. Xem ra, muốn trong phiến tiên địa này tìm kiếm con đường của mình, còn cần từ từ tôi luyện a. Thạch Cơ lắc đầu, hắn biết rõ lần này, chính mình nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn róc lòng tu luyện mới được. Thế là, hắn nhấc chân lên, hướng phía phía trước đi đến. Ha ha ha, lần này, thật đúng là thu hoạch tương đối kha a. Đây chính là một viên thập nhị phẩm linh đan, tại trên một tòa núi hoang, một tên thân mang áo bào cho nam tử quanh chân ngồi chung một chỗ trên cửa thạch. Ở trên lồng ngực của hắn, thình lình để đó một viên thập nhị phẩm linh đan. Giờ phút này, tên nam tử mặc hôi bào này trên khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười, một tấm trên gương mặt tuấn lãng viết đầy đắc ý. Đây là ta từ những tên kia trên thân vờ vết tới bảo bối, ta ngược lại muốn xem xem, còn có ai dám đến cướp đoạt bảo bối của ta. Nam tử mặc hôi bào nói, liền đem trong tay linh đan ném vào trong miệng. Sau đó, cả người hắn liền đắm chìm tại đan dược dược lực phía dưới, bắt đầu cấp tốc tu luyện. Trải qua một ngày thức trứng, Thạch Cơ rốt cuộc quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Trong mắt hắn, vùng tiên địa này tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì. Thạch Cơ chậm rãi tiến lên, đột nhiên, một trận gió âm thanh lướt qua bên tai, để hắn không tự chủ được dừng bước. Có địch tập. Bá. Thạch Cơ bỗng nhiên quay đầu đi, chỉ gặp một thanh kiếm sắc vạch phá bầu trời, đâm thẳng cổ họng của hắn, sắc bén vô định. Lan. Thạch Cơ gầm thét một tiếng, một quyền ném ra. Một kiếm kia trong nháy mắt bị đánh lệch phương hướng. Đúng lúc này, Thạch Cơ nhìn thấy một vị người khoác huyết y nam tử từ trên trời giáng xuống, đứng tại chính mình cách đó không xa, con mắt nhìn chằm chằm chính mình. "Ngươi là ai?" Thạch Cơ hít mắt hỏi. Mặc dù nam tử này mà huyết bảo, nhưng từ trên người hắn phát ra cái kia cố cường hãn uy áp đến xem, thực lực của người này tuyệt đối là hồng chẩn tiên cấp đứng. "Ngươi không cần hỏi nhiều huyết bảo nhân nhàn nhạt nói ra. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia băng lãnh hàn mang, bởi vì, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nói đi, hắn cơ trong tay lợi kiếm, hướng phía Thạch Cơ bổ nhào tới. Thạch Cơ thấy thế, sắc mặt biến hóa Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương triển hiện ra thực lực tuyệt đối cùng lúc trước cái kia Bắc Minh trời tầng sướng. Bởi vậy, Thạch Cơ không chút do dự, trực tiếp thi triển ra mình tại chánh trời đại thế giới lĩnh ngộ long đằng tiểu tiêu. Hừ. Nhìn thấy Thạch Cơ công kích, Huyết Bảo Nhân phát ra hừ lạnh một tiếng, không chịu nổi một tích. Nói xong, trong tay hắn lợi kiếm lần nữa chém ra, mang theo một trận cuồng bạo kiếm khí, đâm thẳng Thạch Cơ ngực. Đáng chết. Cảm nhận được đối phương thế công bên trong lẫn chứa tính hủy diệt khí tức, Thạch Cơ thầm mắng một tiếng, lập tức thân thể vội vàng lui nhanh. Hưu lợi kiếm sát Thạch Cơ vai phải mà qua, lưu lại một đầu thật dài vết máu. Mao Đô E phun tung tóe mà ra. Thạch Cơ chịu đựng đau nhức kinh liệt, lần nữa lui nhanh. Hắn hiện tại đã thăm dò huyết bảo nhân thực lực. Mặc dù mình thực lực so với đối phương cường đại, nhưng đối phương thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Thời khắc này Thạch Cơ chỉ có thể dùng chật vật hai chữ để dùng. Huyết bảo nhân không hổ là hùng trấn tiên cương giả, hắn thực lực tuyệt đối siêu việt phổ thông đại đế cường giả. Liền ngay cả Bắc Minh Trời thời kỳ tồn tại cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá, Thạch Cơ nhục thân cường hành không gì xảy được. Nhưng mà, hắn không có khả năng một mực bảo trì loại trạng thái này. Dù sao, trong phiến tiên địa này hắn căn bản là không có cách sử dụng mình tại hồng hoàng thế giới thực lực. Bằng không mà nói, khẳng định sẽ kinh động những lao quái vật kia. Muốn tìm kiếm mình đồ vật muốn, nhất định phải tìm tới một cái địa phương bí ẩn. Bằng không mà nói, một khi bị đối phương phát hiện, kết cục của hắn sợ rằng sẽ bị thiên đạo nhằm vào. Người đến cùng là ai? Thạch Cơ lần nữa lui nhanh, trong ánh mắt để lộ ra một vòng lạnh lùng tần sắc. Lúc này, huyết bảo nhân trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ trêu tức, "Ta là ai? Ngươi có thể xưng hô ta là Huyết Ma." Huyết Ma? Thạch Cơ nhíu mày, cái tên này hắn cũng không nghe nói qua. Không biết ta Huyết Đa Ma cười lạnh, lập tức tiếp tục nói, cũng là, bên trong vùng thế giới này, có mấy người biết danh hiệu của ta. Liền ngay cả những ngày kia đế cảnh giới các đại lão cũng không biết, chẳng có gì lạ. Cái gì? Chương 613, ngẫu nhiên gặp Huyết Đa Ma 2, chương 613, ngẫu nhiên gặp Huyết Đa Ma 2. Nghe được đối phương, Thạch Cơ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ thần sắc khó có thể tin. Như vậy, ngươi hẳn là một cái tà tộc, một cái khát máu thành tính tà ác chủng tộc, tại sao có thể có danh tự đâu? Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. Ta chính là tà ác chủng tộc, chỉ là không nguyện ý nói cho ngươi mà thôi. Huyết Đao Ma lạnh lùng đáp lại nói: "Đã ngươi không muốn nói, vậy liền không nói đi." Thạch Cơ nói, trong đôi mắt chiến ý lại càng thêm nồng đậm lên. Huyết Đao Ma hừ lạnh một tiếng, "Lực chiến đấu của ngươi, còn chưa xứng biết được ta chân chính tính danh. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi dây dưa, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi xem, coi thế nào?" "Chuyện gì?" Thạch Cơ cảnh giác hỏi. "Giết người." Huyết Đao Ma lạnh lùng phun ra hai chữ này, trong giọng nói mang theo vẻ điên cuồng, "Ta muốn giết người, mà lại muốn giết rất nhiều người. Cho nên, ngươi bây giờ chỉ cần đi giết rất nhiều người liền tốt." "Giết người?" Thạch Cơ nhíu mày, loại chuyện này có thể cũng không tốt xử lý, muốn giết rất nhiều người, đây không thể nghi ngờ là một hạng nhiệm vụ gian khổ. Đừng nói người khác, liền ngay cả chính hắn cũng không quá vui lòng đi làm. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý?" Trong lời nói mang theo một tia chất vấn. "Hừ, không nguyện ý thì sao? Ngươi có thể bắt ta như thế nào?" Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng tồi lạnh, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng bất khuất. "Mặc kệ như thế nào, ta vẫn là khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao, ta nói được thì làm được, chuyện không lập mở." Thanh âm của đối phương trầm ổn mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Rắp rưới nói nhạo, Thạch Cơ khinh thường hừ một tiếng. Lập tức thân hình khẽ động, lần nữa bổ nhào đi lên. Giữa hai người, một đạo cầu vồng màu máu cùng một đạo quang trụ màu vàng đố nhiên va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Thạch cơ quyền pháp lăng lệ ba đạo, mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh như bẻ cánh khô, mà huyết đạo ma đạo pháp thì là xảo trá độc ác, chiêu chiêu chí mạng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hai người giao thủ mấy trăm chiêu, lại như cũng khó phân thắng bại, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong. Ta cũng phải nhìn một cái, ngươi đến tụt cùng có thể ngăn trở hay không ta một kiếm này. Huyết đạo ma hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng Thạch Cơ khởi sướng công kích mãnh liệt. Lần này, hắn lựa chọn cứng đối cứng không tối lui chút nào. Một cỗ màu đỏ như máu khí lưu tại lưỡi đao của hắn bên trên ngưng tụ, hóa thành một đạo to lớn vô cùng đau mang màu máu, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng đến Thạch Cơ chém xuống dưới. Đạo này đao mang phản phất có thể cắt đứt hư không, những nơi đi qua, hết thảy đều bị chém thành hai đoạn. Thạch Cơ trong lòng giận bình, cái này huyết đao ma thực lực quả nhiên không thể coi thường. Hắn không dám khinh thường, lập tức hết sức chăm chú ứng đối một kích này. "Phá cho ta!" Thạch Cơ trợn quát một tiếng, một cái đoạn nhạc trưởng bỗng nhiên đánh ra. Trưởng phong như rồng, mang theo như núi kêu biển gầm khí thế, cùng huyết sắc đao mang kia hung hăng đụng vào nhau. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, hai đạo lực lượng va chạm sinh ra sóng xung kích để không gian chung quanh cũng vì đó rung dậy. Thạch Cơ thân thể bỗng nhiên bay rất ra ngoài, sắc mặt hơi tái nhợt mấy phần. Trong cơ thể của hắn truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt, một kích này lực lượng của đối phương thực sự quá mức hung hãn. Nếu không phải độc thể của hắn đủ cường hành, chỉ sợ sớm đã thua ở trong tay đối phương. Thạch Cơ ổn định thân hình, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực, hắn trong đôi mắt lóe ra hàn mang, cổ tay đột nhiên xoay chuyển, một đạo hào quang màu vàng nóng từ cánh tay tuôn ra. Trong vầng hào quang ẩn chứa cường hành tiếng long ngâm, làm cho người nghe trong lòng nhịn không được run. Long ngâm trưởng, Thạch Cơ trợn quát một tiếng, hai tay hợp lại cùng nhau, một đạo trưởng ấn to lớn tại lòng bàn tay của hắn hình thành. Sau đó, hắn hung hăng hướng phía huyết đao ma đánh ra. Một trường này, ẩn chứa toàn thân hắn lực lượng cùng phẫn nộ, thế phải đem đối phương đánh bại. Long ngâm trưởng là Thạch Cơ tại lần thứ nhất đăng nhập chánh trời đại thế giới lúc học được một môn võ kỹ. Môn võ kỹ này uy lực mạnh mẽ, có được hủy thiên diệt địa chi uy. Mà lại, hắn đang tu luyện long ngâm quyết tầng thứ 3 lúc, còn chưa từng triệt để đạt tới cảnh giới viên mãn. Nhưng một trường này Hắn lại đem nó dung nhập long hồn bên trong, cho sức mạnh bùng lên so với trước đó cường đại vô số lần. Giờ khắc này, Huyết Đao Ma biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn cảm giác đến một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm bao phủ ở xung quanh, làm hắn có chút cảm giác hít thở không thông. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tiểu tử này, đến cùng tu luyện công phu gì, dĩ nhiên như thế quỷ dị hắn có thể xác định, thành cơ cũng không phải là tu sĩ bình thường. Chí ít, ở trên người hắn, hắn không nhìn thấy một tia đạo lực ba động. Cái này khiến hắn cảm thấy mười phần kinh ngạc cùng bất an. Nhưng mà, Huyết Đao Ma cũng không định từ bỏ. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra Vậy ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính võ kỹ, thoại âm rơi xuống thời khắc, trên người hắn bộc phát ra một cỗ ngập trời huyết sắc ánh sáng. Ngay sau đó, một đạo to lớn huyết sắc trường ấn từ lòng bàn tay của hắn ngưng tụ mà thành, tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, hướng phía thạch cơ hung hang vô tới. Huyết trường cùng long trường trên không trung đụng vào nhau, từng đạo kinh khủng dư ba quét sạch bốn phía. Đem huyết đạo ma dưới chân mặt đất đều sinh sinh nổ bể ra đến, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Phanh, lại làm một tiếng vang thật lớn, huyết đạo ma khoệ miệng tràn ra một tia máu tươi. Toàn thể của hắn không tự chủ được hướng về sau trượt một khoảng cách, cuối cùng đỉnh trẻ tại cách xa mặt đất cách đó không xa. Hắn khó có thể tin nhìn xem Thạch Cơ, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng đã sử dụng tuyệt học, đây là hắn mạnh nhất chiêu thức, mà lại thi triển môn võ kỹ này tiêu hao cực kỳ khủng lồ. Hắn vốn cho là bằng vào thực lực của mình một chiêu liền có thể đem Thạch Cơ đánh giết, nhưng mà kết cục lại làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Huyết Đao Ma đôi mắt nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Thực lực của ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Hắn giận dữ hét. Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Huyết Đama cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Thạch Cơ trước mặt. Một giây sau, Thạch Cơ chỉ cảm thấy phía sau một trận lạnh buốt, hắn liền vội vàng xoay người, lại nhìn thấy một thanh huyết sắc lưỡi dao trong nháy mắt đâm rách bờ vai của hắn. Máu tươi lập tức chảy xối mà ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. A! Thạch Cơ đau đến kêu thảm một tiếng, thân ảnh nhoán một cái, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung huyết Đama, sắc mặt trở nên không gì sánh được căm trẫm. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại gặp được dạng này tập kích. Biết đạo ma trên mặt đều là vẻ khinh thường, lời của hắn tràn đầy vũ nhục tính. "Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Cho nên, ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng." Hắn lạnh giọng nói ra, trong mắt tràn ngập nồng đậm tử hận. "Có đúng không?" Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, song trưởng đột nhiên hợp lại cùng nhau. Long đẳng tiểu tiêu, nương theo lấy hắn một tiếng này quát lớn chương 614, Hắc Long long mạch dư nghiệt, mục chương 614, Hắc Long long mạch dư nghiệt, mục. Một, một đầu to lớn hắc long từ thạch cơ trên bàn tay bay lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Một tiếng này gào thét làm cho thiên hồn điệu ám, phảng phất ngày tận thế tới bình thường. Để huyết Đao Ma lăn lộn thân lông tơ đều dựng đứng, một câu nguy cơ tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Huyết Đao Ma sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này trên thân lại còn ẩn giấu đi một lá bài tẩy, mà lá bài tẩy này thế mà còn có thể triệu hồi ra long mạch, thậm chí còn là hắc long long mạch. Hắn biết hắc long long mạch một khi được triệu hoán đi ra, thực lực sẽ tăng đột. Hắn mặc dù là hùng chân tiên, nhưng cũng vô pháp chống cự hắc long long mạch như thế. Gia hỏa này đến cùng là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt, lại có thể tu luyện ra hắc long long mạch. Huyết Đao Ma trên khuôn mặt tràn đầy vô tận vẻ kiên rẻ. Nhưng mà, hắn cũng không dám tiếp tục lưu thủ, bởi vì hắn rất rõ ràng một khi hắn không toàn lực ứng phó, hắn rất có thể sẽ mất mạng nơi này, mà lại phía sau hắn còn có tộc nhân của hắn chờ đợi chính mình trở về, cho nên hắn nhất định phải sống sót. Thạch Cơ sắc mặt bình tĩnh như nước, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem huyết đao ma cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hắn chẳng thèm nói tới nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không dễ dàng tổn thương ngươi. Dù sao thực lực của ngươi quá mạnh, muốn giết ngươi đối với ta mà nói quá quá lãng phí chuyện. Nghe nói Thạch Cơ lời nói, huyết đao ma ánh mắt lấp loé không yên, nhưng hắn cũng không tin tưởng Thạch Cơ lời nói. Bởi vì hắn rất rõ ràng loại thiên tài này tính cách, loại người này nói lời nhiều khi từ trước tới giờ không chắc chắn. Bọn hắn trong miệng hứa hẹn bất quá là giống tuyết mà thôi. Thạch Cơ cười mỉm nói, "Không cần cẩn chứng thôi, kỳ thật ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, nếu như ngươi đáp ứng làm người hầu của ta, giúp ta làm việc, ngươi nguyện ý không?" Lư khí của hắn nhẹ nhõm mà tùy ý, phảng phất là tại hỏi thăm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. "Ngươi mơ tưởng?" Thạch Cơ lời nói rơi xuống, để vết đau ma giận tím mặt. Thanh âm của hắn tràn đầy sát khí, trong một đôi tròng mắt càng là hiện đầy tơ máu. Thạch Cơ lời nói đối với hắn mà nói là vũ nhục lớn nhất là tại Huyết Đao Ma xem ra, Thạch Cơ là muốn đem hắn xem như một con chó một dạng tùy ý hô quát. Hắn làm sao có thể cam tâm? Nhưng mà, Huyết Đao Ma cũng biết hắn không phải Thạch Cơ đối thủ, mà lại hắn hiện tại đã ở vào yếu thế địa vị, thật sự nếu không thỏa hiệp nói, hắn thật sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là, hắn nhưng là Hồng Trần Tiên A, lớn như vậy tránh trời đại thế giới, hắn chính là đỉnh tiêm tồn tại một trong. Hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện khi người khát chó? Hừ. Huyết Đao Ma hừ lạnh một tiếng, nói ra, đã ngươi chấp mê bất độ, như vậy bản tọa cũng chỉ có thể đưa ngươi chém giết nơi này. Miễn cho lãng phí bạn tọa thời gian, nói xong câu đó, huyết đao ma thân thể đột nhiên chấn động, cả người trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang phóng tới Thạch Cơ. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, phản phất một đạo như tiệm điện lướt qua hư không. Thấy cảnh này, Thạch Cơ sắc mặt hơi đổi. Chợt, thân thể của hắn nổ bắn ra mã ra, cùng huyết đao ma lần nữa kịch liệt triển khai giao chiến. Phanh, hai bóng người trên không trung trùng điệp cùng một chỗ, lập tức phát sinh va chạm kịch liệt. Lực lượng cường đại để không gian chung quanh cũng vì đó rung dậy, phản phất muốn sụp đổ bình thường. Ha ha, ngươi quá tự đại. Ngươi cho rằng bằng vào chỉ là một viên hắc long long mạch liền có thể đánh bại bạn tọa sao? Quả thực là người si nói nhọng. Huyết Đao Ma cười to nói, cứ việc Thạch Cơ công kích để trong lòng hắn khiếp sợ không thôi, nhưng hắn ngoài miệng ý nguyên không chút nào yếu thế. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Thạch Cơ ý nguyên có thể chiếm được thượng phong. Nhưng mà, hắn cũng không muốn bị tiện nhận thua. Thạch Cơ khoệ miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, khinh miệt nói ra, "Hắc Long Long Mạch, kỳ thật ta còn có mặt khác gát chủ bài đâu." Tỷ như trong đó lá bài tẩy này tên là Thiên Long, chính là Long Mạch đứng đầu. Hắc Long Long Mạch bất quá là nó một bộ phận thôi, lời của hắn tràn đầy tự tin và vẻ ngạo nhiên. Phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Cái gì? Huyết Đao Ma con người bỗng nhiên co rú lại, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hiển nhiên, hắn đối với Thạch Cơ lời nói cảm thấy không hiểu tấu cùng khó có thể tin. Hắn chưa từng nghe nói qua cái gì Tiên Long Long mạch, càng không biết nó vậy mà cường đại như thế. Liên đệ ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của nó. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, một trận tiếng long ngâm từ trên người hắn phát ra. Một cỗ cường hành long uy trong nháy mắt hướng bốn phía quét tán ra đến, để hết thảy chúng quanh cũng vì đó run rẩy. Huyết Đao Ma lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách. Trái tim của hắn cũng đi theo cuộn loạn lên, trên mặt thần sắc trở nên càng thêm khó chịu. Đáng chết. Đây là vật gì? Thật chẳng lẽ chính là trời rồng sao? Bàng không mà nói, làm sao lại có được cường đại như thế Long Uy? Huyết Đao Ma trong lòng tràn đầy nồng đậm nghi hoặc cùng bất an. Hắn biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng thoát khỏi khốn cảnh mới được. Nhưng mà, đối mặt Thạch Cơ cường đại như thế thế công, hắn trong lúc nhất thời lại có chút thuốc thủ vô sách. Thạch Cơ trên khuôn mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười nhàn nhã, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có nguyện ý hay không trở thành người hầu của ta, vì ta hiệu lực?" Hừ. Huyết Đao Ma hừ lạnh một tiếng, con mắt chuyển động Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, sau đó lạnh lùng nói: "Ta huyết đạo ma, như thế nào khuất phục tại ngươi bực này sâu kiến uy hiếp? Ngươi như nguyện ý giao ra hắc long long mạch, thả ta rời đi, ta có lẽ sẽ còn cân nhắc đề nghị của ngươi." Thạch Cơ lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, hắn chậm rãi nói ra: "Ngươi tên ngu xuẩn này, còn tại làm rẽ rủi vô vị sao? Đã ngươi cố chấp như vậy, như vậy, ta liền đưa ngươi đi trên hoàng tuyển lộ đi một lần đi. Muốn giết ta? Ngươi nằm mơ." Huyết Đao Ma lần nữa hừ lạnh một tiếng, chợt xong quần đều xuất hiện, hướng phía Thạch Cơ hung hăng đạp tới. Năm đấm kéo theo lấy kinh phòng, trong không khí vang lên liên tiếp tiếng xé gió. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ như máu nguyệt luân hiện lên ở không trung. Có chút ý tứ, Thạch Cơ ngước đầu nhìn lên lấy Thao Tung Huyết Nguyệt Huyết Đao Ma, trong mắt lóe lên một tia hào hứng. Huyết đao, một kiếm. Huyết Đao Ma vung mạnh cánh tay lên, cao cao tại thượng huyết nguyệt phảng vất nhận lấy lực lượng nào đó hấp dẫn, trực tiếp bay xuống tới, lơ lửng tại Thạch Cơ trước mặt. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn đối phó ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại mơn trỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Huyết Đao Ma sau lưng. Huyết nguyệt chém xuống, Huyết Đao Ma sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, sau lưng mình truyền đến một trận cảm giác nguy cơ to lớn. Loại cảm giác này, thật giống như phía sau hắn không gian đều bị một cỗ lực lượng vô hình cho phong tỏa ngăn cản, căn bản là không có cách đào thoát. Hắn biện pháp duy nhất chính là liều mạng một lần. Chương 614, Hắc Long Long mạch dư nghiệt 2, chương 614, Hắc Long Long mạch dư nghiệt 2. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự thôi động lực lượng bản thân, chuẩn bị làm sao cùng giải rùa. Phanh. Một tiếng vang trầm vang lên, huyết nguyệt chống rông hiện lên, thừa cơ lén lén, hung hăng bổ vào thạch cơ trên lưng. Nhưng mà, để vết đao ma chợt mắt hốc một lần, là chính mình tuyệt học này đánh xuống, vậy mà không, có thương hại đến Thạch Cơ may may. Ngược lại để Thạch Cơ mượn nhờ hắn một cái này, phản chấn trở về, trực tiếp đem huyết nguyệt đánh bật ra, rơi trên mặt đất. Thạch Cơ trên khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ chao phủ, hai cánh tay hằn chấn động, lập tức hai thanh cự phủ chống rừng xuất hiện. Hắn hai chân đạp ở cự phủ phía trên, hai tay nắm cự phủ, hung hăng hướng phía huyết đao mà cổ triển tới. Phanh phanh. Huyết đao ma song trưởng liên tục đánh ra, miễn cưỡng ngăn trở Thạch Cơ công kích. Nhưng là, hắn vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Huyết Đao Ma Hoàng Sợ nhìn xem Thạch Cơ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến, tuyệt kỹ của mình vậy mà không có đối với Thạch Cơ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thạch Cơ cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là cầm trong tay cự phủ, điên cuồng hướng lấy Huyết Đao Ma công tới. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cơ hội trong chớp mắt, cũng đã đi tới Huyết Đao Ma bên người. Một đũa hung hăng bổ về phía đầu của hắn, Huyết Đao Ma sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh. Thạch Cơ cự phủ trực tiếp bổ vào Huyết Đao Ma vị trí mới vừa đứng, lập tức một cái to lớn cái hố xuất hiện trên mặt đất, bề sâu chừng 5 trượng có thừa. Bởi vậy có thể thấy được, Thạch Cơ một đũa này uy lực khủng bố cỡ nào. Thấy cảnh này, Huyết Đao Ma sắc mặt cũng không nhịn được mà biến. Sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại lợi hại như vậy? Hắn kinh hãi mà nhìn xem Thạch Cơ, kinh ngạc đến không ngậm miệng được, trên mặt biểu lộ càng thêm phức tạp, tràn đầy rung động. Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, thanh âm đạm mạc ở trong hư không vang lên, "Đã ngươi không nguyện ý khuất phục tại sự thống trị của ta, như vậy, liền đi chết đi." Nghe được Thạch Cơ lời nói, Huyết Đao Ma trong mắt hiện ra một vòng vẻ điên cuồng. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm dữ tợn, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng của hắn truyền ra, tràn ngập án độc nói ra, "Ta sẽ không thần phục với ngươi." Nói xong, Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, toàn thân quần áo vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra trần trụi nửa người trên. Đồng thời, trên người hắn cơ bắp từng khối hở ra, giống như từng tôn bia đá, tản ra khí tức kinh khủng. Thạch Cơ khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới huyết đao ma vậy mà lại sử dụng một chiêu này. Nhưng mà, hắn cũng không e ngại một chiêu này, bởi vì hắn nhục thể phòng ngự đã đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ, liền xem như một viên đạn hạt nhân rơi vào trên người hắn, cũng chưa chắc có thể phá hư nhục thể của hắn. Oen. Một giây sau, một đoàn to lớn hỏa diễm phóng lên tận trời, toàn bộ khu vực đều bị chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Cái tiết cực nóng nhiệt độ cao để Thạch Cơ sắc mặt cũng hơi có chút luống kết. Một chiêu này uy lực, so trước đó huyết mệnh phải cường đại mấy lần không chỉ. Thạch Cơ trong lòng dâng lên một vòng vẻ kiên rẻ. Hắn biết rõ, loại chiêu thức này nếu là bị trúng mục tiêu, coi như không chết, đoan chừng cũng sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng. Huyết Đao Ma trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, trong đôi mắt càng là tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn hô to một tiếng, "Đây là ta át chủ bài cuối cùng, dù là ngươi có bao nhiêu cái mạng, cũng đừng hòng sống mệnh. Có đúng không?" Thạch Cơ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn khẽ miệng phát họa ra một vòng đùa cợt độ cong, ta ngược lại muốn xem xem, tại ngươi dưới chiêu này, ta có thể hay không trốn qua một kiếp. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại huyết đạo ma bên người. Cự phủ giơ lên cao cao, hung hăng bổ về phía huyết đạo ma đầu lâu. Không. Nhìn thấy Thạch Cơ tấm kia lạnh nhạt vô tình khuôn mặt, huyết đạo ma nội tâm hiện ra một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, thanh niên trước mắt vậy mà như thế hung hãn. Ông. Nhưng ngay lúc giờ phút này, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận vụ vù, vù âm thanh. Ngay sau đó, một cỗ đau nhức kịch liệt từ nơi lồng ngực truyền đến, để hắn không khỏi hét thảm một tiếng. Cả người thẳng tắp té lăn trên đất, trên mặt biểu lộ tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía trước, tự hồ căn bản cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy sự thật. Ta cũng có nhất định phải bảo vệ đồ vật ta. Huyết Đao Ma chậm rãi đứng dậy, giữ tận đáng sợ vết thương tại báo tố lấy máu. Nhưng mà, hắn giờ này khắc này vẫn chưa có chết đi, ngược lại giống như điên cuồng. Điên rồi. Thạch Cơ cảm giác Huyết Đao Ma khí thế trên người trở nên chợt cao chợt thấp, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn, chẳng lẽ là một chiêu này đối với hắn tổn thương quá lớn sao? Nói, thân ảnh của hắn lại hướng Huyết Đao Ma vồ tới, vồ một cái về phía Huyết Đao Ma bà vai ý đồ đem nó bắt. Nhưng mà, vào thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy sau lưng một trận âm phong gào thét mà tới, để trong lòng hắn cảnh triệu mộc thành ngùi. Hắn liền vội vàng xoay người lên địch, thế nhưng là, khi hắn thân thể quay tới thời điểm, không ngờ phát hiện, cái kia huyết đao ma chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở sau lưng của hắn, chính cười lạnh nhìn xem hắn. Ngửa mộ ta chân thân đi, phàm nhân. Huyết đao ma toàn thân bạo huyết, sau đó, cơ bắp của hắn bắt đầu chứa cách, huyết dịch trùng điệp cùng một chỗ tụ tập lại bao quạ quân thân. Rất nhanh, hắn liền tạo thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm. Thấy cảnh này, thành cơ con người bỗng nhiên co rú lại, Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Cái này một bộ áo giáp, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là tránh trời đại thế giới nguyên trong tịch bản, vị Tiên Đế lấy được bộ áo giáp kia dáng vẻ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trên thế giới này lại còn sẽ tồn tại dạng này áo giáp. Dạng này áo giáp giá trị tuyệt đối có thể xưng nghịch thiên cấp bậc. Cho dù đặt ở Hồng Trần Tiên bên trong, dạng này thôi giáp cũng là cực kỳ thừa thất to đại. Không hổ là Hồng Trần Tiên, quả nhiên bất phàm. Ngay cả nghịch thiên như vậy áo giáp đều xuất hiện, ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Thạch Cơ lông mày níu chặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, con mắt có chút nheo lại, sau đó đột nhiên mở ra. Hai tay bắt đầu kết ấn, sau một khắc, từng đạo phù văn màu vàng ở trên người hắn hiện hiện ra. Những phù văn màu vàng này tại thạch cơ trên thân hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành từng viên lớn trừng ngón cái quang cầu màu vàng. Những quang cầu này bên trong ẩn chứa năng lượng ba động khủng bố. Thạch cơ hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên vươn quát, Cửu Tiêu thần lôi. Xìu. Từng đạo tiềm điện màu tím đen từ quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong bắn ra, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, mang theo làm cho người hít thở không thông áp bách cảm giác, hướng huyết đạo ma chỗ khu vực mà tới. Tiệm điện màu tím đụng vào huyết đao ma chỗ khu vực, từng vòng từng vòng gợn sóng độn nạo lên. Cái kia cố hủy diệt giống như ba động, càng đêm không khí xé rách đến vỡ nát. Thạch cơ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm huyết đao ma, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. TT. Những cái kia tiệm điện màu tím dư uy còn vô cùng kinh khủng, càng đừng đề cập nơi này đã là thạch cơ sơn nhà. Cái này khiến trong lòng hắn vui mừng, khoe miệng lộ ra một vòng vẻ dữ tợn. Chương 615, dễ như trở bàn tay đột phá, 1, chương 615, dễ như trở bàn tay đột phá, 1. Đi cho đi. Thạch cơ khẽ quát một tiếng, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất không thấy. Mà giờ khắc này, cái tia thiểm điện màu tím thì lại lấy tốc độ nhanh hơn, hướng huyết đao ma quét sạch mà đi. Hưu. Từng đạo thiểm điện màu tím lướt qua huyết đao ma thân thể, lập tức để trên người hắn tách ra một tầng huyết hoa. Máu bắn tung tóe, để trên mặt của hắn tăng thêm mấy phần tà ác hư vị. Huyết đao ma gầm thét, nhanh nhẹn rung động chân trời, hắn nói mặc dù không biết lực lượng của ngươi nguồn gốc từ nơi nào, nhưng chưa nắm giữ quy tắc chi lực, ngươi cuối cùng chỉ là phàm nhân một cái. Muốn giết ta? Hừ, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi đạt được, ngược lại sẽ để cho ngươi nếm cả trả tấn, thống khổ đến chết. Thạch Cơ nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng giật một cái, ánh mắt như dao Nhìn thẳng đối diện Huyết Đao Ma, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "A, quy tắc chi lực, ngươi cứ như vậy xác định ta sẽ không." Lời còn chưa dứt, Thạch Cơ quanh thân phun trào lên một khối năng lượng bảng bạc ba động, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, chỉ gặp từng đạo dài nhỏ ma phù văn thần bí tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, những phù văn này xen lẫn cuốn quanh, tản mát ra kỳ dị mà mê người con trạch. Huyết Đao Ma thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, một cỗ tâm tình bất an giống như thủy triều sông lên đầu, để hắn không tự chủ được muốn lui lại. Nhưng mà, hắn lúc này đã mất chỗ có thể trốn. Thạch Cơ trong mắt lóe ra băng lãnh mà lăng lệ qua màn, tay phải hắn giơ cao, Nhằm ngay Huyết Đao Ma, quát lạnh một tiếng, "Đi!" Theo Thạch Cơ quắc khế, trong tay hắn phủ văn bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, những ánh sáng này cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh lóng lánh hàn quang trường thương, mang theo vô tận uy thế, hướng Huyết Đao Ma đâm tới. Giờ khắc này, Thạch Cơ cho thấy hắn lĩnh ngộ quy tắc chí lực, càn khôn tương thuận, uy lực của nó to lớn, làm cho người kinh hãi. Trường thương đâm ra trong mắt, không gian bốn phía đều phảng phất bị bóp méo, chôi kia do phủ văn ngưng tụ mà thành trường thương, mang theo lực lượng hủy thiên di địa, thẳng tiến không lùi đâm vào Huyết Đao Ma thân thể. "Không!" Huyết Đao Ma phát ra thê lương bi thảm Thân thể run rẩy kịch liệt, lại không có chút nào sức chống cự. Tại dưới một thương này, trên người hắn áo giáp trong nháy mắt vỡ nát, cả người bị trường thương xuyên thủng, máu tươi văng khắp nơi, trong mắt đều lồi đi ra, trong mắt tràn đầy nồng đậm không cam lòng cùng tuyệt vọng. Thạch cơ một thương xuyên qua huyết đao mà thân thể sau, tay phải dùng sức xoắn một phát. Xoạt xoạt một tiếng, huyết đao ma đầu lập tức bị xoắn đến vỡ nát, một cỗ tinh thuần linh hồn năng lượng mãnh liệt mà ra, cấp tốc tràn vào thạch cơ thể nội. Cỗ này tinh thuần linh hồn chi lực bị thạch cơ luyện hóa, trở thành lực lượng của chính hắn, khiến cho hắn thực lực tại nửa bước thánh nhân cảnh giới đạt được tiến một bước củng cố, cùng lúc trước so sánh, cường đại dòng ra gấp đôi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh âm hệ thống nhắc nhở tại thạch cơ trong đầu vang lên, "Len keng. Là chúc mừng ký chủ đột phá cũng vững chắc nửa bước thánh nhân cảnh, đặc biệt ban thưởng ký chủ cựu tiêu long hồ ấn một viên." Nghe được hệ thống thanh âm, thạch cơ nhếch miệng lên một vòng sáng lạn độ cong. Hắn vung tay lên một cái, cái kia cựu tiêu long hồ ấn liền xuất hiện ở trong tay của hắn, tản ra sáng chói chói mắt tử kim quang trạch, tựa như một vòng nắng bỏng tiêu dương trôi nổi tại không trung. Hỗn độn chí bảo. Thạch cơ trong lòng giận mình, hắn không nghĩ tới hệ thống lần này vậy mà lại ban thưởng bảo vật quý giá như thế. Hắn cầm thật chặt cựu tiêu long hồ ấn, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng trong lòng tràn đầy trở mong cùng kích động. Bây giờ Thạch Cơ, thực lực đã không phải ngày xưa, nhưng so sánh, lại thêm trong tay Hỗn Độn Chí Bảo cựu Tiêu Long Hồ Ấn, hắn thực lực tổng hợp sẽ có một cái bay vọt về trước. Phối hợp thêm hắn nắm giữ chiến kỹ cùng pháp quyết, thực lực của hắn chắc chắn lại tiến thêm một bậc thang. Ngay ở chỗ này, lấy lực chứng đạo đi. Thạch Cơ trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nếu trong tay có cựu Tiêu Long Hồ Ấn dạng này Hỗn Độn Chí Bảo, hắn sao không mượn cơ hội này, trực tiếp đột phá đến Hỗn Vũ Hiện Đại La Kim Tiên cảnh giới đâu? Hắn tin tưởng, bằng vào chính mình tâm hậu nội tình cùng không ngừng cố gắng, đột phá Hỗn Vũ Hiện Đại La Kim Tiên cảnh giới cũng không phải là việc khó. Chúng chi, tại tranh trời đại thế giới loại này, cao đẳng vị diện hùng Trần Tiên Nhãn bên trong, bọn hắn có lực lượng căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ trên khuôn mặt không khỏi toát ra một vòng nụ cười tự tin. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại rộng lớn trong hư không vô ngần. Bàn tay hắn nắm chặt Cửu Tiêu Long Hổ Ấn, bắt đầu câu thông đại đạo 3000 một trong lực lượng pháp tắc. Theo lực lượng pháp tắc dần dần dung nhập Cửu Tiêu Long Hổ Ấn bên trong, Thạch Cơ chỉ cảm thấy toàn thân một trận tứ sướng, trên người hắn khí tức cũng biến thành càng cường đại. Tường đạo đường vân thần bí không ngừng hiện lên ở hắn trên bên ngoài thân, tựa như từng đầu kim long quấn quanh ở trên thân thể hắn, lóe ra hào quang chói sáng. Hoàng Long Long cừu tiêu long hổ ẩn tại thạch cơ trước mặt khẽ rung động, lực lượng pháp tắc thông qua món chí bảo này, một sợi lại một sợi truyền vận đến thạch cơ thể nội, khiến cho hắn lực lượng không ngừng tăng lên. Thạch cơ trên người tán phát ra khí tức cường đại đưa tới tiên vực trong cấm khu tất cả Hồng Trần tiên chú mục. Bọn hắn nhao nhao nghị luận lên, đó là dạng gì lực lượng? Ta sống mấy trăm năm, chưa từng nghe nói qua Hồng Trần tiên phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Các ngươi nhìn nam nhân kia bóng lưng, tựa hồ rất lạ lẫm a. Đông đảo Hồng Trần tiên ánh mắt đều rơi vào thạch cơ trên thân, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Trong lòng bọn họ tràn ngập to mò cùng sợ hãi thán phục, đối với thạch cơ chỗ cho thấy lực lượng cảm giác đến khó lấy tin. Thạch cơ cầm trong tay Cửu Tiêu Lăng Hồ Ấn, trong ánh mắt để lộ ra một loại vô địch tín nhiệm. Hắn điên cuồng thúc dục lực lượng của mình tràn vào Cửu Tiêu Lăng Hồ Ấn bên trong, khiến cho Cửu Tiêu Lăng Hồ Ấn truyền ra một đạo đỉnh thai nhức góc tiếng vụ vụ. Ngay sau đó, từng đạo kinh khủng lôi đỉnh từ Cửu Tiêu Lăng Hồ Ấn bên trong bắn ra mà ra, hóa thành từng đạo lôi đỉnh phong bạo ở trong hư không tản phá bừa bãi. Lôi đỉnh màu tím giống như thực chất bình thường chém vào ở trong hư không. Đem hư không xé rách ra từng đạo khe hở thật lớn, thậm chí còn có một ít lôi điện ở trong hư không bạo tạc, hình thành đáng sợ lôi hỏa thủy triều, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Thấy cảnh này, Thạch Cơ trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết, đây hết thảy đều là chính hắn lĩnh ngộ ra tới chiêu thức chỗ cho thấy uy lực. Một chiêu này uy vi lực viễn siêu di vãng, so trước đó chọn vẹn lật ra gấp 3 có thừa. Hô hô hô Thạch Cơ hít sâu mấy hơi, cố gắng áp chế xuống kích động trong lòng mênh mông cảm xúc. Sau đó hắn lần nữa thúc dục vũ hồn của mình, một viên to lớn viên cầu màu đen. Trong viên cầu hiện lên mênh mông tinh thần hư ảnh, đây đều là tinh thần chi lực châu ngưng tụ mà thành mà tại viên cầu trung ương, là một mảnh mênh mông tinh vực, trong tinh vực có vô số hành tinh lập lòe. Những hành tinh kia đều tại vây quanh viên kia viên cầu màu đen xoay tròn, phóng xuất ra hào quang chói sáng, là viên này to lớn viên cầu màu đen tăng thêm một vòng lộng lẫy cảm giác. Chương 615, dễ như trở bàn tay đột phá, 2, chương 615, dễ như trở bàn tay đột phá, 2. Tại viên cầu màu đen bên cạnh, còn có từng viên to lớn hành tinh tản ra hào quang sáng chói. Trong đó có từng viên quái vật khổng lồ đang chậm rãi vận chuyển, tản ra tính hủy diệt ba độ. Bọn chúng phản phất là giữa thiên địa kinh khủng nhất tai nạn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đó là cái gì? Thái cổ man hoang hung thú sao? Nhìn thấy viên cầu màu đen cùng những cái kia tàn gia khí tức hủy diệt hành tinh, tiên vực trong cấm khu Hồng Trần Tiên bọn họ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Viên này viên cầu màu đen thực sự quá mức quỷ dị, để bọn hắn cũng nhịn không được kinh hồn táng đạm đứng lên. Nhưng mà, Thạch Cơ vẫn không để ý tới phản ứng của bọn hắn. Hắn hết sức chuyên chú thao túng viên này viên cầu màu đen, bởi vì hắn biết, viên cầu này hẳn là pháp tắc hình thức ban đầu. Bây giờ hắn đã đột phá đến Hỗn Nguyên Huyền thoại La Kim Tiên cảnh giới, Cửu Tiêu Long Hồ ẩn cũng có thể theo hắn cùng nhau tu luyện, cái này khiến cho hắn lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Đi Thái cơ khẽ quát một tiếng, vung tay lên, viên kia viên cầu màu đen liền hướng phía sâu trong hư không đột mạnh mà đi. Nó mang theo lực lượng hủy diệt hung hăng đụng vào trên hư không. Phanh! Cửu Tiêu Long hổ ấn hung hăng nện ở trên hư không, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, hư không ngoại vi cứng rắn không gian trực tiếp bị lệnh đến vỡ nát, cả khối không gian đều lom sùm dưới, xuất hiện một cái hố cực lớn. Làm sao có thể? Đây chính là hư không a. Tiên vực trong cấm khu, một tên hồng trần tiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ không giằng tin. Mà Khắc Hồng Trần Tiên cũng giống như thế, bọn hắn mặc dù đều là Hồng Trần Tiên bên trong người nổi bật, nhưng giờ phút này lại đều cảm thấy chấn kinh cùng mê mang. Bọn hắn chưa bao giờ thấy quang lịch thiên như vậy tồn tại, càng không tin mình có thể đón lấy hồn nguyên đại la kim tiên công kích. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt, để bọn hắn không thể không tin tưởng. Thạch Cơ thấy cảnh này, trong mắt lại lộ ra một tia cười lạnh. Vừa rồi một cái kia, hắn cũng không dùng hết toàn lực, bởi vì hắn biết, dạng này một chút đánh đi ra, căn bản cũng không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ đối với Cửu Tiêu Lăng Hồ ẩn tạo thành không nhỏ tiêu hao. Tại Thạch Cơ xem ra, trên thế giới này, pháp tắc chính là duy nhất Cửu Tiêu Long Hổ ấn bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại pháp tắc chí lực, hắn chỉ cần đem chính mình dung nhập lực lượng pháp tắc dung nhập vào Cửu Tiêu Long Hổ ấn bên trong, liền có thể đem bên trong ẩn chứa pháp tắc phóng xuất ra. Nhưng mà, hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn làm đến điều này. Bởi vì cái kia cỗ pháp tắc vẫn chưa hết đè hòa tan vào Cửu Tiêu Long Hổ ấn bên trong, mà lại cái này cũng liên quan đến pháp tắc bên trong lão rượu. Hắn nhất định phải một bước một cái dấu chân từ từ tìm đòi, mới có thể hoàn toàn khống chế nguồn lực lượng này. Đây là vận khí của hắn, cũng là cơ duyên xảo hợp. Bây giờ, hắn thành công đột phá đến Hỗn Nguyên Huyền Bại La Kim Tiên cảnh giới, tình huống đã khác biệt. Hắn không chỉ cần phải đem Pháp Tắc Hoàn Mỹ dung nhập Cựu Tiêu Long Hổ Ấn bên trong, còn cần tốn hao thời gian rất dài đi triệt để lý giải những cái kia ảo diệu, mới có thể chân chính khống chế Pháp Tắc chi lực. Oen, Thạch Cơ hai tay bỗng nhiên dùng sức, đem Vũ Tiêu Long Hổ Ấn giơ lên cao cao. Sau đó, từng đạo kinh khủng pháp tắc càng không ngừng từ viên cầu màu đen bên trong phóng xuất ra, hóa thành từng đầu tinh hệ cự thú gầm thét, giương nhanh múa đuột hướng phía Tiên vực cấm khu vụt tới. Những cự thú này trên thân phóng thích ra pháp tắc lực lượng cực độ tinh thuần, mỗi một đầu cự thú đều có được có thể so với Hồng Trần Tiên Cường giả lực lượng. Nhưng mà, tại Thạch Cơ xem ra, đây hết thảy lại cũng không tính là gì. Lực thể của hắn, ngày càng trở nên không thể phá vỡ, liền ngay cả thể nội ẩn chứa pháp tắc chí lực, cũng càng bàng bạc mênh mông. Một tiếng oanh minh vang vọng chân trời, Thạch Cơ lại lần nữa đưa tay, đem cái kia viên cầu màu đen đột nhiên đánh tới hướng hư không, trong chốc lát, cặp mắt của hắn tựa như tia chớp sắc bén, ngắm nhìn một phía, lộ ra một cỗ không thể khinh thường uy thế. Siêu, từng đạo nóng bỏng hường quang, từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, giống như mũi tên rời cùng, trong lúc thoáng qua, liền đã tới gần Thạch Cơ trước người. Đối mặt bất thình lình thế công, Thạch Cơ nết miệng lên một vòng cười lạnh, thân thể hơi hơi nghiêng, nhẹ nhàng tránh thoát hường quang xâm nhập. Tay phải hắn nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên đánh về phía trước. Oeng! Hư không tại quần kinh phía dưới ầm vang nổ tung, phản phất không thể thừa nhận nguồn lực lượng này trùng kích. Lúc này, từ tiên vực trong cấm khu tuân gia Hồng Trần Tiên bọn họ, không thể không trực diện trước mắt cái này khủng bố đến cực điểm thạch cơ. Bọn hắn biết rõ, nếu không đem thạch cơ diệt trừ, thế giới của bọn hắn sẽ đứng trước hủy diệt vạn rồi. Đây cũng là thạch cơ thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau mang đến hậu quả cùng đại giới, sự cường đại của hắn đã nghiêm trọng uy hiếp đến những này Hồng Trần Tiên lợi ích, bọn hắn như thế nào lại tùy tiện bỏ qua. Siu Từng người từng người Hồng Trần Tiên cùng thi triển thần thông, nhao nhao hướng phía Thạch Cơ đánh giết mà đi. Tu vi của bọn hắn đều là bất phàm, lại phối hợp ăn ý, tựa như một tòa trận pháp cỡ nhỏ, đem Thạch Cơ một mực giam ở trong đó. Những này Hồng Trần Tiên đều là từ tiên vực cấm khu vội vàng chạy đến, bọn hắn biết rõ Thạch Cơ thực lực cường đại, thậm chí chỉ bằng vào sức một mình, đều khó mà chống lại. Nhưng mà, bọn hắn liên thủ đánh cược một lần, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống, nhưng muốn triệt để đánh bại Thạch Cơ, lại là hy vọng xa vời. Bởi vậy, bọn hắn quyết định được ăn cả ngã về không, trước liên thủ đem Thạch Cơ đánh tan. Cử động như vậy không thể nghi ngờ tràn đầy phong hiểm. Nhưng ở này trong lúc mix up, lại là bọn hắn lựa chọn duy nhất, cũng là bọn hắn thông hướng sinh lộ đường tắt duy nhất. Thạch Cơ sắc mặt lạnh lùng, trong hai con ngươi lóe ra sát hàn quan mang. Các ngươi bọn này người không biết tự lượng sức mình, quả thực là đang tìm cái chết hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một đầu to lớn chằn long, thân rồng bay xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng những cái kia Hồng Trần Tiên Bộ nhào mà đi. Lần này, Thạch Cơ cũng không vận dụng bất luận cái gì tiên thuật, mà là trực tiếp bằng vào nhục thân sức mạnh cưỡng hãn, cùng Hồng Trần Tiên bọn họ triển khai một trận cứng đối cứng đọ sức. Lực lượng của hắn vốn là cực kỳ kinh người. Tung Chi hắn còn nắm giữ lấy Cửu Tiêu Long hộ ấn, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau, càng là dung hợp lực lượng pháp tắc. Hắn hôm nay, nhục thân cường đại, đã có thể so với Hồng Mông cấp bậc bảo vật. Tại lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ bên trên, Thạch Cơ có kiến giải độc đáo cùng thể nghiệm, bởi vậy, ở phương diện này hắn chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Hắn tựa như một đầu dao lòng, tại Hồng Trần Tiên chúng ở giữa du tẩu, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, đại địa lình trệ, một mảnh hỗn độn. Thạch Cơ lực lượng đã vượt rất xa Hồng Trần Tiên bọn họ, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản Thạch Cơ thế công. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị Thạch Cơ đánh chúng quân lính tán dã. Rết. Liêu Mạc Hồng Trần Tiên bọn họ giống giận dữ, dốc hết toàn lực ngăn cản Thạch Cơ tấn công mạnh. Thực lực của bọn hắn mặc dù không kém, nhưng đối mặt Thạch Cơ cường địch như vậy, muốn đào thoát hắn truy sát lại là khó như lên trời. Thạch Cơ công kích càng cuồng mãnh, tường tôn Hồng Trần Tiên tại quyền cước của hắn bên dưới vẫn lạc. May mắn còn sống sót Hồng Trần Tiên bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn nhân số đông đảo, lại như cũng bị Thạch Cơ áp chế đến không ngẩng đầu được lên. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao những lão quái vật kia đều không muốn trêu chọc Thạch Cơ, Thạch Cơ thực lực thật sự là cường hãn làm cho người khác sợ hãi. Chương 616, một quyển một cái hồng chẩn tiên, một, chương 616, một quyển một cái hồng chẩn tiên, một. Không chỉ có như vậy, thạch cơ trên người tán phát ra khí tức càng là khủng bố đến cực điểm, phàm phất làm cho cả tiên vực cấm khu đều đang run rẩy. Không được, lực lượng của chúng ta ngay tại cấp tốc tan biến một tên hồng chẩn tiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình lực lượng ngay tại phi tốc suy mòn. Không sai, cố khí tức này quả kinh khủng, chúng ta không chịu nổi một tên khác hồng chẩn tiên khắp khuôn mặt lạ vẻ sợ hãi, hắn cảm giác đến tuổi thọ của mình đang bị nguồn khí tức kinh khủng này cấp tốc thất tệ. Chúng ta lại kiên trì mười mấy phút, các loại lực lượng hồi phục lại Giang Hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ một tên tóc trắng hồng Trần Tiên giữ tận mà quát. Thạch Cơ nghe vậy, lông mày nhướng lên, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào tên này Hồng Trần Tiên, đôi mắt chỗ sâu lóe ra xâm hàn sát khí vậy ta liền đem các ngươi ép thành bụi phấn đi. Lời còn chưa dứt, Thạch Cơ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ông sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại tên kia Hồng Trần Tiên trước mặt, một quyền đột nhiên ném ra. Hồng Trần Tiên vạn phần hoảng sợ, vậy mà lúc này hắn đã căn bản là không có cách tránh né Thạch Cơ một quyền này. Với một tiếng vang thật lớn, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát mà ra, tên kia Hồng Trần Tiên đầu trong nháy mắt bị lệnh đến vỡ nát thân thể như là giống như diều đất dây bay rất ra ngoài xa vài trăm thước, nặng nề mà ngã xuống đất. Bèn bèn một quyển, liền có một tên hồng chẩn tiên vẫn lạc. Còn lại hồng chẩn tiên bọn họ sắc mặt đại biến, hai mắt trừng tròn xoe, trong mắt đều kém chút tung ra hốc mắt. Bọn hắn đều biết rõ, Thạch Cơ thực lực đến tận cùng khủng bố cỡ nào. Bọn hắn liên thủ phía dưới, vậy mà đều không phải Thạch Cơ hợp lại chi địch, đây quả thực thật là đáng sợ. Mau trốn. Còn lại 16 tên hồng chẩn tiên tâm kinh run sợ, điên cuồng hướng lấy nơi xa chạy thủ mạng. Bọn hắn căn bản không dám cùng Thạch Cơ chính diện giao phong, chỉ muốn mau chóng thoát đi Thạch Cơ phạm vi tầm mắt. Các ngươi trốn được sao? Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện ở một tên Hồng Trần Tiên phía sau. Tê lạ một tiếng, tay trái của hắn đột nhiên bắt lấy tên kia Hồng Trần Tiên, tay phải nắm đấm thì hung hăng đập vào Hồng Trần Tiên trên đầu. Phanh! Một cỗ lực lượng khủng lồ bộc phát mà ra, trực tiếp đem tên kia Hồng Trần Tiên thân thể đánh nổ, huyết dịch văng khắp nơi, hài cốt không còn. Một màn này để còn lại Hồng Trần Tiên bọn họ tâm kinh đảm hàn, cũng không dám lại tiếp tục chạy trốn. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tuyệt đối không nghĩ tới ở trong hư không, Thạch Cơ lại còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Tại thực lực của bọn hắn trước mặt, Thạch Cơ đơn giản liền như là nghiền ép sâu tiến bình thường nhẹ nhàng như thường. Mọi người liên thủ giết hắn, nếu không chúng ta đều phải chết, những này Hồng Trần Tiên bọn họ nhao nhao điên cuồng mà gầm thét, nhìn về phía Thạch Cơ trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm hận ý cùng sát cơ. Thạch Cơ nghe vậy, ánh mắt như băng giống như rất lạnh. Muốn giết ta? Chỉ bằng các ngươi đám ô hợp này, cũng xứng sao? Hắn châm chọc cười nói. Hắn hôm nay đã có được hỗn độn linh thể, lại nắm trong tay lực lượng pháp tắc, thực lực cường đại, đã vượt rất xa bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cho dù là Hồng Hoang bên trong mấy cái thánh nhân liên thủ, muốn đem hắn chém giết, chỉ sợ cũng đến bỏ phí một phen chắc trở. Mai nhục thể của hắn cường đại, càng là làm cho người giận sôi. Từng tôn Hồng Trần Tiên mặt lộ vẻ dữ tợn, điên cuồng thúc dục lực lượng trong cơ thể, ý đồ làm sao cùng giãy rủa. Thạch Cơ trong đôi mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, hắn tựa hồ đã quyết định những này Hồng Trần Tiên vận mệnh. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Thạch Cơ trong đôi mắt dũng động sát cơ nồng nặng, lời của hắn phất đến từ cựu lũ địa ngục hàn băng, để cho người ta không rét mà run. Sau một khắc, hắn trực tiếp cơ nằm đẫm, hướng phía những này Hồng Trần Tiên bọn họ bổ nhào mà đi. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kí người, trong chớp mắt cũng đã vọt tới những này Hồng Trần Tiên bọn họ trước mặt. Oeng, liên tiếp trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, thạch cơ nhục thân tựa như một máy cỗ máy chiến tranh, đánh đâu thằng đó, phàm là đụng phải hắn Hồng Trần Tiên, hết thảy đều bị hắn ép bạo thành huyết vụ. Trên người hắn tản ra khí tức khủng bố, khiến cái này Hồng Trần Tiên bọn họ cảm nhận được trước nay chưa có chí mạng uy hiếp. Giết hắn, từng người từng người Hồng Trần Tiên điên cuồng gầm thét, nhao nhao thi triển ra chính mình công kích cường đại nhất thủ đoạn. Ông, thạch cơ trên thân tách ra một tầng thật dày hào quang màu vàng đất, pháp tắc hệ tổ lực phòng ngự ở trên người hắn phát huy đến cực hạn lại thêm hắn tự thân cường đại năng lực phòng ngự, cho dù là những này hồng chẩn tiên bọn họ liên thủ công kích, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Wen, những cái kia hồng chẩn tiên bọn họ nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện vô số đạo vết thương, máu tươi phun ra ngoài, nhộn đỏ hư không. Thạch cơ sừng sững ở trong hư không, mắt sáng như lốc, nhìn xuống những này như là con kiến hôi hồng chẩn tiên bọn họ. Các ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Thạch cơ cười lạnh nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy xâm nhiên chi ý, nếu như không muốn bị ta giết sát, liền quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Nếu không, hôm nay các ngươi ai cũng mơ tưởng chạy thoát. Mơ tưởng, một tên Hồng Trần Tiên cắn răng nghiến lợi quát, chúng ta chính là tiên vực bên trong đứng đầu nhất người tu luyện, sao có thể có thể sẽ thần phục với ngươi tên tiểu bối này. Vĩnh Viễn cũng không có khả năng. Chúng ta thả rằng chiến tử, cũng sẽ không hướng ngươi quỳ gối đầu hàng, một tên khác Hồng Trần Tiên cũng giận dữ nói ra. Bọn hắn biết rõ chính mình căn bản không phải thạch cơ đối thủ, nhưng chỉ có giết chết thạch cơ, bọn hắn mới có hy vọng còn sống. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thánh nhân cỡ giả. Thạch cơ trên thân nổ bắn ra một vòng hào quang lộng lẫy chói mắt, ngay sau đó thân hình hắn khế động, hóa thành một đạo lưu tinh màu đen. Trong nháy mắt tiến vào một đám hồng chẩn tiên bên trong. Tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Thạch Cơ Song Quyền đột nhiên vung vậy mà ra. Phanh lập tức, một trận tiếng vang trầm nặng vang lên, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, những này hồng chẩn tiên bọn họ tất cả đều bị đập bay ra ngoài. Thân thể của bọn hắn ở trong hư không quần quật lấy, máu tươi rơi đầy đất. "A ta không muốn chết a." Một tên hồng chẩn tiên phát ra tuyệt vọng tiếng hét thảm. Nàng đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Thạch Cơ, trên mặt lộ ra điên cuồng cùng thần sắc dữ tợn, "Ta muốn ngươi chết." Sau khi nói xong, tên này hồng chẩn tiên thân thể vậy mà hóa thành một đầu mãng xà khổng lồ, mở ra miệng to như chỗ máu trốn phía thạch cơ bộ nhà mà đi, ý đồ đem hắn cuốn quanh chí tử. Nhưng mà, tại thạch cơ lực lượng kinh khủng kia trước mặt, nàng dễ rủi lộ ra như vậy vô lực lại nhỏ bé. Người đây là đang tự tìm đường chết. Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, lập tức, thân thể của hắn bộc phát ra ngân quang chói mắt, ngay sau đó, trong lòng bàn tay của hắn, nương tụ ra một viên quyền ấn màu vàng, bỗng nhiên vung ra, trực tiếp đem con mãng xà khổng lồ kia đánh thành mảnh vỡ. Ngay một khắc này, tên kia Hồng Trần Tiên cũng hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Chương 616, một quyển một cái Hồng Trần Tiên, 2, chương 616, một quyển một cái Hồng Trần Tiên, 2 Thạch Cơ chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua còn lại mấy tên Hồng Trần Tiên, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Ta khuyên các ngươi hay là biết chút thời vụ, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nếu không, chờ ta động thủ, coi như không phải đơn giản giết chết các ngươi dễ dàng như thế." Nói không chừng, ngay cả các ngươi chỗ thống trị thế giới, cũng sẽ bởi vì các ngươi hành vi ngu xuẩn, mà lâm vào một mảnh sinh linh đồ thán. "Vì, chúng ta thả rằng chiến tử, cũng sẽ không khuất nhục đầu hàng." Một tên khác Hồng Trần Tiên cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, sau đó, hắn hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, đột nhiên hướng Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ nhưng lại chưa trốn tránh, ngược lại giơ chân lên, hung hăng đạp xuống. Cái kia đạo màu đỏ lưu quang, tại thạch cơ dưới chân trong nháy mắt bị giẫm đến vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, tên kia Hồng Trần Tiên trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó, thân thể của hắn hóa thành một đạo huyết vụ, hoàn toàn chết đi. Một màn này, để còn lại mấy tên Hồng Trần Tiên triệt để hâm mất. Thực lực của bọn hắn, mặc dù đều đạt đến chánh trời đại thế giới đỉnh tiêm trình độ, nhưng cũng tiếc, cùng thạch cơ so sánh, thực lực của bọn hắn chênh lệch thực sự quá lớn. Loại cấp bậc này chênh lệch, căn bản là không có cách đền bù. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Thạch cơ cũng lười lại nói nhảm, đi thẳng tới trung ương vị trí, nhàn nhạt nói ra: Các ngươi đều đã khó thoát khỏi cái chết, trước khi chết, đem các ngươi ký ức giao cho ta đi." Những cái kia Hồng Trần Tiên lẫn nhau liếc nhau một cái, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn trải qua thiên tân và khổ, mới tại trong Hồng Trần lịch luyện thành tiên, có vô số chân quý ký ức. Mà lại, tại bọn hắn trước khi chết, sẽ còn lưu lại một sợi tàn hồn, để hậu đại kế thừa bọn hắn di sản. Những hậu bối này ký ức sẽ truyền lại cho bọn hắn hậu đại, cũng do hậu đại thay thủ hộ. Thạch Cơ dự định hấp thu phương thế giới này thiên đạo, tự nhiên cần che giấu chính mình đến từ thế giới khác thân phận. Ngươi không phải chúng ta tránh trời đại thế giới người đúng lúc này? Cư không đột nhiên vỡ ra đến, một cái tựa như băng sơn giống như lạnh lùng nữ nhân chậm rãi đi ra. Thứ nhất tiên vực cấm khu Cựu Thiên Nữ Đế, những cái kia vốn đã bị Thạch Cơ đánh hấp hối hồng trần tiên bọn họ, nhìn thấy người đến, trong mắt lập tức giấy lên ngọn lửa hy vọng. Bọn hắn vốn cho rằng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chưa từng nghĩ, gặp được Thứ nhất tiên vực cấm khu cường giả đến đây trợ giúp. Nếu như Cựu Thiên Nữ Đế nguyện ý giúp trợ bọn hắn, thế cục kia liền hoàn toàn khác biệt. Cựu Thiên Nữ Đế ánh mắt lạnh như băng rơi vào Thạch Cơ trên thân, lạnh lùng hỏi, ta mặc kệ ngươi có phải hay không đến từ mặt khác đại thế giới người, ta chỉ hỏi một câu, phương thế giới này Hồng Trần Tiên bọn họ có phải là ngươi giết hay không? Xem ra, Hồng Trần Tiên ở giữa cũng tồn tại chênh lệch rõ ràng. Cùng là Hồng Trần Tiên, những người này mặc dù không có bị Cựu Thiên Nữ Đế nhìn chằm chằm, nhưng trong lòng không hiểu hiện ra một cú cảm giác đè nén. Ngươi, chính là thứ nhất tiên vực cấm khu Cựu Thiên Nữ Đế. Thạch Cơ ngữ khí lạnh nhạt như nước, mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn cũng không phải thật hiếu kỳ, mà là bởi vì hắn phát hiện, cái này Cựu Thiên Nữ Đế tu vi, vậy mà khủng bố đến cực điểm, thậm chí trong lúc mơ hồ còn siêu việt Hồng Hoang thế giới chuẩn thánh, đạt đến nửa bước thánh nhân cảnh giới. Điểm này, là Thạch Cơ tuyệt đối không có dự liệu được. Cựu Thiên Nữ Đế hừ lạnh một tiếng, Không sai, ta chính là chánh trời đại thế giới Cửu Tiên Nữ Đế. Ngươi đến cùng là thế giới nào ngươi? Ta khuyên ngươi hay là mau mau xéo đi, nếu không, ta không để ý đưa ngươi diện sát ở đây." Cửu Tiên Nữ Đế trong đôi mắt lóe ra một vòng sâm hàn sắc cơ. Mặc dù nàng chưa bao giờ thấy tận mắt mặt khác đại thế giới người, nhưng từ thạch cơ đối đãi mảnh thế giới này thái độ bên trong, nàng có thể suy đoán ra, người này nhất định là cái cực kỳ phế lối tồn tại." Thạch Cơ nghe vậy, khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được, Cửu Tiên Nữ Đế là thật muốn giết hắn. "Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì muốn giết ta?" Thạch Cơ hỏi. Cửu Thiên Nữ Đế trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ trào phúng, nàng cười lạnh nói, "Tránh trời đại thế giới, hết thảy có 365 cái thế giới, nhưng ngươi là duy nhất một cái kẻ ngoại lai. Bởi vì trên người ngươi không có chúng ta tránh trời đại thế giới những tinh cầu khác khí tức." Thạch Cơ có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới chính mình kẻ ngoại lai thân phận đã vậy còn quá tùy tiện liền bại lộ. Mà lại, hắn càng thêm kinh ngạc chính là, tránh trời đại thế giới lại có 365 cái thế giới, mà hắn đến từ thế giới khác, tại vũ trụ mênh mông này bên trong, có phải hay không liền lộ ra không có ý nghĩa. Bất quá, Có thể từ những này tránh trời đại thế giới thổ dân trong miệng hiểu rõ đến nhiều như vậy tin tức, hay là để hắn cảm thấy có chút dần mình." Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, nói ra, "Vậy ngươi lại vì sao muốn giết ta đây? Trên người của ngươi, tản ra nồng hậu dày đặc hỗn độn khí tức, ta hoài nghi trên người ngươi có dấu cái nào đó hỗn độn khí, cho nên ta mới muốn diệt trừ ngươi." Cửu Tiên Nữ đến nói ra, "Hỗn độn khí?" Thạch Cơ sững sờ, hắn ngược lại là không nghi tới, chính mình dùng để thành thánh Cửu Tiêu Long hộ ấn, lại bị người nhận ra. Hắn cũng không biết, tại tránh trời đại thế giới bên trong, hỗn độn khí là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, mà lại cũng chỉ có số rất ít người mới có tư cách sử dụng hỗn độn khí. Thạch Cơ nhìn Cửu Thiên Nữ Đế một chút, đột nhiên hỏi, "Không biết Cửu Thiên Nữ Đế ngươi có thể nói cho ta biết, phương thế giới này thiên đạo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như có thể, ta đáp ứng lưu các ngươi một cái mạng." Cửu Thiên Nữ Đế con mắt có chút nheo lại, đối với Thạch Cơ vấn đề này hiển nhiên có chút cảnh giác. Nhưng khi nàng nhìn thấy xung quanh nhiều như vậy hồng trần tiên sau, liền lạnh giọng quát, "Chuyện của ta, không cần hướng ngươi giải thích. Ha ha, ta chỉ là hỏi một vấn đề mà thôi." Thạch Cơ nhẹ nhàng nún vai, nói ra, "Hỏi đi." Cửu Thiên Nữ Đế đạo. Thạch Cơ trầm ngâm một lát, Sau đó nhàn nhạt nói ra, đã ngươi cái này tránh trời đại thế giới cựu tiên nữ đế như vậy không nói đạo lý, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi trầm giết. Ha ha ha. Giết ta? Chỉ bằng một mình ngươi sao? Cựu tiên nữ đế ngửa đầu cười to, sau đó, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia lệ mang, bất quá, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên hướng Thạch Cơ lao đến, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời. Thạch Cơ sắc mặt biến hóa, trong mắt tinh quang bắn ra. Hai tay của hắn đột nhiên kết xuất một đạo phức tạp vấn quyết, sau đó, một tòa cổ lão đại trận hình linh hình hình thành. Đó là một tòa do vô số phù văn thần bí tạo thành to lớn trấn pháp, tản ra một loại mảnh liệt hủy diệt chí uy, phản phất một tôn viễn cổ thần linh đang thức tỉnh. Tại bên trong đại trận này, các loại thần thú, hung thú, yêu ma nhao nhao giao chiến, bọn chúng trên thân tản ra không có gì sánh kịp hung hãn phi tước. Đây là thiên địa trấn pháp. Cửu Thiên Nữ Đế con ngươi đột nhiên co lại, ở sâu trong nội tâm nhắc lên một câu sóng to, không nghi tới, ngươi vậy mà biết được thiên địa trấn pháp. Đây là một loại phi thường cao cấp trấn pháp, cho dù là lấy trước kia chút lão quái vật, cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Bởi vì ẩn chứa trong đó có vô cùng lực lượng hủy diệt, thậm chí có thể hủy diệt hết thảy. Ngươi làm như thế nào? Nàng mặc dù tại Hồng Trần Tiên bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại, nhưng cũng không dám tùy ý xâm nhập một cái thiên địa trong chật pháp. Chương 617, Phượng Hoàng ngân ký, chí cao thần khí, 1, chương 617, Phượng Hoàng ngân ký, chí cao thần khí, 1. Thạch Cơ đạm mạc cười một tiếng, ta sẽ không nói cho ngươi. Nói đi, hắn trực tiếp khởi động thiên địa chật pháp. Toàn bộ tránh trời đại thế giới, trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm. Vô tận hắc ám ở trên bầu trời ngưng tụ, sau đó điên cuồng hướng hạ xuống rơi. Từng đạo xiềng xích đen kịt, giống như tử thần giáng lâm bình thường. Thạch Cơ thân thể trong nháy mắt biến mất, một giây sau Hắn liền xuất hiện ở tránh trời đại thế giới phía trên. Cửu Thiên Nữ Đế cũng theo đội không bỏ, tốc độ của nàng cũng không chậm, trong nháy mắt, liền đuổi kịp Thạch Cơ. Thạch Cơ mỉm cười, nói ra, thực lực của ngươi so với những cái kia phàm thông hồng chân tiên, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá, ngươi cuối cùng chỉ là một cái hồng chân tiên thôi. Vô luận ngươi cố gắng thế nào, đều vĩnh viễn không cách nào đạt tới ta loại cảnh giới này. Cửu Thiên Nữ Đế biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, đáy mắt lửa giận lần nữa sôi trào mãnh liệt bốc cháy lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết hay không, lời như vậy sẽ triệt để chọc giận ta? Ta một khi phẫn nộ đứng lên, ngay cả chính ta đều cảm thấy sợ sệt. Cửu Thiên Nữ Đế giận dữ hét, "Thạch Cơ nhẹ nhàng thở dài, "Ta biết a, thế nhưng là, ngươi có thể làm gì ta đâu." Cửu Thiên Nữ Đế nhếch miệng lên một tia lạnh lùng đường vàng cùng, "Ngươi biết?" "Ha ha ha." Nàng cười to hai tiếng, sau đó nói, "Đã ngươi như thế ưa thích chịu chết, vậy ta liền thành phần ngươi." Ông Cửu Thiên Nữ Đế trong tay, đột nhiên xuất hiện một viên hạt châu màu trắng bạc. Đó là một viên điêu khắc rườm rà mà thần dị đồ văn hạt châu. Sau đó, Cửu Thiên Nữ Đế đem hạt châu hướng xuống quần ra. "Xiu." Một tiếng vang giòn truyền đến. Hạt châu kia trực tiếp xuyên thấu tránh trời đại thế giới ư hư không, hướng phía Thạch Cơ gào thét mà đi. Đây là thứ quỷ gì? Thạch Cơ hơi sửng sợ, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Tay phải hắn một chảo, đem hạt châu kia bắt lấy, giữ tại lòng bàn tay. Ngay sau đó, trong đầu của hắn xuất hiện hạt châu này tin tức, thiên điệu chi nhãn, vạn vật chi mẫu, chính là thiên điệu dựng dục mà thành bảo vật, có thể tuôn phệ hết thảy sinh linh nguyên thần. Thạch Cơ trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới hạt châu này lại có thần kỳ như thế công hiệu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên Nữ Đế, chỉ gặp Cửu Thiên Nữ Đế chính lạnh lùng theo dõi hắn, trong mắt lóe ra hàn quang. Cái gì? Trẻ cơ đôi mắt bỗng nhiên co rú lại, đáy mắt tối sâu lóe ra khó có thể tin vẻ chấn động. Vạn vật chí mẫu, cái này chẳng lẽ không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần vật sao? Hắn tuy là kẻ ngoại lai, nhưng đã từng từng nghe nói liên quan tới nó truyền thuyết. Tục truyền, tại chánh trời đại thế giới thời kỳ việt cổ, có một vị thần bí khó lường cường giả, từng có được một viên tiên điệu chí mẫu. Vị cường giả kia một ngụm thôn phệ tiên điệu chí mẫu, cũng đem nó luyện chế thành một viên sáng chói hà châu. Đương sau, hắn xuất lĩnh giới chướng đông đảo cường giả, nhấc lên một trận trước nay chưa có khoáng thế đại chiến. Cuối cùng, Hắn thành công đánh bại cường địch, mang theo thủ hạ các cường giả rời đi tránh trời đại thế giới, từ đây liền không còn tin tức. Nhưng mà, giờ phút này, Cửu Thiên Nữ Đế vậy mà cầm trong tay Thiên Điệu chi nhãn, hướng hắn phát khởi công kích. Mà lại, công kích này còn trực chỉ tức hải của hắn. Cửu Thiên Nữ Đế thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta vốn muốn tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi nếu như thế chấp mê bất độ, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường nói đi." Trong tay nàng ngân thương đột nhiên vung dậy, trong chốc lát, trên ngân thương tách ra chướng mắt chói mắt ngân quang, ngân quang kia nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thẳng mấy lần. Ngân thương những nơi đi qua, không gian cùng vật chất đều bị chốt bụi. Hóa thành hư vô. Ngân quang đi tới chỗ, vô luận là nguy nga sơn mạch, dòng sông lao nhanh, hay là thanh thủy tươi tốt của cây, đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tiêu tán thành vô hình. Loại công kích trình độ này, đơn giản khủng bố đến cực điểm. "Hừ." Thatcher hừ lạnh một tiếng, lập tức rôi ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía trước một chút. Một đạo sáng chói ngọn lửa màu vàng nóng trong nháy mắt tại đầu ngón tay hắn quấn quẩn, hắn hờ hợt bắn ra, cái tia đạo ngọn lửa màu vàng nóng liền bay lượn mà ra, cùng cựu tiên nữ đế vung ra ngân quang đột nhiên đụng vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời phảng phất bị lửa cháy hừng hực nóng lửa, một mảnh chói lọi Tại cơ chỗ mỹ tâm, một dòng dòng máu màu vàng nóng chậm rãi hiện hiện, sau đó dòng máu kia cấp tốc hóa thành một đạo màu vàng nóng cô sáng, trực tiếp bắn vào trong hư không. Ở trong hư không, cô sáng kia tạo thành một đạo màn ánh sáng lớn, ngăn trở đạo hỏa kia giẫm tàn phá bừa bãi. Đồng thời, cái tia màu vàng nóng cô sáng tiếp tục hướng phía trước lăn tràn, khí thế bàn bạc. "Beng!" Liên tiếp kinh người tiếng nộ mạnh vang lên, Cửu Thiên Nữ Đế thân thể giẫễ một cái này, như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài mấy trăm trạm, trên không trung không ngừng tụ huyết, lộ ra chật vật không chịu nổi. "Thật mạnh." Cửu Thiên Nữ Đế cắn răng nghiến lợi nói ra. Nàng vừa rồi bổng chốc kia mặc dù chỉ là tùy ý mà vì, nhưng lại ẩn chứa nàng tất cả lực lượng. Nhưng mà, đối phương lại dễ dàng như vậy liền ngăn cản số tới, còn để nàng bị thương. Thiên địa linh lực, cho ta trấn áp. Cửu Tiên Nữ Đế quát một tiếng, lập tức phía sau của nàng xuất hiện một vòng xoay trầm trầm luân nguyệt. Cái kia luân nguyệt bên trên bao phủ một tầng mông lung sương mù, từng sợi nồng đậm không gì sánh được thiên địa chi lực ở trong sương mù lưu động, tản ra khí tức cường đại, cho tán ác. Thạch Cơ hét lớn một tiếng, đại thủ hướng phía Cửu Tiên Nữ Đế đột nhiên đập đi qua. Lập tức, Cửu Tiên Nữ Đế cảm giác một cỗ bàng bạc thiên địa linh lực hướng phía chính mình áp bách mà đến. Nàng ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt sổ độ, hóa thành từng đoàn từng đoàn quang vũ, tiêu tán thành vô hình bên trong. Ân. Cửu Tiên Nữ Đế đôi mắt đột nhiên co rụt lại, ánh mắt trở nên băng hàn không gì sánh được. Một chiêu này thật sự là quá áp độc, nàng ban đầu dự định chỉ là làm cho đối phương trọng thương, sau đó thừa cơ giết đối phương. Nhưng mà, gia hỏa này công kích vậy mà trực tiếp nghiền nát công kích của mình, còn đem nàng tiên địa linh lực đều phá hủy, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Cửu Tiên Nữ Đế lạnh lùng nhìn xem Thặc Cơ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ác lạnh, rất tốt, ta đã cho đủ ngươi cơ hội. Đã ngươi ngu xuẩn mất hồn, vậy ta liền tự mình đưa ngươi đi địa ngục đi. Ông, nương theo lấy Cửu Thiên Nữ Đế tiếng nói rơi xuống, trung quanh hư không trong nháy mắt chấn động đứng lên, từng đầu vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn ra. Sau một khắc, Cửu Thiên Nữ Đế thân ảnh trực tiếp biến mất tại trong vết nứt không gian, cũng tìm không được nữa tung tích. Mảnh khu vực này đã triệt để trở nên hỗn loạn không chịu nổi, vô số vết nứt không gian không ngừng lóe ra, tản ra khí tức nguy hiểm. Thạch Cơ đứng ở trong hư không, nhìn xem bốn phía tràn ngập vết nứt không gian, sắc mặt hơi có vẻ quá dị. Cửu Thiên Nữ Đế sẽ không coi là dùng những không gian này loạn lưu liền có thể đánh bại chính mình đi. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Ha ha, thật sự là buồn cười. Đột nhiên, một đạo trêu tức thanh âm tại thạch cơ bên thải vang lên. Ngay sau đó, trong tầm mắt của hắn xuất hiện Cửu Thiên Nữ Đế dung nhan tuyệt mỹ kia. Lúc này Cửu Thiên Nữ Đế một bộ áo tím bầm bền, tóc dài múa may theo gió, cả người giống như từ Cửu Đậu địa phủ bên trong đi ra yêu ma bình thường, để thạch cơ không khỏi thấy mờ nơ. Chương 617, Phượng Hoàng Vân Ký, Chí Cao Thần Khí, 2. Chương 617, Phượng Hoàng Vân Ký, Chí Cao Thần Khí, 2. Ánh mắt của hắn nheo lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cửu Thiên Nữ Đế chỗ ngực, sau đó chậm rãi ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Chỉ gặp Cựu Thiên Nữ Đế cái kia tuyết trắng trên cổ treo một khối ngọc bội, trên khối ngọc bội kia điêu khắc một tôn màu vàng vượng hoàng, sinh động như thật, tản ra mãnh liệt khí áp. Phượng Hoàng Vân Ký. Thạch Cơ sắc mặt trầm xuống, đáy mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Phượng Hoàng Vân Ký, nghe nói chính là thiên địa linh thú sinh ra một kiện thần chí cao khí, nó phẩm cấp độ cao đã đạt đến đỉnh tiêm cấp độ. Không sai, khối ngọc bội này chính là Phượng Hoàng Vân Ký. Cựu Thiên Nữ Đế lạnh lùng nói, uy lực của nó cực lớn, chỉ cần sử dụng khối ngọc bội này, liền có thể điều khiển thiên địa linh khí, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu. Mà lại, trong đoạn thời gian này, thực lực thậm chí có thể so sánh thiên đạo. Nghe được Cửu Thiên Nữ Đế giải thích, Thạch Cơ trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ chợ hiểu. Chết không được Cửu Thiên Nữ Đế kiêu căng như thế, nguyên lai like là bởi vì có như thế một cái tiếp cận thiên đạo pháp bảo a. Thiên đạo hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, có thể điều khiển thiên địa linh khí, thậm chí có thể điều động thiên địa pháp tắc. Nhưng là, Cửu Thiên Nữ Đế dù sao không phải chân chính thiên đạo, cho dù là thật là tránh trời đại thế giới thiên đạo, cũng không có khả năng giống Thạch Cơ dạng này đem thiên địa pháp tắc hoàn mỹ dung hợp. Cửu Thiên Nữ Đế chẳng qua là Hồng Trần Tiên bên trong người thứ nhất tôi, chắc là thông qua một ít đặc thủ phương thức thu hoạch một loại bí thuật. Nhưng mà, loại bí thuật này đối với Cửu Thiên Nữ Đế tới nói cũng không phải là mãi mãi, mà là tiếp tục thời gian hơi ngắn. Bởi vậy, đang sử dụng bí thuật trước đó, Cửu Thiên Nữ Đế nhất định phải đem khối này Phượng Hoàng Ấn ký phóng xuất ra, bằng không mà nói liền sẽ bị phạt vệ. Không hổ là thứ nhất tiên vực cấm khu Cửu Thiên Nữ Đế, quả nhiên có chút môn đạo. Thạch Cơ ánh mắt lóe ra hàn mang, chăm chú nhìn Cửu Thiên Nữ Đế trầm ngâm nói, "Đáng tiếc, thứ này không thuộc về ngươi." Đang khi nói chuyện Trong tay của hắn một thanh trường kiếm màu đen thỉnh lẻn xuất hiện, một cú khủng bố đến cực điểm kiếm ý ở trong không khí quét sạch ra, để vùng hư không này đều run dậy không chỉ. Kiếm phong dương lên, hắn trực tiếp một kiếm chém đi qua. Kiếm đạo. Cửu Tiên Nữ Đế quát lạnh một tiếng, trong tay thanh kiếm cự hình chiến kiếm đột nhiên hướng phía phía trước chém tới. Hai thanh lợi kiếm ở giữa không trung đột nhiên đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc trầm đục. Cửu Tiên Nữ Đế thân thể bỗng nhiên lùi lại mấy bước, nàng tối đầu nhìn về phía mình tay trái, chỉ gặp tay trái cánh tay lại bị chém rụng, máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng ống tay áo. Đáng chết. Cửu Tiên Nữ Đế giận mắng một tiếng. Ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Nàng Nguyên Bản còn tưởng rằng Thạch Cơ là loại kia không chịu nổi một kích ra hỏa, tuy nhiên lại không nghĩ tới đối phương lại là một cái khó giải quyết như thế đối thủ. Hừ, không gì hơn cái này. Cửu Tiên Nữ Đế trên khuôn mặt tràn đầy dữ tợn cùng hung tàn chi sắc, nàng lợi dụng tiên nguyên lực sẽ được chặt đứt tay trái cấp tốc khỏi hẳn. Sau đó, nàng ngẩng đầu ánh mắt âm trầm nhìn qua Thạch Cơ, khí tức trên thân điên cuồng kéo lên, vậy mà đạt đến trạng thái đỉnh phong. Cửu Tiên Thần Kiếp Quyết, Vạn Kiếm Quý Tông. Cửu Tiên Nữ Đế khẽ quát một tiếng, chỉ gặp cái kia vô số kiếm khí hướng phía Thạch Cơ chen chúc mà đi. Thạch Cơ nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít kiếm khí, con người bỗng nhiên có vào. Những kiếm khí này đều là giữa thiên địa kiếm khí, mỗi một chuôi kiếm đều có được cực mạnh lực phá hoại, cho dù là hồng trần tiên cảnh giới cường giả cũng chưa chắc có thể chống cự. Thạch Cơ hít sâu một hơi, thân hình vội vàng nhanh lui lại. Nhưng mà, còn không đợi hắn rời khỏi bao xa, Cửu Thiên Nữ Đế trong đôi mắt kia đột nhiên tách ra hai đạo sát cơ lăng lệ. Trong tay nàng thanh kiếm to lớn phong cách cổ xưa cự kiếm trực tiếp vung vẩy mà ra, hướng phía Thạch Cơ hung hăng chém vào mà đi. Bang, một tiếng vang giòn truyền đến, Thạch Cơ bàn tay nắm thanh trường kiếm kia cùng cái kia phong cách cổ xưa cự kiếm đột nhiên đụng vào nhau. Trong chốc lát, một đạo kịch liệt va chạm thanh nệm vang lên, thân hình của hai người đều bị chấn động đến hướng về sau nhanh lùi lại ra ngoài, mà những cái kia cách xa xa Hồng Trần Tiên bọn họ đều bị dư vi chấn nhiếp đến khóe miệng tràn ra máu tươi. Thạch Cơ hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một cái Hồng Trần Tiên bức lui đến tình trạng như thế. Cái này thật sự là quá mất mặt. Trong lòng của hắn không khỏi có chút hèn quá hóa giận. Mặt các Hồng Trần Tiên bọn họ cũng đều cảm thấy mất mặt không gì sánh được, hai người đại chiến bọn hắn vậy mà thủ thường, sắc mặt đỏ bừng lên lúc trắng lúc xanh. Bọn hắn thế nhưng là Hồng Trần Tiên a, Vậy mà tại hai người trong chiến đấu thủ thường, đây quả thực là không thể chịu đựng được sỉ nhục. Đáng chết, tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Cửu Thiên Nữ Đế tối đầu nhìn về phía Thạch Cơ, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng. Vừa rồi Thạch Cơ mặc dù chỉ dùng một kiếm, nhưng là một kiếm kia công kích lại cực kỳ tường hãn, đúng là ngạnh sinh sinh phá trừ chiêu thức của nàng. Cái này khiến nàng cảm thấy mười phần chấn kinh cùng tức giận. Không được, nhất định phải nhanh tiêu diệt hắn. Cửu Thiên Nữ Đế thầm nghĩ trong lòng, dạng này một tên không biết sẽ cho chúng ta tiên vực mang đến cỡ nào tai nạn. Hôm nay nhất định phải giết hắn. Trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định sắt ý, trong tay cự kiếm lần nữa vung vậy mà lên, hướng phía Thạch Cơ bộ nhạo mà đi. Tại Cửu Thiên Nữ Đế trong suy nghĩ, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua. Cửu Thiên kiên quyết, trong nội tâm nàng bập nghiệp, trong đáy mắt, một cỗ bàng bạc mà dọa người khí tức từ trên người nàng bộc phát mà ra, tràn ngập bốn phía. Trong chốc lát, vô tận kiếm khí giống như mãnh liệt mưa to gió lớn, từ bốn phương tám hướng hướng hướng Thạch Cơ mãnh liệt mà đi, phản phất muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng khinh miệt ý cười, trường kiếm trong tay không chút do dự vung vậy mà ra. Hừ. Những cái kia kinh khủng kiếm khí tại tiếp xúc đến hắn trường kiếm trong nháy mắt, lại bị chém thành vô số mảnh vỡ, vang từ phía. Nhưng mà, những kiếm khí này cũng không tiêu tán, ngược lại cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đầu mảnh liệt kiếm hạ, mang theo thế dễ như trở bàn tay, hướng Cửu Thiên Nữ Đế đánh tới. "Hừ, muốn chết." Cửu Thiên Nữ Đế hừ lạnh một tiếng, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh cử kiếm. Thanh cử kiếm này do vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành, so với trước đó thạch cơ tùy ý thi triển kiếm khí, lộ ra càng khủng bố hơn, uy lực cũng tăng cường mấy lần. "Oeng!" Hai cỗ lực lượng đột nhiên chạm vào nhau, lần nữa bộc phát ra kinh người tiếng nổ mạnh. Thái cơ bị nguồn lực lượng này chấn động đến hướng về sau nhanh rụt lại, trong ánh mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay của hắn vung vậy đến càng thêm tấn mãnh, từng đạo kiếm khí không ngừng ngưng tụ, hình thành kiếm hạ, vận sức chờ phát động. "Lần này, nhìn ngươi chạy đi đâu?" Cửu Thiên Nữ Đế quát lạnh một tiếng, thân hình trong lúc đó bắn ra, hai chân dùng sức đạp một cái, cả người như là như mũi tên giọi cùng phóng tới Thái cơ. Trong tay nàng to lớn phong cách cổ xưa cử kiếm, trong nháy mắt biến thành màn chớp trưởng, một kiếm quét ngang mà đến, mang theo không có gì sánh kịp ví thế. "Cửu Thiên Thần quyết, chém!" Cửu Thiên Nữ Đế khẽ kêu một tiếng, kiếm mang luật lệ Thể cơ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, tay phải hắn nắm chặt kiếm trong tay, thân hình bạo trùng mà lên, đón lấy một kiếm kinh thiên kia. Chương 618, Cửu Thiên Nữ Đế, Vạn Kiếm Quy Tông, 1, chương 618, Cửu Thiên Nữ Đế, Vạn Kiếm Quy Tông, 1. Phanh, hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ, buộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Bang. Thể cơ thân thể bị chấn động đến lần nữa hướng về sau nhanh lùi lại, mà thành cử kiếm kia cũng tại Cửu Thiên Nữ Đế khống chế phía dưới bay ngược mà quay về, vững vàng rơi vào trong tay nàng. Cửu Thiên Nữ Đế ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nàng lạnh lùng nói, thực lực của ngươi quả thật không thể Nhưng hôm nay, ngươi nhất định chỉ có thể vẫn lạc ở chỗ này." Thoại âm rơi xuống, nàng lần nữa phát động công kích. Vạn kiếm phi tông, theo lời của nàng rơi xuống, từng đạo kiếm quang lần nữa nổi lên, dày đặc kiếm ảnh phô thiên cái điệu giống như hướng phía Thạch Cơ bào phủ tới. Thạch Cơ khẽ quát một tiếng, "Phá cho ta!" Bàn tay hắn đột nhiên đập xuống, kiếm ảnh kia trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán. Nhưng mà, Cửu Thiên nữ đế công kích cũng không như vậy dễ chỉ. Trong tay nàng hất lên, mấy trăm chuôi cự kiếm như là như lưu tinh hướng phía Thạch Cơ bay vụt mà đến, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Ông Thạch Cơ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ chi sắc, thân hình pháp một cái, vậy mà tại trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tránh thoát một kích chí mạng này. Hừ, một giây sau, Thạch Cơ đã xuất hiện ở Cửu Thiên Nữ Đế trước mặt. Trong tay hắn hắc thiết kiếm hung hăng bổ vào trên độ ngực của nàng, Cửu Thiên Nữ Đế cả người bị trực tiếp đánh cho thổ huyết bay ngược mà ra. Mọi người thấy một màn này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong lòng tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn biết rõ, nếu như đổi lại đối mặt mình Cửu Thiên Nữ Đế công kích, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bại vòng, chớ nói chi là còn có thể phản kích. Nhưng mà, Cửu Thiên Nữ Đế cũng không như vậy mà xuống. Nàng đột nhiên đứng thẳng mà lên, Hai con ngươi lóe ra lạnh lùng hàn quang, trong tay cử kiếm lần nữa vung vẩy mà ra, từng đạo kinh khủng kiếm khí hướng phía Thạch Cơ bạo phủ tới. Thạch Cơ không dám khinh thường, hắn tinh tường cảm nhận được Cửu Thiên Nữ Đế cùng với những cái khác hồng trần tiên khác biệt. Nàng nắm giữ thiên địa pháp tắc lực lượng, mặc dù chỉ chuyên chú tại kiếm đạo tu luyện, nhưng mỗi một kiếm huy ra kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng cường hãn. Hắn vội vàng tránh né lấy Cửu Thiên Nữ Đế công kích, thân hình như là quỷ mị giống như tại trong kiếm khí xuyên thẳng qua. Siêu. Cửu Thiên Nữ Đế thân hình giống như một đạo tiệm điện, theo đổi không bỏ hướng lấy Thạch Cơ đổi theo mà đi. Đúng lúc này, Thạch Cơ đột nhiên cảm giác được bản chân một trận lạnh buốt, hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp từng cây kiếm khí giống như rắn độc hướng phía lòng bàn chân của hắn thấm chui vào. Ầm vang, một đạo kim loại dao phong thanh âm vang lên, Thạch Cơ chân nguyên lực lượng vậy mà ngăn trở những kiếm khí kia, để hắn khỏi bị tổn thương. Cửu Tiên Nữ Đế kinh ngị mà hỏi thăm, "A, ngươi thế mà có thể ngăn cản ta Cửu Tiên kiếm khí, ngươi đến cùng là ai?" Thạch Cơ lạnh nhạt cười một tiếng, cầm trong tay trường kiếm lần nữa hướng phía Cửu Tiên Nữ Đế vồ tới, "Ngươi quản ta là ai? Ngươi muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến." Cửu Tiên Nữ Đế ánh mắt híp lại, nàng nhìn ra Thạch Cơ là đang cố ý chọc giận nàng. Nhưng mà, cái này cũng không có quan hệ, bởi vì chỉ cần giết Thạch Cơ, trên người hắn thuộc về kẻ ngoại lai bí bảo liền sẽ về nàng tất cả, thậm chí tính mạng của hắn cũng sẽ không chế tại trong tay nàng. Giết. Cửu Tiên Nữ đế quát một tiếng, trong tay cử kiếm đột nhiên chém ra. Một kiếm tia phảng xé rách hư không bình thường, mang theo lực lượng làm người ta sợ hai hướng phía Thạch Cơ phách chạm mà đến. Thạch Cơ sắc mặt nghiêm túc, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vung vậy mà ra, nên hướng một kiếm kinh thiên kia. Khi, một đạo kim loại va chạm thanh âm vang vọng mà lên, một kiếm kia trực tiếp đem Thạch Cơ trường kiếm đẩy lui. Nhưng mà Thạch Cơ cũng không phải hoàn toàn không lại, trên cánh tay của hắn lập tức nhuộm một đạo vết máu, một kiếm này lực lượng để hắn cảm thấy có chút bị đau. Nhưng Thạch Cơ cũng không đợi vậy dừng lại chốc lát, dưới chân hắn khế động, lần nữa hướng phía Cửu Thiên Nữ Đế trùng sát mà đi. Cửu Thiên Nữ Đế khệ miệng gằn rét, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ đỗ cận, ngươi muốn chết, ta hết lần này tới lần khác liền muốn để cho ngươi chết không nhắm mắt. Thoại âm rơi xuống, thân hình của nàng giun lên, sau lưng một đôi cánh chim trắng loán đột nhiên mở ra. Lệ, một tiếng to rõ phượng gáy vang vọng chân trời, Cửu Thiên Nữ Đế thân hình bỗng nhiên bay lên không trung. Sau lưng của nàng, một đôi cánh chim trắng loán chậm rãi vỗ. Trên cánh chim vô số kiếm mang màu trắng bắn ra mã ra, hóa thành đầy trời quang kiếm phô thiên hướng cái địa hướng phía Thạch Cơ bào phủ mà đến. Thạch Cơ nhìn thấy trước mắt một màn này, lông mày không khỏi nhíu lại. Những kiếm mang này mỗi một đạo đều mang kinh khủng lực sát thương, nếu như là hắn những người khác, khẳng định sẽ nhận cực lớn thương tích. Nhưng may mắn lực lượng nội thể của hắn cực kỳ cứng hãn, cho dù là những kiếm mang này lại thế nào lợi hại, đối với hắn tổn thương cũng có hạn. Đã ngươi muốn chơi, như vậy ta liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra một vòng khát máu chi sắc. Hưu, từng đạo kiếm khí mang theo tính hủy diệt uy thế hướng phía Thạch Cơ quét sạch mà đi. Bành Thạch cơ trong tay hắc thiết kiếm vung lên, vô số kiếm khí trực tiếp vỡ ra, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trên không trung. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Cửu Thiên Nữ Đế trong lòng cũng là thất kinh không gì sánh được. Nàng biết rõ chính mình giờ phút này tuyệt đối không làm gì được đối phương, nhưng nàng trong ánh mắt nhưng lại chứa lộ ra chút nào lùi bước chi ý. Ngay tại lúc mấu chốt này, Thạch cơ trường kiếm trong tay đột nhiên phá toé hư không, hướng phía Cửu Thiên Nữ Đế bạo tứ mà đi. Cửu Thiên Nữ Đế hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm cự kiếm đột nhiên vung lên. Một đạo kiếm khí lập tức hướng phía đạo kiếm quang kia trùng kích mà ra, hai loại kinh khủng kiếm khí trên không trung gặp nhau, phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt. Sau đó bạo liệt mà mở. Thạch cơ cười lạnh một tiếng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cửu Thiên Nữ Đế khẽ miệng nhếch lên một vòng cười lạnh, vậy nhưng chứa hẳn. Sau một khắc, trong tay nàng cử kiếm đột nhiên tách ra ngân quang chói mắt. Cái tia kinh khủng trong ngân quang xen lẫn từng tia từng tia lực lượng lôi điện, làm cho lòng người phát lại ý. Lôi đỉnh chi nộ. Cửu Thiên Nữ Đế gầm thét một tiếng, hai tay bỗng nhiên nắm chặt cử kiếm. Trong chốc lát, trên cử kiếm kia lôi điện phun trào, từng đầu thô to vô địch lôi đỉnh xiển xích trong nháy mắt nổi lên, sau đó hướng phía Thạch Cơ bạo trùng mà đi. Thạch Cơ ánh mắt co giật lại, thân hình hắn nhanh lùi lại đồng thời một quyền ném ra. Đông Cái kia to lớn quyền ấn cùng từng cây kia thật nhỏ lôi đỉnh xiển xích chạm vào nhau, phát ra một đạo nổ nạt không gì sánh được thanh âm. Rang rắc, theo xiển xích lôi điện bị đánh nát thanh âm vang lên, những lôi đỉnh kia xiển xích nhau nhau đứt gãy ra. Thạch Cơ sắc mặt có chút khó xử, hắn không nghĩ tới những cái kia thật nhỏ lôi đỉnh xiển xích vậy mà trực tiếp xuyên thủng quyền kình của hắn, thẳng đến lồng ngực của hắn mà đi. Đáng chết, cái này Cửu Thiên Nữ Đế quá ghê tởm, thế mà dùng lôi đỉnh chi lực áp chế tu vi của ta. Thạch Cơ trong lòng thầm ngáng một tiếng, trong lòng tràn đầy tức giận. Nhưng mà, hắn cũng không có tư thế từ bỏ. Chân nguyên trong cơ thể lực lượng điên cuồng vận chuyển, từng luồn từng luồn mênh mông lực lượng từ trên làn da của hắn lan tràn ra, tạo thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Chương 618, Cửu Thiên Nữ Đế, Vạn Kiếm Quy Tông 2, Chương 618, Cửu Thiên Nữ Đế, Vạn Kiếm Quy Tông 2. Phanh, cùng lúc đó, Thạch Cơ Trường Kiếm trong tay điên cuồng vùng vẫy mà ra, tường đạo kiếm khi giống như từng đầu dao lòng gào thét mà ra, cùng cái kia lôi đỉnh xiển xích hung hăng đánh vào nhau. Vàng, lại là một lần liều mạng, lần này những lôi đỉnh kia xiển xích tại Thạch Cơ kiếm khí phía dưới bị dễ như chờ bàn tay giống như vỡ nát mất rồi. Cửu Thiên Nữ Đế con ngươi đột nhiên rụt lại, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Thạch Cơ kiếm đạo cảnh giới vậy mà đã đạt đến cường đại như thế tình trạng. Lúc này mới ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hắn cũng đã đem cái kia lôi đỉnh xiển xích phá hủy mất rồi. Hưu, Thạch Cơ trưởng kiếm trong tay lại lần nữa hướng phía Cửu Thiên Nữ Đế đâm tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo kiếm ý bén nhọn. Cửu Thiên Nữ Đế trong tay cự kiếm dõng nhiên quét ngang, ngăn trở Thạch Cơ mũi kiếm. Keng, một tiếng thanh thủy kim loại tiếng va chạm vang lên, thân hình của hai người đều bắn ngược mà ra, ở giữa không, không ngừng mà lướt đi. Trong nháy mắt, thân ảnh của hai người liền biến mất ở xa xa trong hư không. Nhưng mà Trận đấu cũng không như vậy kết thúc. Hùng hùng, từng đạo cháng kiện lôi đỉnh từ Cửu Thiên Nữ Đế quanh thân phát ra, những lôi điện này tại nàng bên cạnh điên cuồng xoay tròn lấy, phản phất là từng tòa ngọn núi giống như hướng phía Thạch Cơ ép tới. Cửu Thiên Nữ Đế, thiên phú của nàng phi phàm, tuyệt không phải người tầm thường có khả năng với tới. Kiếm ý của nàng đã chạm đến pháp tắc thâm thúy cấp độ, làm người ta nhìn mà thán thở. Thạch Cơ nhìn qua nàng, trong mắt lóe ra nồng đậm hiếu kỳ chi quang. Cứ việc Thạch Cơ nội tâm tin tưởng vững chắc chính mình có năng lực chiến thắng vị này trong truyền thuyết nữ đế, nhưng hắn cũng biết rõ, đây cũng không phải là một lần là xong sự tình. Dù sao Cựu Thiên Nữ Đế thân phụ Thiên Đạo chú mục, nếu như hắn tùy tiện làm việc, một vị tấn công mạnh, rất có thể sẽ dẫn tới Thiên Đạo giáng lâm, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. "Thôi, trước đem nàng bắt giữ lại nói." Thạch Cơ trong lòng thầm hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, lập tức thôi động chân nguyên, hướng Cựu Thiên Nữ Đế phát khởi mãnh liệt tập sát. Thân ảnh của hắn như là quỷ mị giống như lấp loé không yên, trường kiếm trong tay tựa như linh động cá bơi, tại Cựu Thiên Nữ Đế quanh thân xuyên thẳng qua lập đi lập lại, thế công lăng lệ đến cực điểm. Cựu Thiên Nữ Đế thì là một bên ngăn cản Thạch Cơ kiếm vật, một bên tìm kiếm cơ hội phản kích, hướng Thạch Cơ phát động công kích. Thứ việc thực lực của nàng vô cùng tương đại, nhưng đối mặt Thạch Cơ bực này đối thủ, nhưng cũng khó mà tùy tiện thủ thắng. Hai người lập tức trên không trung triển khai một trận kịch liệt chiến giết, kiếm quang lấp loé, khí thế bàng bạc. Bá, một tiếng kiếm minh, Thạch Cơ một kiếm đâm xuyên qua một gốc tráng kiện cây cối, thân hình từ thân cây lướt về đằng sau ra, xuất hiện lần nữa tại Cửu Thiên Nữ Đế trước mặt. Cửu Thiên Nữ Đế nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, trong ánh mắt để lộ ra khinh thường chi ý. "Thực lực của ngươi, còn kém xa lắm đâu." Cửu Thiên Nữ Đế nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói tràn đầy tự tin. "Có đúng không?" Thạch Cơ cười lạnh một tiếng. Trong đôi mắt đột nhiên nổi lên một vòng quỹ dị hường quang, đó là Hán huyết mạch lực lượng hiện hiện. Huyết mạch lực lượng. Thạch Cơ hét lớn một tiếng, đột nhiên đưa tay phải ra, hướng Cửu Tiên Nữ Đế chụp tới. Cửu Tiên Nữ Đế thấy thế, giận tím mặt, nàng không nghĩ tới Thạch Cơ cũng dám ngay tại lúc này thi triển huyết mạch lực lượng. Ngươi muốn chết. Cửu Tiên Nữ Đế phẫn nộ quát, nàng coi là Thạch Cơ muốn mượn nhờ huyết mạch chi lực đưa nàng chết giết. Nhưng mà, Thạch Cơ nhưng lại chưa cho nàng quá nhiều thời gian phản ứng. Chỉ gặp hắn trong tay cự kiếm bỗng nhiên biến hóa vị trí, hướng phía Cửu Tiên Nữ Đế đầu gặp đi. Đồng thời, Thạch cơ trưởng kiếm trong tay bỗng nhiên lắc một cái, một cỗ lăng liệt vô địch kiếm ý từ trên người hắn khuyết tán mà ra, thẳng bức Cửu Thiên Nữ Đế chắn mà. Hai thanh trường kiếm ở trong hư không không ngừng va chạm, rạo sát, phát ra liên tiếp kim loại va chạm hòa hoa, làm cho người không thể nhìn. Cửu Thiên Nữ Đế trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nàng rốt cục ý thức được, cái này Thạch Cơ thực lực, so so với nàng trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Bá, từng đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm khí ở trong hư không không ngừng toán hiện, những kiếm khí kia vậy mà huyên hóa thành từng cái vô cùng sắc bén lưỡi dao, điên cuồng hướng Thạch Cơ quét sạch mà đi, khí thế hùng hổ, phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Không hổ là Cửu Thiên Nữ Đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Thạch Cơ tán thưởng một tiếng, khóe miệng hiện ra một vòng tà mị dáng tươi cười. Hắn cũng không bị Cửu Thiên Nữ Đế thế công hùng dọa đổ, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. "Xuy, ngay tại Cửu Thiên Nữ Đế không khỏi kinh hãi thời khắc, Thạch Cơ thân hình thoát một cái, đông nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khi nàng lần nữa kịp phản ứng lúc, Thạch Cơ đã xuất hiện ở bên cạnh của nàng, bất thình lình biến hóa để nàng trở tay không kịp. Cái này sao có thể?" Cửu Thiên Nữ Đế trừng lớn hai mắt, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Nàng thế nhưng là Đường Đường Hồng Trần Tiên Đế, làm sao lại bại bởi chỉ là một kẻ nhân loại đâu? Nhưng mà Sự thật lại không cho phép nàng chất vấn. Nhưng vào lúc này, thạch cơ chân phải hung hăng đá ra, hướng phía Cửu Thiên Nữ Đế đầu đá tới. Một cú cường bạo đến cực điểm lực lượng thuận một cước này, bỗng nhiên giọt vào Cửu Thiên Nữ Đế trong đầu. Bành! Cửu Thiên Nữ Đế não hải chấn động mạnh một cái, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lập tức hiện ra một vòng vẻ trống khổ. Ngay sau đó, nàng một ngụm máu tươi phun ra, thân hình cũng hướng phía sau bay ngược mà đi. Thạch Cơ thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn vừa rồi một chiêu kia, chính là từ trong cổ tịch học được bí kíp, uy lực cực kỳ cường hãn. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, muốn đánh bại Cửu Thiên Nữ Đế, cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Thạch cơ sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn đồng nhiên cắn chóp lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành một đoàn màu đỏ tươi sương mù. Sương mù kia lượn lờ trong tay hắn trên trường kiếm, khiến cho trường kiếm tản mát ra càng khủng bố hơn phi tức. Sau đó, hắn lần nữa hướng phía Cửu Thiên Lửa Đế chém giết mà đi. Bang! Thạch cơ trường kiếm trong tay run lên bần bật, bật, một cú cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát mà ra. Một đạo kiếm mang tựa như tia chớp phá toái hư không, trực tiếp quán xuyên Cửu Thiên Lửa Đế thân thể. Xoẹt! Một đạo thanh tuy không gì sánh được xé rách tiếng vang lên. Cửu Thiên Nữ Đế thân thể đột nhiên bị xé nứt mở mấy chục đạo vết thương, máu tươi từ trên người nàng phun ra ngoài, nhuộm đỏ chúng xung quanh hư không. Thạch Cơ một mặt cười gần nhìn xem Cửu Thiên Nữ Đế, trong ánh mắt tràn đầy niềm ấm. Hắn phản phất tại hưởng thụ lấy giờ khắc này thắng lợi, hưởng thụ lấy đối với cường đại đối thủ tàn phá. Thân phận của ta, há lại cấp ngươi ti tiện sâu kiến có thể mạo phạm." Thạch Cơ cười lạnh nói, "Đã ngươi muốn nếm thử ta mùi vị, vậy ta liền thành toàn ngươi." Cửu Thiên Nữ Đế gầm thét một tiếng, nàng cái kia tuyệt mỹ gương mặt đột nhiên biến thành màu tím, ngay sau đó, một trận rợn người xương cốt tiếng bạo liệt vang lên. Bộ ngực của nàng vậy mà chống rống vỡ ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong đó điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thạch cơ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới Cửu Thiên Nữ Đế vậy mà lại quyết tuyệt như vậy. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ hơn chính là, theo xương cốt bạo liệt thanh âm vang lên, Cửu Thiên Nữ Đế thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng sụp đổ ra. Một đời truyền kỳ, Cửu Thiên Nữ Đế, vậy mà liền dạng này vẫn lạc. Linh hồn của nàng ở trong hư không ngổi sẽ bằng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nơi xa ngay tại tàn phá bừa bãi Thạch Cơ, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta nguyện lấy linh hồn đại giới, thỉnh cầu Thiên đạo giáng lâm, chu sát ngoại giới cầu tặc. Chương 619 Lấy linh hồn làm thế, 1, chương 619, lấy linh hồn làm thế, 1. Cửu Thiên Nữ Đế linh hồn bắt đầu phá toái, nàng phát ra sau cùng hò hét. Đó là nàng đối với tiên đạo khẩn cầu, cũng là nàng đối với Thạch Cơ người rủa. Hưu, ngay tại Cửu Thiên Nữ Đế linh hồn sắp triệt để phá diệt thời điểm, Thạch Cơ lại là thân ảnh lấp loé, trực tiếp ngăn tại nàng trước mặt. Trên mặt hắn lộ ra một vòng thương tiếc thân sắc, phản phất tại là Cửu Thiên Nữ Đế vẫn lặng mà cảm thấy tức hận. Ngươi đây là cần gì chứ? Thạch Cơ thở dài một tiếng nói ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như Cửu Thiên Nữ Đế chết, hắn cũng sẽ nhận tiên đạo trừng phạt, thậm chí là hồn phi phế tán. Mà bây giờ Cựu Thiên Nữ Đế lại lựa chọn từ bỏ sinh mệnh của mình, để thiên đạo hạ xuống trừng phạt. Thạch Cơ đối với Cựu Thiên Nữ Đế sinh ra nỗi hận thù dày đặc lòng hiếu kỳ. Hắn muốn biết, vị này đã từng cao cao tại thượng nữ đế, đến cuối cùng tại sao lại đi đến hôm nay một bước này. "Sâu Kiến, hôm nay ta nếu không chết, ta chắc chắn giết ngươi." Cựu Thiên Nữ Đế lạnh giọng quát lớn. Thân thể của nàng mặc dù đã hoàn toàn vỡ vụn, nhưng nàng bản nguyên cũng không tử vong. Chỉ cần nàng có thể tìm tới một bộ thân thể thích hợp tái tạo, liền có thể tiếp tục sống sót. Thạch Cơ khệ miệng phát họa ra một tia trảo phúng độ cong, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, "Ngươi cảm thấy Ta là dễ dàng như vậy liền sẽ chết mất sao? Ngươi thật cảm thấy Tiên đạo liền nhất định có thể đánh bại ta. Ngươi có ý tứ gì? Cửu Thiên Nữ Đế hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng không rõ Thạch Cơ tại sao lại tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn thật cho là mình có thể chiến thắng Tiên đạo sao? Ta không phải kẻ yếu, ngươi hẳn là rõ ràng điểm này đi. Thạch Cơ có chút ngẩng đầu, lạnh giọng nói ra, huống chi, ngươi hay là Cửu Thiên Nữ Đế, là tránh trời đại thế giới người mạnh nhất. Ngươi cho là, lấy tu vi của ngươi, thật sự có thể giết chết ta sao? Nghe được Thạch Cơ lời nói, Cửu Thiên Nữ Đế đột ngột phá lên cười. Phàm Phật nghe được trên thế giới này nhất hoang đường trò cười bình thường. Nang lạnh lùng nhìn xem Thặc Cơ, nói ra, "Ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, thế nhưng là, ngươi cho rằng ngươi liền nhất định có thể chiến thắng tránh trời đại thế giới thiên đạo sao? Tránh trời đại thế giới thiên đạo phía dưới, ai lại là chân chính chúa tể giả?" Cửu Thiên nữ đế trong giọng nói để lộ ra nồng đậm địa m ai cùng xem thường chi ý, nàng thân là tránh trời đại thế giới vị diện chi tử, thế giới này tôn quý nhất nữ tính, biết rõ thiên đạo sủng ái cùng lực lượng. Tránh trời đại thế giới, là phương này thiên đạo thống trị bên dưới thế lực cường đại nhất, cũng là thiên đạo sủng ái nhất thế lực. Cửu Thiên Nữ Đế làm tránh trời đại thế giới đại biểu, nàng biết rõ Thiên Đạo uy nghiêm cùng không thể xâm phạm. Bởi vậy, dưới cái nhìn của nàng, Thạch Cơ ngôn luận quả thực là hoang đường đến cực điểm. Thạch Cơ nghe xong, cũng không tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói, loại người như ngươi, căn bản không có cách nào lý giải. Bởi vì, ngươi căn bản không có cảm thụ qua cái gì gọi là chân chính nghịch thiên cải mệnh. Đang khi nói chuyện, Thạch Cơ cổ tay nhẹ rung, thanh trường kiếm kia đột nhiên tách ra quang huy hồng ánh. Thân kiếm rung động nhẹ nhẹ, một vòng gợn sóng trong nháy mắt lan tràn ra, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Trong gợn sóng kia ẩn chứa lực lượng cường đại, phàm vật có thể thôn vệ hết thảy. Không tốt. Cửu Thiên Nữ Đế sắc mặt đột nhiên thay biến. Thân thể của nàng trước đó đã bị Thạch Cơ giết chết, hiện tại nếu như linh hồn thật phá toái, như vậy nàng muốn hiến tế chính mình, thỉnh cầu Thiên đạo giáng lâm cơ hội chỉ sợ cũng sẽ không có. Đây chính là bọn hắn thế giới này có thể lật bản duy nhất hy vọng a. Mặc dù nàng không biết gọn sóng kia đến tột cùng là cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Đó là một loại đủ để cho linh hồn nàng phá toái lực lượng, một loại để nàng cảm thấy tuyệt vọng lực lượng. Phanh. Thạch Cơ lắc cổ tay, trường kiếm rời khỏi tay, trực tiếp đâm vào đến Cửu Thiên Nữ Đế mi tâm. Trường kiếm kia tựa như tia chớp tấn mãnh không gì sánh được, trong nháy mắt đưa nàng linh hồn đâm ra mấy cái lỗ thủng. Cửu Thiên Nữ Đế lập tức cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, linh hồn phảng phất bị xé nứt bình thường. Ngươi dám? Thấy cảnh này, Cửu Thiên Nữ Đế lập tức sắc mặt phẫn lạnh, phẫn nộ quát. Nhưng mà, nàng gầm thét cũng đã không cách nào ngăn cản thạch cơ hành động. Thanh, thân kiếm nhất truyện, lại một lần nữa xuyên thủng Cửu Thiên Nữ Đế linh hồn. Trường kiếm kia tại trong linh hồn của nàng tùy ý quấy, đưa nàng cả viên đầu quấy đến mắt nhừ. Cửu Thiên Nữ Đế linh hồn ở trong hư không run rẩy, cuối cùng hóa thành điểm điểm quang mang từ từ tiêu tán. Đúng lúc này, Trong hệ thống nhắc nhở vang lên, "Lenken, chúc mừng ký chủ giết chết tránh trời đại thế giới người mạnh nhất, ban thưởng thiên giai sách kỹ năng một bản." Thạch Cơ trên khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ kích động, ánh mắt kia lóe ra hưng phấn cùng chờ mong. "Ha ha." Thạch Cơ ngửa mặt lên trời cười to, cả người đều lộ ra cực kỳ hưng phấn. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà thật sự có thể giết chết Cửu Thiên Nữ Đế, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một niềm vui lớn bất ngờ. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một loại nguy cơ từ nơi không xa truyền đến. Hắn bỗng nhiên quay đầu đi, chỉ thấy phía trước hư không há mồm xé mở một cái khe. Một người mặc áo bào trắng, lão nhân tóc trắng xóa từ bên trong đi ra. Lão nhân kia thân ảnh lộ ra một luồng khí tức thần bí, phảng phất là từ viễn cổ thời đại xuyên qua mà đến bình thường. Sự xuất hiện của hắn để Thạch Cơ cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Vị tồn tại kia đầu tiên là hướng Cửu Thiên Nữ Đế vẫn lạc phương hướng ném đi thoảnh nhìn, sau đó lắc đầu thán nhẹ, lời nói kia dường như đối với mình nói nhỏ, lại phảng phất là đối với Thạch Cơ kể ra. "Kỳ thật, từ ngươi mới vào chúng ta vùng thiên địa này thời điểm, ta liền đã bắt đầu lưu ý ngươi. Nhưng mới đầu, ta cảm thấy thực lực ngươi thường thường, cũng không đáng giá ta quan tâm quá nhiều. Nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ tới" Ngươi có thể chém giết Cửu Thiên Nữ Đế, xem ra ngươi đã đối với ta tạo thành nghi hiệp. Hẳn là, ngươi chính là tránh trời đại thế giới tiên đạo, có thể áp đạo tránh trời đại thế giới vị diện chi tử Cửu Thiên Nữ Đế phía trên, Thạch Cơ càng nghĩ, trừ sáng tạo vùng thiên địa này tiên đạo, không, có người nào nữa? Tiên đạo. Cứ việc đây cũng không phải là Thạch Cơ lần đầu đối mặt tiên đạo, nhưng đối mặt cường đại như thế tiên đạo, hắn biết rõ đối phương đã gần đến Hỗ hồ Hồng Hoang thế giới cực hạn, như Mặc cho trưởng thành, sợ rằng tương lai siêu việt Hồng Hoang thế giới tiên đạo cũng không phải không có khả năng. Xem ra, hệ thống ban cho hắn lư hành vạn giới chức năng. Đệ không phải vẹn vẹn vì để cho hắn du lịch các phương, càng là vì trợ hắn trưởng thành, thậm chí siêu việt Hồng Hoang thế giới bất luận tổn tại gì, bao quát thiên đạo. Đang lúc Thạch Cơ trong lòng đùi ngồi mải thôi thời khắc, lão giả tóc trắng xóa kia chậm rãi hướng hắn đi tới. Mỗi một bước bước ra, sau lưng không gian liền ầm vang nổ nát vụn, đây là chỉ có thiên đạo mới có thể làm được hành động vĩ đại, vô tận vòng xoáy tại dưới chân hắn không ngừng lan tràn. Ngươi Thạch Cơ cau mày, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tiềm chất ngược lại là có chút xuất chúng, lão giả tóc trắng nhìn chăm chú Thạch Cơ, chậm rãi mở miệng. Chương 619, lấy linh hồn làm tế 2, chương 619, lấy linh hồn làm tế, 2. Đáng tiếc, ngươi quá mức tuổi trẻ khinh cuồng. Tuy nói ngươi mượn nhờ hấp thu phương thế giới này lực lượng phát tác, bước vào thánh nhân chi cảnh, nhưng ngươi cho là chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người, liền có thể đánh bại toàn bộ chánh trời đại thế giới sao?" Lão giả tóc trắng từ từ nói, trong giọng nói để lộ ra một tia khinh thường. "Ngươi sai, một mình ta là đủ." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. "Ha ha, lão giả tóc trắng nghe vậy, cùng thiếu không thôi," trong tiếng cười kia tràn đầy cuồng vọng cùng khinh thường. "Ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không cần ngươi quan tâm." Thạch cơ lần nữa cười lạnh, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại tự tin. Sau một khắc, Thạch cơ cánh tay phải vung mạnh, một quyền hướng phía lão giả tóc trắng đánh tới. Oanh! Một quyền chi uy này, kinh thiên động địa, làm cho người hãi nhiên. Không tốt. Lão giả tóc trắng thấy thế, sắc mặt đột biến, bởi vì hắn biết rõ, uy lực của một quyền này xa so với Thạch cơ trước đó chỗ hiện ra phải cường đại mấy lần. Oanh! Trong chốc lát, hai cỗ bàng bạc lực lượng kịch liệt va chạm, lão giả tóc trắng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể hùng hang đập xuống đất. Ai, dùng thiên đạo chi lực tạo nên cỗ này thân thể nhân loại Cuối cùng vẫn là quá mức yếu ớt lão giả tóc trắng túi đầu xem kỹ lấy hai tay của mình, bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì Cửu Thiên Nữ Đế chưa kịp triệu hoán Thiên đạo liền bị Thạch Cơ chém giết, hắn chỉ có thể lấy Thiên đạo một nửa lực lượng như thân. Lão giả tóc trắng chậm rãi đứng người lên, nhìn chăm chú Thạch Cơ trong ánh mắt nhiều hơn một phần ngưỡng mộ. "Thiên phú của ngươi, viễn siêu dự liệu của ta. Xem ra, ngươi hẳn là có một kiện cực kỳ đặc thù thần khí đi." Lão giả tóc trắng trầm giọng nói ra. "Không sai, ta xác thực có một kiện đặc thù thần khí." Thạch Cơ lạnh nhạt đáp lại, trong giọng nói để lộ ra một tia ngạo nghễ. Nghe xong Thạch Cơ lời nói, lão giả tóc trắng nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Không sao, sinh tử của ngươi đã không phải do ngươi làm chủ." Ông lão giả tóc trắng trong tay bỗng nhiên hiện ra một thanh trường kiếm màu trắng, tên là Thiên đạo chi kiếm, sau đó bỗng nhiên chém về phía Thạch Cơ. Hưu, Thiên đạo chi kiếm phá toái hư không, tốc độ nhanh chóng, làm cho người lửễu lửễu. Thạch Cơ con ngươi hơi co lại, nhìn chăm chú cái tia nhanh chóng chém tới kiếm mang, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Vào thời khắc này, lão giả tóc trắng Thiên đạo chi kiếm đã tới gần Thạch Cơ, chỉ kém 1 cm ta hữu, liền muốn đem nó chém trúng. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng hung quang, đối mặt cái tia chém giết mà đến kiếm mang, hắn đột nhiên cắn răng hai tay ra sức vùng ra. Trong chốc lát, Cửu Tiêu Long Hổ ấn đằng không mà lên, hóa thành một mặt tấm chắn khổng lồ, ngăn trở lão giả tóc trắng công kích, đem đối phương thế công toàn bộ chống cự. Ông. Cùng lúc đó, trong tấm chắn bộ, một viên kim đan đột nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt kỳ quàng, đem toàn bộ chân trời chiếu sáng. Một cái mêng ngông, thân thú vòng xoáy màu vàng nóng tại thạch cơ sau lưng lặng yên hiện hiện, vòng xoáy kia tản ra thần bí cùng tang thương khí tức, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Thiên đạo chi kiếm chém rít mà đến, lại bị cái kia vòng xoáy màu vàng một quyển, lập tức bắn ngược trở về, bỗng nhiên vọt tới lão giả tóc trắng. Phèn. Trong đáy mắt Cả vùng không gian đều đang run rẩy, lão giả tóc trắng thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, máu tươi phun ra ngoài, cả người hắn trở nên hề bại suy sụp, trong mắt tràn đầy rung động cùng hãi nhiên. Cái này, làm sao có thể? Lão giả tóc trắng tự lẩm bẩm, con mắt trừng đến trổng trĩ, khó có thể tin. Hắn tự cho là thực lực viễn siêu thạch cơ, nhưng mà vừa rồi lại kém chút bị một chiêu miểu sát, đây quả thực lật đổ hắn đối với nhân loại nhận biết. Không hổ là đến từ ngoại giới tồn tại, quả nhiên không thể coi thường, tuyệt không phải tùy tiện có thể lãnh bại. Lão giả tóc trắng hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, ngươi vừa rồi vì sao dám như thế hấp dẫn chú ý của ta? Nói đến chỗ này, lão giả tóc trắng biểu lộ càng dữ tợn, đã ngươi đạt được lực lượng pháp tắc, như vậy hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ông. Trong chốc lát, lão giả tóc trắng thân ảnh biến mất vô tung, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới thạch cơ bên cạnh, một chưởng đột nhiên đập xuống. Lao gia hòa này, còn không có nhận rõ hiện thực đâu. Ngươi tạo nên bộ thân thể này, trong mắt ta căn bản không đáng giá nhất tới, coi như ngươi có được lại nhiều quy tắc chí lực, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hừ. Cơ hồ tại lão giả tóc trắng động thủ đồng thời, thạch cơ cũng triển khai phản kích. Thân thể của hắn tại nguyên chỗ hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều mang theo giống như hủy thiên diệt địa uy thế, từng đạo trưởng ấn hung hăng hướng phía lão giả tóc trắng vút tới. Phanh! Liên tiếp tiếng vang đinh tai nhức óc, cả phiến thiên địa không gian đều tại kịch liệt lắc lư. Từng khối đại lục đang run rẩy, từng tòa ngọn núi bị dễ như trở bàn tay giống như đánh, từng cây từng cây cột trụ che trời bị chấn ngang bẻ gãy, thậm chí ngay cả bầu trời đều đang run rẩy, phảng phất thừa nhận một loại nào đó lớn lao áp chế. Cái gì? Cái này sao có thể? Người lão giả tóc trắng kinh ngạc nhìn xem một màn này, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn thực sự không nghĩ ra chính mình đường đường tiên đạo chi linh, vậy mà lại bị một cái tu vi so với hắn còn thấp hơn sâu kiến đánh bay ra ngoài, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vành, Lạch Cạch. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, hung hăng ngã xuống đất trên mặt. Nhìn qua trên mặt đất thân ảnh trật vật kia, thạch cơ trên mặt hiện lên một vòng nụ cười chế nhạo, chỉ là tiên đạo chi linh thôi, thật đúng là cho là ta sẽ sợ sợ ngươi. Người lão giả tóc trắng khó khăn đứng người lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn giờ phút này, đã bản thân bị trọng thương. Tiểu tử Ngươi quá phách lối lão giả tóc trắng trong mắt Hàn Quang lấp lóe, trong giọng nói để lộ ra nồng đậm sát ý. "Thạch Cơ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đây chính là ta phách lối vô liếng, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi thiên đạo chi lực không bằng ta, lại không cam tâm thì phải làm thế nào đây?" Nói xong, Thạch Cơ ánh mắt chuyển hướng lão giả tóc trắng trong tay nắm chặt thiên đạo chi kiếm, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trêu tức, "Thực lực của ngươi quả thật không tệ, đáng tiếc, loại trình độ này lực lượng còn không làm gì được ta." Ngươi lão giả tóc trắng căm tức nhìn Thạch Cơ, đáy mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Thạch Cơ thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho rằng Chính mình là Thiên đạo chi linh, thiên đạo chi lực xa so với Thạch cơ cường đại, nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp Thạch cơ. "Lão giả, ngươi bây giờ còn muốn giết ta?" Thạch cơ nhìn xem lão giả tóc trắng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ đùa cợt. Lão giả tóc trắng hít sâu một hơi, hắn đã quyết định quyết tâm muốn triệu hoán bản thể đến đây, nhưng ở này trước đó, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào. "Phật tông tự nhân." Thiên đạo hóa thân nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp hắc ám vô tận trong hư không, chậm rãi hiện ra một tôn sếp bằng ở trong hư không nhắm mắt cự Phật, mặt hướng Thạch cơ, bước ra một bước. "Phanh." Cự Phật này trực tiếp vượt qua không gian, Xuất hiện tại thạch cơ trước mặt, hai chân đạp một cái, liền hướng phía thạch cơ nghiền ép mà đi. Khí thế kia, tựa như một tòa cự nhạc giống như đập vụn thiên địa hư không, uy áp kinh khủng để chúng quanh đại địa vết nứt tung hoành, vô số sơn mạch bị giẫm thành bụi phấn, tạo thành từng đầu khe rãnh to lớn. Hừ, bất quá chút tài mà thôi." Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lão giả tóc trắng thấy thế, sắc mặt càng âm trầm. Chương 620, đồng quy vu tận đi. 1. Chương 620, đồng quy vu tận đi. 1. Trong tay hắn tiên đạo chi kiếm bên trên Phù văn thần bí bỗng nhiên sáng lên bạch quang chói mắt, một cỗ lực lượng cường hãn ba động lan tràn ra. Thạch cơ chau mày, cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn đội vàng thôi động trên người lực lượng, triển khai phòng ngự. Chỉ gặp từng tầng tầng tầng tầng quang mang ở bên cạnh hắn lấp loé, tạo thành một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Trong chốc lát, một trận trầm muộn tiếng vang từ trong hư vô truyền đến, ngay sau đó, từng vết nứt giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Vô tận sương mù màu đen phản phất màn trời bình thường, từ trên trời giáng xuống, đem thạch cơ triệt để bao phủ trong đó. Cuối cùng là cái gì? Nhìn qua bốn phía tràn ngập sương mù màu đen, Thạch Cơ trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Nhưng mà, hắn cũng không có chút do dự, trực tiếp thi triển thuần chi chi thuật, muốn thoát đi nơi đây. Bởi vì, thân thể của hắn đã bén nhạy đã nhận ra một cấu nguy cơ chí mạng ngay tại tới gần. Ầm ầm, rầm rầm. Thạch Cơ dự cảm quả nhiên không có sai, thiên đạo hóa thân vậy mà ý đồ cùng hắn đồng quy vu tận. Ý nghĩ này chợt lóe lên, làm cho Thạch Cơ sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng lần nữa thi triển thuần chi, chém nát cái kia đòn công kích chí mạng. Ầm ầm. Giữa không trung, từng đạo kinh lôi nổ vang, vô số thiểm điện tản phá bữa bãi phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều phá hủy. Thạch Cơ chợt vật trốn ở một cây đại thụ phía sau, làn luồn thân quần áo rách nướp, tóc bị đốt cháy khét, sắc mặt tái nhợt mà nhìn chằm chằm vào nơi xa đạo thân ảnh kia. Đáng chết. Thạch Cơ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, "Lão giả, ngươi thật muốn theo ta đồng quy vu tận sao?" "Hừ, sâu kiến thủy chung là sâu kiến, dù là ngươi có được tiên đạo chi linh thể như thế nào, vẫn như cũ không cách nào cải biến ngươi là sâu kiến sư thật." Thiên đạo hóa thân cười lạnh nói, "Hôm nay, ta liền muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn, để cho ngươi biết cái gì mới gọi là chân chính tội vọng." Thiên đạo hóa thân gầm thét, hai tay bập quyết, đạo thân hành kia hình thể đột nhiên tăng gọn. Từng nét phù văn lóe ra như kim loại quang trạch, một cú khủng bố tới cực điểm lực lượng quét sạch bắt phương, làm cho không gian đều tại kịch liệt vận mẹo, phảng phất một giây sau liền muốn triệt để sụp đổ bình thường. Điều đó không có khả năng. Thấy cảnh này, thành cơ sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lão giả này thế mà còn có thủ đoạn như thế. Hắn mặc dù tự tin có thể chống lại một tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả, nhưng này chỉ là hắn bản thân cảm giác mà thôi. Giờ phút này, hắn mới chính thức ý thức được, lão giả này thực lực đã đạt đến hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Cơ trong lòng không khỏi thầm than, xem ra tránh trời đại thế giới xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. "Mặc kệ, rời đi trước lại nói." Thạch Cơ không chút do dự, quay người liền muốn thoát đi nơi đây. "Muốn chạy? Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao?" Thiên Đạo Hóa Thân nghe răng cười một tiếng, hai tay kết ấn. Chỉ nghe hoa một tiếng, Thiên Đạo Ma Thân thân hành vậy mà trực tiếp tiêu tán không thấy. Thạch Cơ thân thể cứng đờ, lập tức đột nhiên quay người, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn một quyền vung ra, kinh khủng quyền mang xé rách thiên địa hư không, hướng phía bốn phía càn quét mà đi. Nhưng mà, hắn nhưng không có phát hiện Thiên Đạo Hóa Thân tung tích. Bởi vì, hắn đã cảm ứng được, Thiên đạo hóa thân đã đuổi kịp chính mình. Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Thạch Cơ sắc mặt âm trầm hỏi. Thiên đạo hóa thân cười lên ha hả, trong thanh âm tràn ngập ý trào phúng, "Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại làm sao không cuồng bạc a? Mới vừa rồi còn nói muốn giết ta đâu? Lão giả, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta?" Thạch Cơ sắc mặt lạnh như băng nói ra, "Hôm nay coi như liều mạng chạm tường, ta cũng muốn lấy tính mạng của ngươi." Thiên đạo hóa thân sắc mặt ngưng tụ, chợt cười lạnh nói, "Vậy ta ngược lại muốn xem xem, ngươi giết thế nào được ta?" "Bá!" Lời còn chưa dứt Tường đạo hắc vụ hiện lên mà ra, trực tiếp bọc lại Thạch Cơ. Không tốt, đây là tránh trời đại thế giới hắc ám pháp tắc. Thạch Cơ sắc mặt đốn nhiên biến đổi, híp mắt lại, khí tức trên thân điên của Mã Phong chào đứng lên. Trong cơ thể hắn lực lượng liên tục không ngừng đưa vào trên người hộ giáp bên trong, ý đồ chống cự hắc ám này pháp tắc xâm nhập. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, lao ra hỏa này thế mà ngay cả hắc ám pháp tắc muốn tu luyện đến cảnh giới đại thành, mà lại, hắc ám này pháp tắc uy lực cũng cực kỳ cường đại. Thạch Cơ bên ngoài cơ thể món kia hộ giáp mặc dù kiên cố không gì sánh được, thậm chí có thể ngăn trở thiên đạo chi binh công kích, nhưng ở hắc ám này pháp tắc ăn mòn bên dưới, Lạ như cũng bắt đầu run rẩy lên. "Phá cho ta!" Thạch Cốt chợt quát một tiếng, toàn thân cơ bắp phồng lên đứng lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, trực tiếp đụng vào hộ giáp phía trên. Đinh hai nhức góc tiếng vang vang vọng chân trời, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng đang lắc lư. Xoay kéo, một trận tiếng cọ xát chói tai truyền đến, trên hộ giáp hiện đầy từng đạo vết rách. Nhưng mà, Thạch Cốt nhưng lại chưa vì vậy mà lùi bước. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng tà dị độ cong, thân hình lướt ầm ầm ra, trong nháy mắt đi tới thiên đạo hóa thân trước mặt. "Hừ, muốn chết?" Thiên đạo hóa thân sắc mặt âm trầm, trong tay kết ấn. Vô tận Hắc Vũ lan tràn ra, trực tiếp quấn quanh ở thạch cơ trên thân, ý đồ đem hắn chói buộc chặt. Nhưng mà, khi Hắc Vũ động chạm lấy thạch cơ trên người hộ giáp lúc, lại bị một cú cường đại lực lượng bắn bay ra ngoài. Cái này Thiên Đạo Hóa Thân con ngươi co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, không có khả năng. Người hộ giáp làm sao có thể ngăn cản được ta Hắc Cám phát tác? Thiên Đạo Hóa Thân nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương triển hiện ra thủ đoạn, vậy mà siêu việt phương thế giới này chỗ quy định phạm vi bên trong. Thạch cơ cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này không trọng yếu. Hiện tại, người đang chết. Vừa dứt lời, Thì cự tay phải một nắm, trực tiếp chụp vào Thiên Đạo Hóa Thân lồng ngực. Đúng lúc này, trên người hắn bỗng nhiên tách ra sáng chói kim quang. Một thanh cự kiếm xuất hiện trong tay hắn, hướng phía Thiên Đạo Hóa Thân hung hăng chém xuống. Cái gì? Thiên Đạo Hóa Thân giật nảy cả mình. Ông! Kim quang bắn ra mãnh ra, đem Thiên Đạo Hóa Thân hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Vành! Một tiếng vang trầm truyền đến, cự kiếm màu vàng đem Thiên Đạo Hóa Thân chém chia năm xẻ bảy. Vô số huyết vũ bay lả tả ở trên mặt đất, tóe lên từng đóa từng đóa huyết hoa. Cái ngoại lai! Like. Thiên Đạo Hóa Thân tàn hồn từ phá thành mảnh nhỏ trong thân thể đi ra ngoài, phát ra tức giận gắt gỏng. Ta nói qua, muốn lấy tính mệnh của ngươi." Thạch cơ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, nhìn trước mắt tàn hồn lạnh lùng nói, "Không." Thiên đạo hóa thân thân ảnh càng không ngừng đung đưa, mang trên mặt một tia sợ hãi cùng bối rối, nhưng mà, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại tràn ngập nồng đậm vẻ tham lam. Hắn đang suy nghĩ, nếu như có thể đem Thạch cơ khống chế lại, có phải hay không liền có thể tìm tới Thạch cơ đến từ thế giới kia? Chương 620, Đồng Quy Vu tận đi. 2, Chương 620, Đồng Quy Vu tận đi. 2. "Kẻ ngoài lai, ngươi giết chết bất quá là ta một cái hóa thân thôi." Chờ ta bạn thể đến thời điểm tiên đạo hóa thân điên cuồng địa đại hô, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ bị vây ở chỗ này, vĩnh viễn cũng vô pháp ra ngoài. Ha ha ha. Tiếng nói của hắn chưa dời, một đạo kinh khủng kiếm khí liền từ phương xa chạy nhanh đến. Kiếm khí những nơi đi qua, hư không bị chém thành hai mảnh, bóng tối vô tận bị xé rách đến vỡ nát. Phanh! Thạch cơ chỗ mi tầm, một sợi kim mang lấp loé. Một cú cực kỳ cường hãn lực lượng bạo phát ra, cái kia kinh khủng kiếm khí tại trước người hắn ba tấc chỗ im bặt mà dừng. Vô số lưỡi kiếm tại thời khắc này bị chém thành một phần. Thạch cơ thân hình chậm rãi lui về phía sau mấy bước, vững vàng đứng vững thân thể. Ánh mắt của hắn bình tĩnh quét mắt trước mặt Thiên Đạo Hóa Thân, phản phất tại đối đãi một người chết bình thường. "Đây chính là ngươi muốn giết ta thực lực sao?" Thạch Cơ lạnh lùng hỏi. "Kẻ ngoại lai, ngươi chớ đắc ý quá sớm." Thiên Đạo Hóa Thân hừ lạnh một tiếng, "Mặc dù ta không cách nào đưa ngươi trần chính giết đi, nhưng là, ta lại có thể để cho ngươi lâm vào trong cơn cảnh. Bởi như vậy, ngươi liền sẽ hoàn toàn thất bại." Ha ha, Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, "Vậy phải xem ngươi có thể làm được mấy lần." Lời còn chưa dứt, Thạch Cơ liền trực tiếp xuất thủ, đem Thiên Đạo Hóa Thân tàn hồn triệt để phá toái. "Kẻ ngoại lai!" Thiên Đạo Hóa Thân tại phá toái trước đó quá to Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, Thạch Cơ đột nhiên cảm giác được trên người mình trầm xuống, phản phất bị người đè ép một tòa núi lớn giống như. Một cỗ không hiểu uy thế bao phủ ở trên người hắn, để hắn cảm thấy có chút ngột ngạt. Chuyện gì xảy ra? Thạch Cơ trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn biết rõ, giờ phút này đã không dung hắn suy nghĩ nhiều. Một khi hắn lâm vào trong con cảnh, sẽ rất khó lại thoát thân. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp vô cùng vô tận trong hư không, một cái cự đại mặt người nổi lên. Ngay sau đó, cái kia cự đại nhân mặt nguyên bản đang nhắm mắt chậm rãi mở ra. Ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn cản ta?" Thạch Cơ cao mày hỏi. Trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác cùng cảnh giới. "Ta, là thế giới này người sáng tạo, Thiên đạo." Cái kia to lớn mặt người cười lạnh hồi đáp, "Thế giới này đều thuộc về ta. Ta là chủ thể của nơi này." "Cái gì?" Thạch Cơ con người co rụt lại, tâm thần chấn động. Hắn vặn lần không ngờ, đối phương lại là thế giới này người sáng tạo, hơn nữa còn thật xuất hiện. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Thiên đạo mặt người lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ nói ra, "Ta là nhân vật không thể chiến thắng, cho nên, ngươi nhất định phải thần phục tại dưới chân của ta." trở thành nô bộc của ta. Ha ha, nghe được câu này, Thạch Cơ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Thật sự là ngây thơ buồn cười, có đúng không? Thiên đạo mặt người cười nhạt một tiếng, thế giới này do ta sáng tạo, tất cả quy tắc đều là ta quyết định. Dù là ngươi không biết dùng cái gì thủ đoạn ăn cắp lực lượng của ta phát tác, nhưng này thì như thế nào? Lực lượng pháp tắc chỉ là ta thống trị thế giới này đông đảo một trong những quy tắc mà thôi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch đi. Giữa ngươi và ta, đến cùng ai mới là chân chính chủ thể? Ai mới là thế giới này trưởng không giả? Nghe được câu này, Thành Cơ trong lòng run lên. Hắn không thể không thừa nhận, khi thật sự đối mặt Thiên Đạo lúc, hắn mới khắc sâu ý thức được chính mình cùng Thiên Đạo ở giữa sát thực tồn tại chênh lệch rõ ràng. Loại chênh lệch này để hắn cảm thấy có chút vô lực. Ngươi muốn để cho ta làm cái gì? Thành Cơ thu liễm dáng tươi cười, ngừng âm thanh hỏi. Trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giới cùng cảnh giác, sợ Thiên Đạo sẽ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Đơn giản đến cực điểm, từ bên ngoài đến lư giả Thiên Đạo thanh âm mang theo khó mà kháng cự dục vọng, chậm rãi vang lên, nói cho ta biết, ngươi nguồn gốc từ thế giới nào, cũng dẫn dắt ta tiến về để cho ta thôn phệ ngươi chỗ thế giới tiên đạo, đằng sau, ta có thể cùng ngươi hòa làm một thể." Thạch Cơ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hắn cũng không phải cấp độ kia người ngu dốt, cùng tiên đạo dung hợp. Nghe ngược lại là cái đề nghị không tệ, chỉ tiếc, ta cự tuyệt trong lòng của hắn sáng như gương, cùng tiên đạo dung hợp, không khác đem tâm trí của mình chắp tay dâng cho, đến lúc đó, hắn hay là không có thể bảo trì bản thân, cũng chưa biết chừng. Tiên đạo ngữ khí đột biến, trở nên băng lãnh như sương, "Ngươi khẳng định muốn cự tuyệt ta sao?" Trong giọng nói kia, tựa hồ ẩn chứa vô tận uy hiếp. Thạch Cơ lại là không sợ chút nào, hắn đứng thẳng lên sống lưng anh em kiên định như sắt, hừ, ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản bước tiến của ta sao? Hắn bây giờ đã là hôn nguyên đại la kim tiên, càng là lấy lực chứng đạo, cho dù là hồng hoàng thế giới thánh nhân liên thủ, chỉ cần hồng quân không xuất thủ, chỉ sợ cũng khó mà là địch thủ của hắn. Thiên đạo mặt người hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt, nếu như thế, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ. Thạch Cơ nghe vậy, khỏe miệng khẽ miệng gãy nhếch, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, ngươi dám không? Trong giọng nói kia tràn đầy khiêu khích. Không dám. Thiên đạo mặt người cười lạnh liên tục, chỉ cần có đầy đủ lợi ích hu động, ta tin tưởng cơ thể cũng có thể sửa trong giọng nói của hắn, để lộ ra đối với lực lượng cực hạn khát vọng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi." Thạch Cơ quát lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới kim quang sáng chói, giống như một vòng mặt trời chói chang trên không. "Ông." Trong chốc lát, một cỗ hỗn độn trí bảo khí tức tràn ngập ra, vượn quanh tại Thạch Cơ quanh thân. "Cửu Tiêu Lăng hộ ấn. Đây chính là hỗn độn trí bảo, uy lực vô tận. Lực lượng của ngươi xác thực không tầm thường, nhưng cuối cùng vẫn là có yếu, sâu kiến cũng dám lưu toàn thi thần." Thiên đạo mặt người cười lạnh giễu cợt nói. Thạch Cơ cũng không mốn ngữ, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái. Chín đầu màu vàng cự long đằng không mà lên, giương nhanh múa vuốt hướng phía Thiên đạo mặt người lạnh tới. Cự long kia khí thế như hồng, phản phất muốn đem Thiên đạo mặt người thôn vẻ bình thường. Hỗn độn chí bảo, Thiên đạo mặt người trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghi tới, thành cơ lại còn có như thế thủ đoạn. Chỉ gặp hắn gầm thét một tiếng, cái cẩm chỗ hư không bỗng nhiên vỡ ra đến, một cái kình thiên tự tụ từ đó dội ra, ở trong hư không nhẹ nhàng lệch một cái, toàn bộ tinh vực đều bị vạch phá, vô số ngôi sao thiên thạch hóa thành đầy trời bụi bặm, ở trong hư không bay múa. Hỗn độn chí bảo, bất quá cũng như vậy. Thiên đạo mặt người khinh thường nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Thạch cơ hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới lực lượng hội tụ ở trên hữu quyền, hung hăng hướng phía Thiên Đạo mặt người là tới. Trên năm đấm kia, kim quang lập loé, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Răng rắc. Thiên Đạo mặt người bàn tay dễ dàng bắt lấy thạch cơ công kích, chỉ nghe thấy răng rắc răng rắc thanh âm không ngừng tại Thiên Đạo mặt người chung quanh vang lên, một đầu ngón tay liền dễ dàng đem hỗn độn chân khí hình thành công kích bóp nát. Thạch cơ sắc mặt đột biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này tránh trời đại thế giới Thiên Đạo vậy mà như thế lợi hại. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, không dám có chút chủ quan.